Trường tòa mộ phần thứ trường tòa mộ phần thứ phần phần mộ mộ lạc đông vân đường vũ suy nghĩ một chút giống như áo gai lão thi là họ lạc nhưng cũng không phải gọi lạc đông vân nếu như là áo gai lão thi phần mộ như vậy trước mắt phần mộ nhất định là bị phá hư mà không phải hoàn hảo không chút tổn hại nay l i ề n cùng quỷ khắc biêm một cái đạo lý từ bên trong sau khi đi ra phần mộ liền đã bị phá hư bởi vậy lạc đông vân tuyệt đối không phải áo gai lão thi tại sau khi xem xong cuối cùng tòa định tòa thứ hai phần mộ chính là lạc đông vân phần mộ bởi vì hắn là thứ hai cái chết ở đây tư lịch thuộc về thứ hai nếu như cái này đều phán đoán sai lầm vậy cũng chỉ có thể nói không có biện pháp khác phương pháp gì đều nếm thử qua tiến thêm một bước lời nói cũng chỉ có thể từ trong phần mộ đem quỷ cho móc ra ép hỏi bọn chúng thứ tự cái này trinh tự hẳn phải biết là cái nào đồ tinh văn trong lòng vui mừng cuối cùng có thể đem sự tình cho vớt rõ ràng còn tốt có cái này một đài kiểu cũ máy chụp ảnh bằng không thật đúng là không có cách nào tìm ra chân chính phần mộ bất quá đây đều là phán đoán của bọn hắn đến cùng có phải hay không dạng này liền chớ bản những thứ khác vào lúc này đường vũ trong tay c u ộ n phim hình ảnh nhanh chóng tiêu thất thay vào đó lại là cái kia q u ỷ dị bóng đen tại tiến thêm một bước phía dưới bóng đen kia đã đi tới đệ thập cách lại chụp một tấm hình lời nói tất nhiên sẽ từ bên trong lao ra lại chụp một tấm hình đem quỷ ép ra ngoài tránh hậu hoạn đường vũ đem c u ộ n phim cho nhét vào đối với vậy chúng ta tại bên cạnh trông coi một khi có quỷ đi ra chúng ta lập tức liên thủ giam giữ đồ tinh văn biểu lộ trở nên nghiêm túc t r ậ đường vũ cầm kiệu cũ máy chụp ảnh hơi đi xa một điểm định cho cái này vải tỏa phần mộ chụp cái chụp ảnh chung hắn muốn nhìn một chút chỉnh thể một cái tình huống đến tại rơi lên kiểu cũ máy ảnh sau đó chính là đè xuống cái tia cửa chất hóa kèm theo ba tạp một tiếng kiểu cũ máy ảnh văng lên đem toàn bộ khu vực cho chụp lại đang quay xong sau toàn bộ kiểu cũ máy ảnh lay động đi theo quận phim cabin bắn ra ngoài một giây sau một cái đầu từ cabin trong hộp vươn ra thật sự chính là không khuôn mặt nam đang hướng sau khi đi ra nhắm ngay đường vũ cả khuôn mặt liền đ ế n tới phản phất muốn đem mặt của hắn cho k h ắ c ở cái tia tờ chống trên mặt nay l i ề n cùng quận phim tựa như muốn đem chuyện của ngoại giới vật đều cho ghi lại ở phía trên đột nhiên xuất hiện biến hóa cũng là dọa đến đám người nhảy một cái bất quá tại bên cạnh đồ tinh văn tay mắt lanh lẹ mà một cái nắm đầu hóa thành người kiếm tuổi đồng thời trên cánh tay thanh sắc cấn ký lập lọe ra tia sáng đồng thời đại lực mà hướng bên ngoài lôi kéo tại như thế bạo lực phía dưới không khuôn mặt nam hoàn toàn không có cách nào công kích đường n ũ ngược lại bị hung hăng hạn chế đông đông đông tại đồ tinh văn cường lực hạn chế phía dưới kiểu cũ máy ảnh điên cuồng lay động giống như là lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ tựa như không qua bao lâu đồ tinh văn khẽ quát một tiếng trong tay đại lực bóp bay một chút không khuôn mặt nam đầu bị bấp vỡ hóa thành khói đen hướng về trong máy ảnh chui trở về đi đồng thời trong máy ảnh không ngừng truyền đến móng tay vứt bỏ âm thanh giống như là tại bắt gãi cái gì vô cùng trói thai toàn bộ máy ảnh cũng theo bắt đầu chấn động giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh tựa như nhưng mà cũng không có tan ra thành từng mảnh đang điên c ù n g lắc lư phía dưới rất nhanh liền bình tĩnh lại còn lại cái kia lộ ra ngoài của phim còn rất rơi vào bên ngoài lúc này chống không c u ộ n phim bên trên rất nhanh một lần nữa đem phía trước chiếu qua hình ảnh lần nữa liền hiện ra bao quát vừa rồi đường vũ vô qua ảnh trụ còn có kha thủy chiếu qua nội dung đường vũ mắt liếp kha thủy phía trước vô qua nội dung là hướng về phía an tức dịch chạm trụ tại quận phim bên trong an tức dịch t r ạ n g mặc dù cũng là quỷ dị như vậy nhưng không có phía trước thấy qua như vậy tàn phá đại biểu cho vừa mới bắt đầu an tức dịch t r ạ n g vẫn là nhằm vào quỷ khôi phục sáng lập xem ra hắn thu được này đài linh dị máy ảnh sau đó liền lấy an tức dịch t r ạ n g thử một chút chỉ là hiệu quả không như trong tưởng tượng kinh người như vậy cũng liền để kha thụy không có tiếp tục dùng đi xuống mấu chốt là còn có quỷ chạy đến đó mới là trọng điểm chỗ còn lại rất nhiều chống không quạt phim càng là nghiệm chứng kha thụy nói tới lời nói hắn liền vỗ qua ba tấm còn lại đều không vỗ qua hoàn toàn chính là không khuôn mặt nam quỷ chậm dài xuất hiện xem ra kha thụy không có nói dối nếu như nói dối lời nói vậy thì có trò hay nhìn vốn là thuộc về đối tượng hoài nghi một trong chả nói dối lời nói sợ là sẽ bị đường vũ xử lý đường vũ không có quá để ý mà là nhìn về phía tấm thứ một ư ơ i ảnh chụp chính là cho lúc trước bốn tòa phân mộ chụp chụp ảnh chung bây giờ lộ ra ở phía trên hình ảnh để hắn thấy sửng sốt một chút bởi vì tại chụp ảnh chung bên trong cũng không chỉ có bốn tòa phân mộ mà là có năm tòa kinh khủng hơn vẫn là tại năm tòa phân mộ đằng sau có một gian nhà gỗ nhỏ mặc dù cũng không tàn phá nhưng đường vũ lập tức nhận ra căn nhà gỗ nhỏ này chính là phía trước đường vũ thấy căn nhà đổ nát rơi mộ phần vẫn là rời phòng đường vũ cao mày không nghĩ tới t r ả liên lụy đến gian kia căn nhà đổ nát đi vào vô luận điểm nào nhất đều hảo vốn là năm tòa phân mộ mà không phải một tòa bởi vậy có thể thấy được lạc đông vân cùng áo gai lão thi khẳng định có quan hệ rất lớn hoặc là thân thích nói không chính xác là nhí tử vô luận là nhí tử vẫn là thân thích cái tiêu áo gai lão thi sống rất lâu lại phối hợp hắn cùng chịu tài trí nhớ đường phong giao lưu sống thời gian thực sự là quá lâu xa chờ một chút ta giống như xem nhẹ cái gì mấu chốt đ ư ờ n g vũ t r ậ t n h i ề u tới cha mẹ của hắn cùng diệp ra quan hệ rất tốt cũng cùng người bên này tương đối quen thuộc dựa theo dạng này tới suy đoán vô cùng có khả năng cha mẹ mình cũng là mười phần cao tuổi đừng nhìn rất trẻ trung nói không chính xác sớm đã bảy tám mươi tuổi chính mình đại bá tình huống bên kia nói không chính xác căn bản không phải chân chính đại bá mà là bị xuyên tạc qua ký ức bởi vì phụ thân hắn cùng đại bá hoàn toàn không giống phía trước còn tưởng rằng giống mãi mãi nhiều một chút tỉ mỉ nghĩ lại mẹ nó cũng không có ra ra mãi mãi anh chụt càng nghĩ càng cổ quái càng nghĩ càng làm cho người không rét mà run càng nghĩ càng thấy giống như ẩn tàng càng nhiều đồ vật hỗ trợ nên sâu hơn kết hợp với tự nhiên qua đời nếu như nghiên kỷ cũng đủ lớn liền xem như ngự q u ỷ giả cũng không cách nào lần tránh bởi thọ cực hạn nếu như là tự nhiên qua đời như vậy nhị lao chắc chắn là tìm một chỗ giam giữ chính mình tránh khôi phục đường vũ nghĩ nghĩ vẫn là nghĩ không ra cái như thế về sau chỉ có thể đi tìm diệp vũ tiến h hỏi một chút mới biết đường đội trưởng thế nào đ ộ đội trưởng tại bên cạnh nhìn thấy đường vũ trầm mặc không nói không biết suy nghĩ cái gì không có gì chính là cảm thấy năm tòa phân mộ tại cái này tòa thứ hai phần mộ lại là tòa nào nhiệm vụ đến tột cùng là tính toán bây giờ phân mộ vẫn là đem trước kia phân mộ đều tính toán ở bên trong đường vũ ánh mắt lấp lóe nếu như là năm tòa phân mộ cái kia trình tự có vẻ như lại có chút biến hóa nếu như là dựa theo trước kia phân mộ mà tính cái hố này đâu chỉ là hố đơn giản chính là m u ố n mạng mọi người nhất thời khẽ giật mình khá lắm thật đúng là như thế giả thiết quỷ khắc địa phân mộ là lớn nhất cái kia thứ hai thì trở thành sắp xếp phía trước la nghị quân mà không phải lạc đông vân có thể không hô sao chương ba trăm ba mươi ba phần mộ khôi phục chương ba trăm ba mươi ba phần mộ khôi phục tại thảo luận đồng thời đường vũ trong tay cuộn phim bên trong tất cả nội dung rất nhanh liền biến mất khôi phục lại nguyên bản bộ dáng xem ra vẫn là không cách nào giữ lại nguyên bản bộ dáng vẫn là sẽ biến mất lúc này linh dị máy ảnh lại có thể một lần nữa chụp hình một khi chụp nhiều chắc chắn lại sẽ có quỷ lao ra tập kích k í c h cũng may cái này chỉ quỷ cũng không có trong tưởng tượng biến thái như vậy hoặc có lẽ là hiệu quả cũng không tính rất cao siêu tác dụng phụ liền không có mạnh như vậy nếu như cái này một đài tiểu cũ máy ảnh hiệu quả rất khủng bố lời nói tác dụng phụ tất nhiên sẽ rất khủng bố hiệu quả càng mạnh đồ vật tác dụng phụ liền có khả năng càng lớn hắn đem tiểu cũ máy chụp hình quận phim nhét về đi sau đó đồng thời trả lại cho kha thụy vốn chính là kha thụy đồ vật kha thụy lại lắc đầu nói không cần vật này giao cho đường đội trưởng là được rồi hơn nữa còn giúp ta giải quyết một cái thai h o à n g ẩm cuối cùng có thể thoát khỏi kha thụy một mặt đ ặ m nhiên nhưng có thể từ ánh mắt hắn bên trong nhìn ra mấy phần kích động chắc hẳn chắc chắn là một mực gánh trong lòng mặt quỷ lao ra lấy năng lực của hắn căn bản không cách nào áp chế lại cái này chỉ quỷ một khi cái kia không khuôn mặt nam xuất hiện kha thụy cơ bản chắc chắn phải chết trừ phi hắn có những thứ khác linh dị chi vật đem hắn áp chế đi vậy ta sẽ không kh đường vũ không có khách khí đem linh dị máy ảnh nhét vào trong ba lô loại này vật ly kỳ cổ quái chắc chắn là càng nhiều càng tốt có thể soi sáng ra thứ không giống nhau nói không chính xác về sau còn có thể dùng đến tại thu hồi lại sau đường vũ nhìn về phía đồ tinh văn đạo bây giờ như thế nào lựa chọn đâu quay về đến chủ đề tòa thứ hai phân mộ quỷ khắc địa tử vong thời gian kỳ thực ai cũng không biết phía trước bọn hắn thì nhìn qua tòa k i a mộ địa phía trên liền một tấm hình không có cái gì c h ữ bởi vậy rất khó phán đoán đến tột cùng ai trước hết nhất qua đời cũng may linh dị máy ảnh trả lại như c ũ trở về nho nhỏ cuộn phim bên trong lại có thể nhìn thấy hoàn chỉnh tin tức tạ nguyệt an một cựu nhất nhất ba tháng không hề nghi ngờ năm tòa trong phần mộ ủy khác biệt là tạ nguyệt an tử vong thời gian là sớm nhất một khi đã định như vậy la nghị quân chắc chắn đệ nhị ta cảm thấy hẳn là dựa theo tình huống trước kia để phán đoán độ tinh văn biểu lộ nghiêm túc mặc dù bị rời nhưng trên bản chất chính là năm tòa mộ phần linh dị ở giữa chính là có ngẫu đức tơ còn liền trạng thái đường vũ trầm ngâm chốc lát sau đó cũng là tán đồng gật gật đầu linh dị chuyện giữa căn bản không có khoảng cách có thể nói tách ra lại xa đó cũng là tương đương một cái khu vực đây cũng không phải là tùy tiện loa biên phía trước minh hà sự kiện chính là ví dụ tốt nhất chỉ cần đánh thông khoảng cách dài tới mấy ngàn dặm trạng thái minh hà lập tức s ầ m lấn tốc độ nhanh vượt qua tưởng tượng cho dù là cưỡi tên lửa đều không nhanh như vậy quỷ vực cũng là như thế chỉ cần tại cùng một mảnh dưới khu vực chỉ cần một bước liền có thể đến vì thế đến lúc đó để đặt phong thơ tòa thứ hai phần mộ đó chính là la nghị quân tại đã định sau đó đám người là nghĩ t h ở phào vừa lo lắng nếu là sai nữa nha hoặc có lẽ là lúc này mới tầm thứ nhất nhiệm vụ cứ như vậy biến thái mấu chốt đạo cụ trấn hồn hương cùng linh dị máy ảnh không có lời nói không chỉ có không có cách nào kiên trì qua ba ngày còn không biết chân chính c h ì n h tự độ khó này đơn giản có thể xưng biến thái để bọn hắn cảm giác quỷ dịch trạm chính là muốn đem bọn hắn chỉnh chết cảm giác tại hoàn toàn đã định sau đó bọn hắn liền yên tĩnh chờ đợi đã đến giờ tới trong nháy mắt liền đến gần tới chín h đường vũ cùng đồ tinh văn cầm thư t í n đi tới tòa thứ hai trước phần mộ những người khác đều đứng sang bên cạnh đừng quá tới gần nơi này ai cũng không biết sau một khắc sẽ xuất hiện sự kiện q u á i l ạ gì phương thức tốt nhất chính là chạm xa một chút tại chín h vừa đến đường vũ lập tức đem phong thư trong tay đặt ở trên phần mộ rõ ràng trước mắt p h ầ n mộ c o n điểm trấn hồn hương đang thả bên trên thư tín sau đó nhanh chóng bắt đầu chấn động không đến một hồi một cái tái nhận tay từ p h ầ n mộ phía dưới vươn ra một phát bắt được lá thư này liền hướng bên trong lồi kéo đi vào để p h ầ n mộ đỉnh lưu lại một cái trống không lô lớn nhìn m ư ờ i phần q u ỷ dị lúc này mặt trước bia mộ trấn hồn hương đã cưỡng ép bị bắt tắt căn bản là không có cách chấn hồn đường vũ mắt liếc không có đi để ý tới chuyện cho tới bây giờ điểm cái đồ chơi này đã không có quá nhiều ý nghĩa một giây sau có người kinh hỉ nói mau nhìn thông đạo xuất hiện đám người nao nhau quay đầu nhìn lại nhưng t đ lại à nhìn mình thấy thuộc về l đi, tại bọn i u cho h t hắn nhao nhao hướng về cửa thông đạo phóng đi lúc đột nhiên phiến khu vực này bắt đầu bắt đầu chấn động giống như là chấn động tự như một giây sau đ ỗ n g nhiên mặt đất bị xốc lên cái lỗ hổng đi theo từng cái tái nhật tay từ lòng đất lao ra một phát bắt được người đưa thư chân hướng về dưới mặt đất nhanh chóng lôi kéo mà đi đối phương thậm chí đều không phản ứng lại tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra liền đã bị kéo kéo vào trong đất bùn bị kéo kéo vào đi chỗ rất nhanh một lần nữa bị bùn đất t r ú n c ấ t không nhìn thấy nửa điểm vết tích không chỉ có như thế một hơi liền xuất hiện mười mấy cái tái nhật tay chụp vào người đưa thư chân đột nhiên xuất hiện biến hóa do đến đám người t é t lên không thôi cũng may bọn hắn cũng không phải đổ đần n h o nhao tăng thêm tốc độ phóng tới thông đạo thêm có thể từ đầu đến cuối có người không có cách nào thoát đi lôi kéo lập tức liền có mấy người biến mất ở trước mắt rõ ràng đều nhanh trốn vào trong thông đạo lại bị lôi kéo trở về có thể không bị thảm sao thật vất vả chịu đựng đến bây giờ nhưng vẫn là chạy không khỏi tử vong tình huống này quỷ khôi phục đường vũ sầm mặt lại xem ra đưa tin sau đó la nghị quân hồi phục nhưng tủ chuyển phát nhanh mở ra chắc hẳn nhiệm vụ cũng không có thất bại bởi vì nhiệm vụ thất bại lời nói không chỉ có không cách nào trở về còn có thể bị quỷ tập kích, kích. bây giờ có thể trở về đại biểu nhiệm vụ thành công chỉ là quỷ vẫn là hồi phục rất nhanh lại là có tái n h ậ n quỷ thủ lao ra lúc này từng cái đen như mực quỷ thủ lao đến cùng hắn đối kháng không hề nghi ngờ chính là đường vũ quỷ thủ tấm gương đều đặt tại trên mặt đất không có lấy đi lập tức liền có thể phóng xuất ra đưa đến viện trợ hiệu quả trong lúc nhất thời đem phá đất mà lên quỷ thủ đều cho hạn chế ở phía dưới không đến mức tiếp tục đem người lôi kéo xuống đi để không thiếu người đưa thư nhao nhao bỏ vào trong thông đạo ly khai nơi này chương ba trăm ba mươi bốn lầu hai thông đạo chương ba trăm ba mươi b ố lầu hai thông đạo chúng ta cũng đi thôi đường vũ mắt liết tòa kia đung đưa phân mộ bọn hắn nghị giam giữ đều không cách nào giam giữ cái phần mộ này bên trong quỷ chắc chắn không phải hạ người qua loa mới vừa vặn khôi phục liền có như vậy uy lực một khi hoàn toàn khôi phục tuyệt đối rất c ứ n g hãn lấy hai người bọn họ tiêu chuẩn hạn chế cũng không thành vấn đề vấn đề lớn nhất ở chỗ không cách nào giam giữ loại này cấp bậc quỷ nhất định phải dùng đến rất dày hoàng kim quan tài mới có thể nhốt ở đây đi nơi nào tìm tới hoàng kim quan tài liền xem như khác quan tài đều không cách nào tìm đến chỉ có thể rút lui đường vũ cùng đồ tinh văn đi tới trước thông đạo hơi phòng thủ một chút không nói bảo toàn tất cả mọi người ít nhất là phía trước xuất lực qua người vẫn là phải giúp bên trên một đám hoa l ạ c đường vũ dưới chân b ư ớ c lên một cái tái n h ự t tay muốn bắt lại hắn chân mang xuống lại bị hắn đại lực một cước đạp tới ba tạp một tiếng cái tay này bị đạp gây xương ngón lượn rất nhanh liền rụt về lại không dám tiếp tục lỗ mãng nhìn thấy người đều không khác mấy rời đi hơn nữa thông đạo cũng sắp đóng lại cũng là đến phiên bọn hắn rời đi không quay lại đi bọn hắn cũng chỉ có thể cưới linh dị xe buýt trở về thông đạo mở ra thời gian là có hạn bởi vậy giam giữ các loại hoàn toàn không thực tế cho dù có người nguyện ý cầm một cái q u a tài thông qua thông đạo nhét vào tới cũng không đủ thời gian đồ đội trưởng đi đường vũ mắt l i ế c sau lưng phần mộ quay người liền hướng trong thông đạo nhảy vào đi mới vừa vặn nhảy vào đi cửa thông đạo lập tức tiêu thất cùng lúc đó một cái tái n h ậ t tay lại là từ lòng đất v ư ơ n ra bắt được lại là một đoàn không khí đồ tinh văn cũng nhảy vào đi rời đi tất cả thông đạo đều biến mất không qua bao lâu thời gian la nghị quân phần mộ đ ố n g nhiên nổ tung đi theo một thân ảnh từ bên trong leo ra s ắ c mặt trắng bệnh mở ra hai mắt tràn đầy tròng trắng mắt nó trong tay nắm vớt thư tín sớm đã tiêu thất chỉ ngây ngốc đứng tại bên cạnh sau một lát nó giống như cảm ứ n g được cái gì quay người liền hướng hoang dã chỗ sâu đi đến không biết đi tới nơi nào k h c ba tòa phần mộ không có động tính chút nào. cho dù là chấn hồn hương diện tất cả cũng không có bất kỳ động tích nào phảng phất vĩnh cựu ngủ say đường vũ bọn hắn sau khi trở về lập tức cảm thấy một cố đặc thù sức mạnh tràn vào thể nội không có mang tới cái gì để thăng chính là cảm thấy có thể lên lầu hai hoàn thành một cái nhiệm vụ l i ề n có thể thành công tấn thăng lầu hai cũng không cần liên tục hoàn thành hai ba cái bất quá đường vũ trên mặt nhưng không có có treo nửa điểm ý mừng xem ra phái đưa xong sau đó vẫn như c ũ sẽ để cho quỷ khôi phục đường vũ cao mày nếu như là nhiệm vụ thất bại để quỷ khôi phục coi như xong bây giờ thành công cũng làm cho quỷ khôi phục liền đại biểu cho tình huống như cũ ở vào chuyển biến xấu trạng thái không có bởi vì giữa hai bên thống nhất dẫn đến quy tắc hướng về phương diện tốt chuyển biến nhìn trước mắt tới là dạng này nhưng còn tại trong phạm vi không chế đồ tinh văn cảm thấy bất đắc dĩ loại này đã thuộc về lấy nhỏ nhất thiệt hại hoàn thành nhiệm vụ nhất là cái kia quỷ khôi phục là tại linh dị thế giới tình huống kia ngay tại trong phạm vi không chế nếu như là tại hiện thực thế giới vậy thật đúng là có chút không xong bọn hắn nhất định phải không lưu dư lực đem tên kia cho giam giữ mới được nếu không thì vừa rồi bộc lộ tài năng uy lực liền vô cùng hưng ánh lúc này mới vừa mới khôi phục nếu là hoàn toàn khôi phục chắc chắn đạt đến cấp hai nạn quỷ tiêu chuẩn loại này cấp bậc tại ngoại giới chính là một cơn á c nộng ân may là không có một cái nhiệm vụ liền có thể tấn thăng đi lên chính là không biết lầu hai có phải hay không chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có thể hoàn thành tấn thăng nếu là nhiệm vụ tích lũy trùng điệp đi lên vậy thật đúng là một cơn á c nộng tỷ như lầu hai cần hoàn thành hai nhiệm vụ mới có thể tấn thăng lầu ba lầu cần hoàn thành ba cái nhiệm vụ mới có thể tấn thăng lầu bốn cứ thế mà suy ra chỉ là một cái nhiệm vụ liền đã để cho người nhức đầu chớ nói chi là càng nhiều nhiệm vụ vậy chúng ta đi lên xem một chút đồ tinh văn điểm gật đầu chính là dẫn đầu đi lên đường vũ theo sát phía sau đồng thời ra hiệu dịch xương bọn hắn canh giữ ở cái này đồng thời tiếp tục khai thông tại chỗ những người khác để cho bọn hắn có thứ tự rời đi đi qua nhiệm vụ lần này lại là thiếu đi một nhóm người theo nguyên bản bổ sung hai tên ngự quỳ giả đ ặ t đến ba mươi người trạng thái bây giờ cũng chỉ còn lại có m ộ ư ơ i bảy người loại bỏ hết chính bọn hắn người những người còn lại cũng chỉ có m ộ ư ơ i người quả nhiên không cần bọn hắn tự mình đậu thủ chỉ là dựa vào nhiệm vụ là có thể đem bọn hắn tiêu diệt nếu như nhiệm vụ lần thứ hai vẫn là tập thể tính chất nhiệm vụ như vậy có không ít người xem như phá hôi đường vũ căn vốn không cần đ ậ u thủ ngay tại bên cạnh nhìn xem là được tại thượng đến lầu hai lúc lầu hai vẫn là trống rỗng không có những người khác tại chỗ bọn hắn nhìn về phía chuyển phát nhanh tủ cùng dưới lầu giống nhau như lúc chính là phía dưới tên sau khi biến mất đều biến đến phía trên tới đường vũ trực tiếp đi đến chính mình chuyển phát nhanh tủ phía trước một cái kéo ra sau đó ngoại trừ phía trước đen ngòm cùng lâu một một dạng bên ngoài còn nhiều ra một tấm giấy chứng nhận đặt ở bên trong hắn lấy ra ngoài phát hiện không phải liền là phía trước an tức dịch chạm bên trong cấp hai nhân viên chuyển phát nhanh giấy chứng nhận sao bất quá ở đây thì trở thành người đưa thư giấy chứng nhận xoay chuyển tới đằng sau cũng có phụ trợ người đưa thư danh sách tối đa chỉ có thể tuyển nhận hai tên phụ trợ chính mình loại này liền cùng phía trước như thế đ i ể n hình hố người hạng mục h ỉ cần nghĩ liền có thể cưỡng chế tính chất đem đối phương cho kéo vào được trở thành phụ trợ người đưa thư cổ vũ người đưa thư đi kéo cây cỏ cứu mạng sao dưới tình huống bình thường thông qua nhiệm vụ thứ nhất sau đó nhất định thiệt hại không thiếu dẫn đến còn lại người đưa thư rất hoang sợ rất có thể liền liệu mạng đi tìm người hỗ trợ nhìn thấy cái nào tương đối mạnh hoặc là đem thân thích hảo hữu đều cho kéo vào được hỗ trợ loại này liền cùng bán hàng đa cấp tựa như không ngừng kéo thân bằng hào hữu kinh khủng nhất chính là không cần đi qua đồng ý liền để phạm vi lập tức quyết tán cũng may bọn hắn đem người đều khống chế được nếu có người cưỡng chế kéo những người khác đi vào như vậy thì sẽ sớm được giải quyết không cần chờ quỷ giải quyết bọn hắn liền bị bọn hắn giải quyết bọn hắn không muốn nhìn thấy tình huống ác liệt chương ba trăm ba mươi năm lại là quỷ nhà trọ chương ba trăm ba mươi năm lại là quỷ nhà trọ tại thu hồi người đưa thư chứng nhận đường vũ ánh mắt nhìn về phía cái kia đen ngòm khu vực trong này nhất định là lần tiếp theo nhiệm vụ nhiệm vụ địa điểm nay liền cùng lầu một một dạng có đặc thù thông đạo không cần chính mình ra ngoài cưới linh dị xe buýt tiến vào chợt hắn lần nữa vận dụng quỷ ảnh xem như công cụ quỷ chức năng lại lần nữa bày ra quỷ ảnh b ò vào chuyền phát nhanh tủ một cái chui vào khói đen kia bên trong một giây sau đập vào tầm mắt nhưng là một cái đen như mực mà căn phòng c ũ n á t trước mắt sắp đặt khá quen không chờ hắn nhìn nhiều vài lần quỷ ảnh liền b ạ o điệu cùng lâu một thời điểm tình huống giống nhau như l ú c tại chỗ liền b ạ o điệu rất có thể chính là tại không có tiến hành trong khi làm nhiệm vụ tùy ý đi vào lời nói thì sẽ đưa đến bảo chết cái kia sắp đặt đường vũ sắc mặt hơi đổi một chút thấy cái gì đồ tinh văn lòng n g ư n g ấy hắn cũng nghĩ nhìn nhưng hắn không có quỷ ảnh mạng m ộ i dối đầu đi vào chắc chắn bị nổ đầu khó mà nói khá quen đợi lát nữa lại nhìn kỹ một chút thời gian quá ngắn đường vũ lắc đầu mới một giây thời gian có thể nhìn đến bao nhiêu thứ không qua bao lâu quỷ ảnh khôi phục sau lần nữa p h ả i đi vào luôn vào đầu sau đó lập tức quan sát bên cạnh cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy rõ ràng phía ngoài một cái tình huống và ảnh, quỷ ảnh lần nữa bạo chết nhưng lần này hắn đã hoàn toàn thấy rõ ràng là nơi nào quỷ nhà trọ chính là hướng dương trong khu cư xá cái kia một tòa quỷ nhà trọ Cái lối đại i này t biểu cho lầu hai nhiệm vụ cơ bản cũng là còn quấn quỷ nhà trọ triển khai nếu là cùng lầu một như thế sẽ dẫn đến quỷ khôi phục lời nói sẽ cho quế dương thành phố mang đến một cơn đắc ngộ n g mặc dù quỷ nhà trọ trước mắt đã bị bọn hắn giam giữ một cái quỷ giá treo áo quỷ bị xua đuổi cũng không biết đi nơi nào lại chỉ có một cái quỷ nhưng mà ai biết có thể hay không dẫn tới các quỷ còn lại là lầu hai nhiệm vụ nội dung tuyệt đối không đơn giản cái này không giống như là tại linh dị thế giới thi hành nhiệm vụ mà là tại hiện thực thế giới thi hành nhiệm vụ ảnh hưởng vẫn tương đối lớn đường vũ cao mày hướng dương tiểu khu không phải trung tâm thành phố nhưng đã so ra mà nói tới gần trung tâm thành phố một khi bạo phát đi ra không chỉ có một con quỷ lời nói tuyệt đối sẽ gây nên phạm vi lớn tử vong quỷ nhà trọ nhiều như vậy gian phong úc đường vũ cũng không tin tưởng chỉ có một cái quỷ nói không chính xác khác quỷ đều ra ngoài không có trở về đâu nếu là phái t i ệ n đưa thành công nhiệm vụ lập tức xuất hiện mấy cái quỷ mười mấy cái quỷ đây chẳng phải là muốn mạng không tệ hiện thực thế giới nhiệm vụ căn bản không cách nào làm ảnh hưởng quá lớn coi như thay đổi vị trí ra ngoài một khi mất khống chế cũng sẽ lan đến gần thành thị phụ cận đồ tinh văn trầm giọng nói phía trước liền có linh dị thế giới kiến trúc xâm lấn thành thị đã phái ra hai vị đội trưởng đi áp chế một thành phố kia không nói biến thành quỷ thành đã chết mất một phần m ư ờ i một tòa thành thị lớn nhân khẩu đông đảo một phần m ư ờ i chính là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn cấp bậc có thể tưởng tượng được thi thể đầy đất suy nghĩ một chút đều kinh khủng bất quá thiên việt thành phố thật sự biến thành quỷ thành đằng sau thống kê sau đó trên đại thể có thể còn sống s u t người không cao hơn lúc đầu m ư ơ i ba xem ra những đội trưởng khác cũng là vô cùng bận rộn trạng thái đường vũ thở dài nói đúng vậy kể từ đợt thứ nhất phái tiễn đưa bao khỏa xuất hiện sau đó lập tức tạo thành không nhỏ ảnh hưởng bản thân ta là không r ả n h cũng là cần trợ giúp những thành thị khác chỉ là giải quyết quỷ dịch c h ạ m sự t ì n h mới là trọng yếu nhất giải quyết căn nguyên so với đi giải quyết đưa tới sự kiện linh dị trọng yếu hơn nhiều lắm đ ỗ tinh văn trầm giọng nói dưới mắt giải quyết quỷ dịch c h ạ m sự t ì n h đã tăng lên tới cao nhất cấp bậc tùy thời có thể điều động rất nhiều sức mạnh thì nhìn chúng ta có muốn hay không điều động quyền hạn đã bông ra thì nhìn bọn hắn có nguyện ý hay không điều động tối căn nguyên vấn đề không có giải quyết nói thế nào bình ổn đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái như có cần thiết chắc chắn đến làm cho càng nhiều người tới trợ giúp vậy được chờ nhiệm vụ sau khi đi ra ảnh hưởng tương đối lớn lời nói trực tiếp xé nát ba khỏa cùng thư tín đ ư ờ n g vũ đã quyết định làm như thế nào rất có thể lầu hai bọc xé nát đồ tinh văn cũng đồng ý gật gật đầu hiện thực thế giới nhiệm vụ vẫn là phải cẩn thận cân nhắc mới được tại đi dạo một vòng sau đó phát hiện không có cái gì tình huống đặc biệt liền lựa chọn xuống lầu nhiệm vụ kế tiếp dựa theo dĩ v ã n tình huống trên đại khái cần chờ một tuần tả hữu bất quá đó là tình huống trước kia bây giờ cũng không rõ ràng cần thời gian bao lâu ngược lại không có khả năng ngày mai liền sẽ hạ đạt nhiệm vụ chẳng phải là sẽ đem người đưa thư cho mệt chết đường vũ là không ngại tiếp tục loại chuyện này càng sớm xử lý càng tốt nếu như không giới đạt nhiệm vụ vậy hắn nghĩ nhanh lên tiến hành cũng vô dụng trở về đến lầu một lúc cơ bản người cũng đã rời đi liền dịch xương cùng ngự quỷ giả tại khác người đưa thư đã rời đi cơ bản cũng là an bài thống nhất t h á n ngủ hạn chế tự do của bọn hắn mặc dù vô cùng nhân tâm nhưng đã là rất lớn nhân tử bất quá sẽ ngoài định mức cho bọn hắn người trong nhà phụ cấp để bọn hắn không đến mức bài x í như thế trước mắt tạm thời cứ như vậy trước tiên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian a đường vũ nhìn một vòng tạm thời không có gì có thể kiểm tra nghỉ ngơi là không thể nào nghỉ ngơi còn rất nhiều sự tình cần ta bận rộn đồ tinh văn cười khổ nói ta đây chính là số vất vả trong này đều nhanh chờ bốn ngày sau khi ra ngoài chắc chắn còn rất nhiều sự tình phải bận rộn điều này cũng đúng cái kia đồ đội trưởng cẩn thận thân thể đường vũ quan tâm một phen hắn cùng đồ đội trưởng hợp tác không ít lần quan hệ cũng càng ngày càng tốt trên cơ bản đồ đội trưởng cũng là gọi lên liền đến loại kia đi bên này liền dựa vào ngơi nhìn chằm chằm một khi có chuyện lập tức liền liên hệ ta đồ tinh văn cùng đường vũ tạm biệt sau đó quay người rời đi đường vũ nhìn xem hắn bóng l ư n g rời đi cũng không lo lắng đồ tinh văn quỷ hồi phục vấn đề lấy tổng bộ thủ đoạn áp chế quỷ hồi phục đồ vật nói không chính xác có chỗ ô n hàng để đồ tinh văn càng cứng chắc kéo dài hơn không có bất cứ vấn đề gì bên này liền giao cho các ngươi canh chừng lầu một và lầu hai cũng phải có người trông coi không nghe theo ra lệnh giết chết bất l u ậ t tội đường vũ ngữ khí trở nên vô cùng bằng lánh là dịch xương bọn hắn liền tiếp tục lưu thủ tại cái này mặc dù không có nhiệm vụ nhưng có trời mới biết sẽ có hay không có người làm loạn n h ấ trong là c ấ i đó ư a t h có chút tin tức là cùng linh dị tổ chức có liên quan cơ bản cũng là quần phát tin tức để nhàn rỗi ngự quý giả đi tới chợ giúp một chút thành thị điểm ấy cùng hắn không có quan hệ gì hắn giải quyết quỷ dịch trạm sự tỉnh đã quá mệt mỏi cũng đừng sách những chuyện khác diêm đông cho ta gửi tin tức đường vũ vạch đến một đầu tin tức bên trên không phải liền là đồng bạn hợp tác diêm đông sao phía trước hắn cùng diêm đông nói chuyện hợp tác sau đó một mực tiến hành vô cùng thuận lợi hắn không cần tham dự chỉ là dựa vào người phụ trách t i ế n tuổi liền để diêm đông bất động sản sự nghiệp lẫn vào phong sinh thủy khởi thỉnh thoảng có mấy b ú t tiền đánh vào tài khoản của hắn bên trong để đường vũ không nói có mấy trăm ước mười mấy ước vấn đề không lớn chủ yếu là bán điên rồi tại cái gọi là tiểu đạo tin tức phía dưới để rất nhiều có tiền người giàu có đến đây mua nhà có thể không lớn kiếm lời đặc biệt kiếm lời sao bởi vì vô cùng thuận、lợi. bình thường căn bản vốn không cần liên hệ thứ gì bây giờ càng là liên hệ chính mình chắc chắn là có cái gì vấn đề lớn hắn ấn mở tin nhắn quét mắt sau đó lông mày lập tức nhũ một cái phát hiện một gian đặc thù tầng hầm đại môn dùng hoàng kim chế tạo cái tin tức này lập tức liền dẫn tới hứng thú của hắn hoàng kim tầng hầm cái kia nhiều lắm hảo người mới có thể chế tạo ra tới mấu chốt cũng không phải có chủ nhân mà là diêm đông tại khai phát vùng đất mới sinh nơi c h ỗ lúc đào bóng cho đào ra chờ hắn tiếp tục xem tiếp lúc người đều ngẩn ra chỗ khu vực càng q u dị thường vân tiểu khu cái tiểu khu này hắn đâu chỉ là quen thuộc phía trước hắn muốn p h ò n g chỗ không phải liền là tường vân tiểu khu không nghĩ tới tại lầu tòa nhà phía dưới còn có một cái đặc thù tầng hầm đại môn là dùng hoàng kim chế tạo toàn thân là không phải hoàng kim chế tạo không biết ít nhất đại môn dùng hoàng kim chế tạo cái kia cũng rất quỷ dị t a m môn đường vũ hít sâu một hơi cảm thấy quế dương thành phố không quá có thể chờ đợi sự kiện linh dị tiếp lấy một kiện lại một kiện kiện kiện độ khó không thấp dựa theo đường vũ trình độ hiện tại đối phó a cấp trở xuống quỷ cơ bản đều là nghiền ép tiêu chuẩn nơi nào giống bây giờ đối mặt cũng là cấp bậc rất khủng bố quỷ đại bộ phận cũng là a cấp người khác hành tàu nhiều năm cũng chưa từng thấy mấy lần a cấp quỷ. hắn liền cùng thật sự nắm giữ hấp dẫn linh dị thể chất tựa như luôn gặp phải a cấp quỷ, có thể nói là không ngừng têu khổ nếu là đổi lại cái khác ngự q u ỷ giả cũng sớm đã chết tối hơn nữa hồi phục cũng may hắn vì chết máy thể chất bằng không thật là khó đỡ có lẽ coi như ta không muốn dựa vào gần tại đặc thù trong hoàn cảnh gặp phải sát xuất liền sẽ lớn hơn nhiều nguyên nhân căn bản chính là quế dương thành phố có vấn đề lớn từ vừa mới bắt đầu quế dương thành phố liền nhốt rất nhiều kinh khủy dưới loại tình huống này gặp phải tỷ lệ liền sẽ lớn hơn rất nhiều bây giờ chính là như thế Hắn phòng cho trước h chỗ u ê i liền nền đất, ó mắt chỗ tường vân tiểu khu đã bị triệt để săn bằng có không ít chỗ tại đánh nền tảng phía trước khai thác tòa nhà cơ bản đều bán xong chắc chắn lựa chọn mới địa điểm mở mang tướng vân tiểu khu phía trước chết qua không ít người lập tức thì trở thành quỷ lâu dân già cũng không có cái gì người ở hai nơi này chết qua người lại có sự kiện linh dị bên này có thể có bao nhiêu người g i ả m lớn đừng nói thuê bán nhà đều không mấy cái người dám mua liền một chút nhà đầu tư cũng không dám tới thu mua có thể nói là bệnh t i ế u máu diêm đông không sợ hắn nhưng là có đường vũ xem như chỗ dựa căn bản vốn không lo lắng bán không được nhất là giá cả cực kỳ rẻ tiền lập tức liền sang lại đường vũ đi vào sau đó lập tức có quen thuộc hạ quản lý tiến lên đón cung kính nói đường đội trưởng ngài đã tới ta này liền hô lão bản đi ra hạ quản lý lập tức gọi điện thoại cho diêm đông đường vũ không có đi vào bên trong bao xa diêm đông liền hùng hục chạy đến so với phía trước muốn mập bên trên một vòng bởi vậy có thể thấy được gần nhất hắn cơm nước rất không tệ tiền nhiều hơn các phương diện đều thăng cấp đường đội trưởng ngài đã tới diêm đông vội vội vàng vàng chạy tới xoa xoa tay c ư ờ i nói thật không dễ ý tứ lại muốn ngài ra tay giúp đỡ đường vũ địa vị bây giờ như mặt trời ban trưa hơi hỏi thăm một chút liền biết đường vũ địa vị cao biết bao nhiêu ta chỉ là t ầ n hầm cảm thấy hứng thú k h i ế khu vực này an nguy cùng ta không có quan hệ gì giải quyết sự kiện linh dị vẫn là phải do linh dị tổ chức đường vũ lãnh đạm nhìn hắn một cái để diêm đông trong lòng run lên lúc trước hắn đối với tiền cảm thấy hứng thú bây giờ đối với tiền không có quá nhiều cảm giác hoặc hắn bây giờ có thể nắm giữ tài nguyên rất nhiều cũng không cần phải để ý số tiền này hắn không phải cây d ụ n g tiền càng không khả năng tới chiếu cố thứ gì hắn chỉ chiếu cố phía trước chỗ ở tiểu khu mà không phải phiến khu vực này hắn cũng không có nhiều như vậy rảnh rỗi đây là đương nhiên ta không có loại ý tứ này ta chính là nhìn thấy cái đồ chơi này rất cổ quái kỳ lạ mới có thể hâu n g y tới diêm đông vội vàng k h o tay trên thực tế trong lòng khẳng định có loại ý nghĩ này hắn thấy chỉ cần lại phân một nửa cho đường vũ đường vũ tuyệt đối có thể giúp đỡ bao lại nơi này đi ai ngờ đường vũ một n g ụ m liền cự tuyệt để hắn có chút thất vọng đường vũ nhìn về phía hắn cái kia ánh mắt lãnh đạm p h ả n phất xem thấu nội tâm của hắn ý nghĩ để trên chán hắn thoát ra mồ hôi lạnh rõ ràng chính mình so đường vũ lớn tuổi không thiếu có thể đối mặt đường vũ hắn lại cảm thấy áp lực tăng gấp đội cái này vẫn có ý tứ nếu là đường đội trưởng không có ý tứ này quên đi diêm đông cuối cùng vẫn nhắm mắt thẳng h ắ n con người của ta không phải rất ưa thích người khác nói dối có chính là có không có chính là không có đường vũ lạnh nhạt nói ta sẽ không đơn độc chiếu cố phiến khu vực này nhưng ở ta quản lý thành thị phía dưới một khi sự kiện linh dị đi ra linh dị tổ chức đều biết xuất động ngươi không cần lo lắng sự kiện linh dị không có cách nào giải quyết điều này cũng đúng quế dương thành phố sự kiện linh dị đều không mấy cái cho dù có cũng rất nhanh bị xử lý d i ê m đông ngượng ngùng nợ nụ cười hắn biết quế dương thành phố quản lý rất khá nhưng chủ yếu là mượn nhờ đường vũ tên tuổi mới có thể bán ra giá cao không còn đường vũ tên tuổi cũng chỉ có thể bán đi bình thường giá cả đường vũ nơi nào không hiểu hắn tâm tư hắn từ trước đến nay cũng là thấy tốt tỷ ngưng không cần thiết cái gì đều làm để cho ta tới xem cái phòng dưới đất kia ở đâu đường vũ một bước lĩnh vực hướng về bốn phía bày ra mặc dù dày có một bước lĩnh vực đã triệt để rất lại phía sau không quá theo kịp tiêu chuẩn của hắn nhưng ít ra là quỷ vực tại quỷ vực d o xét phía dưới rất nhanh liền tìm được cái kia phòng ngầm dưới đất hắn thân ảnh loay lên trước một bước biến mất ở trước mắt mọi người đi tới cái kia tầng hầm bên cạnh lúc này tầng hầm bị hàng rào bao vây lại hơn nữa không ngừng hướng về bốn phía khai quật cơ bản đem toàn bộ tầng hầm đều cho móc ra diện tích cũng không tính rất lớn nhưng cũng có trên trăm、mở. phía ngoài nước bùn bọc nghiêm nghiêm thật thật hắn đi qua đưa tay đặt tại phía trên ma sát mấy lần tại hoàn toàn rớt xuống sau đó lộ ra màu vàng kim bức tường quả nhiên liền bên ngoài cũng là thuần kim phía trước cho là ngay tại chỗ tầng hầm muôn là thuần kim không nghĩ tới ngay cả toàn bộ bức tường cũng là thuần kim kỳ thực lớn như vậy tầng hầm lấy bọn hắn tài lực cũng có thể chế tạo ra tới chính là cơ bản phải móc g i ố n g trọng điểm là giam giữ ở bên trong đến tột cùng là cái gì hoặc có lẽ là để đặt đồ vật gì ở bên trong vậy mà cần vận dụng lớn như vậy một cái thuần kim tầng hầm gian phòng hơn năm trăm thước p h ạ vi đã vượt qua giam giữ quỷ phạm chủ bình thường giam giữ một cái quỷ một ngụm hoàng kim quan tài là được rồi nếu như cảm thấy chưa đủ kiên cố liền lại thêm dày một đoạn là được không cần thiết chế tạo thành lớn như vậy vì thế đồng dạng chế tạo lớn như vậy rất có thể bên trong chứa đã ặ không thiếu linh dị c h i vật hay là cách thành mấy gian phòng phân biệt đặt vào đồ vật văng không lộng lớn như vậy tầng hầm chính là một loại lãng phí dù là hoàng kim nhiều hơn nữa cũng sẽ không tùy ý phô trương lãng phí đường vũ tại lượn quanh một vòng sau đó hoàn toàn xác nhận tầng hầm chính là thuần kim chế tạo hắn một bước lĩnh vực hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài không có cách nào thấm vào bên trong đường đội trưởng có phát hiện gì không diêm đông bọn hắn thở hổn hển thở mà chạy tới đường vũ từ phía dưới sau khi đi lên lạnh nhạt nói các ngươi có hay không mở qua cánh cửa kia hắn mắt liếc phía trên môn nhìn nghiêm nghiêm thật thật cũng không biết có hay không bị mở ra không có diêm đông lắc đầu nói ta vừa nhìn thấy là dùng hoàng kim chế tạo thành lập tức liền thông chi ngài đồng thời khiến người khác đừng làm loạn tới gần hắn vẫn có nhãn lực độc đáo nhìn thấy hoàng kim trước hết không phải tham mà là cảm thấy quỷ dị nhất là tại linh dị khôi phục giai đoạn càng l à phải cảnh giác bị hoàng kim bao k h o ả đồ vật rất có thể bên trong liền nuốt một cái quỷ không có liền tốt đường vũ phi thường hài lòng nếu là tùy ý mở ra bên trong có cái gì quỳ chạy đến vậy sẽ phải mạng chương ba trăm ba mươi bảy lại cùng g o lim biệt viện có liên hệ chương ba trăm ba mươi bảy lại cùng g o lim biệt viện có liên hệ đường vũ tại đi lên sau đó thấy tầng hầm bên cạnh có một cái cửa chỉ cần đi lên kéo một phát liền có thể lộ ra cái kia thông hướng phòng ngầm dưới đất cầu thang cái này cùng bình thường tầng hầm không hề khác gì nhau bất quá đây là nhiều cánh cửa bình thường biệt thự thông hướng tầng hầm nơi nào còn có loại này lao ngâm đồng chỉ có rất cổ lão loại kia đồng thời phía d ư ớ i chuyên môn chứa đựng tạp vật hoặc chất đống đồ vật gì mới có thể dùng được loại này kéo cánh cửa bởi vậy có thể thấy được chế tạo phong ngầm dưới đất này chủ nhân không có ý định thường xuyên trên d ư ớ i xuất nhập nếu là thường xuyên trên d ư ớ i xuất nhập chế tạo thành hoàng kim thì không cần dù là giam giữ quỷ nếu biết từ bên trong chạy ra ngoài cái này có cưỡng ép mở ra vết tích đường vũ nhìn thấy trên chốt cửa có không ít vân tay mặc dù bị thanh lý bình thường nhìn bằng mắt thường không ra nhưng hắn cũng không phải người bình thường ánh mắt rất nhiều chi tiết thấy nhất thanh n h ị sợ có thể xưng điện từ quét hình mắt tại biết là hoàng kim môn sau đó, cũng không dám để cho người ta cưỡng ép mở ra diêm đông lung t u n g nói cũng may công nhân không có cách nào mở ra bằng không thì thật đúng là lo lắng sẽ xuất hiện cái gì hắn cũng không phải thời thời khắc khắc mà nhìn chằm chằm vào hơn nữa vừa mới móc ra lúc phía trên nhiều như vậy nước bùn làm sao biết là hoàng kim chế tạo cũng tốt tại công nhân không có mở ra bằng không bên trong có quỷ nhất định tác động đến một phen cũng còn tốt các ngươi không có cách nào mở ra đường vũ nhìn chằm chằm diêm đông một mắt nếu để cho quế dương thành phố tổn thương cái kia tính nghiêm trọng nhưng lớn lắm ủy dịch trạm sự tình đều không có giải quyết liên xuất hiện loại này sự kiện linh dị có thể không thổ hết sao Hắn đi tại ớ i cánh cửa c bên n n h g ồ sổm xuống hắn đề ư c cái kia tay cầm cái cửa, kia tay ạ lên c mà hướng một giờ doa đến diêm đông cùng hạ quản lý lui về phía sau mấy bước bọn hắn thế nhưng là trải qua sự kiện linh dị biết cái đồ chơi này kinh khủng bực nào Cũng k h ô vách tường c ư hoàng kim mặc dù không có giày như vậy nhưng hẳn là vẫn được diêm đông vừa cười vừa nói vậy rất tốt tìm tay lái cái đồ chơi này cho thay đổi vị trí đi qua ta ở bên kia lại cẩn thận nghiên cứu một phen đường vũ cũng không dám ở đây mở ra một khi xuất hiện ngoài ý muốn gì không có cách nào khống chế nếu như là tại nhà an toàn bên trong vậy thì không lo lắng quỷ sẽ chạy ra ngoài đi điểm ấy ta đã chuẩn bị xong đợi lát nữa liền chuyển rời đến nhà an toàn diêm đông đã sớm ngờ tới sẽ có loại chuyện này hắn không biết đường vũ sẽ đem tầng hầm chuyển rời đến nơi nào nhưng chắc chắn cần thay đổi vị trí ra ngoài một mực để ở chỗ này chắc chắn không phải là một cái biện pháp bên này không chỉ cần phải khai phát hơn nữa cũng không đủ an toàn tại bọn hắn đi làm việc lúc đường vũ tiếp tục lưu lại ở đây quan sát đại môn không có bị hắn chết đại biểu tính nguy hiểm sẽ không rất lớn đường vũ liền như u n giam vậy suy đoán bên trong có cái gì nhưng sẽ không quá nguy hiểm chỉ là lý do an toàn vẫn là phải tại nhà an toàn mở ra nói trở lại nay lại sẽ không theo gỗ li biệt viện có liên hệ hắn chợt nhớ tới phía trước tại s đặc quyền kho tin tức bên trong liền nắm giữ được gỗ lim biệt viện dưới mặt đất thương khố gỗ lim biệt viện dưới mặt đất thương khố theo như đồn đại chất đầy hoàng kim có thể nói là phú khả đế ị quốc nhưng vô luận là thực tế vẫn là linh dị thế giới hắn đều không có tìm được cái gì hoàng kim dưới mặt đất thương khố hiện thực thế giới gỗ lim biệt viện dưới mặt đất thương khố sớm đã trống giống cái gì cũng không có hết t h ể lấy số liệu làm chuẩn đường vũ nhớ tới một việc có thể hay không phù hợp xem xét số liệu diện tích là được hắn lấy điện thoại di động ra cha tìm phía dưới gỗ lim biệt viện kỹ lương hơn số li rất nhanh hắn liền lật ra tới gỗ li m biệt viện dưới mặt đất thương khố diện tích một trăm bốn mươi b ố m hắn lần nữa kiểm tra diêm đông cho số liệu trước mắt thương khố đo lường số liệu bao quát bên ngoài bức tường cũng là một trăm bốn mươi b ố m hoàn toàn phù hợp vừa vặn không nhiều không ít bao quát cái kia thông hướng phòng nầm g dưới đất môn phương vị cũng là đối ứng thương khố đi xuống vị trí xem ra gỗ li m biệt viện chống g ô n g thương khố không phải là không có đồ vật mà là đặt vào một cái thuần kim tầng hầm đây chính là một cái độc lập tồn tại trực tiếp thay đổi vị trí là được mà không phải cùng gỗ li biệt viện một khối không nghĩ tới mất tích thương khố vậy mà tại tường vân tiểu khu phía dưới trước đây diệp vũ thiến tới chẳng lẽ là cảm ứng được bên này có đồ vật gì đường vũ càng nghĩ càng không đúng k ì n h hắn dù thế nào linh dị chi thể cũng không khả năng tùy tiện hấp dẫn diệp vũ thiến tới huống hồ diệp vũ thiến ngay từ đầu liền không có nhắm vào mình mà là mẹ nó tại đi cầu thang phảng phất muốn xuống đến nơi nào đây nhưng mà tầng hầm trôn ở phía dưới cùng nhất lại là t h u ầ n kim nghĩ phía dưới đều không cách nào phía dưới có lẽ thật sự phía dưới có hơi t h ở toát ra tới để diệp vũ thiến đến đây đi đường vũ suy nghĩ một chút nếu là đến lúc đó diệp vũ tiến tới muốn đâu hắn trầm ngâm một hồi trình độ rất lớn là không có cách nào ngăn trở vốn chính là nàng đồ vật phòng thủ lại thủ không được hắn nơi nào đẻ qua diệp vũ thiến sức mạnh vô luận là đồ vật vẫn là thân thể còn không phải ngoan ngoan nộp lên rất nhanh tại diêm đông dưới sự giúp đỡ đem tầng hầm trò câu đi lên mặc dù tầng hầm diện tích không nhỏ vốn lấy bây giờ máy móc như cũ có thể rời động cũng may toàn bộ tầng hầm cũng không tính rất nặng vẹn vẹn đại môn tương đối dày trọng còn lại vách tường đi qua giò xét cũng không tính rất dày vì thế chỉnh thể trọng lượng di chuyển đứng lên độ khó không cao lắm h ố hồ liền xem như cả toa lầu đều có người di chuyển qua chớ nói chi là hầm ngầm nhỏ, nhỏ. chỉ cần có tiền không có gì không thể làm tốt không có hoa thời gian bao lâu đại khái tại một ngày sau đó liền hoàn chỉnh đem tầng hầm cho rời đến an toàn trong kho hàng an toàn trong kho hàng b ầ y đầy vật chất đã bị di chuyển đến một bên khác để chống vị trí trưng bày tầng hầm cái này nhà an toàn làm được vẫn là rất không tệ đường vũ mắt nhìn một phía và ngóng ánh đủ loại cái gì thông khí hệ thống ướp lạnh hệ thống đều có thời gian dài ở đây sinh hoạt cũng không có vấn đề gì tại đem người đều xua tan sau khi ra ngoài đường vũ đem cửa chính đóng lại đi tới tầng hầm phía trên chuẩn bị muốn mở cửa đi xuống hy vọng phía dưới có cái gì tốt đồ vật ta đường vũ xoa xoa đôi bàn tay cùng gỗ liêm biệt viện buộc chặt tại một khối đồ vật tuyệt đối không phải đơn giản mặt hàng chương ba trăm ba mươi tám quỷ ảnh thăm dò hoàng kim phỏng chương ba trăm ba mươi tám quỷ ảnh thăm dò hoàng kim phỏng đang làm chuẩn bị cẩn thận sau đó đường vũ đưa tay bắt được cái kia nắm tay chuẩn bị liền cho kéo ra kỳ thực hắn cũng không có gì có thể chuẩn bị trên người quỷ chính là tốt nhất chuẩn bị đồng thời hắn cũng chuẩn bị xong bút bên g u y ề n r ù a một khi bị cái gì quỷ để mắt tới không thể thoát khỏi loại kia liền lợi dụng bút bên g u y ề n rủa rời đi hắn cũng không dám cam đoan chính mình nắm giữ quỷ ảnh cửa bị một chút kéo đường vũ nhìn c h ầ m c h ầ m khe hở một khi có cái gì quỷ xuất hiện lập tức liền mất lại đồng thời ưu tiên đem lao ra quỷ giam giữ mới được đi theo hắn đại lực kéo lên tại kéo ra cái khe hở lúc cũng không có cái gì bóng đen bay ra liền một c ô lên múc khí tức từ bên trong chui ra ngoài loại cảm giác này giống như là cất giữ đồ vật gì ở phía dưới thời gian lâu dài đều có chút hủ hóa xem trước một chút phía dưới có cái gì đường vũ không có tùy tiện xuống khống chế quỷ ảnh tung người nhảy lên liền thông qua khe hở kia chui vào đối mặt loại này không biết quỷ ảnh chính là dùng tốt quỷ ảnh đang tiến vào đi sau đó Trực tiếp liền rơi xuống, liền x kích kích, bây giờ không có cảm giác được nguy hiểm sau đường vũ khống chế quỷ ảnh quan sát một phía đang rơi xuống khu vực nhìn ra ngoài phát hiện có một hàng gian phòng chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở phía trước gian phòng số lượng vẫn thật không ít dòng giã mười gian phòng một trăm bốn mươi bốn m hai phòng ở bị chia thành mười gian phòng kỳ thực cũng coi như thích hợp chủ yếu là cùng bình thường nhà trọ không giống nhau không có cái gì phòng khách thuyết pháp tại hắn rơi xuống khu vực chính là một đầu không đến một m m ở hành lang không cách nào dung nạp quá nhiều người sóng vai đi đường bởi vì diện tích nhỏ bé vì thế bốn phía b ả y ra đồ đạc khu vực rất nhỏ cái gì đồ gia dụng căn bản không có trên mặt đất chính là rất bình thường thuần kim sàn nhà tại ngay phía trước trên vách tường mang theo một bức trống không khung ảnh l ư n g kính bên trong cái gì đều không có vẽ trừ cái đó ra mỗi một cánh cửa trên không có bất kỳ cái gì tiêu ký cũng chỉ có lấy lỗ chìa khóa chìa khóa này lỗ vô cùng nhìn quen mắt không phải liền là cái kia ngón tay sao quả thật là chìa khóa v à năng một cây ngón tay mở toàn bộ cửa bất quá giới hạn tại cùng diệp ra v ậ t có liên quan khác cùng diệp ra không có quan hệ chắc chắn không dùng đến những thứ này môn cũng không phải là hoàng kim chế tạo thành mà là dùng gỗ lim chế tạo thành nếu như dùng hoàng kim l ờ i nói chắc chắn làm không được một bước này chặn đường vũ để q u ỷ ảnh tiếp tục ở đây bên cạnh lắc lư tại dạo qua một vòng sau đó cũng không có phát hiện chỗ khả nghi cũng không có đụng phải quỷ tập kích, kích. xem ra ở đây cũng không có vấn đề gì đường vũ quan sát một phen sau đó chính là đi theo nhảy đi xuống tất nhiên xác định phía dưới không có nguy hiểm cũng không cần phải chờ ở phía trên mà là suy nghĩ mở ra trước cánh cửa k i a m ô n tại hạ tới sau đó hắn một đường nhìn sang mỗi cánh cửa thật là giống nhau như lúc cũng không biết bên trong tồn phóng đồ vật gì đến tột cùng là linh dị c h i vật vẫn là giam giữ quỷ nếu như là cất giữ linh dị c h i vật vậy coi như lợi hại ước chừng mười cái linh dị c h i vật vậy còn không tại chỗ cất cánh diệp ra linh dị tri vật hắn liền không có gặp quá thông thường tù tiện lấy ra một kiện tới đều khá kinh người sáu lục lục đại thuật đi hắn không chế quỹ ảnh cầm ngón tay đi tới cánh cửa thứ sáu phía trước chuẩn bị mở ra cửa gốt lim để quỹ ảnh mở cửa không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất cho dù mở cửa rét cũng là q u ỷ ảnh bị rét đến lúc đó hắn lập tức liền tiến lên giam giữ ba tạp ngón tay khảm vào lỗ chịa khóa lúc phát ra thanh âm thanh thúy liền ngón tay đứt rời t ự n như đang chậm rãi vặn vẹo phía dưới cửa gỗ lim khóa được mở ra quỷ ảnh chậm rãi đẩy ra cửa gỗ lim không dám đẩy quá lớn nếu là có quỷ còn có thể tới kịp đóng lại một hơi mở lớn nhất đó là c h ỉ sợ bị chết không đủ nhanh tại cửa gỗ lim chậm rãi bị mở ra sau đó không như trong tưởng tượng có quỷ nào lên nhưng đường vũ không dám chút nào có nửa điểm buông lỏng tại không có hoàn toàn xác nhận tình huống bên trong phía dưới hắn cũng không dám buông lỏng tại tiếp tục đem cửa gỗ lim hướng bên trong đẩy ra cái khá lớn khe hở lúc quỷ ảnh nghiêng đầu hướng bên trong nhìn lại đập vào tầm mắt nhưng là một cái cũng không rộng phong nhỏ. bị ngăn cách thành cấp mười phân lời nói đó chính là mười bốn tới mở một gian cơ bản cũng là khách nằm hoặc thư phòng không chênh lệch nhiều liết thấy xong ở bên trong cũng không có quỷ mà là có một bức c h ố n g không vẽ treo trên tường vô luận là khung ảnh lồng k í n h chất liệu vẫn là cái kia c h ố n g không tràn giấy cùng phía ngoài bức họa kia giống nhau như lúc để hắn vô ý thức hướng về trên hành lang vẽ nhìn một chút đi qua cũng không có phát sinh cái gì thay đổi không có vô căn cứ thêm ra cái bóng người hay là thêm ra thủ ấ n cái gì hết thể đều lộ ra rất bình thường kỳ quái thế nào lại là một bức trống không vẽ đường vũ khống chế quỷ ảnh đi qua đi tới nơi này bức họa vươn về trước tay chạm đến phía dưới phát hiện là có thể đem bàn tay đi vào quỷ tranh vẽ đường vũ lấy làm kinh hãi có thể xuyên qua đi đại biểu tranh này có vấn đề nói không chính xác kết nối lấy địa phương nào điều này cũng làm cho hắn nhớ tới tới phía trước treo ở rất nhiều người trong phòng diệp vũ thiến bức họa liền vô cùng quỷ dị hắn tiếp tục khống chế quỷ ảnh chui vào cái k i a quỷ tranh vẽ bên trong xem bên trong đến tột cùng có cái gì người tới đều tới rồi không xem xét tin tưởng sao được trước lúc này hắn bước nhanh đi tới cửa gỗ lim phía trước chế trụ cánh cửa một khi quỷ ảnh bạo chết lập tức liền đóng cửa Quỷ ảnh đang tiến vào đi cái đầu sau đó chính là thấy rõ ràng tình huống bên trong đen như mực trong phòng rơi xuống có một vài thứ giống như cũng là linh dị c h i vật bất quá những thứ này linh dị c h i vật giống như đều rơi xuống phải tương đối tán trong đó còn có thể nhìn thấy một chút nước động trên mặt đất đây là minh hà nước đường vũ quét mắt liếc mắt liền nhìn ra cũng không phải nước thông thường nước động nếu như là minh hà nước vậy nơi này là trong quỷ đường phố đường vũ khống chế quỷ ảnh lui về phía sau xem xét thật đúng là một bức họa treo trên vách tường không đến mức bị minh hà bao phủ mang đi không nghĩ tới còn thông hướng quỷ dị cửa hàng đây chẳng phải là tương đương lo lót đường vũ trong lòng đại hỷ cũng không có chờ hắn cao hứng quá lâu rất nhanh sắc mặt hắn biến đổi hắn thông qua phía ngoài tấm gương phát hiện thương cố đại môn tại bị phá tan đông đông đông đông đại môn và mẹo đã không kiên trì được bao lâu cuối cùng oanh một tiếng đại môn bị trọng trọng đa văng thật dây hoàng kim thêm thép tấm đại môn liền cùng đồ chơi tựa như đi theo một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện diệp vũ tiến hố cha đâu đây là chính chủ tới đường vũ sắc mặt tối sầm lúc này mới vừa mới mở đảo liền bị phát hiện chương ba trăm ba mươi chín liên thông cửa sau hiệu cầm đồ t r ư ờ n g ba trăm ba mươi chín liên thông cửa sau hiệu cầm đồ chân trước vừa mới đi vào không bao lâu chân sau diệp vũ tiến h liền d i tới không hề nghi ngờ tình huống bên này bị nàng cảm giác đến phía trước toàn bộ tầng hầm ở vào phong bế trạng thái đoán chừng nàng là không biết cho dù có ma kính cũng không khả năng biết tất cả mọi chuyện đừng nhìn ma kính nói đến b á đạo như vậy cái gì đều có thể biết một khi có thể ngăn cách nó cảm giác đồ vật còn biết cái gì kình bởi vậy có thể thấy được diệp vũ tiến h đoán chừng là không biết hoàng kim tầng hầm ở nơi nào vô luận như thế nào đều phải điểm chỗ tốt lại nói đường vũ cắn răng một cái không quan tâm diệp vũ tiến h vì cái gì tới trước hết để cho quỷ ảnh xông vào trong cửa hàng đem trên đất linh dị chi vật đều cho cầm lên kỳ thực cũng không nhiều cũng chỉ có hai cái mà thôi nhìn cổ quái kỳ lạ đang cầm sau khi thức dậy lập tức để quỷ ảnh xông về tới hết thảy đều vô cùng thuận lợi không có bất kỳ cái gì quỷ tới tập kích đang hướng sau khi đi ra đường vũ lập tức đem đ ồ vật cho nhét vào trong ba lô đồng thời nhanh chóng đóng cửa lại một giây sau diệp vũ tiến h liền từ phía trên nhảy xuống tới đỏ tươi sườn xám nhìn vẫn lặn h ư vậy động lòng người diệp vũ tiến mặt không thay đổi xuống sau đó hướng về bên này quét mắt cuối cùng rơi vào đường vũ trên th không nghĩ tới là ngươi tìm được diệp vũ thiến ngữ khí là cảm thấy kinh ngạc nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì gặp qua diệp di đường vũ bộ mặt một q u ấ t hắn thông qua tấm gương có thể quan sát được tình huống bên ngoài rất lung túng kiên cố cửa chính bị đá văng thật đúng là vô cùng bạo lực ở bên ngoài coi chừng người ngược lại là không có bị đánh n g ấ t xịu mà là bị mị hoặc tại bên cạnh ngây ngốc đứng chủ yếu là cửa chính bị hắn từ bên trong khóa trái diệp vũ thiến chỉ có thể bạo lực mở ra bằng không khống chế người bên ngoài cũng không có ý nghĩa đường vũ ở bên trong thao tác chắc chắn không hy vọng có bất kỳ người quấy dày hơn nữa đây chính là kín gió tầng hầm một khi bị người cưỡng ép đóng lại đồng thời hàn chết lời nói vậy thì không có cách nào đi ra đừng xem nhẹ căn này tầng hầm trình độ chắc chắn xa không phải đồng dạng có thể sánh được hắn c o i như có thể vánh ra ngoài cũng không biết muốn đập bao nhiêu lần mới có thể từ nơi này chạy đi xem ra đây là địa bàn của ngươi ngượng ngủng đập hư ngươi đại môn diệp vũ thiến ngược lại là rất có lễ nghi xin lỗi chính là ngựa khí rất lạnh lùng hoàn toàn nghe không ra đang nói xin lỗi không có việc gì đằng sau tìm người tu là được rồi đường vũ bộ mặt một quất cũng không cùng diệp vũ thiến tính toán cũng không dám cùng nàng tính toán căn phòng này là của gia tộc ta bây giờ ta đến mang đi nó diệp vũ tiến h vô cùng ngay thẳng nói đồ vật trong này đối với ngươi không có quá nhiều tác dụng diệp gì đây là để làm gì đường vũ liền biết diệp vũ tiến h sẽ đến mang đi nó chỉ có thể hỏi nàng tình huống c ặ n kẽ hủy dị như vậy đồ vật coi như không có cách nào thu được ít nhất biết rõ làm sao dùng à. ngươi có thể lý giải thành lồng giam diệp vũ tiến h không có dấu dếm nói ở đây tổng cộng chia làm mười gian phòng mỗi gian phòng phòng đều có một bức ủy tranh vẽ cùng gian phòng tương thông gặp phải một chút đặc thù quý lúc liền lợi dụng ủy tranh vẽ đem nó cho đăng k u n g trực tiếp liền có thể đưa vào đến lúc đó phong bế quỷ tranh vẽ quỷ liền không có cách nào từ bên trong đi ra cứ như vậy đường vũ khẽ giật mình hắn còn tưởng rằng tự chọn gian phòng là như thế này không nghĩ tới những phòng khác cũng là như thế ngươi mở qua số sáu gian phòng a diệp vũ thiến mắt l i ế c số sáu cửa phòng đúng vậy ta ra xem bên trong có đồ vật gì đường vũ ngượng ngùng nợ nụ cười ngươi vận khí không tệ vừa v ậ n số sáu gian phòng cũng không có quỷ cũng chỉ là thông hướng hiệu cầm đồ diệp vũ thiến trầm giọng nói nếu như không có minh hà sâm lấn lời nói là có thể trực tiếp từ bên này quản ra mẫu quan tài khiêng ra tới mà không cần nhiễu một vòng hiệu cầm đồ cửa sau đường vũ kinh ngạc khó trách hắn nhìn thấy sắp đặt có điểm giống là cửa hàng cái gì phong cách còn có chút nhìn quen mắt nguyên lai、like、là hiệu cầm đồ diệp vũ thiến nói đưa tay đẩy nguyên bản một lần nữa bị khóa tốt cửa gỗ lim dễ dàng liền bị đẩy ra nơi nào cần gì chìa khóa hoặc có lẽ là diệp vũ thiến tự thân chính là chìa khóa vẫn là chìa khóa vật năng tại đẩy ra sau đó nàng đi tới trước bức họa kia đem tranh đem xuống đồng thời đưa cho đường vũ nói này liền giao cho ngươi minh hà nước lui đi ngươi vẫn là có thể kinh doanh hiệu cầm đồ nếu là kinh doanh tốt đối với ngươi có trợ giúp rất lớn chỉ cần ngươi không ly khai hiệu cầm đồ liền sẽ không có nguy hiểm đường vũ tiếp nhận cái này chống không một b ứ c họa người đ ề u mộng chẳng phải là vừa rồi làm việc còn công cấp cầm nhanh như vậy đồ vật kết quả là còn không phải thuộc về mình cái kia những phòng khác cũng là nhốt quỷ đường vũ dò hỏi không nói toàn bộ bộ phận là nhốt quỷ diệp vũ tiến nhìn về phía hắn nói nếu như ngươi có gì cần quỷ có thể nói với ta điểm ấy ta có thể coi như đưa cho ngươi thù lao nếu là ta tìm được sẽ giam giữ đến trong này tới nắm giữ quỷ vật quỷ ta muốn tìm nắm giữ quỷ vật quỷ đường vũ không có chút nào khắc phí như vậy cơ hội tuyệt hảo làm sao lại buông tha đâu hắn cũng không muốn một m ự c mặc lấy giày cỏ lại không thể trở thành hắn ghép hình dẫn đến không cách nào thăng cấp nắm giữ quỷ vực quỷ hảo nếu như ta tìm được ta sẽ giúp ngươi giam giữ đi vào diệp vũ thiến nghĩ nghĩ gật đầu nói đà tạ diệp di đường vũ hai mắt tỏa sáng có cái này hứa hẹn như vậy đủ rồi hắn cũng chỉ cần ngồi đợi là được nói trở lại diệp di còn muốn cái này làm cái gì ngài không phải có thể giam giữ quỷ sao diệp vũ thiến trên người ma kính cùng miệng dọ quỷ chính là rất u n g tàn giam giữ quỷ thật khí hà tất còn muốn như vậy đơn sơ đồ chơi ta cũng không phải cái gì quỷ đều có thể giam giữ diệp vũ thiến lãnh đ ạ m nói này chủ yếu là giam giữ một chút đặc thù hồi phục quỷ tỷ như lạc lao những thứ này ta nhưng không cách nào giam giữ đường vũ trong lòng chấn động suy nghĩ ký một chút thật đúng là như thế miệng r ộ n g quỷ sợ là không g ặ m nổi áo gai láo thi cấp bậc tồn tại chớ nói chi là nốt cái đồ chơi này cũng không phải vô địch nếu là cái gì quỷ đều có thể giam giữ đã sớm có thể nhẹ nhõm áp chế hết thảy nói lên là lão ta chỉ muốn lên mượn di diệp vũ thiến nói nguyệt di trên người một cái quỷ có vẻ như liền thích hợp ngươi không chế tới dùng cái kêu quỷ vực vẫn là vô cùng không tệ nguyệt chẳng lẽ chính là trôn ở căn nhà đổ nát phía trước phần mộ lao nãi mãi đường vũ nội tâm lại là chấn động đúng vậy ta không có căn phòng này lúc gặp phải nó cũng không biện pháp giam giữ diệp vũ tiến h lạnh n h ạ t nói bây giờ tìm đến liền có thể đi giam giữ nguyện di đến lúc đó thuận tiện đem trong cơ thể nó một cái quỷ cho cưỡng ép tháo rời ra ngươi liền có thể khống chế đại lễ tuyệt đối là đại lễ không hổ là chân thô lớn miêu tả phải hời hợt như vậy liền cùng uống nước tựa như vậy thì phiền phức diệp di đường vũ có chút kích động cái t i ê quỷ khắc bia quỷ vực cũng không yếu thậm chí rất mạnh nếu là hắn khống chế tuyệt đối có thể cất cánh Ta chạy ả m xem ứng xuống, xem Nguyệt Di c đến i giống đâu. đ Ơn, như chạy đến đông doanh đảo bên kia Diệp、vũ、Thiến liền giác Vũ rất nhanh cảm đường i giữ tại. kia. ra, ma doanh không kính hổ Chạy đông nắm tồn đến bên là đ vũ lại là vừa cười vừa nói cái kia diệp di liền không vội bắt trở lại à để đạn bay một hồi vốn là nghĩ vội vã t r ả o suy nghĩ một chút để nguyệt di ở bên kia du lịch một chút cũng không tệ chương ba trăm bốn mươi suy đoán chương ba trăm bốn mươi suy đoán diệp vũ tiến h không biết đường vũ nói là ý gì lại lắc đầu mặc kệ cái gì bay đều hảo đông doanh đảo bên kia ta không có cách nào đi qua hoặc chính là chờ nguyệt di trở về hoặc chính là ngươi đi đem nguyệt di mang về diệp vũ tiến h l ạ nói h nhạt n Mang về. Đường vũ bộ mặt một Đường cũng về. Vũ bộ quất, không nóng tục hỏi k h ô n biết t Vũ h nảy lời k h nói g c chờ nguyệt di trở về ta lập tức liền đi dăm giữ để đặt đi vào kia tốt ta bây giờ liền tạm thời dạng này đường vũ không nóng nảy nếu như muốn đích thân đi một chuyến đông doanh đ à o thật đúng là có chút xa bây giờ còn có khác chuyện quan trọng tại người tạm thời đi không được nhìn thấy đường vũ không nóng n ả y diệp vũ tiến h cũng sẽ không nhiều nói cái gì đã như vậy liền đem chuyện này thả một chút nếu như ngươi mang về ta ngay lập tức sẽ cảm giác được sẽ giúp ngươi đem cái kia quỷ trò rút ra cho ngươi diệp vũ tiến h lạnh nhạt nói tương ứng nếu là nguyệt di chính mình trở về ta cũng biết thông chi người qua đây vậy thì cảm ơn diệp di đường vũ cảm kích nói một gian tầng hầm nổi hai cái đồ vật cũng không thua thiệt chủ yếu là giống như diệp vũ tiến nói tới cái đồ chơi này đối với hắn tới nói ý nghĩa không lớn nhìn như rất quý giá trên thực tế chính là một cái giam giữ ngục giam hắn không việc quan hệ áp quỷ đi vào làm gì nếu là không thể khống chế lời nói giam giữ đi vào cũng vô dụng huống hồ hắn cũng không muốn tùy ý đi giam giữ cái gì quỷ chỉ cần không có quan hệ gì với mình hắn đều sẽ không đi để ý tới trừ phi mười phần nguy cấp rất có thể lan đến gần bên này sự kiện linh dị bằng không hắn đều chẳng m u ố n quản vậy vật này ta liền mang đi môn ngươi liền tự mình tu diệp vũ tiến cũng không cùng hắn nói tiếp chuẩn bị ra ngoài đem tầng hầm cho mang đi d i ệ p di cha mẹ ta niên kỳ n g ư ơ i biết không đường vũ trợt nhớ tới chính mình suy đoán vẫn là phải hỏi bên trên hỏi một chút nghiên kỳ a c ù n g ta đồng lửa d i ệ p vũ tiến suy nghĩ một chút mới lên tiếng nếu như tính tới bây giờ chắc có một hơn một trăm tuổi đi đường vũ sau khi nghe xong nội tâm chấn động mạnh một cái quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng hắn phụ mẫu tương mạo cũng không thể suy tính ra tương ứng niên linh tỉ như dùng quỹ thôi miên hoặc quỹ lửa gạt các loại liền có thể để chính mình một mực duy trì thanh xuân căn bản nhìn không ra hắn năm nay hai mươi tuổi phụ mẫu tại hắn lúc năm sáu tuổi liền không có ở đây giả thiết lúc đó liền qua đời hướng về bên này vừa suy tính hắn phụ mẫu chi ít có cái hơn chín mươi tuổi nếu như không giống diệp vũ tiến loại này cổ quái dị loại xem như ngự quỷ giả phụ mẫu cái tuổi này cũng gần như đến cực hạn cứ như vậy liền phù hợp tự nhiên qua đời dựa theo dạng này suy đoán đại bá của hắn cũng không phải là thật sự đại bá mà là giả tạo bị xuyên tặc qua trí nhớ trong lúc nhất thời rất nhiều đoán được đồ vật lập tức có thể biết như thế nào một cái tình huống xem ra thật là tự nhiên qua đời đường vũ nhìn về phía diệp vũ tiến tiếp tục vẫn nói diệp、gì? ngài biết cha mẹ ta sẽ chôn ở nơi nào sao hắn muốn đi nhìn một chút có hay không có lưu manh mối diệp vũ tiến h lại là lắc đầu nói không được không có cách nào đoán ra được linh dị quá yếu nhiều sức mạnh đã vượt qua ma kính tuần tra phạm vi đường vũ bộ mặt một quất cái gì ngươi biết nó đều biết ngươi không biết nó đều biết bây giờ là mẹ nó hắn không biết ma kính cũng không biết tại đường vũ cảm thấy thất vọng lúc diệp vũ tiến h lại bổ sung bất quá dựa theo đời cũ phong cách đều là tại linh dị thế giới cùng sử dụng màu đen hoặc màu đỏ quan tài giam giữ chính mình tìm ra được thật đúng là có chút phiền t o á i ta khuyên ngươi tạm thời đừng có ý nghĩ này cha mẹ ngươi rất mạnh nếu là tùy ý loạn mở quan tài ngươi căn bản không chịu nổi diệp vũ thiến nhắc nhở một phen nói giống như chưa nói vậy bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn trở tại linh dị thế giới dù là bạo phát cũng là tại linh dị thế giới du tẩu mà không phải tại hiện thực thế giới du tẩu ta hiểu rồi nhưng thứ này như thế nào lôi đi có muốn hay không ta để người khác dùng xe kéo đường vũ hảo tâm đ ể n g h ỉ lấy không cần ta tự mình tới là được nói bọn hắn liền từ tầng hầm đi ra ngoài đồng thời bị diệp vũ thiến giữ cửa trò khóa lại diệp gì Di, ngài là không có cách nào cảm giác được căn này tầng hầm sao đường vũ cuối cùng vẫn hỏi một câu đúng vậy căn này tầng hầm tương đối đặc thù ngăn cách phải lại tương đối lợi hại một khi đóng cửa lại bên trong đồ vật gì đều không cách nào sử dụng ta cũng không có pháp cảm ứ n g được diệp vũ tiến h lạnh nhặt nói ngươi vừa mở cửa ta lập tức liền cảm giác được chỉ là không nghĩ tới lại là ngươi lấy được xem ra cái này nhà an toàn cũng không có trong tưởng tượng an toàn như thế a đường vũ quét mắt b ố n phía ngăn cách năng lực nhận biết vẫn kém hơn một chút suy nghĩ một chút cũng phải căn này p h ò n g ngầm dưới đất hoàng kim tương chấp nịch cùng bên này phô kim phiến là hai cái cấp bậc đối với cái này ma kính như cũ có thể cảm giác đi ra tình huống bên này Tại đương ờ n nghĩ diệp vũ thiến như thế nào mang đi lúc, chỉ thấy nàng đưa tay bắt được căn này tầng hầm, đồng nhiên vừa nhắc liền g vũ vũ vừa suy thấy tay thế chỉ hầm, diệp đi bắt đưa được lúc, l ê Lực l ư ợ n này, hung tàn A. Đường A. vũ kinh hô một tiếng hắn cũng có thể làm đến nhưng điều kiện tiên quyết là dựa vào màn ảnh quỷ hơn nữa còn là cực lớn màn ảnh quỷ thủ nếu như là bình thường lớn nhỏ quỷ thủ liền cần rất nhiều số lượng mới có thể nâng lên tới diệp vũ tiến h liền không cần những thứ này trực tiếp liền có thể nâng lên tới trong mơ hồ có thể nhìn ra nàng cánh tay bên trên lập loẹ một đạo hắc khí cái này rõ ràng là vận dụng quỹ sức mạnh mà không phải đơn thuần dựa vào thân thể dựa vào nhục thân lời nói vậy khẳng định không có cách nào nâng lên nặng như vậy đồ chơi căn này hoàng kim chế tạo phong ốc, t ừ độ dày nhìn lên ít nhất đều có một mười mấy tấn a nay liên bị nàng dễ dàng nâng lên tới cũng rất kinh khủng người khác cho là nàng dáng dấp khả ái như vậy đẹp như vậy một quyền tới nhất định sẽ khóc rất lâu nhưng mà nàng bị đánh một quyền sẽ không khóc bị nàng đánh một quyền lời nói đó chính là người khác bị đánh thành thịt bẩm khóc đều không cần khóc trực tiếp đầu thai diệp vũ thiến khiêng t ầ n hầm đi ra thương k ô sau đó ở bên ngoài liền ngừng lại chiếc kia linh dị xe buýt nàng đem hoàng kim tầng hầm hướng về linh dị xe buýt trên mui xe vừa để xuống liền mở lấy linh dị xe buýt treo lên r ồ i đi tốc độ không chậm chút nào hoàng kim tầng hầm giống như là bị định ở phía trên một dạng không có chút nào nửa điểm lắc lư không qua bao lâu linh dị xe buýt rất nhanh liền biến mất ở trước mắt không biết bị vận chuyển hướng về nơi nào mặc kệ vận chuyển nơi nào cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì hắn nhìn xem trong tay chống không vẽ mình ngược lại là trở thành hiệu cầm đồ lao bản xem ra thu hoạch vẫn được cũng không tính thua thiệt mặc dù bị diệp vũ thiến lấy đi thế nhưng đồ chơi cũng không phải vật gì tốt không cần thiết ép ở lại quỷ đi ế n h theo hắn không có ở nơi này dừng lại quay người liền hướng linh dị tổ chức lao đi hắn để linh dị tổ chức dựa theo bức hòa này chế tạo ra một cái hoàng kim ngộ cứ như vậy là có thể đem t h ố n g không vẽ đem thả đưa đi vào ngày nào không cần lúc liền khóa kỹ tránh ngoài ý muốn nổi lên mặc dù trong tiệm cầm đồ không có gì vật lì kỳ cổ quái nhưng người nào biết đâu không có hoa thời gian bao lâu liền cho hắn ưu tiên chế tạo xong rồi vừa vặn có thể đem bức họa này cho nhét vào kín kẽ coi như không tệ chất hắn trở lại trong biệt thự đem tranh cho treo trên vách tường mở ra cái kêu hoàng kim nắp sau đó cả người chui vào ngược lại bây giờ không có chuyện gì có thể làm vừa vặn có thể xem xét phía dưới cuối cùng là dùng như thế nào bất quá hắn vẫn là lựa chọn để quỷ ảnh đi vào mà không phải mình đi vào mặc dù diệp vũ thiến nói không có vấn đề nhưng cũng có thể có chút vấn đề đối với nàng tới nói là không có vấn đề đối với đường vũ tới nói lại có vấn đề rất lớn lý do cẩn thận phương thức tốt nhất để q u ỷ ảnh tiến hành là được rất nhiều thứ q u ỷ ảnh đều có thể thay thế vô luận là nói chuyện vẫn là ánh mắt cũng không có vấn đề gì hơn nữa đây là liên thông mặc dù bên kia là linh dị thế giới nhưng cũng không ngăn cách xuống cảm giác của hắn cứ như vậy hắn cũng không cần phải tự thân đi làm ngồi ở trên ghế s a lon không được sao q u ỷ ảnh tại sau khi đi vào phía trước bên này đã nhìn qua ngoại trừ trên đất hai cái linh dị c h i vật bên ngoài liền không có những vật khác cả phòng lộ ra trống rỗng gì cũng bị mất tất nhiên đây là hiệu cầm đồ đương ạ i biểu c h vũ đông nhiên tới làm l một cái ngồi dậy vốn cho rằng có thể thu được mặt tiền cửa hàng ai ngờ là nợ vậy thật phải chết cười chất hắn lại dựa vào trở về ghế xô pha cảm thấy diệp vũ tiến hẳn là không đến mức như vậy hố đem một ngụm nát vụn đoa bỏ rơi ở trên người hắn a dù là không làm được bằng hữu cũng không đến nỗi biến thành cựu nhân a tại hắn suy nghĩ thời điểm quỷ ảnh đẩy cửa ra đi đến trước mặt tiền cửa hàng bưng ở đây cùng bình thường hiệu cầm đồ một dạng có một cái rào chắn ngăn tại phía trước ở giữa khu vực mở một cái lỗ hồng nhỏ tại bên cạnh còn có một cánh cửa thông hướng phía ngoài bây giờ bị mở chắc là phía trước đồ quỷ bang xông tới giữ cửa cho mở ra bây giờ mặt tiền cửa hàng là đóng cửa cũng không có đối ngoại khai phóng xem ra không có vấn đề gì mở cửa xem tình huống bên ngoài đường vụ khống chế quỷ ảnh đi ra ngoài đi tới chỗ cửa l ư n đẩy tại đại môn đẩy ra sau đó bên ngoài trống rỗ không có nửa cái khách nhân canh giữ ở bên ngoài ít nhất không có giống trong tưởng tượng sẽ có đại lượng bị chủ nợ canh giữ ở bên ngoài chờ lấy hắn mở cửa tại sao khi mở cửa hắn nghiêng người nhích sang bên mắt nhìn phụ cận cửa hàng vẫn như c ũ đóng chặt lại không biết bên trong lão bản có hay không từ minh hà bên trong tỉnh lại hoặc có lẽ là đã bị minh hà cho c u ố n đi dẫn đến cửa hàng trống giống không có lão bản nếu như cũng là khoảng không cửa hàng tính toán môn cũng không dám cưỡng ép phá vỡ nếu là bên trong lão bản đang nghỉ ngơi trêu chọc đến lời nói vậy thật là mất mạng đường vũ không để ý đến phụ cận cửa hàng tiếp tục khống chế quỷ ảnh đi ra phía ngoài ngược lại hắn không sợ quỷ ảnh chết đi liền nghĩ thử thử xem có thể ở bên ngoài lắc lư thời gian bao lâu quỷ ảnh đang đi ra mái hiên sau đó cũng không có xuất hiện cổ quái gì hiện tượng hết thảy đều rất bình thường chẳng lẽ diệp vũ tiến h q a t a đường vũ nghĩ nghĩ diệp vũ tiến h hẳn là không tất yếu l ừ a g ạ t mình đ o á n chừng là để quỷ ảnh ra ngoài không có vấn đề nếu như đổi lại hắn ra ngoài lời nói khả năng này liền sẽ dẫn tới vấn đề lớn tuy nói quỷ ảnh không có việc gì nhưng không có nghĩa là có thể tùy ảnh ra ngoài hơi cách xa một chút có thể liền xảy ra vấn đề hoặc có lẽ là sẽ phải gánh chịu đến các quỷ tập kích kích muốn cho qu xem xét tất cả tình huống đó là không thực tế điểm ấy hắn cũng sớm đã thao tác qua quỷ ảnh không cách nào rời đi hắn quá xa chỗ chợt hắn nhiều trở về trong tiệm cầm đồ k h ô n g chế quỷ ảnh thanh lý sân khấu tạ vật cũng là minh hà mang vào cỏ dại các loại nói thế nào hắn đều trở thành nơi này cửa hàng trưởng hoặc nhiều hoặc ít để mặt tiền cửa hàng nhìn sạch sẽ một điểm nhưng lại tại hắn quét dọn vệ sinh lúc đ ỗ n g nhiên một thân ảnh từ bên ngoài đi tới để vốn là khi dọn dẹp vệ sinh ủy ảnh một trận quay đầu nhìn về phía bên canh môn phát hiện là đóng chặt cái kia hẳn là không có vấn đề loại này cửa hàng vốn chính là một loại quy tắc, quỷ tới lời nói. chỉ cần không phải đặc biệt đi chọc giận quỷ đều biết ngoan ngoan phục tùng quy tắc làm việc mà không thể làm loạn ngươi hảo có gì cần quỷ ảnh phát ra đường vũ âm thanh giống nhau như lúc liền cùng viễn trình trò chuyện tựa như đi t ớ i quỷ là một vị sắc mặt trắng nếu thanh niên hai mắt trống giống không có trong mắt nó trên đầu nạm một cái vại nước nhỏ có loại đổ nước vào não không là đầu tiến vào cảm giác vại nước nhỏ bên trong không biết chứa đồ gì một mảnh đen như mực nó liền ngây ngốc đứng ở cửa sổ bên ngoài nhìn chằm chằm đường vũ một câu nói đều không nói có loại làm cho người run dày cảm giác quỷ vốn là không biết nói chuyện trừ phi một chút đặc định quỷ cũng có quỷ biết nói chuyện tỉ như quỷ tv quỷ radio hoặc quỷ loa các loại ít nhất trước mắt cái này vạc nước quỷ liền không có nói chuyện ý tứ chính là nhìn chằm chằm quỷ ảnh muốn e m nó cho xem thấu t ự n như chẳng lẽ e muốn m chuộc về thế chân linh dị c h i vật đường vũ suy nghĩ một chút lại là tiếp tục vẫn nói ngươi là muốn muốn chuộc về đồ vật mong muốn sao nhưng mà vạc nước quỷ vẫn là không có nói chuyện ý tứ vẫn là nhìn chằm chằm đường vũ loại cảm giác này giống như là tại đối với đường vũ nói ngươi đoán một chút nhìn ta đoán mẹ ngươi đâu nếu không thì thử thử xem khác linh dị tri vật xem ra hỏa này có thể hay không mua đi đường vũ không có lấy ra tốt linh dị c h i vật mà là lấy ra quỷ thổi đèn hướng về mặt trên bàn bãi xuống vạc nước quỷ đưa tay bắt đi quỷ thổi đèn tiếp đó lưu lại một viên tiền cái này đều được đường vũ c h ầ n kinh quỷ thổi đèn hắn thấy căn bản vốn không đáng tiền hắn còn có không ít dự trữ bình thường đều không thể nào cần phải ở đây lại là có thể đổi được một tròn mấu chốt đây là có chuyện gì đối phương là lão bản hay là hắn là lão bản chuộc về đồ vật cũng không phải chuộc quỷ thổi đèn a đây chính là nhân tạo sản phẩm trong lúc nhất thời đường vũ rung động không thôi xem như hiệu cầm đồ lão bản giống như có chút không thích hợp chương ba trăm bốn mươi hai hiệu cầm đồ hiệu quả chương ba trăm bốn mươi hai hiệu cầm đồ hiệu quả đường vũ nhìn xem trong tay một viên tiền nếu không phải là hàng thật hắn đều không quá tin tưởng có thể bán ra đi đó căn bản không tính là chuộc về đi nhiều nhất chỉ có thể coi là bán phải biết loại số tiền này tương đương khó mà thu được bây giờ lại dựa vào bán cái đồ chơi này còn có thể bán đi hào giá cả không biết là hắn đánh giá thấp quỷ thổi đèn giá cả vẫn là đối phương quán ngu trực tiếp nói giá cao cái này để đường vũ có mấy phần kích động lên thật muốn là như thế vậy thì ở đây tiếp tục buôn bán đồ tốt đem một vải không cần linh dị c h i vật có thể thông qua ở đây bán chưa từng có quá lâu thời gian lại có một cái nữ quỷ từ bên ngoài chậm rãi tới đây bộ dáng cũng là tương đường kinh khủng chỉ cần đường vũ ở bên trong đối phương cũng sẽ không công kích mình minh hà mua không đồng coi như xong những thứ này quỷ trả làm không được mua không đồng kèm theo nữ quỷ thổi qua tới đường vũ lần nữa lấy ra quỷ thổi đèn xem ra hỏa này có thể hay không lấy đi ai ngờ đối phương căn bản cũng không m u ố n vẫn là theo dõi hắn xem ra không phải đồ vật gì đều có thể bị mua đi đường vũ lấy ra tăng cường bản tránh quỷ đăng cấp loại thử lại lần nữa nhìn xem cái này có thể sản xuất ra đồ vật đối phương căn bản cũng không để ý tới liền xem như không khí tựa như còn tốt quỷ sẽ không tức giận bằng không thì sẽ cảm thấy hắn đang đùa chính mình tại hắn cuối cùng lấy ra một cái tiểu khô lâu đầu đặt ở trên mặt bàn lúc nữ quỷ cuối cùng đưa tay lấy đi tiểu khô lâu đầu hơn nữa lưu lại ước chừng tứ viên tiền quả nhiên không thích hợp vậy thì sẽ không cầm đường vũ lắc đầu hắn còn nghĩ thành tốt cùng tổng b ộ nhập hàng ở đây bán hơn một hồi bất quá món kia tiểu khô lâu đầu có thể bán ra cái giá này vẫn là thật không tệ ngược lại đối với hắn tới nói cái đồ chơi này căn bản không cần đến hắn nhớ kỹ là chu long ném ra tới linh dị chi vật vi lực vẫn được nhưng cũng liền đối phó một chút tiểu quỷ mới có tác dụng hơi mạnh một chút loại này tiểu khô lâu đầu còn không bị đả vỡ thứ viên tiền a vẫn được lập tức đường vũ tăng thêm nguyên bản tiền trong túi tổng cộng có sáu viên tiền có thể bên cạnh cửa hàng đều không mở cửa muốn số tiền này còn có cái gì dùng đồng dạng loại này đặc thù tiền giấy hoặc chính là ngồi xe kéo hoặc chính là bán đồ còn có một chút nhưng là cho quỷ quỷ lấy tiền sau đó liền sẽ chọn rời đi mà sẽ không tiếp tục dây dưa tại hắn tự hỏi lúc lại có một cái quỷ thổi qua tới khách này lưu lượng còn rất khá chỉ thấy quỷ thổi qua tới sau đó không đợi đường vũ lấy ra k h ắ c linh dị chi vật thử một lần lúc tại trên quầy, đông nhiên chậm rãi hiện ra c h ữ bằng máu huyết bát huyết bát đường vũ khe giật mình nó là muốn cái này linh dị chi vật đông nhiên hắn nhớ tới tới phía trước từ phía sau lưng trong kho hàng tìm được đồ vật thật là có một cái giống dạng cái bát đồ vật đây là muốn chuộc về đi đường vũ không chần chờ lập tức đi lấy huyết bát tới đồng thời đặt tại trên k h o ả cái này quỷ cầm lấy huyết bát trực tiếp thả xuống sáu trọt tiền quay người rời đi dung nhập trong bóng tối kia thật đúng là chuộc về đ ư ờ n g vũ trợt nhớ tới cái gì đã c o i chỗ về vậy khẳng định liền từng có tới cầm cố phía trước tới quỷ nói không chính xác cũng là tới chỗ về nhưng đoán chừng không cảm giác được đồ mình chỉ có thể dùng những vật khác để thay thế đây đều là suy đoán của hắn có phải như vậy hay không còn phải tiếp tục xem xét một phen mới được tại tiếp tục chờ đợi sau một hồi lâu lại có một cái quỷ thổi qua tới đem một cái cũ nát chén trà đặt ở trên q u à y chén trà này nhìn rất xưa cũ vẻ ngoài có chút tàn phá màu sắc là màu máu đỏ trong hiện thực nơi nào có người sẽ dùng cái đồ chơi này tới ôm trà nếu là lấy ra uống trà uống vào uống vào chính mình liền đầu thai đây là m u ố n cầm cố đường vũ cầm qua cái này cũ nát trên trà trên dưới nhìn một vòng sau đó thật sự là nhìn không ra cái như thế về sau linh dị c h i vật chỉ có kỹ càng nghiên cứu một phen mới biết được sử dụng như thế nào ít nhất dưới mắt là không biết tại hắn nghiên cứu đồng thời trên quầy cho thấy chữ bằng máu năm trò tiền khá lắm năm trò tiền nếu là ta không có năm trò tiền chẳng phải là không thể cầm đường vũ nghĩ nghĩ nhìn cái đồ chơi này có chút cổ quái lấy trước đến xem cũng không tệ chắc hắn cho ra năm trò tiền đối phương lấy đi sau đó rời đi cái đồ chơi này trước mắt chính là của ta dựa theo cầm cố cơ chế sau này hắn dùng án đối phương chuộc về đi lời nói còn có thể thu lấy ngoài định mức một cái phí thủ tục tỷ như lần này là cầm cố năm cho tiền muốn chuộc về đi vậy thì phải cao hơn nói không chính xác cần sáu viên thậm chí cao hơn hắn không biết ở đây quy tắc là cái gì nhưng hắn cũng phải tuân thủ quy tắc chắc chắn không có khả năng đối phương muốn năm viên hắn chỉ cấp tứ viên a mặc dù hắn muốn nếm thử nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi nếu là đối phương bạo tẩu đứng lên cũng không quá hào áp chế trước tiên biết rõ ràng chỉnh thể một cái quy tắc lại nói mà không phải đi lên liền làm loạn đem căn này hiệu cầm đồ cho l ộ n phế đi vậy thì phiền thoái vốn là đây là một gian rất không tệ cửa hàng vừa có thể bán đồ vật cũng có thể bạch chơi đồ đạc của bọn nó dùng chỉ cần hắn đóng cửa liền có thể để đồ vật vô kỳ hạn mà chính mình dùng bình thường quy tắc cũng không thích hợp với ở đây bằng không đồ vật không còn lại tại chuộc về thời gian bên trong hắn còn không b ồ i quần l ó t cũng bị mất chính là không biết cự tuyệt đối phương chuộc về đi đối phương lại là gì tình huống có thể cầm quỷ linh dị chi vật tới dùng còn có thể thu đối phương lợi tức kiếm lợi hơn a đường vũ trong lòng vui mừng bất quá lại nghĩ đến quỷ hẳn sẽ không như vậy hố sẽ cầm kiện hố cha linh dị chi vật cho mình a đường a n g hô c mình vũ nghĩ k nghĩ chính là cầm cũ nát cái chén đi ra cầm liền chạy đến linh dị tổ chức phân bộ ủy ảnh liền tiếp tục mở tiệm có thể bán liền bán có thể thu liền thu bất quá thu là khó xử nhất hắn nhưng không có quá nhiều tiền vừa rồi một vào một ra liền không có mấy đồng tiền ở trên người rất nhanh đường vũ liền trở lại linh dị phân bộ ở chỗ này có một cái ngành đặc biệt gọi là bộ nghiên cứu vô luận cái nào phân bộ đều có loại này bộ nghiên cứu hắn đến sau đó liền giao phó bọn hắn nghiên cứu cái này hai cái linh dị c h i vật đem bọn nó cho nghiên cứu ra được là hiệu quả gì bọn hắn thu đến nhiệm vụ sau đó ngựa không ngừng vó câu nghiên cứu đường vũ tự mình cho bọn hắn hạ đạt nhiệm vụ ít càng thêm ít cũng là cái khác ngựa quỷ g i ả hạ đạt nhiệm vụ đang giao phó một phen sau đó đường vũ liền về nhà nằm đồng thời tiếp tục khống chế quỷ ảnh mở tiệm bây giờ từ từ chờ tin tức hiện tại hắn cũng sẽ không chạy loạn một bên là quỷ dịch trạm sự tỉnh một bên là bộ nghiên cứu bên kia nghiên cứu đang đợi vài ngày sau đó ngược lại hiệu cầm đồ bên kia không có gì quỷ tới cửa căn bản vốn không liền bán bất động Quỷ ảnh bên này không chiếm được đồ tốt ngược lại bộ nghiên cứu bên kia nghiên cứu ra được để hắn tới một chuyến chứng 343, tác dụng của chiêu hồ n linh chứng 343, tác dụng của chiêu hồ n linh hiệu suất này cũng không tệ lắm đi đường vũ mới nằm mấy ngày l i ề n đã xuất hiện kết quả hắn còn tưởng rằng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể nghiên cứu ra được đây chính là linh dị c h i vật mà không phải thông thường hàng điện tử cần tiêu phí khí lực cũng không nhỏ chủ yếu là sẽ dễ chết người nay liên cùng nghiên cứu bom t ự như hơi không chú ý liền sẽ dỡ bạo đến lúc đó liền sẽ có thân người chết loại chuyện này cũng không hiếm thấy các đại linh dị tổ chức phân bộ bộ nghiên cứu thậm chí tổng bộ đang nghiên cứu linh dị chi vật lúc liền xuất hiện tử vong sự kiện nay liền cùng một chút linh dị chi vật đeo lên hẳn phải chết dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không để nhân viên nghiên cứu khoa học tự mình đeo lên giá tiền kia thật đúng là điên rồi bởi vậy đều sẽ dùng đến một ít động vật tới nếm thử hiệu quả tại đi tới linh dị tổ chức phân bộ lúc đường vũ bước vào bộ nghiên cứu ở bên trong nhân viên công tác vây quanh ở bên cạnh nhìn thấy hắn lúc đi vào n h o nhao hướng về hai bên đứng ra một mặt cùng k đường đội trưởng ngài đã tới cầm đầu nhân viên nghiên cứu khoa học gọi quản g huy chính là linh dị tổ chức phân bộ bộ nghiên cứu chủ quản mặc dù tại cả nước không thể nói là đình tiêm nhưng cũng là xếp hạng trước m ộ ư ơ i hàng ngũ tồn tại không vì cái gì khác mà là quế dương thành phố có đường v ũ mới có thể phái quản g huy tới trường quản g bằng không chỉ là một cái thành phố đều không thể nói là tỉnh lỵ làm sao lại phái ra quản g huy tới toa c h ấ n vì chính là tùy thời có thể vì đường vũ bài ưu g i ả i nạn cho cao nhất phụ trợ đổi lại những thành thị khác căn bản sẽ không phái ra quản huy chính là rất bình thường nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không tệ rồi đúng là như thế bọn hắn mới có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đem đường vũ nộp lên linh dị chi vật cho nghiên cứu ra cái cơ bản ân quảng chủ quản g nhanh như vậy liền nghiên cứu ra được đường vũ đi tới nhìn thấy phía trước bảy ba cái đặc thù thủy tinh tủ toàn bộ thủy tinh tủ mặt ngoài đều bao trùm lấy thơ vàng tránh bên trong linh dị tàn mát ba cái thủy tinh trong tủ phân bày bày chiêu hồn linh cụ nát chén nước cụ kỹ tấm bảng gỗ vốn là có một cái linh dị chi vật nhưng suy nghĩ một chút liền không có đã lấy tới nói không chính xác ngày nào liền có quỳ tới cửa chuộc về đâu cụ nát chén nước là vừa đưa tới cầm cố chắc chắn không có khả năng lập tức liền tới đây chuộc về đi thôi. bởi vậy hắn mới lấy tới ba kiện linh dị chi vật trước tiên đem cái này ba kiện chắc đi ra lại nói chiêu hồn linh phía trước sử dụng tới nhưng đến tột cùng là hiệu quả gì vẫn là phải nghiên cứu ra được cũ kỹ tấm bảng gỗ kể từ trong cửa hàng vớt lên tới cũng không có nghiệm chứng qua hắn lo lắng dùng sau đó phát động một chút biến thái tác dụng phụ vậy coi như bị chết toan cho ba kiện linh dị chi vật còn tại trong vòng vài ngày liền chắc đi ra kết quả mới có thể để hắn cảm thấy kinh ngạc đường đội trưởng nhiệm vụ chúng ta cũng không thể chậm trễ quảng huy một mặt ý cười trong lòng ngược lại là cực kỳ cẩn thận đường vũ danh tiếng có thể nói là lưu truyền rộng rãi ai cũng không dám tùy ý treo chọc hơn nữa ở phía trên đã đem đường vũ định vị ưu tiên nhất cấp có thể không hào hào chiêu đ ạ i sao không cần khoa trương như vậy tiến hành theo chất lượng là được đừng làm xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n đường vũ thiện ý nhắc nhở một phen hắn cũng không muốn phía bên mình người chết đây là tự nhiên tuyệt đối là bảo chứng nhân viên an toàn tình huống quảng huy đi tới chiêu hồn linh thủy tinh tụ phía trước giải thích nói cái đồ chơi này chúng ta mệnh danh là chiêu hồn linh hiệu quả vô cùng đơn giản đó là có thể chiêu hồn chỉ đối với nắm giữ thực thể quỹ hữu hiệu c lúc đó tại minh hà bên trên sử dụng duy nhất gây nên động tính chính là cái kia diệp ra ra mẫu minh hà cũng không thuộc về quỷ mà là giam giữ quỷ linh dị tri vật bởi vậy tại sử dụng chiêu hồn linh lúc cũng k liền liền trước mắt khảo thí đến xem chiêu hồn đối tượng là sẽ đối với ngươi tiến hành công kích nhưng hảo liền tốt ở cách xa một chút lời nói sẽ không nhận công kích quảng huy tiếp tục giải thích nói chỉ cần ngươi một mực bảo trì khoảng cách nhất định nó liền có thể một mực bị ngươi hấp dẫn hơn nữa sẽ không công kích ngươi tương ứng nếu là ngươi cách xa một chút như vậy chiêu hồn linh hiệu quả liền sẽ tắt đ ư ợ c thì ra là như thế đường vũ sở cầm một cái cái kia ngược lại là vẫn được cùng quỷ thổi đèn không sai bị lắm nhưng thi đơn hấp dẫn liền rất không tệ chỉ cần bảo trì đầy đủ khoảng cách đối phương cũng sẽ không công kích liền rất tốt ít nhất so với cái kia linh dị đèn tin muốn mạnh hơn không thiếu đó thật đúng là muốn mạng cấp bậc còn có chính là để phòng quỷ đột tập kích nếu là đột nhiên xông lên không có phản ứng kịp lời nói vậy cũng sẽ trúng chiêu quảng huy nói đây chính là một cái tương đối bảo hiểm quỷ thổi đèn mà lại là không hạn số lần sử dụng đến nơi tác dụng phụ Người bình trước ờ n g s mắt chúng ta phán định là c cấp linh dị tri vật trong đó ẩn tính công năng còn cần phải chờ điều tra trước mắt tạm thời không có tìm ra cái gì tới quảng huy không dám hứa chắc có thể hoàn toàn nghiên cứu ra được cái đồ chơi này cách dùng rất nhiều mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau bọn hắn chỉ có thể đem cơ bản phương pháp nói ra tránh ngoài ý muốn nổi lên công năng có thể sẽ càng nhiều nhưng tác dụng phụ cơ bản tìm xong đi ra chương ba trăm bốn mươi bốn tác dụng của cũ nát chén nước chương ba trăm bốn mươi bốn tác dụng của cũ nát chén nước kế tiếp chính là cái này cũ nát chén nước quảng huy một mặt ngưng trọng nói thoạt nhìn là có chút không bắt mắt có chút cũ nát nhưng nó có thể giam giữ quỷ cái này giam giữ giới hạn tại không thực thể quỷ trước mắt chúng ta thử tiêu bản có hạn cũng là một chút C ê cấp hay là dê cấp quỷ nay cũ nát chén nước xoay lái hướng trên mặt đất vừa để xuống chính bọn chúng liền tiến vào tiếp đó ngươi chỉ cần vận chặt đã có thể nhốt áp quảng huy miêu tả để đường vũ khẽ giật mình ông tây、okay、chờ quỷ thỉnh quỷ vào cuộc chỉ đơn giản như vậy đường vũ kinh ngạc nói cái kia không biết b cấp quỷ có thể hữu hiệu, hiệu hay không đâu cái này khó mà nói ta cảm thấy hạn mức cao nhất hẳn là b cấp quỷ a cấp không dễ phán đoán loại này tiêu bản quá ít nếm thử cũng không dám nếm thử quảng huy lộ ra bất đắc dĩ loại này cấp bậc quỷ ai dám nếm thử trừ phi mình muốn chết giam giữ cũng không dễ dàng trả lấy chúng nó tới nếm thử đây không phải là chịu chết sao cái đồ chơi này ngược lại là rất không tệ giam giữ một chút cản trợ quỷ vẫn là vô cùng không tệ khuyết điểm cũng rất rõ ràng chỉ có thể giam giữ có thực thể quỷ rất nhiều cao cấp quỷ cũng là có thực thể vậy thì không có cách nào nhốt cái này cũ nát chén nước hiệu quả vẫn là rất làm cho người cảm thấy vui mừng không hổ là giá trị năm tròn tiền đồ vật nó chắc chắn không thể giam giữ a cấp trở lên quỷ nhưng có thể giam giữ b cấp trong vòng quỷ cũng là t ố t vô cùng có thể hay không giam giữ b cấp trong vòng quỷ vẫn là còn chờ quan sát không thể giam giữ có thực thể quỷ a lập tức liền hạn chế không ít đường vũ lắc đầu loại này quỷ nói ít không ít nói nhiều cũng không nhiều trình thể mà nói cái đồ chơi này cũng không t h lắm dễ dàng phong ấ n những cái kia cần môi giới mới có thể phát hiện h ì quỷ bình thường cũng là không có thực thể quỷ đúng vậy nắm giữ thực thể quỷ tương đối nhiều nhất là cao giai điểm quảng huy cũng là rất bất đắc dĩ nếu như có thể tùy ý giam giữ có thực thể quỷ coi như không cách nào giam giữ b cấp trở lên quỷ đó cũng là thỏa đáng thuộc về s cấp linh dị vật loại này bình phán cũng không phải uy lực cao bao nhiêu mà là có thể để cho một người bình thường liền có thể đưa đến rất tốt hiệu quả linh dị c h i vật dạng n à y để người bình thường cầm đều có thể giam giữ một chút quỷ nếu có thể giam giữ b quỷ cái kia quả nhiên là thần dưới đại bộ phận tình huống ở bên ngoài hành động quỷ cũng là b cấp quỷ trong vòng a cấp quỷ trở lên vẫn là cực kỳ số ít cũng liền đường vũ cho đụng tới không ít nếu như một mực có a cấp trở lên quỷ xuất hiện đoán chừng ngự quỷ giả đều chết hết không phải mỗi tên ngự quỷ giả đều có chết máy thể chất đường vũ suy nghĩ một chút tiếp tục vẫn nói còn tác dụng phụ thì sao hiệu quả là rất kinh người chính là không biết tác dụng phụ kinh khủng sao quảng huy suy nghĩ một chút lại là lắc đầu nói tác dụng phụ tương đối đơn giản thô bạo ai đưa nó phóng xuất liền sẽ công kích a y nông phu cùng xà sao đường vũ sở cặn một cái cái này cũ nát chén nước có chút ý tứ tác dụng phụ cơ bản tương đường không có chỉ cần giam giữ ở quỷ đằng sau p h o n g xuất chắc chắn là tại an toàn phương hay là tìm cường lực ngự quỷ giả nhìn chằm chằm dạng này cơ bản không có cái gì phong hiểm có thể nói cái này cũ nát t r ê n nước chúng ta mệnh danh là ôm cây chở quỷ ly đánh giá là S cấp linh dị c h i vật quảng huy cho đánh giá rất cao so với bên trên một kiện C cấp muốn mạnh hơn một mạng lớn từ nơi này đường vũ cũng biết bọn hắn như thế nào đánh giá cấp bậc trên cơ bản lấy có thể đối phó quỷ vì tiêu chuẩn đánh giá nếu như không có cách nào đối phó quỷ sẽ nhìn một chút hiệu quả tốt bao nhiêu một khi có thể tăng cường giam giữ quỷ hiệu quả hoặc đối phó quỷ hiệu quả đánh giá liền sẽ trở nên rất cao dưới mắt cái này chính là như thế có thể nhẹ nhàng như vậy giam giữ quỷ thỏa đáng là ép cấp linh dị c h i vật còn có cái k i a nổ đầu hẳn phải chết bao tay hiệu quả trên cơ bản làm m i ê u sát quỷ cũng có thể giết chết chính mình hai tay bởi vì có thể trong nháy mắt đem quỷ bị miêu sát cái k i a đánh giá liền tăng mạnh tương ứng thì sẽ đưa đến một chút hiệu quả không kém cùng chiến đấu không có quá nhiều quan hệ đánh giá liền sẽ trở nên rất thấp chủ yếu là cần tăng cường tìm tòi và không tìm không ra phương pháp sử dụng chân chính nay liền cùng người ra đèn lồng t ự như tốt như vậy một kiện đồ vật tác dụng rất lớn lại bị định giá xê cấp đơn giản chính là hoang r ấ bất quá đường vũ mà thôi hiểu rõ một chút đánh giá càng thấp càng an toàn đối phó quỷ hiệu quả cũng liền càng kém thậm chí không có cách nào đối phó quỷ xem ra các người định nghĩa đánh giá cũng là lấy đối phó quỷ hiệu quả tới định nghĩa hiệu quả càng tốt tổn thương càng cao đánh giá lại càng cao đường vũ nhìn về phía quảng huy nói đúng vậy bởi vì cho đến trước mắt cũng là lấy đối phó quỷ làm chủ còn lại nắm giữ tìm tòi tính chất linh dị c h i vận cái k i ê u đánh giá liền tương đối thấp quảng huy cũng biết đánh giá tiêu chuẩn sai lầm hơi lớn chỉ có dạng này liền dễ dàng để ngự quỷ giá biết dạng gì linh dị tri vận có thể đối với quỷ sinh ra cực lớn hiệu quả cũng tốt tìm một chút có chút ngự q u ỷ giả thẳng thắn rất nhiều nắm giữ tìm tòi tính chất linh dị chi vật không hiểu đi khai quật theo bọn hắn nghĩ chính là phế phẩm cùng bị chửi không bằng đánh giá thấp một chút tránh cho bị ngự q u ỷ giả tuyển quảng huy lời nói thông qua khía cạnh đến xem về sau muốn có khai quật tinh thần lời nói tận khả năng tuyển thấp đánh giá nói không chính xác liền có thể mua thấp bán cao đâu này ngược lại là thẳng thắn ngự q u ỷ giả nói trắng ra là chính là trí thông minh quá thấp cũng chỉ biết được mãng đối với như vậy mãng ngự quỳ giả kéo cái gì tìm tòi tính linh dị vật da người đèn lồng theo bọn hắn nghĩ chính là một cái phế vật chiếu sáng đồ chơi nhìn thấy đường vũ đã biết rõ tình huống vậy thì đến phiên hạ một kiện cái này cũ nát thẻ gỗ vô cùng xin lỗi chúng ta không có chắc đi ra quảng huy một mặt xin lỗi nói không có chắc đi ra đường vũ lông mày n h u một cái cũng không phải không cao hứng mà là cảm thấy đến n ổ i quảng huy đều chắc không ra đúng vậy nó vô luận là công kích thuộc tính vẫn là thuộc tính đặc biệt đều không cách nào chắc đi ra quảng huy suy đoán nói bởi vậy chúng ta cảm thấy công năng của nó hẳn là cần phối hợp nó tương ứng nơi trốn mới được là có thể tại một chỗ hay là một chút đặc định linh dị tri địa nơi trốn mới có thể phát huy hắn tác dụng căn cứ ta suy đoán Loại này tấm bởi ả n tương g gỗ tự với trước đó treo với đó cửa Mặc chưa ra vào v bảng số.、Mặc、dù ế t trên theo tới phía hồ mơ hồ, nhưng dựa theo bộ dáng này tới suy đoán, cơ bản cũng là dạng này. mơ mơ cơ bộ Bởi là suy vì chúng ta không có cách nào đi linh dị thế giới khảo thí độ khó tương đối cao thật là không có cách nào chắc đi ra quảng huy cảm thấy rất xin lỗi cái này đ ồ vật bọn hắn thật là bất lực ngự q u ỷ giả cũng không dám tùy tiện đi linh dị thế giới liền xem như đồ tinh văn những thứ này cũng không dám tùy tiện đi linh dị thế giới muốn khảo thí lấy cái gì chắc điểm ấy thật đúng là có chút giống đường vũ nhìn xem bên trong cũ kỹ tấm bảng gỗ thật đúng là rất giống bảng số phòng các loại treo bài lại có chút giống như là trong quán cơm treo trên tường thực đơn bởi vì phía trên không có bất kỳ cái gì c h ữ viết căn bản là không có cách đoán được là cái gì cái này chúng ta không thể ra sức chỉ có thể từ đường đội trưởng chính ngài thử một chút quảng huy lần nữa cảm giác sâu sắc xin lỗi không có việc gì tại như vậy trong thời gian ngắn trên cơ bản khảo thí đi ra liền đã tốt vô cùng tà phi thường hài lòng đường vũ không có trách cứ bọn hắn ít nhất chính mình không cần bốc lên cái gì phong hiểm đi khảo nghiệm bây giờ lớn nhất phong hiểm chính là trong tay tấm thẻ gỗ này tại ấ m b giải quyết sau đó đường vũ bắt đầu từ linh dị tổ chức rời đi không có tiếp tục dừng lại ở chỗ này tiếp đó chuyển hướng quỷ dịch trạm hắn muốn thông qua quỷ dịch trạm thử một chút xem có thể hay không cần dùng đến khối này cũ kỹ tấm bảng gỗ quỷ dịch trạm là thuộc về linh dị thế giới nơi trốn g i một, một lần nữa trở lại quỷ dịch trạm phía trước đường vũ trở lại trong biệt thự đem quỷ ảnh cho măng ra cũng đem bức họa này cho khóa lại hiệu cầm đồ liền tạm thời đóng cửa tránh hắn bên này xuất hiện tình huống cần quỷ ảnh lúc dẫn đến không có người mở tiệm có trời mới biết cửa chính một mực mở lấy có thể hay không dẫn tới quỷ biến hóa tốt nhất chính là tạm thời đóng cửa hắn một mực tại bên này hành động lúc lại để cho quỷ ảnh tiếp tục kinh doanh bất quá đợi mấy ngày nay cũng không có làm ăn gì tới cửa phía trước một hơi tới mấy cái quỷ có thể là phía trước tại bên cạnh bồi hồi chờ lấy hiệu cầm đồ mở cửa tại hối đoái hoặc cầm cố sau đó liền cơ bản mất bóng hắn m u ố n còn muốn đem hiện thực thế giới khăn tay hoặc tiền âm phủ các loại thử thử xem quỷ có cần hay không rất rõ ràng đường vũ muốn đem một chút rác rưởi đẩy ra đi ý nghĩ nhìn trước mắt tới không thực tế hát điếm lao bản tạm thời không làm được được một đoạn thời gian mới được trở về đến quỷ dịch chậm lúc dịch xương bọn hắn ngay tại bên cạnh nói chuyện phim lấy nhìn ngược lại là rất thành thơi gặp qua đường đội trưởng bọn hắn nhìn thấy đường vũ lúc đi vào lập tức đứng thẳng một mặt nghiêm túc vung lòng một chút không cần thiết nghiêm túc như vậy ta cũng không phải tới tra xét đường vũ ra hiệu bọn hắn không cần câu n ệ như vậy nhất là đồ tinh văn mang tới ngự quỷ giả từng cái đối với hắn mười phần kính sợ có loại lo lắng bị hắn ăn cảm giác thanh danh của mình kém như vậy sao mấy ngày nay có cái gì tình h u n g sao đường vũ không để ý đến bọn hắn ý nghĩ nhìn về phía dịch xương hỏi thăm tình huống dịch xương lắc đầu nói trước mắt không có cái gì tình huống đặc biệt cũng không có người mới gia nhập vào chỉnh thể tình huống vận chuyển không có vấn đề không có vấn đề liên tốt nhất là người mới gia nhập vào phải nghiêm ngặt khống chế lại đường vũ gật đầu một cái tiếp đó chuyển hướng phía sau gian phòng chuẩn bị khảo thí cũ kỹ tấm b ả n g gỗ khoảng cách thời gian một tuần còn có vài ngày khảo thí cái đồ chơi này cho dù có ngoài ý muốn cũng sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì chỉ cần nhanh chóng giải quyết là hắn có thể trở về làm nhiệm vụ huống hồ có thể hay không một tuần tới nhiệm vụ vẫn là đãi định đây chỉ là tổng kết trước đây kinh nghiệm có trời mới biết sắp nhập sau đó lại là gì tình huống hắn đi tới tương đối lại bên trong gian phòng mở ra t r ư ớ c xem xét một phen xem bên trong có hay không giấu người các loại dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không có người trốn ở chỗ này nhân viên chuyển phát nhanh gian phòng cũng là tương đối đơn giản t h u bạo đều sẽ có đánh dấu nhưng đánh dấu cũng không phải thời gian mà là số thứ tự đối ứng nhưng là bên ngoài chuyển phát nhanh cửa hàng số thứ tự số thứ tự là bao nhiêu gian phòng chính là cái nào chỉnh thể gian phòng có bốn mươi ở giữa một khi vượt qua bốn mươi tên nhân viên chuyển phát nhanh vậy khẳng định liền phải hôn trụ vô luận là ra vào cũng có thể thông qua trong phòng mà không còn cần thông qua phía ngoài cửa chính đây không thể nghi ngờ là sẽ tiện lợi bên trên rất nhiều không cần luôn từ phía dưới chạy tới cũng tránh cùng khác nhân viên chuyển phát nhanh tiếp xúc quá nhiều đây chính là vì cái gì cần trên dưới đều nhìn chằm chằm phòng ngựa phía trên có người đưa thư làm l o ạ n chuyện số thứ tự sao đường vũ ngẩng đầu nhìn về phía khung cửa bên cạnh con số là ba mươi chín hắn chọn cũng không phải bốn mươi số phòng nhưng cũng coi như là tại vô cùng bên trong hắn giữ cửa khung bên cạnh thẻ số lấy xuống sau đó một lần nữa mở cửa phòng bên trong không có bất kỳ biến hóa nào xem ra cái này thẻ số cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào chính là rất thông thường thẻ số đường vũ trong tay thẻ số ước lượng phía dưới cũng không phải đặc thù gì linh dị chi vật mặc dù khắp nơi lộ ra khí tức quỷ dị nhưng không có nghĩa là cái gì cũng là linh dị chi vật vậy thì thật sự quá khoa trương vừa vặn trong tay hắn cũ ký tấm bảng gỗ phía trên cũng có một động nhãn chính là có thể treo lên dùng hắn dừng một chút trước tiên đem cửa đóng lại lại đem cũ ký tấm bảng gỗ treo đi lên t h ỉ n h đưa một lát sau đó hắn một lần nữa mở cửa chính ra phát hiện bên trong không có bất kỳ biến hóa nào nên cái gì sắp đặt chính là cái gì sắp đặt liền cùng đùa d ỡ t ự như không biến hóa đường vũ trầm ngâm một hồi phòng đón nói suy nghĩ một chút cũng、phải. cái đồ chơi này chẳng khác nào một tấm đặc định ghép hình cần tại đúng địa phương dùng mới được khó trách chắc không ra cho dù là linh dị chi địa đều không được nay liên cùng hắn lấy được ngón tay có thể mở cùng diệp ra có liên quan cửa nhưng cũng không đại biểu trông thấy có lỗ chỗ liền có thể cắm đi vào mở cửa cái này cần phù hợp hắn nguyên lý cấu tạo mới được mà không phải cái gì đều có thể l i ề u lên đi đây chẳng phải là lộn xộn nhưng bây giờ cũng không có gì manh mối có thể biết thứ này dùng để làm gì đường vũ đem cũ kỹ tấm bảng gỗ lây xuống đảo lộn phía dưới nhìn không ra nửa điểm vết tích bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì bắt đầu từ trong ba lỗ móc ra tàn hương tại hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất sau đó còn có dư thừa trấn hồn hương hắn cũng thu thập có tàn hương hắn thử thử xem có thể hay không dùng tàn hương đem chữ cho cọ sát ra tới nếu như không được lời nói hắn còn có linh dị máy ảnh như thế nào đều có thể biết cũ kỹ trên tấm bảng gỗ sẽ có như thế nào nội dung trừ phi cũ kỹ trên tấm bảng gỗ căn bản là không có chữ tại hắn đem tàn hương xoa đi sau đó quả nhiên thật có thể hiện ra chữ viết phía trên năm mươi mốt năm mươi mốt đường vũ khe giật mình hoàn toàn không biết là có ý tứ gì con số là có nhưng chắc chắn cùng kỷ dịch trạm không có quan hệ gì vô luận là lộ một vẫn là l ầ u hai cũng sẽ không có số năm mươi một gian phòng l ầ u một sẽ không xuất hiện một trăm linh một lâu hai cũng sẽ không xuất hiện hai trăm linh một các loại coi như thật sự có cái kia năm mươi một cũng sẽ không đối ứng cái chữ này đường vũ ánh mắt ngưng lại c h ậ t nhớ tới cái gì cầm lấy cũ kỹ tấm bảng gỗ liền hướng đi ra bên ngoài cùng dịch s ư ơ n g lên tiếng chào hỏi sau đó liền trở lại hiện thực thế giới tại sao khi ra ngoài ngựa không ngừng vó câu giết hướng về quỷ nhà trọ chỗ khu vực trên tấm bảng gỗ chữ phong cách cùng quỷ cửa nhà trọ bảng số giống nhau như lúc nhất là mệnh danh phong cách cũng là giống nhau như lúc lâu một số một phòng k có có đang nhanh mà l chóng giết đến quỷ nhà trọ lúc bên ngoài có trừ linh tổ đội đang đi tuần để phòng có người hướng về bên này tới đường vũ cùng bọn hắn chào hỏi sau đó liền tiến vào quỷ nhà trọ phạm vi bên trong xa xa xem xét quỷ nhà trọ tình huống quả nhiên chữ viết phong cách là giống nhau như lúc treo ở khung cửa bên cạnh tấm bảng gỗ không giống nhau lắm nhưng chữ một dạng đường vũ đi qua không thiếu sự kiện linh dị nói nhiều không nhiều nói ít không ít chữ viết phong cách gặp qua không ít cơ bản không có cái gì nói h ù a nếu có lôi đồng tình huống như vậy nhất định chắc chắn có liên quan nay liên cùng lỗ chìa khóa đồng dạng nếu là cùng ngón tay bộ r ă n g giống lớn nhỏ nhất trí vậy thì tuyệt đối cùng diệp ra có quan hệ nơi này phong cách nhất trí đại biểu cũ ký tấm bảng gỗ cùng những thứ này cùng một nhịp tở chương ba trăm bốn mươi sáu ủy nhà trọ chống giống lầu năm chương ba trăm bốn mươi sáu ủy nhà trọ chống giống lầu năm Không n chỗ chỗ, đối với quỷ kiến trúc nhiều khi cho dù có quỷ vực cũng không thể tùy tiện loạn phong thích phương thức tốt nhất chính là thông qua tử vong hát viêm t h i đồng cùng phía trước như thế thông qua pha lê tới xem xét nội bộ tình huống lần nữa điều tra một phen sau đó hắn phát hiện giá treo áo quỷ không ở nơi này từ lần trước bị bọn hắn ném vào trong bóng tối sau đó vẫn chưa từng xuất hiện cũng không biết chạy đi nơi nào dưới loại tình huống này đó là chuyện không thể tốt hơn nữa cứ như vậy cho dù có quỷ đi ra ít nhất sẽ không lại là tên kia bây giờ còn lại tại quỷ trong căn hộ liền một cái quỷ cái kia quỷ liền tương đối quỷ dị cùng phía trước như thế vẫn ngồi ở trước bàn sách đưa lưng về phía hắn ánh mắt dẫn đến hắn không có cách nào thấy rõ ràng cái kia quỷ đang làm cái gì gia hỏa này không biết đang làm cái gì cùng tác giả một dạng gõ chữ cầu sao một ngày mù mấy cái vội vàng lại không chiếm được mấy đồng tiền còn không bằng đi nhà máy đánh gốc vít đường vũ đang kéo dài quan sát sau một hồi lâu thật sự là nhìn không ra manh mối gì tới trước tiên hô giúp đỡ lại nói đường vũ cầm điện thoại di động lên gọi đồ công cụ người không đúng là đồ tinh văn điện thoại hắn rõ ràng mạnh quá mức lại quá mức cẩn thận không vì cái gì khác nhiều người tại bên cạnh phối hợp tóm lại là một chuyện tốt chỉ cần không có xác nhận mình tuyệt đối vô địch tình huống phía dưới có thể nhiều cái giúp đỡ tại bên cạnh liền sẽ ổn thỏa rất nhiều mà ở gọi điện thoại sau đó đồ tinh văn bên kia là không tín hiệu lại chạy đi nơi nào tín hiệu cũng không có không cần phải nói chắc chắn là ở vào linh dị thế giới khu vực bằng không điện thoại làm sao có thể không gọi được linh dị tổ chức điện thoại chỉ cần tại hiện thực thế giới liền có thể đả thông trừ phi có siêu cường ngăn cách tín hiệu tầng vậy thì mặt khác tính toán bởi vậy dưới tình huống bình thường tại hiện thực thế giới phần lớn khu vực cũng không có bất luận cái gì liên lạc vấn đề chỉ có thể phán định là đi linh dị thế giới xem ra chỉ có thể đơn thương độc mã hành động tại nhiệm vụ tiến hành phía trước có thể đem ở đây tìm tòi tinh tưởng lời nói vậy hành động đứng lên không thể nghi ngờ càng có lợi hơn loại này điều tra sẽ không giống là tiễn đưa bao khỏa cùng thư tín sẽ dẫn đến linh dị chuyển biến xấu ngược lại giống như nắm giữ ngón tay có thể điều tra ra một chút trần tướng hay là nội bộ một chút tình huống tại hắn chuẩn bị đi tới lúc vừa vặn lương long liền từ bên cạnh đi ngang qua đường vũ xảo a lương long nhìn thấy đường vũ lúc chính là đưa tay lên tiếng c h à o bí mật lương long vẫn sẽ xưng hô đường vũ tên có người ngoài ở đây lời nói đều biết gọi là đường đội trưởng ân n g ư ơ i tới bên này tuần tra sao đường vũ do hỏi đúng vậy a quế dương thành phố gần nhất không yên ổn ổn, cần nhiều xem xét một phen mới được lương long hướng về quỷ nhà trọ nhìn lại bên này có vấn đề gì là ta chính là muốn tiến vào trong điều tra một chút vừa vặn ngươi qua đây cùng ta đi vào tản bộ một vòng đường vũ lời nói giống như là tại mang theo hắn dạo phố tựa như đi vào tản bộ một vòng sợ làm ệ n h cũng bị mất đi vậy thì một khối đi vào điều tra a ta phía trước đều nghĩ đi vào d ò xét một phen cái đồ chơi này một mực tồn tại cũng không phải là một biện pháp lương long ngược lại là không có nửa điểm e ngại lúc trước hắn liền có tương tự ý nghĩ bởi vì hắn không phải đội trưởng không thể tự tiện hành động cũng lo lắng vượt qua bản thân trưởng không phạm vi cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn đúng vậy cái đồ chơi này nhất định phải nhanh chóng giải quyết những địa phương khác linh dị tri địa không có cách nào giải quyết đó là bọn họ sự t ì n h tại địa bàn của chúng ta nhất định phải giải quyết triệt đề nếu như không có năng lực giải quyết coi như xong bây giờ có thể nhìn thấy manh mối chắc chắn phải thử một phen mới được hắn bây giờ không cần giải quyết triệt đề quỷ nhà trọ mà là muốn nắm giữ toàn cục nếu là bây giờ liền giải quyết đi quỷ nhà trọ quỷ bên dưới trạm dịch phát nhiệm vụ có thể chính là những nhiệm vụ khác h i ệ n nhiên là không có lợi lắm tốt lắm chúng ta bây giờ liền hành động lương lóng mắt phía trước sáng lên cuối cùng có thể lấy tay điều tra cái này cản trở kiến trúc chúng ta trực tiếp lên lầu chót đường vũ r ộ i ra quỷ thủ một cái liền tóm lấy nóc nhà khu vực đem hắn cùng lương long cùng nhau mang lên đi hắn không cần dùng đến quỷ vực t r á n h chạm đến ba mươi hai hào phòng gian quỷ nếu là phát động cái gì g i ế t người quy luật vậy thì phiền thoái đang nhẹ nhàng l ỏ n g lẹt đi tới nóc nhà sau đó đường vũ một mực quan sát đến ba mươi hai hào phòng gian bên trong quỷ nhưng mà quỷ vẫn là vững vững vàng vàng ngồi ở trước bàn tiếp tục t ạ i bận rộn cái gì nói không chính xác không có ở bận rộn mà là tại mọi người, người không có động tĩnh đó là chuyện không thể tốt hơn nữa tại đi tới mái nhà sau đó đường vũ nhìn lướt qua chính là một cái cũ kỹ mà thông thường mái nhà phía trên không có cái gì tạp vật chống rông một mảnh hơn nữa có đủ loại đốm đen c á o bẩn trải rộng mái nhà có chút còn bị phơi c u ố n ngược đứng lên hết t h ả thưa thất bình thường cũng không có trên lầu chót nhiều một gian phòng hoặc một gian tiểu tạp vật phòng các loại không có gì cả chứ chúng ta tách ra tìm kiếm xem có hay không móc hoặc cái đinh các loại nhô lên đường vũ không có cứ thế từ bỏ tiếp tục tìm kiếm rất nhanh hai người bọn hắn đem trên đất mỗi một chi tiết nhỏ đều cho lật ra mấy lần cũng không có tìm được bất luận cái gì khả nghi dấu hiệu ra bên này không có dấu móc hay là đinh khu vực lương long lắc đầu hắn không biết đường vũ tìm đến làm cái gì nhưng t chẳng lẽ lầu năm thật sự cái gì cũng không có đường vũ suy nghĩ một chút chính là nói đi ta đi lầu bốn thay thế một gian biển số phòng t h ử xem ngươi ở bên này chờ lấy chợt hắn cầu thang cũng không dám đi mà là bắt được hàng rào liền hướng lầu bốn n h ó n g một cái thì ung dung lắc lư tiến hành lang bên này không có bất kỳ cái gì quỷ so ra mà nói an toàn bên trên rất nhiều hắn không có tuyển khác mấy gian phòng mà là đi tới bốn mươi b ố số phòng đây là phía trước quỷ bùn đen ở gian phòng bây giờ quỷ bùn đen đã cùng linh dị xe buýt dung hợp không có vấn đề gì tại đi tới trước cửa gỡ xuống trên khung cửa thẻ số đem năm mươi một hảo môn bài treo lên t r ậ t mở cửa chính ra bên trong không có biến hóa chút nào liền cùng mù quáng làm việc tựa như vô dụng hắn không có thất vọng mà là đi tới một bên khác một lần nữa đổi gian phòng cách vách thử một phen xem có hay không biến hóa kết quả không có biến hóa rõ ràng phán đoán của hắn là sai lầm làm như vậy cũng sẽ không thay đổi gì đây tuyệt đối là quỷ nhà trọ biển số phòng đường vũ suy nghĩ một chút một lần nữa trở lại l ầ u năm có tìm được cái gì không lương long dò hỏi không có manh mối chỉ có thể tiếp tục thông qua tới nơi này tìm đường vũ lấy ra một đài tấm thẳng hướng bên trong một trảo liền lấy ra một đài linh dị máy ảnh hắn muốn thông qua này đài linh dị máy ảnh đem lầu năm nguyên bản diện mạo cho vỗ xuống tới nói không chính xác có thể soi sáng ra đồ vật gì tới chương ba trăm bốn mươi bảy ủy máy ảnh chụp hình quỷ nhà trọ chương ba trăm bốn mươi bảy ủy máy ảnh chụp hình quỷ nhà trọ đường vũ cũng không muốn dùng cái này một đài linh dị máy chụp hình mặc dù phía trước từng chấn áp một lần quỷ nhưng cũng chính là rụt về lại chỉ cần dùng một lần lại muốn giải quyết quỷ khôi phục đã cảm thấy thật phiền thoái trước mắt không có những biện pháp khác cũng chỉ có thể dùng linh dị máy ảnh tới chụp ảnh nhìn một chút đang cầm sau khi đi ra đường vũ tìm một cái góc độ nhắm ngay trước mặt đất chống đ ba tạp một tiếng vang lên rất nhanh bên trong linh dị máy ảnh vang lên vứt bỏ âm thanh sau một lát đường vũ mở ra ca bi hộp lấy ra cái kia cuộn phim sau đó đập vào tầm mắt nhưng là một gian phòng nhỏ cứ như vậy sừng s n g ở chính giữa khu vực nhìn phong cách cùng cả tòa lầu một dạng cũng là cũ ký đổ nát phong cách lại có vẻ mười phần quỷ dị nó ngay tại lầu chót chính giữa diện tích liền cùng bình thường phòng đơn lớn bằng tại khung cửa bên cạnh liền treo một thẻ số phía trên ghi chú năm mươi mốt hảo ở phía trên treo thẻ số cùng hắn trong tay cũ ký tấm bảng gỗ giống nhau như lúc cũng không có nửa điểm khác nhau khác nhau lớn nhất là chữ phía trên không còn c ù sau. sau một lát nội dung phía trên dần dần biến mất liền cùng sau khi xem tự tiêu cảm giác thay vào đó nhưng là một vòng bóng đen nhàn nhạt, nhạt lại là cái tia không khuôn mặt nam quỷ chậm rãi từ bên trong thẩm thấu ra theo thời gian đưa đẩy sẽ chiếm đầy toàn bộ khu vực dẫn đến khôi phục vẹn vẹn chụp ảnh một tấm không quan tâm đằng sau có hay không chụp đều biết ăn mòn đi ra cái này đúng thật là rất đáng ghét tại thu hồi linh dị máy ảnh sau đó đường vũ ánh mắt liếc nhìn ở trung tâm phong b ú c trầm giọng nói ở đây không có bất kỳ cái gì kiến trúc vết tích liền cùng phổ thông mái nhà mở dạng trên mặt đất không có dỡ bỏ vết tích đi qua cũng có thể nhẹ nhõm xuyên qua cũng không có bị ngăn cản hắn thử nghiệm nhóm lửa ra người đèn lồng quả nhiên cái gì đều chiếu không ra là hắn biết gian phòng tia cũng không thể soi sáng ra tới gian phòng kia hẳn là ẩn tàng gian phòng cần phối hợp đồ vật gì mới có thể xuất hiện lớn nhất mấu chốt chính là cái này cũ kỹ tấm bảng gỗ đường vũ quét mắt chính là đi tới trong lúc này khu vực cầm lấy cũ kỹ tấm bảng gỗ hướng về giữa không t r u n g một tràng h ắ n chỗ treo cũng không phải làm loạn đối ứng vị trí chính là không cửa bên cạnh tấm bảng gỗ khu vực quả nhiên tại hư không vừa để xuống phía dưới thật đúng là treo ở phía trên đi theo đám bọn hắn nhìn thấy một khối cũ kỹ tấm bảng gỗ cứ như vậy treo ở phía trên hơi rung nhẹ có vẻ hơi d ọ người cái gì chống đỡ cái gì cũng không có thật đúng là có thể treo ở phía trên bọn hắn cảnh tượng hoành tráng gì chưa thấy qua loại tình huống này bất quá là trò trẻ con thôi sau một lát từ cũ ký tấm bảng gỗ bắt đầu hướng về bốn phía chậm dại khuếch tán đem cũ ký vách tường loang lộ cho dần dần lộ ra tại bọn hắn trước mắt đồng thời càng lúc càng nhanh nhích sang bên khuếch tán không đến một lát cơ phu cùng trong tấm ảnh soi sáng ra tới gian phòng giống nhau như lúc mà hiện lên đi ra duy chỉ có vẫn là cái kia cũ ký tấm bảng gỗ cũng không có chữ gì dấu vết chỉnh thể một cái bộ dáng không có quá nhiều thay đổi quả nhiên mày ra đường vũ hai mắt và sáng xem ra đây mới thực sự là cách dùng bình thường ý nghĩ Căn bản là không có cách cái này tùy tiện treo đồng thời treo bên trong tỷ lệ cơ hồ là không ném qua cũng sẽ không lập tức liền treo ở phía trên lớn như vậy chỗ ném đều có thể ném đi hư không móc đ ố i đây tuyệt đối là nhân vật chính mô bản tại hoàn toàn liền hiện ra sau đó đường vũ không gấp mở cửa và vào v à vừa v ặ n liền có một cánh cửa sổ tại cái này xuyên thấu qua cửa sổ trước tiên xem xét bên trong tốt nhất tại cảm ứ n g một phen sau đó cùng lầu dưới cửa sổ một dạng có thể tùy ý xem xét ngược lại là một chuyện tốt ở bên trái mắt thả ra ngoài phía dưới lập tức liền xuất hiện ở bên trong trên cửa sổ cảnh tượng bên trong rất nhanh liền đập vào tầm mắt làm sao lại đường vũ khẽ giật mình có chút ngây ngẩn cả người thế nào lương long nghĩ hoặc giống như đường vũ thấy cái gì làm cho người khiếp sợ sự tình là ba mươi hai hào phòng gian bên trong quỷ đường vũ biểu lộ trở nên lưng trọng tiếp đó xem xét ba mươi hai hào phòng gian tình huống quả nhiên ba mươi hai hào phòng gian vẫn là cái k i a quỷ ngồi ở trước bàn không n ú c đ í c h nó cũng không có tiêu thất mà là vẫn tồn tại như cũ lấy hai cái giống nhau như lúc quỷ đường vũ cao mày đồng dạng không có khả năng có hai cái giống nhau như lúc quỷ coi như bộ dáng không sai bị lắm nhưng nhất định sẽ có chút xíu khác biệt bây giờ nhìn giống nhau như lúc bóng lưng lớn nhỏ còn có chỉnh thể một cái trạng thái đều giống nhau như lúc hoặc là hai cái đều là thật hoặc là có chỉ quỷ là giả đường vũ không gấp mở cửa khảo thí một cái này mà là khống chế quỷ ảnh xuống xem xét gian phòng trình tự khác biệt chắc chắn là dưới lầu tính nguy hiểm sẽ thấp một chút gian này thế nhưng là ở lầu chót ở càng cao sợ là càng có vấn đề lớn quỷ ảnh rất nhanh liền đi xuống tại đi tới ba mươi hai hào phòng gian phía trước bắt được tay cầm cái cửa liền hướng bên trong đ ẩ y r a tại đ ẩ y r a sau đó lại phát hiện bên trong trống rỗng cái gì quỷ cũng không có không có quỷ đường vũ thông qua pha lê cũng có thể xem xét đến bên trong có một con quỷ ngồi ở trước bản sách cùng quỷ ảnh mở cửa nhìn thấy trảng cảnh hoàn toàn khác biệt ánh mắt lựa gạc không đúng là liên tiếp pha lê vì cùng một khối để q u ỷ ảnh xem xét thủy tinh tình huống phía trên không có mắt trái của hắn mang ý nghĩa đường vũ s â m lấn pha lê chính là năm mươi một số phòng pha lê từ đ ầ u đến cuối cũng là năm mươi một số phòng nếu như là để q u ỷ ảnh đi tới cửa trước cửa sổ hướng bên trong nhìn lời nói thật sự chính là phòng t r ố n g đây cũng là gian phòng trùng điệp ở phía dưới lúc này lầu chót cả phòng mới xem như triệt để liền hiện ra phía trước còn có một chút biên biên rát rác có thể không có hoàn toàn lộ ra bây giờ hoàn toàn bày ra sau đó hắn lại sử dụng mắt trái đi quan sát ba mươi hai hảo phòng giãn lúc bên trong trở nên trống g i n g cái này cùng hắn suy đoán một dạng không có hoàn toàn lộ ra tại mái nhà lúc căn này biến mất gian phòng giống như là lùi về lầu tòa nhà bên trong tránh cho bị người tìm được thần bí như vậy gian phòng lại là đặc thù tâm lầu đường vũ cảm thấy gian này p h ò n g sợ là người quản lý gian phòng mỗi một nhà linh dị thế giới kiến trúc cũng là có người quản lý tồn tại gỗ liêm biệt viện người quản lý chính là người diệt ra cái gì cũng không cần người tới liền có thể mở cửa an tức dịch trạm cùng quỷ biêu cục cũng có người quản lý có thể tùy ý khống chế rất rõ ràng q u nhà trọ cũng có người quản lý trước mắt cái này sợ là người quản lý gian phòng t r ư nếu g người đóng Trường người đóng quỷ quản lý bị quan quỷ quản quan biêu biêu bị bị tài đinh đóng chặt. 348, quỷ người quản lý bị quan tài đinh cục chặt. cục chặt. n lý lý như trước mắt đây là người quản lý gian phòng vậy thì vô cùng có ý tứ trước mắt người quản lý căn bản cũng không phải là người trạng thái tám chín phần m ộ ư ơ i là một cái quỷ là một cái quỷ một khi đi vào nói không chính xác liền sẽ phát động giết người quy luật đáng sợ vẫn là người quản lý quỷ cái kia khái niệm lại là không đồng dạng có thể trở thành người quản lý tồn tại sẽ rất kém sao cái này rõ ràng không phải quỷ biêu cục đồng ân đồng ân đó là bị tiễn đưa thành người quản lý cùng dựa vào thực lực lên làm người quản lý đó là hai khái niệm dưới loại tình huống này tình huống bên trong liền hung hiểm dị thường đến tột cùng là ở vào trạng thái khôi phục vẫn là nói chỉ có một cái quỷ trạng thái khôi phục ở dưới người quản lý vậy coi như kinh khủng bởi vì khống chế không chỉ có một con quỷ rất có thể là nhiều con quỷ vậy coi như kinh khủng đ ư ờ n g vũ bây giờ làm như thế nào hành động vọt thẳng đi vào lương long ở bên ngoài nhìn mấy lần cũng không có nhìn ra manh mối gì tới tới đều tới rồi nhất định phải đi vào xem xét một phen mới được đương vũ không có khả năng cứ vậy rời đi coi như bên trong rất hung hiểm hắn cũng có rất lớn chắc chắn rời đi đối phó không chắc chắn có thể đối phó chạy trốn vẫn là không có vấn đề chợt hắn không chế quỷ ảnh ra sân đẩy ra cửa cũng không có nên đón trong tưởng tượng mở cửa rết ở bên trong dựa bàn quỷ vẫn không có chuyển động thậm chí ngay cả quay đầu dấu hiệu cũng không có xem ra không có phát động cái gì r ế t người quy luật đường vũ không có bung lỏng không có hoàn toàn xác nhận phía trước cũng không dám làm loạn tại quỷ ảnh đi tới bên cạnh lúc cũng không có bị miễu sát khi nhìn rõ ràng tình huống sau đó phía ngoài đường vũ một trận t r ừ n mặc đi chúng ta đi vào đi đường vũ dẫn đầu đi vào bên trong đi trực tiếp liền có thể tiến vào lương long cảm thấy kinh ngạc quỷ còn tại bên trong đâu cứ như vậy tùy tiện có thể vào tại bọn hắn sau khi đi vào lương long cuối cùng biết vì cái gì có thể đi vào trước mắt chính là hồi phục ngự quỷ giả tuổi t r ừ n g vì hơn bốn mươi năm tử trung niên người mặc một thân dân quốc trang phục rõ ràng là rất lâu niên đại người toàn thân trên g i ớ i lộ ra ngoài chỗ cũng là hoàn toàn trắng bệnh rõ ràng chính là chết hai mắt no đóng chặt giống như là đang ngủ có thể nó lại ngồi ngay ngắn ở cái này cầm trong tay một c â y bút giống như là chuẩn bị tại nhớ kỹ cái gì đặt tại trước mặt nó cũng không phải cái gì quân sổ chính là một tấm quỷ dị bàn đọc sách Trước những à y bạn đọc c s á m ặ à i nạm thứ này g g i quan tài đinh liền cùng đường vũ phía trước lấy được một dạng là tại cái kia căn nhà đổ nát bên trong đính tại những cái kia trên quan tài giống nhau như lúc đường vũ không biết vì cái gì cũng là đại lượng tạo l o ạ i này mà không phải tuyệt đối chính bản quan tài đinh chẳng lẽ là tài liệu không đủ lại hoặc là nói cầm lấy đi áp chế khác đặc thù quỷ dẫn đến tài liệu thật sự trống chỗ chỉ có thể tạo ra loại này giảm phối bản quan tài đinh trên lý luận loại này tỷ lệ lợi dụng cao hơn một chút mặc dù so với chân chính quan tài đinh có chút chính lệnh nhưng rất nhiều quỷ không cần nhiều như vậy quan tài đinh liền có thể đóng chặt vì thế loại này giảm phối bản quan tài đinh là có thể đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất nói đến đường vũ cũng không có được chứng kiến chân chính quan tài đinh có thể đóng đinh bất luận cái gì thực thể quỷ suy nghĩ một chút đều kinh khủng khó trách không thể động đậy cái này đều bị phong kín lương long cảm thán một tiếng có thể nói là không có gì nguy hiểm cái này sợ là hắn tại nhanh khôi phục phía trước đem chính mình cho đóng đinh chết ở đ â y a đường vũ không biết có phải hay không là người quản lý tự thân thao tác nhưng bày ra động tác này thành thành thật thật ngồi ở đây coi như không phải chính hắn đinh chính mình đó cũng là để người khác hỗ trợ cẩn thận quan sát một phen cảm thấy hẳn là cố ý làm hơn nữa giấu ở q u ỷ căn hộ nội bộ tránh cho bị tìm ra người quản lý không phải không chết sao hơn nữa cũng không cần lo lắng quỷ hồi phục vấn đề lương long đưa ra nghi vấn của mình nói thì nói như thế thế nhưng cũng phải nhìn địa phương ủy i ê u cục người quản lý thì sẽ không chết không có nghĩa là những địa phương khác người quản lý cũng có thể giống nhau như lúc sẽ không chết đâu đường vũ lắc đầu ngược lại người trước mắt là chết không có nửa điểm k h í tức nói không chính xác không có chết mà là bị quan tài đình cho giam giữ tại cái này nếu như xem như dị loại bị đính tại ở đây cũng chưa chết vẫn có khả năng rất lớn nếu là đem quan tài đình cho nhổ lên nói không chính xác liền thức tỉnh hắn cũng không dám làm loạn đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết dưới loại tình huống này tốt nhất chính là báo chí nguyên trạng hắn để quỷ ảnh chạm vào cái bàn g i ấ y trắng nhìn như g i ấ y trắng chạm đến đứng lên có loại tại đụng vào da cảm giác hắn hoài nghi g i ấ y trắng căn bản không phải bình thường g i ấ y trắng mà là da người chẳng như vậy da người cũng là thuộc về một cực k h á c loại gian phòng kia có gì hữu dụng đâu đường vũ nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt g i ấ y trắng nghĩ nghĩ liền khống chế quỷ ảnh bắt được bút muốn lấy x u ố n g viết nhưng vô luận quỷ ảnh như thế nào tách ra đều không thể đem bút cho luật xuống quỷ ảnh sức mạnh rất mạnh nhưng vẫn là không có cách nào bẻ cây bút này đơn giản liền cùng thi thể dung hợp tại một khối căn bản là không có cách tách ra không được chỉ có thể để thi thể chính mình viết đ ư ờ n g vũ nhìn về phía lương long nói vừa vặn ngươi khống chế nó thử xem xem có thể động sao thực sự là vô cùng trùng hợp nếu như lương long không có ở lời nói hắn nhất định sẽ gọi điện thoại để lương long đến đây lương long gật đầu một cái lần nữa d á n tại giữa không trùng đi theo tơ nghệ rơi xuống đồng thời trói chặt lại thi thể tay phải tại buộc chặt tầm vài vòng sau đó chính là nếm thử khống chế tay phải động tại tiêu phí không nhỏ khí lực phía dưới thật đúng là có thể nhúc ních h d ậ y rồi có chút miệng cưỡng nhưng vẫn là có thể khống chế lương long hít sâu một hơi thật đúng là đắc lực tận tất cả v à liếng mới có thể để cho tay của thi thể cánh tay động cái kia thử nghiệm viết cái mở cửa thử xem đ ư ờ n g vũ cảm thấy nếu là đây là người quản lý gian phòng đại biểu cho trước mắt t r ư ơ n g này g i ấ y trắng có thể khống chế quỷ nhà trọ nếu quả thật có thể khống chế quỷ nhà trọ như vậy cũng không cần cưỡng ép hủy đi báo khỏa mà là thi hành nhiệm vụ thi hành nhiệm vụ lời nói nói không chính xác còn có ý không nghĩ tới hiệu quả hảo vậy thì viết mở cửa t r ậ t lương long không chế tay của thi thể cánh tay siêu siêu vẹo vẹo mà viết xuống mở cửa hai chữ cây bút này viết ra b ú c mực cũng không phải là bình thường bức mực mà là máu đen bởi vì thật sự là có chút khó khăn thao tác chữ viết là tương đối lệch nhưng vẫn là có thể nhìn ra được tại lành lặn viết xong xuống sau đó rất chữ mau dấu vết chậm rãi tiêu thất một giây sau dưới lầu chuyền đến bành bành bành tiếng mở cửa giống như là bị gió lớn trọng trọng phá mở hướng về trên vách tường đụng cảm rác một mực quan sát quỷ nhà trọ đường vũ lập tức liền nhìn thấy tất cả cửa thật sự mở ra chương ba trăm bốn mươi chín khống chế quỷ nhà trọ chương ba trăm bốn mươi chín khống chế quỷ nhà trọ thật sự hữu hiệu quả đường vũ hai mắt tỏa sáng mặc dù lúc trước hắn liền có chỗ dự liệu được nhưng chân chính nhìn thấy lúc vẫn là cảm thấy m ư ơ i phần ngạc nhiên đại biểu cho bọn hắn có thể điều khiển quỷ nhà trọ viết xuống đóng c đường vũ ra hiệu lương long tiếp tục thao tác lương long tiếp tục khống chế thi thể tay phải viết xuống đóng cửa hai chữ tại đóng cửa hai chữ sau khi biến mất toàn bộ quỷ cửa nhà trọ lần nữa đóng lại bên trên liền cùng trí năng thiết bị tựa như lập tức toàn bộ đóng cửa gắt gao phong bế ở cũng liền tại không có quỷ tình huống phía dưới đường vũ nuôi dám để tất cả cửa mở ra nếu có quỷ ở bên trong tiếp đó ra lệnh để cửa không thể mở ra chẳng phải là có thể đem quỷ đều phong kín ở bên trong đường vũ ánh mắt lấp lóe cái này ứng đối nhiệm vụ cũng sẽ không khó khăn như vậy tuyệt đối trưởng không quyền cũng không phải đùa dỡn đường vũ muốn hay không thử để quỷ nhà trọ trở lại linh dị thế giới lương long đề nghị vậy thì thử thử xem đường vũ gật đầu một cái lương long lần nữa k h ô n g chế thi thể cánh tay viết xuống trở lại linh dị thế giới năm chữ tại viết xong sau đó rất nhanh toàn bộ quỷ nhà trọ trở nên bắt đầu mơ hồ đồng thời nguyên bản cũ kỹ bộ dáng dần dần trở nên mới tinh đứng lên đại biểu cho biến trở về hướng dương tiểu khu ở bên ngoài coi t r ừ n g trừ linh tiểu đội nhìn thấy bên này biến trở về hướng dương tiểu khu lúc cả đám đều chừng tóm ắ t đây là có chuyện gì bỗng nhiên biến trở về hướng dương tiểu khu không qua bao lâu thời gian quỷ nhà trọ lần nữa trở lại hướng dương tiểu khu liền cùng cái gì đều không biến hóa tựa như đây không phải quỷ nhà trọ trở lại linh dị thế giới mất hiệu lực mà là đường vũ để lương long không chế quỷ nhà trọ trở về có thể nói là tới lui tự nhiên vô cùng nhẹ nhõm đơn giản liền có thể đem ở đây coi như đi tới linh dị thế giới công cụ bất quá không có ý nghĩa gì tại linh dị thế giới khó khăn nhất không phải đi b ả o mà là đi đường quỷ nhà trọ thật đúng là muốn tới thì tới muốn đi thì đi đường vũ nhìn xem người quản lý thi thể có lẽ tạo ra loại này quỷ nhà trọ tồn tại chính là muốn đem quỷ cho phong kín ở bên trong a người quản lý bị đóng đinh tại cái này dưới loại trạng thái này cũng có thể khống chế quỷ nhà trọ vận chuyển nhưng lại không thể nói là hoàn toàn thả ra quyền hạn chẳng lẽ cái này người quản lý khi còn sống biết quỷ nhà trọ hội xuất vấn đề liền đặc biệt đem chính mình đóng đinh tại cái này đường vũ lắc đầu thật sự là không rõ ràng loại chuyện này đ o á n trường diệp vũ tiến h có thể biết một chút đường vũ không đem một mực đem quỷ nhà trọ lưu lại linh dị thế giới sao bọn hắn mặc dù về không được nhưng có thể chờ một chút linh dị xe buýt đến lúc đó liền có thể trở về tại linh dị xe buýt tự do sau đó liền khôi phục vận chuyển không lo lắng không có cách nào trở về tạm thời không đội tất nhiên được triệu hoán đi ra nhất định là có n ó một cái dụ ý đường vũ sờ lên cảm suy đ o a nói n rất có thể là dự định để quỷ xâm nhập thực tế bây giờ quỷ không tại trong căn hộ rất có thể lưu lạc bên ngoài chính là không biết ở nơi nào bồi hồi dưới loại tình huống này chờ quỷ dịch trạm an bài nhiệm vụ sau đó giả thiết là đem quỷ hồi phục lại vậy thì lợi dụng người quản lý thân phận đem quỷ đều cho giam giữ ở bên trong đường vũ trầm giọng nói đến lúc đó lại để cho quỷ nhà trọ trở lại linh dị thế giới là có thể đem quỷ đều chuyển rời về đi nhiệm vụ chắc chắn phải hoàn thành cũng không biết quỷ bên giới trạm dịch đạt nhiệm vụ lại là dạng gì nhiệm vụ thôi đến lúc đó cần ta lúc ta lập tức liền đến lương long gật đầu một cái hắn không biết nhiệm vụ lúc nào hạ đạn cũng không khả năng một mực đợi ở chỗ này có trời mới biết ở lâu sẽ xuất hiện gì tình huống tại tinh t ư ờ n g tình huống bên này sau đó đường vũ cùng lương long từ trong phòng đi tới đồng thời lấy xuống cái kia cũ ký tấm bảng gỗ tại tấm bảng gỗ bị hái xuống sau đó trước mắt phòng ở lập tức liền biến mất quả nhiên khối này thẻ gỗ giống như là chìa khóa tựa như có thể mở ra ẩn tàng gián phòng tấm thẻ gỗ này liền giao cho ngươi một khi có biến hoặc ta bên này cho ngươi gửi tin tức lập tức liền đi vào chuẩn bị sẵn sàng đường vũ dặn dò đi ta liền canh giữ ở bên ngoài nhìn chằm chằm một khi có biến lập tức liền tới đây lương long một mặt nghiêm túc chuyện này không cho phép nửa điểm lơ là trong khoảng thời gian này hắn ăn ở ngay tại bên cạnh kỳ thực ở chỗ này ăn ở không có vấn đề gì rất nhiều trừ linh tổ đội ngay tại bên cạnh đóng quân hắn liền theo một khối t r ờ lấy là được có thể vậy bên này liền giao cho ngươi đường vũ không có bởi vì lương long là huynh đệ liền sẽ mặt khác chiều cố nên làm nhiệm vụ cũng sẽ không thiếu tại căn dặn sau đó hắn chính là về đến nhà tiếp tục mở ra hiệu cầm đồ trước mắt còn chưa tới nhiệm vụ mở ra thời gian Vậy trong ư ớ c tục tiên tiếp tục kinh d a h hiệu thể thể thu đến một điểm đồ tốt, vậy chỉ thu Chỉ như cho điểm điểm, điểm điểm. cái liền quỷ cầm có có cây một làm một một một một ôm làm đồ, đến đồ đã tốt, bán n là ly, vậy vậy trờ ư ờ i vui m ừ ngày nếu có thể có c thể n cường lực hơn, chẳng phải là có thể mang đến mạnh hơn hiệu quả. Bất quá, thật muốn có rất kinh người linh dị chi vật, không có tiền đi thu đồ đặc của bọn nó, đó cũng là lung túng. Trong g lực có có chi có đặc của là là phải thể hiệu thật thu quả. đi đó Bất rất vật, đồ quả, dị mắt thời gian liền đi qua hai ngày cuối cùng nên đón thời gian một tuần đường vũ đóng lại quỷ tranh vẽ hộp kim loại thực sự là nghèo bán mấy ngày cũng liền kiếm lời một điểm đường vũ cảm giác đồ đội trưởng thật là siêu cấp công cụ người ngựa không ngừng vó câu bốn phía chạy liền không có dừng lại qua hắn còn có thể nghỉ ngơi một chút chỉnh thể trạng thái vẫn là vô cùng không thể không có cách nào bên ngoài sự tình quá loạn đồ tinh văn hít một hơi thật sâu điều chỉnh phía dưới trạng thái đồ đội trưởng phía trước ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi không có tiếp chẳng lẽ gặp phải chuyện gì đường vũ tò mò gió hỏi lúc trước hắn không có gọi thông sau đó cũng không tiếp tục bấm còn không phải linh dị kiến trúc xâm lấn một cái huyện thành trực tiếp mất đồ tinh văn một mặt b i thương đường vũ trầm mặc cái này đích sắc vô cùng hư g á c bất quá hắn nội tâm không có quá nhiều gợn sóng sự kiện linh dị kinh nghiệm nhiều chính là như vậy lần trước minh hà sự kiện l i ề n đã chết không ít người duy nhất có thể làm đến chỉ có thể nói tận khả năng bảo hộ bên này an nguy không để ý tới những thành thị khác tổng bộ vốn còn muốn phái ngươi đi qua tác viện bị ta chặn lại đồ tinh văn nghiêm túc nói người ở bên này nhìn chằm chằm liền đã tiêu phi không thiếu khí lực cũng không cần phải đi tăng viện đường vũ mặt không biểu tình chết cười gọi hắn cũng sẽ không đi bất quá hắn vẫn là cảm tạ đồ tinh văn n ỡ được bằng không thì gọi điện thoại tới đoán chừng hắn phải m a n g lên vào lúc này một cái bao từ trên thang lầu lan xuống đồng thời tái phát trên mặt đất tầm mắt của mọi người n h a u n h a u tụ tập ở phía trên không hề nghi ngờ nhiệm vụ thật sự hạ không có nửa điểm ngoài ý mớn chỉ cấp nghỉ ngơi thời gian một tuần liền phải tiếp tục tiến hành xuống một lần nhiệm vụ chương ba trăm năm mươi màu đen thư tín nhiệm vụ chương ba trăm năm mươi màu đen thư tín nhiệm vụ xem ra trước đây quy tắc vẫn là thích hợp với bây giờ quỷ dịch t r ạ n g đường vũ cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý m u ố n lại tại trong d ữ liệu dù là có chút khác biệt cũng sẽ không kém quá nhiều huống hồ cái này đều không phải là trọng điểm quy tắc đơn giản là nghỉ ngơi nhiều một hồi mà thôi không có quá nhiều khác nhau đường vũ đi qua nhặt lên b a o khỏa ngược lại xem xét phát hiện càng là màu đen thư tín hung kiện màu đen thư tín đường vũ hiếp đôi mắt một cái này liền có ý tứ nội dung gì cũng không nhìn chỉ là nhìn thấy màu đen thư tín liền biết trong đó trình độ kinh khủng cao biết bao nhiêu theo như đồn đại đi phái tiễn đưa màu đen phong tơ h cơ bản đều là có đi không trở lại đủ để thấy được trong đó độ khó cao bao nhiêu màu đen đại biểu hữu hiểm tất nhiên sẽ so những nhiệm vụ khác muốn khó hơn một mạng lớn không nghĩ tới nhiệm vụ lần thứ hai lại là như thế biến thái đơn giản chính là muốn đem bọn hắn đều cho bóp chết tại quỷ trong trạm dịch màu đen thư tín xem ra cũng không cho đường sống a đồ tinh văn lại gần xem xét chính là lắc đầu nợ nụ cười khổ là có loại không cho đường sống y tứ đường vũ đưa ánh mắt chuyển rời đến phía trên nội dung nhiệm vụ rõ ràng viết đi tới quỷ nhà trọ tại mỗi một cái trong phòng để đặt một cái gói nhỏ đ nhiệm g t ả đưa đó, đ bao khóa hoàn toàn bộ bao khóa sau ợ đến ngày thứ tháng 2 năm đêm, đem đặt đi. ngày tháng năm hắn nhà trung liền n thứ hát tâm, thể khu h mái ở rời i vực có vụ này có chút ý tứ mỗi cái gian phòng đều có gói nhỏ cũng không biết là cái gì linh dị c h i vật đây không phải trọng điểm sau cùng trọng điểm càng là đem thứ kiện đặt ở mái nhà khu vực trung tâm mái nhà khu vực trung tâm là địa phương nào đó là quỷ nhà trọ người quản lý gian phòng quả nhiên là quỷ dịch trạng vô cùng rõ ràng mà liền biết mái nhà trung tâm liền có người quản lý gian phòng cái này t h ư tín sẽ cho người quản lý truyền đạt tin tức gì đâu đ ư ờ n g vũ sở cầm một cái hắn bây giờ nắm giữ lấy người quản lý động tĩnh đến lúc đó nhất định biết thư tín sẽ cho người quản lý mang đến biến hóa như thế nào đến tột cùng là quỷ khôi phục vẫn là để người quản lý viết xuống đồ vật gì trước đây thư tín chính là để quỷ hồi phục nói không chính xác lần này cũng là như thế cũng không làm như vậy lời nói nhiệm vụ sợ là không có cách nào hoàn thành quỷ dịch chạm là không cho tấn thăng đi lên đ ư ờ n g vũ ngươi cảm thấy như thế nào muốn hay không sẽ toang đồ tinh văn tại bên cạnh dò hỏi màu đen đại biểu hưng hiểm phái tiễn đưa lời nói cựu tử nhất sinh dưới loại tình huống này sẽ bỏ bao khỏa cùng thư tín không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất không chúng ta thi hành nhiệm vụ a ta tại quỷ nhà trọ bên kia an bài phía dưới hẳn là có thể áp chế xuống đường vũ trầm giọng nói có thể không xé b a o khỏa liền không xé đằng sau còn có hai tầng đâu đi vậy thì nghe lời ngươi đồ tinh văn không có ý kiến tất nhiên đường vũ có ý tưởng vậy hắn cũng sẽ không nói gì nhiều phiến khu vực này vốn là về đường vũ quản như thế nào thao tác là chuyện của hắn đến nỗi những người khác chết sống vậy thì càng thêm không cần thiết suy nghĩ nhiều hắn thấy chỉ cần giải quyết sự kiện linh dị chết chút người này không đáng kể chút nào vốn là cái này một số người liền đã bị liệt l à tử vong tại hắn cầm tới bao khỏa không bao lâu rất nhanh lục tục no g ngoe liền có người đưa thư từ trong phòng chạy ra có người trạng thái không tệ có người trạng thái vẫn như cũ rất kém cỏi thậm chí kém hơn đều có mặc dù cho bọn hắn thời gian một tuần nghỉ ngơi nhưng tâm tính bắn nổ coi như sự tỉnh triệt để kết thúc đều cần một lúc lâu mới có thể tỉnh lại mỗi ngày nằm mơ giữa ban ngày sợ là đều biết mơ tới những thứ này cảnh tượng khủng bố có chút tâm lớn liền không có quá nhiều ý nghĩ ngủ cho ngon ha ha nhất là ăn uống ở không cần lo lắng trong nhà càng là có phụ cấp phụ cấp còn không ít bọn hắn có thể không cao hơn sao Tỷ như một chút tác giả gõ chữ cậu mỗi ngày đi sớm về tối mà gõ chữ viết nhiều không nói còn không có tiền gì phải không có tiền phải coi như xong còn bị độc giả mắng bây giờ tốt không cần gõ chữ linh dị tổ chức còn ngoài định mức cho một số lớn phụ cấp nhớ tới nằm mơ giữa ban ngày đều cởi tình cuối cùng không cần gõ chữ bất quá đại bộ phận cũng là sợ hãi ít nhất lại nên đón một lần nhiệm vụ có chút người đưa thư thấy là màu đen thư tín lúc từng cái sắc mặt cũng thay đổi màu đen thư tín phương lực khuôn mặt lập tức liền trắng h ắ n nghe nói qua không ít lần phía trước còn tưởng rằng chính mình tránh đi không nghĩ tới lại gặp phải loại này màu đen thư tín mang ý nghĩa tình huống cực kỳ hữu hiểm có cực lớn có thể sẽ chết một chút vốn là không có trải qua nhưng gần nhất bị phổ cập khoa học một phen sau đó thấy là màu đen thư tí n lúc sắc mặt cũng đều thay đổi đây là tập thể nhiệm vụ mang ý nghĩa đợi lát nữa bọn hắn đều phải kinh nghiệm lần này nhiệm vụ màu đen phong thơ nhiệm vụ cựu tử nhất sinh các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng đợi lát nữa liền muốn tiến hành nhiệm vụ đương vũ một mặt lạnh nhạt cùng bọn hắn nói bây giờ không phải do bọn hắn có muốn hay không vấn đề mà là nhất định phải đi qua tại bọn hắn vừa mới đến ở đây không bao lâu kèm theo bịch một tiếng. chuyển phát nhanh tủ nhau nhau bị mở ra đại biểu cho bọn hắn đều phải qua đi nếu như lưu tại nơi này vậy cũng chỉ có một con đường chết đây là phía trước đã có người nếm thử qua chờ bọn hắn trở về sau khi kiểm tra phát hiện phía trước không đến cũng đã trở thành thi thể xuất phát không do dự đường vũ một ngựa đi đầu mà chui vào chuyển phát nhanh tủ dẫn đầu đi vào bên trong ngược lại những người khác có vào hay không đi đó là bọn họ vấn đề cùng chính mình không có quan hệ gì ngược lại chết cũng không phải chính mình rất nhanh những người khác cũng n h a o n h a o đ ổ i kịp chuyện cho tới bây giờ bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tiến nhập tại bọn hắn đều đi vào sau đó cái này cùng linh dị thế giới khác biệt linh dị thế giới bên ngoài mặt thế nhưng là mười phần nguy hiểm chạy loạn chắc chắn phải chết có người thật đúng là thừa cơ chậm rãi ra bên ngoài vây chuyển đi muốn yên tính trốn ở bên ngoài đợi đến nhiệm vụ kết thúc cử động này sớm đã bị đường vũ bắt lấy đến hắn đều lưỡi nhác nhắc nhở tự mình tìm đường chết thì nên trách không thể bọn hắn không có nhắc nhở loại nhiệm vụ này không quan tâm có phải hay không tại linh dị thế giới vẫn là tại hiện thực thế giới chạy loạn cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên hắn thậm chí đều có thể cảm giác được quỷ nhà trọ có một vòng khu vực giống như là quỷ nhà trọ chính mình kéo cảnh giới tuyến quả nhiên có người mới vừa rời đi ngoại vi một vòng khu vực lúc đột nhiên mấy đầu tái nhật cánh tay một phát bắt được ra bên ngoài thử dò xét người hướng mặt ngoài lôi kéo mà đi À, tiếng thả yêu cái này này sao lại thế này cái này đây không phải thế giới của chúng ta sao có người bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất sắc mặt tái nhuận đây là thế giới của chúng ta không tệ thế nhưng giới hạn tại ánh mắt mà chúng ta đã đưa thân vào linh dị thế giới đường vũ lạnh nhật nói các ngươi có bản lĩnh lời nói cứ việc thử rời đi n g tránh nhiệm vụ lần này không có bản sự lời nói liền ngoan ngoan đi vào người bên ngoài thấy được bọn hắn bọn hắn cũng thấy được người bên ngoài nhưng bọn hắn lại không thể tùy ý ra ngoài nếu không thì là một con đường chết chương ba trăm năm mươi một quỷ dị hở gỗ chương ba trăm năm mươi một quỷ dị hở gỗ Đại、đường vũ giảng giải một phen sau đó rất nhiều người cũng không dám tùy ý hành động thiếu suy nghĩ bất quá ở bên ngoài trừ linh tổ đội ngược lại là hướng về bên này hô lên đường đội trưởng bên này là gì tình huống bọn hắn ở bên ngoài đồng dạng thấy được tình huống bên trong cũng không phải cái gì cũng không nhìn thấy các ngươi không nên tới gần tới bên này đã xuất hiện tình huống đặc biệt các ngươi sẽ bị cuốn vào đường vũ ra hiệu bọn hắn không được qua đây trừ linh tổ đội cũng là người bình thường bị cuốn đi vào cũng là dễ chết lộ một đầu bất quá đường vũ cũng nghĩ thử thử xem bên này cực hạn là cái gì các ngươi cầm một cái động vật tới thử thử xem bọn chúng tới sẽ có động t í n h gì đường vũ r a hiệu nói hảo chúng ta này liền lấy tới không qua bao lâu bọn hắn đã bắt qua tới một con gà vốn là xem như buổi trưa cấm nước bây giờ vừa vặn có thể cầm tới làm thí nghiệm đi theo tại bọn hắn xua đổi u phía dưới một cái này gà từ bên ngoài vào vào đồng thời thất kinh mà hét dầm lên cũng không có chờ con gà này chạy mấy bước đ ỗ n g nhiên mấy cái tái nhợt quỷ thủ từ trong hư không vấn l ra bắt được con gà kia liền hướng hư không tròng bóng đen lôi kéo m ặ đi ha ha kèm theo rít lên một tiếng phản phất tại hát một ca khúc giống như triệt để qua đời xem ra vô luận là đi vào đúng vậy người bình thường là không có cách nào ra ngoài cùng đi vào ngự quỷ giả các loại ngược lại là có thể ngăn cản tới đồ tinh văn nhìn chằm chằm những cái tiêu tái nhật quỷ thủ nhìn đáng sợ nhưng không thể nói là có kinh khủng giết người quy luật như vậy ngự quỷ giả sâu tới cơ bản không có vấn đề gì mang ý nghĩa thỉnh cầu trợ giúp hẳn là không có vấn đề bất quá bọn hắn tạm thời sẽ không làm như vậy nếu là có người tới trợ giúp gây nên biến hóa gì vậy coi như không xong đường vũ ánh mắt hướng về trên lầu thắng nhìn quả nhiên thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở phía trên ngoại trừ lương long bên ngoài còn có thể là ai lương long đang cảm giác đến nơi đây không đúng tính lúc lập tức liền xông tới vì thế cũng không nhận được bên này ảnh hưởng đường vũ đối với hắn gật đầu một cái lương long làm việc hắn vẫn là vô cùng yên tâm bất quá hắn không để cho lương long xuống ngay tại chờ phía trên là được rồi đây không phải là lương long sao như thế nào ở phía trên đồ tinh văn cũng nhìn thấy lương long thân ảnh phía trước tại minh hà sự kiện linh dị bên trong lương long biểu hiện vẫn là biết tròn biết méo nhận được nhất trí khen ngợi đúng vậy ta sớm an bài tốt đường vũ nói cái k i ê u ngược lại là có dự kiến trước ca đồ tinh văn cảm thán một tiếng cảm thấy rất là đáng tiếc thế nhưng là đường vũ người căn bản không đào được bằng không lương long tuyệt đối sẽ được an bài đến một tòa thành thị bên trong trở thành người phụ trách hoặc trở thành tổng bộ người vốn là lương long chính là nhận được tổng bộ trọng điểm b ồ dưỡng thế nhưng là đường vũ người đường vũ phía trước lại cùng tổng bộ tương ước định hán người phải tự mình trường khống ai cũng không thể nhúng tay vì thế triệt để ngăn chặn tổng bộ miệng căn bản không dám cưỡng ép đào người đổi lại những thành thị khác người phụ trách vài phút bị đào đi dù sao những thành thị khác chống châu nghiêm trọng cần một cái có thể một mình đảm đương một phía ngự quỷ giả liền p h i thường trọng yếu đường vũ liền biết sẽ có khả năng này mới có thể lập xuống một cái quy cũ này đây tuyệt đối là dự kiến trước nếu không mình b ồ i giữa ngự quỷ giả cứ như vậy cho đào đi đ ế n ù cái gì linh dị c h i vật cái gì hoàng kim có ích l ợ i gì hắn bây giờ còn thiếu cái đồ chơi này hắn cảm giác chính mình cũng có thể tự cấp tự túc đối với tổng bộ tính ỉ lại đã trở nên rất thấp cái này cũng là vì cái gì Có chút đây ộ bộ i đối với tổng bộ không phải đặc biệt nghe lời trưởng tổng không nghe nguyên n đặc h n còn muốn ngươi tổng vàng không đều không cách nào Cái có cấp túc, cái cực cao cách được. phi đại giới, gì gì. đều đưa đều đ thể tự tự ta Trừ ra làm bộ ngợi â chính là đối với cường giả bất đắc dĩ cường giả như thế nào không chế nhất là ngự quỷ giả từng cái tính khí trả táo bạo không tốt mời được đem ánh mắt thu hồi lại đường vũ cầm bọc lên liền mở ra bao quát là nhất định phải mở ra nhiệm vụ bên trên nói rõ là đem bên trong gói nhỏ lấy ra đồng thời phân biệt để vào mũi trong phòng tại đường vũ sau khi mở ra bên trong quả nhiên có không thiếu cái bọc nho nhỏ phương p ư ơ n g chính chính hộp gỗ nhỏ những thứ này trong hộp gỗ nhỏ mà không có bất kỳ cái gì khe hở cũng không có bất luận cái gì công t ắ c liền cùng trường thành dạng này tựa như ai cũng không biết bên trong có đồ vật gì nhưng cũng không thể tùy ý mở ra ở đây c ư n g ép mở ra còn không bằng tại quỷ dịch trạm mở ra ở bên kia phương hướng trả rõ ràng điểm tại cái này kinh khủng quỷ nhà trọ phía trước mở ra chỉ có thể tứ phía thủ địch tại đếm kỹ phía dưới ước chừng m ộ ư ơ i sáu cái cái hộp nhỏ đối ứng vừa vạn chính là m ộ ư ơ i sáu cái gian phòng cũng không có năm mươi một hào phòng gian thư tín liền đối ứng năm mươi một số phòng có thể nói là quỷ quỷ có phần đem những thứ này hộp gỗ nhỏ đều mang đến trong phòng một nhóm người trốn ở m ộ ư ơ i một số phòng mặt khác một nhóm trốn ở bốn mươi b ố số phòng cái này hai gian phòng bị đều bị giam giữ như thế nào đi nữa xảy ra vấn đề cũng sẽ không đến phiên cái này hai gian đi dù là tới mới quỷ ít nhất tốt hơn k h á c gian phòng t r ố n g r ỗ n g tỷ lệ sẽ cao hơn một chút rất nhanh bọn hắn liền được gan bài xuống cơ bản trong tay mỗi người có một cái hộp gỗ nhanh chóng đi để vào trong phòng đồ tinh văn nhìn c h ầ m c h ầ m một hai tầng đường vũ nhìn c h ầ m c h ầ m ba bốn tầng chợt bọn hắn cả đám đều vội vã đi p h á tiến đưa hộp gỗ tại đẩy ra cũ nát cửa gỗ sau đó cũng là đem hộp gỗ hướng bên trong vừa để xuống chính là quan môn liền chạy Bọn hắn không dám chút nào tại những này địa phương quỷ quái dừng chút dám quái tại địa quỷ lúc ạ i tiến đến đường vũ nói tới giản. triệt trái, lâu, là l quá xuống đồng đến đường đơn để đẩy để trong phòng chống tránh. Toàn bộ quá trình cũng không còn không chính hướng bên trong thậm rất vũ vừa khó, có khóa chí thôi. Cửa cửa mà bộ này đường vũ đi tới mái nhà chỗ lương long bu lại dò hỏi bây giờ là gì tình huống không có gì tình huống ngươi bây giờ có thể đem nhân viên quản lý gian phòng triệu ra tới một khi có quỷ xuất hiện hoặc muốn từ trong phòng đi ra lập tức liền khóa lại cửa không để bọn chúng đi ra đường vũ quyết định làm tốt trước thời hạn chuẩn bị cái gì đã phái đưa xong liền chờ trở thời cơ đến lương long gật đầu một cái lập tức liền đem người quản lý gian phòng liền hiện ra bên trong không có bất kỳ biến hóa nào xem ra trước mắt vẫn là không có thay đổi gì mặc dù bên này không có thay đổi gì nhưng mỗi bên trong phòng hộp gỗ lại có biến hóa tại quan sát của hắn phía dưới hộp gỗ từ từ mở ra thản mắt ra hắc á m khí thức hướng về bốn phía bao phủ tới không qua bao lâu thời gian đầu tiên là một cánh tay từ trong bóng tối móc ra đi theo là nửa cái đầu chỉ là nửa cái đầu thật là nửa cái đầu một bên khắc đầu căn bản không phải đầu mà là một chân đầu chân dài đi theo từ bên trong bò ra giống như là bị hộp gỗ triệu hoán đi ra tựa như quả nhiên những thứ này hộp gỗ chính là muốn đem quỷ gọi ra tới chứ ba trăm năm mươi hai quỷ về nhà trọ chứ ba trăm năm mươi hai quỷ về nhà trọ từng cái hộp gỗ đều rối r í t phóng xuất ra khói đen duy chỉ có mười một số phòng cùng bốn mươi b ố số phòng cũng không có xuất hiện hcm ắ á chi k h í đây quả nhiên cùng đường vũ phía trước tưởng tượng như vậy bởi vì được thành công giam giữ quỷ liền không có được triệu hoán tới những thứ này gian phòng là có chủ nhân hơn nữa còn là cố định cũng không phải một lần nữa triệu hoán ngoài ra quỷ trở thành chủ nhân bất quá cái tiết ra treo áo quỷ cũng ngạnh xinh xinh từ trong từ b ó n g t ố i chui ra ngoài. giá Chỉ ra treo lần này giá treo áo là quá ỷ cũng không có không kỳ bất o liệm ở phía trước trốn g ở một mươi cũng một hào t cùng bốn mươi trở về, cái này cũng là một bốn số phòng người đưa thư cũng bị giật mình chạy ra ngoài đi ra nhưng mà bên trong hát cám rung manh tiến ra không bao lâu liền tàn đi để bọn hắn lại nhanh chóng trở về trong phòng trốn tránh dù sao bên trong h ắ c ám đều biến mất trái lại căn phòng cách vách h ắ c ám đều nhanh chán ra cái này nhìn liền vô cùng quỷ dị giống như một giây sau liền sẽ phá cửa mà ra tựa như quả nhiên nhàn rối đi ra ngoài gian phòng căn bản không phải không có quỷ mà là quỷ tạm thời vắng mặt quỷ nhà trọ đường vũ sầm mặt lại lướt qua bọn hắn giam giữ hai cái quỷ đại biểu cho khoảng chừng mười bốn con quỷ xuất hiện đây chính là màu đen phong thơ kinh khủng quả nhiên là cựu tử nhất sinh nếu như đưa xong bao khỏa liền chạy vậy thì coi là chuyện khác trọng điểm là còn muốn đợi cho ngày thứ tháng hai năm một n h ì n h tối đưa xong thư tín mới có thể rời đi chẳng lẽ không thành trốn ở trong phòng liền sẽ không có quỷ đi vào đường vũ nghĩ nghĩ quỷ dịch chạm phát ra nhiệm vụ không có khả năng không có một tia đường sống cũng liền thật sự sẽ cho một tia đường sống cái này đường sống có thể chính là trốn ở trong phòng đến nỗi là căn phòng nào thật đúng là không quá rõ ràng hoặc có lẽ là núp ở chỗ nào lại có lẽ là lợi dụng cái gì đồ vật gì để bọn hắn không đến mức bị phát hiện phải biết ước chừng m ư ơ i bốn quà quỷ mỗi quy tắc cũng không giống nhau dày đặc như vậy tình huống phía dưới nói không chính xác hô hấp đều trở thành phát động giết người quy luật mấu chốt đường vũ suy đoán lấy mặc dù chắc chắn sẽ không để quỷ đi ra nhưng có thể nhiều suy đoán một phen tích lũy kinh nghiệm cũng rất trọng yếu có quỷ muốn đi ra đường vũ quan sát được một gian trong đó phòng có quỷ muốn từ bên trong chạy ra lập tức cùng lương long nói viết trừ 11 cùng 44 số phòng còn lại gian phòng phong kín hảo đã sớm chuẩn bị sẵn sàng lương long lập tức khống chế người quản lý thi thể tại trên tờ giấy trắng viết xuống đường vũ nói nội dung không có quá nhiều độ khó rất nhanh nội dung liền viết xong tại viết xong sau đó trên tờ giấy trắng chữ bằng máu nhanh chóng tiêu thất đi theo tất cả cửa đang đóng cũng không có động tinh gì cũng không có xuất hiện tia sáng hoặc gám quang cái gì hết thảy đều thưa thất bình thường liền cùng phía trước không có gì khác nhau đường vũ cũng hoài nghi có phải hay không mệnh lệnh không có hiệu quả không có gì thay đổi đường vũ cao mày trước tiên làm tốt giam giữ chuẩn bị hắn không thể bỏ mặc quỷ ra ngoài đến lúc đó tất nhiên sẽ đối với quế dương thành phố tạo thành nguy hiểm nhưng lại tại hắn tính toán chờ quỷ mở cửa đi ra lập tức liền lao xuống hành hung một trận giam giữ lúc trong phòng nghĩ ra được quỷ lại là căn bản ra không được vô luận như thế nào đẩy cửa ra cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào cửa cứ như vậy bị phong đến x í t sao đem quỷ cho khóa kín ở bên trong có hiệu quả đường vũ hai mắt tỏa sáng xem ra không phải là không có hiệu quả mà là cửa chính là như thế nhìn bình thường không có gì lạ trên thực tế thật sự liền có thể phong kín hết thạy cái này một chút những phòng khác bên trong nghĩ ra đ ư ợ c quỷ đều không thể từ nơi này ra ngoài bị một mực phong kín ở bên trong có ý tứ vốn là cựu tử nhất sinh quỷ nhà trọ ngạnh sinh sinh bị hoàn thành không có quá nhiều độ khó nếu quả thật có thể phong kín ở bên trong cái k i hết thạy đều đơn giản nhiều đường vũ không có buông lỏng mà là tiếp tục lưu tâm quan sát đến tình huống bên này chỉ chốc lát đồ tinh văn cũng từ dưới lầu đi lên vô cùng ngạc nhiên nói đây là cái tình huống gì những cái kia quỷ cũng không có từ bên trong phòng đi ra không có gì ta vừa vặn có khống chế quỷ nhà trọ phương pháp để độ khó giảm xuống đường vũ ngầm đầu ra hiệu phía dưới lương long bên kia t ố t ta liền biết ngươi có biện pháp và không cũng sẽ không cùng phía trước nói không đồng dạng đồ tinh văn cười quả nhiên vẫn là đường vũ có biện pháp đổi lại hắn lời nói cũng chỉ có thể xé bỏ bá khỏa vật khí đường vũ cười nhạt một tiếng nếu không phải là vật lý thừa dịp một cơ hội cuối cùng từ minh hà nơi đó cấp tới cũ kỹ tấm bảng gỗ lần này hắn chắc chắn không có dễ dàng như thế ít nhất trước mắt sẽ lâm vào khẩu chiến thậm chí quế dương thành phố n g h ê n đón một cơn ác ngộng chính như đồ tinh văn phía trước tao ngộ qua có thể một cái thành thị cứ như vậy không còn nếu như là tại quỷ dịch trạm xé bỏ k i a liền càng kinh khủng dựa theo phía trước tại an tức dịch trạm xé nát b a o khỏa mang tới kết quả phán đoán đó chính là m ộ ư ơ i bốn con quỷ sắp tới đến lúc đó ai có thể thu thập cái này cùng xé nát thư tín đều không phải là một cái cấp bậc xé nát thư tín nhiều nhất chính là quỷ bưu của quỷ lao ra tập kích kích bọn hắn xé nát bao k h ỏ a liền sẽ nên đón bao k h ỏ a chủ nhân tập kích kích kế tiếp bọn hắn liền lưu ý đài quan sát có gian phòng trạng thái quỷ nhóm tại không cách nào sau khi mở cửa lại không có hoàn toàn từ bỏ mà là tiếp tục đẩy cửa muốn đi ra ngoài lại hoặc là điên cuồng đánh ra cửa chính thỉnh thoảng có quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương giống như là không thể ra cửa giết người cảm thấy không cam tâm trong lúc nhất thời cái này thật sự biến thành một tòa quỷ nhà trọ phía trước trống không một quỷ còn không có quá nhiều cảm giác bây giờ là cả tòa cũng là quỷ loại cảm giác này để không ít người run lẩy tê cả ra đầu nếu là những thứ này quỷ chạy đi thật sự không thua một kiện S cấp sự kiện linh dị S cấp sự kiện linh dị ít càng thêm ít đồng dạng có rất ít sự kiện linh dị bị định nghĩa là S cấp cũng cần rất cẩn thận mới có thể dạng này định nghĩa loại tình huống này thậm chí đều không cần phỏng đoán quá nhiều liền biết khẳng định có S cấp sự kiện linh dị nhiều như vậy chỉ quỷ bỏ mặc không quan tâm chạy trốn tứ phía giết người diệt đi một tòa thành thị cũng là chuyện nhỏ liền phụ cận mấy tòa thành thị sợ là đều sẽ bị dễ dàng lan đến gần không sai bị lắm chỉ có thể tiếp cận với é cấp sự kiện linh dị đường vũ cẩn thận quan sát một phen sau đó kinh khủng là rất khủng bố nhưng cũng không phải là khó giải vô giải quỷ chỉ có thể dẫn đi đó mới là đáng sợ nhất những thứ này từng cái đánh tan giam giữ vậy vẫn là không có vấn đề thời gian còn thừa bọn hắn ngay tại trên lầu chót trở lấy đến nơi khác người đưa thư đều thành thành thật thật ốn tại trong phòng cùng lúc đó đường vũ trả quan sát đến tất cả mọi người bọn họ tình huống xem ai sẽ là người chủ sử sau màn chó săn bất quá liền trước mắt mà nói cơ bản đều rất bình thường không có rất cổ c á i động tĩnh chương ba trăm năm mươi ba quỷ phá cửa chương ba trăm năm mươi ba quỷ phá cửa bở chỉ là cái kia không ngừng đung đưa cửa chính nhìn có chút làm cho người dùng mình mặc dù không có lao ra nhưng một mực đung đưa cửa chính có loại lúc nào cũng có thể sẽ bị phá ra cảm giác cửa này nhìn thật sự là quá yếu đuối không chỉ có lô rách cũng có chút lay động có thể hết lần này tới lần khác là loại này cửa liền có thể phá hỏng bọn chúng không để bọn chúng từ bên trong đi ra có chút cửa tình huống nhìn không tốt lắm đường vũ cao mày có thể quỷ nhà trọ thật sự là quá cũ kỹ người quản lý cũng không biết bị đóng đinh chết ở đây bao lâu dẫn đến không có ai chữa trị để cửa gỗ nhìn cũng rất tàn phá loại này hơi so sánh một chút liền biết có chút cũ nát cửa nát gỗ, đồ tinh văn g động bẹ bẹ cổ trên cánh tay thanh sắc cấn ký như ẩn như hiện tùy thời muốn xông ra đi đại sát tứ phương cảm giác trước lúc này đường vũ trước hết để phía ngoài trừ linh tổ đội làm tốt giam giữ chuẩn bị bọn hắn ở đây nhưng không có đồ vật gì có thể giam giữ nhưng ở bên ngoài cũng không giống nhau ở bên ngoài chuẩn bị thêm điểm hoàng kim bọc đường s á t hay là hoàng kim quá tải đều cho từng cái chuẩn bị kỹ càng tại thời gian trôi qua mấy giờ sau có một cánh cửa lắc lư đã tới cực hạn đông đông đông đông đại lực lay động âm thanh cửa đã sắp bị cưỡng ép mở ra quả nhiên không qua bao lâu thời gian bay n một tiếng cửa chính bị hung hăng kéo ra một thân ảnh từ bên trong chui ra ta tới đồ tinh văn một ngựa đi đầu vận dụng quỷ vực thân ảnh l ó e lên liền d ế t đến đạo k i a thoát ra bóng đen bên cạnh cả người biến thành người k i ế p tuổi bộ dáng trở nên giản mua vô cùng giống như là lao nhân thi thể lạnh như băng không có nửa điểm sinh mệnh khí tức đồ tinh văn dơ quả đấm lên liền hướng bóng đen trên thân mánh liệt đánh xuống thanh s á t c ấn ký điên cùng lập lòe một quyền lại một quyền màn nghệ ở trên người đối phương bành bành bành q u y ề n quên đến thịt mỗi một quyền đều có thể đem quỷ đánh cho biến hình v ạ n mẹo không đến một hồi mạnh sinh đem một cái quỷ đánh cho lon xuống hơn phân nửa đánh cho chết máy đoán chừng đối phương cũng làm mộng thật vất vả phá cửa mà ra lại bị hành hung một phen quỷ để tại bị hành hung chết máy sau đó đồ tinh văn đại lực một c ư ớ c liền đạp xuống vay một tiếng cái này quỷ bị một cước đạp bay ra ngoài từ lầu ba lộ ra một cái đường vòng c u n g hướng về trừ linh tổ đội bên kia hạ xuống không có chút nào trở ngại dễ dàng rơi xuống ở bên ngoài trên mặt đất cũng không có xuất hiện tái n h ậ n tay chặt lại rất rõ ràng bọn chúng ra ngoài thì sẽ không chịu đến bất kỳ hạn chế tại quỷ rơi trên mặt đất lúc trừ linh tổ đội lập tức tuân đi qua ba chân bốn cẳng đem quỷ lôi tới nhét vào sớm đã chuẩn bị xong hoàng kim trong dương đây đều là nhìn lớn nhỏ còn có nhìn trạc thái lựa chọn thích hợp vật chứa tránh quá lãng phí loại này bị đánh bẹt. đập đẹp chỉ còn lại cao cỡ nửa người trạng thái chắc chắn nhét vào hoàng kim trong dương là được rồi thoải mái đồ tinh văn cảm thấy mười phần thoải mái đem khí tức n g ộ t ngạt phun một cái mà ra phía trước đối phó quỷ căn bản không cách nào giống như vậy nhẹ nhõm đánh bạo chỉ có thể thông qua đụng vào sau đó cưỡng ép hạn chế mới có thể tiến hành giam giữ những cái k i a cũng là rất cao cấp ủy trạng thái mạnh sức mạnh mạnh còn không thể tùy ý công kích nay liên cùng áo gai l á o thi những cái k i a một dạng mặc trên người áo gai căn bản không cách nào tùy ý đánh tới bởi nếu như là một chút không có mạnh lực quỷ trước mắt cái này chỉ cũng liền C cấp tiêu chuẩn có thể không bị đánh tơi bởi sao dễ dàng liền đánh đến check cơ đây mới là đỉnh tiêm ngự quỷ giả thường ngày đối phó quỷ cơ bản đều là như vậy táo bạo mà không phải như vậy bị khuất đường vũ mắt liếc cũng là l ắ p đầu đáng tiếc hắn không có đối phó mấy cái quỷ có thể làm được bước này không phải hắn không đủ mạnh mà là những cái tiêu quỷ hoặc là rất đặc t h ù hoặc chính là rất cường lực căn bản không cách nào tùy ý như vậy đối phó cũng liền gần đây gặp phải một c h ú t quỷ có thể hung hăng đánh nổ bọn chúng mà không phải tiến lên hạn chế đúng vào tính chất hạn chế phương pháp đơn giản thô bạo chính là cùng phép cộng trừ t ự như chỉ cần quỷ số lượng đủ nhiều liền có thể hạn chế lại đối phương điều kiện tiên quyết là trên thân không có cái gì quỷ dị đồ chơi trừ cái đó ra chính là đơn giản nhất mà tiến công tự thân quỷ cấp bậc đủ mạnh một chiêu xuống cũng có thể đem quỷ đánh cho chết máy và ảnh lại là một cánh cửa bị đụng vỡ một thân ảnh lao ra lần này đến phiên đường vũ ra tay rồi ánh mắt lạnh lẽo đi theo mấy phiến cửa sổ tuân ra thô to quỷ thủ cửa sổ cũng không nhỏ ít nhất so với điện thoại màn ảnh phải lớn hơn nhiều lập tức xuất hiện mấy cái thô to tay một cái liền bóp qua đi đem vừa mới lao ra quỷ cho một cái nắm ầm ầm ầm xương cốt bể nát âm thanh truyền vào trong thai giống như là đồ vật gì bị bóp nát không chỉ có bị bóp nát còn bị bóp thành đoàn tại bạo lực quỷ thủ phía dưới dễ dàng liền bóp vỡ hết tiếp đó tại đại lực ném mạnh phía dưới đi theo bay ra bên ngoài đồng thời nhanh chóng bị trừ linh tổ đội giam giữ hết thể đều vô cùng nhẹ nhõm không có chút nào độ khó một lần chỉ xuất một cái coi như đi ra tương đối cường lực b cấp quỷ, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm áp chế nếu như là ra a cấp ủy cái kia nhốt lại độ khó cũng không coi là quá lớn đường vũ cùng đồ tinh văn hai đại đình tiêm ngự quỷ giả hạn chế một cái a cấp ủy cũng không phải vấn đề gì giải quyết như vậy thì ung dung nhiều đường vũ cảm giác rất hài lòng cửa bị xông phá đây cũng không phải là ngoài dự liệu nhiều như vậy phá cửa có thể chặn lại một hồi cũng không thể rồi đ ừ n g n g h ĩ an ổn vượt qua ngày thứ hai chỉ cần có thể không giống nhau thứ tính xuất hiện một đống lớn quỷ cái kia hết thể đều giải quyết rất dễ cũng may trong khoảng thời gian kế tiếp cũng không có quỷ lao ra cửa cửa có vấn đề liền mấy phiến mà thôi đại bộ phận tình huống coi như tốt đẹp không đến mức sẽ nhanh như vậy bị xông phá đi ra trong né mắt thời gian liền đến ngày thứ hai ngoại trừ cửa không ngừng đung đưa âm thanh bên thai không dứt bên ngoài c ũ n g không có xuất hiện ngoài ý muốn khác chính là có chút làm người ta sợ hãi lại có cửa muốn bị phá vỡ một mực đang quan sát lấy tình huống đường vũ nhìn thấy có một cánh cửa sắp bị xông phá lần này giao cho ta a đồ tinh văn đứng dậy chuẩn bị muốn xuất động Đi. đường vũ không có k h á c phí thay phiên tới liền xong việc bay n một tiếng lại là đại lực tiếng va đập rất nhanh cửa chính bị đụng vỡ đồ tinh văn vừa định lao xuống đánh một trận đối phương lúc c h ậ n phát hiện không có bất kỳ cái gì thân ảnh đi ra không có thân ảnh đồ tinh văn ngây ngẩn cả người xem ra lần này đến phiên ta giá tay rồi đường vũ mắt liếp rõ ràng phía trước trong phòng còn có thể nhìn thấy bộ dáng như thế nào vừa ra tới liền không thấy thân ảnh chỉ có một cái khả năng đó chính là cần môi giới mới có thể lộ ra cũng chính là không thực thể tồn tại chương ba trăm năm mươi b ố viết chương ba trăm năm mươi b ố viết không có thực thể đồng thời cần môi giới mới có thể soi sáng ra tới quỷ đường vũ lợi dụng ra người đèn lồng liền có thể soi sáng ra tới hiệu quả vẫn là vô cùng thuận tiện bất quá hắn cũng không tính làm như vậy chỉ thấy hắn thân ảnh l ó ạ i lên nhanh chóng đi tới cùng một cái bên hành lang bên trên đồng thời lấy ra cái kia ôm cây chở quỷ ly nhanh chóng xoay lái hướng trên mặt đất vừa để xuống vừa vặn là hắn có thể khảo thí một phen xem có thể hay không đem cái này chỉ quỷ cho đặt vào phía trước hắn đã cảm thấy rất thần kỳ sẽ nhìn một chút lần này có thể hay không đặt vào một cái này quỷ hắn cảm thấy hẳn là cũng chính là c cấp quỷ cũng không có đạt đến b cấp tiêu chuẩn như thế nào đi nữa đều có thể đem giá hỏa này cho đặt vào chợt hắn đốt lên ra người đèn lồng rất nhanh liền đem bộ dáng của đối phương cho soi sáng ra tới một cái tướng mạo cổ quái quỷ có điểm giống là một con chó cảm giác nhưng lại không giống cầu cái này chỉ quỷ ngay tại bò dưới đất vốn là muốn từ bên cạnh dưới bậc thang đi bỗng nhiên cảm thấy bên này có cái gì khác thường chính là nhanh chóng hướng về bên này bỏ qua tới toàn bộ thân thể nhẹ nhàng chân đều không kề sát đất chính là không biết giết người quy luật là cái gì chẳng lẽ là ăn xương cốt dù sao như vậy giống một con chó theo càng ngày càng gần con chó này quỷ phảng phất như là người được cái gì hay là có cái gì phát động giết người quy luật tự a như đ ô n g nhiên liền hướng bên này xông lại một cái liền n h à o về phía bắt quỷ ly nước hưu một chút liền chui vào đ á y chén không hề khó khăn đường vũ cầm lấy cái kia bắt quỷ ly nước hướng bên trong nhìn lại phát hiện chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực liền cùng một động không đáy tự như hắn cầm lấy cái nắp chặt một chút chính là đem bắt quỷ ly nước cho v ậ n chặt không qua bao lâu bắt quỷ ly nước liền đ ú n g đ ư a tựa hồ bên trong cầu quỷ phát hiện không đúng tình muốn từ bên trong lao ra nhưng mà bị bắt quỷ ly nước cho khóa gắt đ a o căn bản không cách nào từ bên trong tránh ra có chút ý tứ quả nhiên rất dễ dàng bắt được đường vũ cười cười tác dụng phụ cũng tương đối đơn giản thô bạo ai phóng xuất liền công kích a i mà không phải ai giam giữ nó liền sẽ công kích a i loại này lợi dụng được lời nói ngược lại trở thành một cảm ấy có chút ngự quỷ giảo tâm tình tương đối lớn liền ưa thích xoay ra nhìn hoặc muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì linh dị chi vật ai ngờ vừa mở liền bị bên trong quỷ tập kích k í c h bất quá đường vũ thì sẽ không dùng như vậy không có ý nghĩa gì đại bộ phận ngự quỷ già không phải kẻ n g u cũng sẽ không tùy tiện liền mở ra linh dị c h i vật liền giống như hắn cái đồ chơi này trước hết để cho bọn hắn nghiên cứu xem mà không phải mình nếm thử nếu là chính mình thử xem liền tạ thế vậy còn không lạnh tại giam giữ hoàn tất sau đó đường vũ một lần nữa trở lại mái nhà đồ tinh văn nhìn xem trong tay hắn cầm đồ vật vừa cười vừa nói lại bị ngươi làm đến một kiện đồ tốt lúc nào mang ta đi đùa dỡn một chút cũng nhặt mấy món tới chơi, chơi. Dẹp đi tổng bộ căn cứ những cái kia linh dị c h i vật còn chưa đủ người dùng đường vũ cười mắng một câu đồ tinh văn cũng có linh dị c h i vật nhưng một chút mang tính k h e n chốt hay là rất không tệ linh dị c h i vật vẫn tương đối y ế u bất quá hắn xem như tổng bộ nhân viên cái kia trong bảo khố linh dị c h i vật còn không phải hắn tùy tiện vận dùng vì thế hắn lời nói này cũng bất quá là nói đùa mà thôi tại giam giữ xong cậu quỷ sau đó tình huống trước mắt vẫn là vô cùng ổn định thời gian còn lại sẽ không có quá nhiều khó khăn chắc trở dù sao khác cửa tương đối kiên cố có chút quỷ trả từ bỏ đẩy cửa ra ngoài cứ như vậy vốn tại trong phòng bồi hồi cùng nóc như quỷ Hy vọng cứ như vậy duy vọng cứ、so、trong ì đ ngày đêm. i tối ờ n mắt thời gian liền đến hơn chín giờ đêm khoảng cách đưa tin kiện còn có không sai biệt lắm một giờ trên cơ bản trốn ở trong phòng người đưa thư đã không có mới đầu sợ như vậy bọn hắn phát hiện sát vách cửa du thế nào có cũng không có không bên trong từ lần a ra, phía o cho so trước, trên mới cảm cảm muốn đám mặt nhiệm với khiến hãi Cái khiến giác ngồi đợi không không hắn thấy như hắn nhẹ nhon chờ kết bọn này bọn có Cả thúc. ít. đất, vậy. sợ vụ đều l này cũng nhiều thua thiệt đường vũ cầm tới quyền k h ô n g chế và không thì bọn hắn chắc chắn phải lạnh một nửa trở lên vốn là có thể là không hao tổn có chút tìm đường chết chạy đi dẫn đến lần này tử vong một cái đường vũ cùng đồ tinh văn cũng khó phải nhàn nhã một lần nếu là nhiệm vụ đều đơn giản như vậy cái kia nhiều lắm mỹ hảo nơi nào còn cần xé ba khỏa liền cùng đi ra dạo phố t ự như có quỷ nhưng lại không đủ hung tàn rất nhanh một nghìn sắp đến đường vũ để trốn ở trong phòng người đưa thư đều rối rít đi tới quỷ bên ngoài nhà trọ mặt một khi đưa xong thư tín nhất định chính là nhiệm vụ kết thúc thời gian đến lúc đó bọn hắn liền có thể thông qua chuyển phát nhanh tủ thông đạo trở về chờ tại quỷ nhà trọ lời nói nói không chính x á c hội xuất vấn đề gì những nhiệm vụ này khó khăn nhất một điểm thường thường là thời khắc sống còn nếu là người quản lý hồi phục đâu hay là xuất hiện khác đặc thù tình trạng đâu phương thức tốt nhất chính là trước tiên sơ tán bọn hắn rời đi đừng chờ tại quỷ nhà trọ phong thư này khẳng định muốn tặng chúng ta phải làm tốt khẩn cấp phương sách đường vũ một mặt nghiêm túc nói nó trên người bây giờ bị đóng năm mai quan tài đinh nếu mà bắt buộc ta sẽ tăng thêm hai cái đến lúc đó để nó càng thêm ổn định ta bên này phía trước thu thập được giấy vàng nó nếu là có chỗ sao động cũng có thể d á n tại nó trên mặt để nó ngủ say đi đồ tinh văn cũng không giấu rốt lấy ra mấy chương giấy vàng tùy t h ờ i đắp lên thi thể trên mặt bây giờ vạn sự sẵn sàng còn kém đã đến giờ không sai biệt lắm thời gian phải đến đường vũ lấy ra cái k i a phong màu đen thư tín mắt nhìn thời gian đúng giờ vừa tới chính là đem màu đen thư tín đặt ở giữa phòng khu vực nếu như không có gian phòng lời nói chính là tại mái nhà chính giữa khu vực vừa vặn đối ứng trong phòng ở giữa khu vực đang thả đưa xuống sau đó rất nhanh cái kia phong màu đen thư tín nhanh chóng h ò a tan biến mất ở trên mặt đất biến mất sau đó thì sao đường vũ gắt gao nhìn chằm chằm tình huống chung quanh nhất là trước mắt người quản lý thi thể những người khác cũng nhìn chằm chằm người quản lý thi thể muốn nhìn một chút sẽ có biến hóa gì quả nhiên sau một lát người quản lý cánh tay phải bị màu đen khí tức bao phủ ngang nhau khiến cho liền cánh tay phải tại trên tờ giấy trắng viết đứng lên、Mở. Vừa v i ế tại xuống c cường h ữ đ lực chặn lại phía dưới để nguyên bản vừa viết xong một cái mở chữ người quản lý lập tức không thể gặp đậy không cần quá nhiều người đi khống chế đồ tinh văn chính là đại lực một phát bắt được người quản lý cánh tay phải bật hết hỏa lực lập tức bốn cái quỷ dốc toàn bộ lực lượng một mạch hướng phía dưới đè ép vốn là người quản lý liền bị quan tài đ ì n h chế trụ tự thân là không thể nào có quá nhiều sức mạnh vì thế chân chính thi triển cố này viết chữ sức mạnh thuần túy là màu đen thư tín thả ra đồ tinh văn đ ố i kháng cũng không phải người quản lý mà là màu đen thư tín mang đến sức mạnh bởi vì lo lắng sẽ tiếp tục viết ra cái tiếp theo chữ đồ tinh văn đều chẳng muốn đi dò xét màu đen phong thơ sức mạnh lớn bao nhiêu lửa ngọn lực chính là mở tối đa trực tiếp m ã n liền xong việc sự thật chứng minh hắn bốn cái quỷ sức mạnh toàn bộ điều động phía dưới áp chế c ố lực lượng này cũng không có vấn đề thế nhưng không có quá nhiều dư lực màu đen thư tín chính là kinh người mang tới hiệu quả phi thường cường liệt nếu không phải là ta một hơi bạo phát đi ra sợ là căn bản áp chế không nổi đồ tinh văn giả mua mà đẩy thi ban bàn tay g ắ t gao bắt được người quản lý cánh tay phải để nó không có cách nào tiếp tục viết xuống nửa chữ bất quá rõ ràng nhìn thấy đồ tinh văn bắt được người quản lý cánh tay k h ẽ run loại áp chế này nhưng lại không phải áp chế hoàn toàn tình huống đủ để chứng minh màu đen thư tín mang tới sức mạnh rốt cuộc có bao nhiều kinh khủng xem ra cái này màu đen phong thơ sức mạnh thật đúng là không thể coi thường phía trước lương long không chế người quản lý cánh tay viết chữ đó cũng là tiêu phí rất nhiều khí lực mới có thể để cho người quản lý kéo dài viết xuống chữ màu đen phong thơ khí tức màu đen bám vào sau khi đi lên phản phất giống như là xâm chiếm người quản lý cánh tay phải tựa như trở nên vô cùng linh hoạt nếu không phải là bọn hắn sớm đã c o i chuẩn bị mở cửa hai chữ nhất định đã sớm viết xong tại đồ tinh văn cố hết sức chống lại phía dưới màu đen thư tín tràn ra sức mạnh cũng không có dần dần biến mất vẫn là duy trì loại trạng thái này xem ra chỉ cần không hoàn thành cũng sẽ không dừng lại bất quá nhiệm vụ của bọn hắn ngược lại là hoàn thành tại bọn hắn đem thư kiện để xuống tới sau khi biến mất bên ngoài đã xuất hiện chuyển phát nhanh tủ thông đạo để bọn hắn hảo rời đi cái này kỳ thực coi như không thông qua chuyển phát nhanh tủ trực tiếp đi ra ngoài là được bây giờ quỷ bên ngoài nhà trọ vây đã không có t ầ n g kia linh dị chi lực bao quanh có thể để cho bọn hắn tùy ý ra ngoài nhưng bọn hắn nào dám tùy ý ra ngoài đều chỉ dám thông qua đường cũ trở về không dám chút nào tùy tiện đội lộ nếu là sai đó chính là một con đường chết dưới loại tình huống này mang ý nghĩa bọn hắn như thế nào hư h o á i cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn nhiệm vụ cũng đã ho liền không lo lắng màu đen thư tín bên này không có hoàn thành viết chữ dẫn đến nhiệm vụ không cách nào hoàn thành xem ra cỗ năng lượng này không có dễ dàng như vậy tiêu tan đường vũ một phát bắt được bản đọc sách muốn đi bên cạnh kiêng tất nhiên hai cỗ sức mạnh rằng co vậy liền đem bản đọc sách vác đi không được sao khống chế quỷ nhà trọ mấu chốt nhưng là trên bản sách ra người giấy trắng vì thế chỉ cần vác đi không được sao cũng may bản đọc sách cũng không phải là nhất không nổi tại hắn bắt lấy nick sang bên một chuyện phía dưới cũng không phải rất khó khăn mà vác đi trọng lan nặng một chút vốn lấy lực lượng của hắn làm sao có thể gánh không nổi tại vác đi sau đó liền ra người giấy cũng không có còn thế nào viết ai ngờ tại hắn đem b à n đọc sách khiêng đến bên cạnh đi lúc cái k ê a cánh tay phải tựa hồ dần dần hướng về bên này và mẹo muốn hướng về bên này đưa tới xem ra cổ khí tức màu đen này vẫn là theo sát đi lên muốn tại trên tờ giấy trắng viết chữ xem ra một khi bung ô ra cái này người quản lý còn có thể xông lại viết chữ đường vũ mắt nhìn người quản lý sau đó cùng đồ tinh văn nói đồ đội trưởng ngươi còn có thể kiên trì sao cỗ lực lượng này vẫn là rất mạnh kiên trì là có thể kiên trì chính là không biết lúc nào là cái đầu đồ tinh văn lộ ra bất đắc gì cởi khổ hai cỗ sức mạnh một mực g i ằ n g co nếu như một mực tiếp tục giữ vững chắc chắn là hắn thua cỗ lực lượng này không quan tâm có phải hay không quỷ ít nhất không có hồi phục thuyết pháp mà hắn là sẽ có hồi phục thuyết pháp đồ tinh văn thể nội chết máy quỷ có ước chừng hai cái có thể dù thế nào chết máy một mực như thế dùng tiếp nữa cũng có khả năng khôi phục vậy ta cùng n g ư ơ i một khối hợp lý áp chế thử xem xem có thể hay không đem cỗ này tả lực đem áp chế xuống đường vũ đi tới quỷ ảnh nhập thân cũng đi theo một phát bắt được người quản lý cánh tay tại hai người áp chế đồ tinh văn trở nên nhẹ nhom bên trên không thiếu nhưng mà cỗ này màu đen sức mạnh vẫn là tại chủ đạo người quản lý cánh tay phải muốn cho nó đi viết chữ đường vũ cũng không để ý tới mà là tiếp tục cùng đồ tinh văn cùng một chỗ k h ô n g chế nó cứ như vậy một mực k h ô n g chế một giờ bọn hắn phát hiện căn bản là vô dụng hay là một mực kẹt ở chỗ này cỗ lực lượng này căn bản không có tiêu tán ý tứ giống như là nhất định phải phát tiết ra ngoài bằng không sẽ không tiêu thất xem ra loại này đơn thuần phương thức căn bản là không có cách giải quyết đường vũ cao mày đúng vậy liền nhìn trước mắt tới căn bản là vô dụng một điểm sức mạnh cũng không có suy giảm cảm giác coi như m a xuống cũng sẽ không suy yếu xuống đồ tinh văn cảm thấy rất bất đắc dĩ đơn thuần chính là đang kéo dài thời gian lãng phí tinh lực của bọn hắn lương long đem tấm này cái bản khiêng ra đi xem một chút đường vũ nói hảo lương long khiêng cái bản thẳng đến hướng về bên ngoài gian phòng ai ngờ khiêng cái bản vừa mới có một phần nhỏ rời ra cửa ra vào lúc người quản lý trên người quan tài đinh có loại giãn ra cảm giác theo tiếp tục hướng mặt ngoài chuyện quan tài đinh ba động càng lúc càng lớn thậm chí từng tức từng tức xuất hiện không được không thể rời ra đi đường vũ ra hiệu lương long đừng tiếp tục kéo ra ngoài lại rời ra đi người quản lý sợ là muốn hồi phục xem ra cả hai là nhất thể không thể tùy ý tách ra một khi tách ra liền sẽ phát động người quản lý thân thể để nó sẽ theo bên trong khôi phục loại này sức phản kháng vô cùng kinh người liền xem như năm a i quan tài đinh đều không cách nào hoàn toàn áp chế nó đại biểu cho cái bàn này là không thể nào khiêng đi ra một khi khiêng đi ra người quản lý tất nhiên sẽ bộc phát phản phát sẽ vỗ bàn đứng dậy nội g i ậ n mắng mãi mãi cùng ta dở trò đúng không hả thậm chí ngay cả lão tử cái bàn đều phải c h ố n g đi vậy cứ tiếp tục kiên trí xem đồ tinh văn bây giờ chỉ có thể chống đỡ được kéo dài mấy giờ xem sẽ có hay không có chỗ suy yếu đường vũ trầm n g â m một hồi cũng là ngầm thừa nhận gật gật đầu biểu thị nhìn lại một chút trước mắt bọn hắn đều có thể kiên trì liền tạm thời không cần nghĩ những biện pháp khác quả nhiên sự tình không dễ dàng như vậy kết thúc cuối cùng đều biết cho bọn hắn tới như vậy một chút nếu như quỷ trong căn hộ không có bất kỳ cái gì quỷ bọn hắn tùy ý người quản lý viết như thế nào mở cửa ngược lại mở cửa cũng sẽ không có cái gì quỷ xuất hiện bây giờ lại không được một khi tiếp tục viết bọn hắn liền muốn gặp phải mười mấy cái quỷ tính nguy hiểm không là bình thường cao cũng may bây giờ nhiệm vụ kết thúc tùy tiện bọn hắn giày vò Dịch xương bọn hắn. đã sớm đi không chế những cái kia người đưa thư lần này bọn hắn cơ bản đều không cần xuất lực gì liền cái cùng đánh đấm giả bộ tựa như chương ba trăm năm mươi sáu viết tại lòng bàn tay chương ba trăm năm mươi sáu viết tại lòng bàn tay trong n g a y mắt đường vũ cùng đồ tinh văn nắm lấy người quản lý tay dừng lại tại cái này không biết còn tưởng rằng là ba tôn pho tượng không n ú c nhích tại cái này nhưng mà lại không cách nào thay đổi bất kỳ dấu hiệu nào lực đạo vẫn là c ố lực đạo kia k h í tức màu đen không có chút nào yếu bớt rất rõ ràng không có ý nghĩa đường vũ lắc đầu mặc dù bọn hắn còn có thể kiên trì nhưng mấy giờ trôi qua không có chút nào yếu bớt mang ý nghĩa liền xem như đi qua mấy chục tiếng mấy trăm giờ cũng sẽ không triệt để tắn đi có lẽ lâu một chút nữa thời gian có thể hoàn toàn hạn chế lại có thể cái kia phải mấy năm vẫn là mấy chục năm điểm ấy ai đỡ được vậy chỉ có thể cưỡng ép đem nó nhốt đồ tinh văn đề nghị có thể sai người chuyển đến một bộ hoàng kim quan tài hoặc cái dương đem người quản lý lời nói chưa dứt đường vũ đã lấy ra dao p h a y nhắm ngay người quản lý cánh tay hung hăng chém đi xuống làm thanh âm thanh thúy liền cùng chém vào trọng thép phía trên trên thực tế khẳng định so với trọng thép các loại càng cứng rắn hơn tại đường vũ sức mạnh đồng thời phối hợp giao phay thật dày vật liệu thép đều có thể bị chặt đánh gãy đây chính là linh dị chi lực căn bản không phải lẽ thường có khả năng đánh đồng không chém nổi không hổ là người quản lý thân thể đường vũ lắc đầu tại đồ tinh văn dưới sự đề nghị hắn cảm thấy trực tiếp chém đứt cánh tay thích hợp nhất cứ như vậy tránh dùng rất lớn quan tài cũng không cần chuyển đến dọn đi càng là đỡ tốn thời gian công sức ai ngờ chặt đều không chém nổi chỉ có thể nói loại này vật lý tính mà chặt không cách nào chặt động nhưng mà giao phay liền loại này công hiệu nhiều nhất i chính là biết diệp vũ tiến không cách nào trở thành ngự quỷ giả tại chết về sau mới có thể trở thành ngự quỷ giả bây giờ chặt lại không chém nổi cũng không có ra đường vũ đón trước quả nhiên quỷ mới có thể đối phó quỷ a giao phe như thế dùng cũng không có nghĩa là phóng xuất ra linh dị trí lực vì thế mới không cách nào chặt động chủ yếu là người quản lý thân thể không giống nhau lắm phía trước hắn lây ra chặt diệp vũ tiến liền rất tốt làm cho như cũ có thể bổ đến động xem ra không có cách nào tách rời đầu này cánh tay đồ đội trưởng ngươi có tương tự linh dị chi vật sao đường vũ do hỏi không có vũ khí loại khác linh dị chi vật rất ít gặp thậm chí tương đối h i hữu đồ tinh văn lắc đầu nói loại đồ chơi này ta cũng chỉ tại những đội trưởng khác trong tay gặp qua ít nhất ta là không có đồ đội trưởng ngươi thật đúng là đủ nghèo đường vũ nhịn không được chửi b ậ y một câu vì tổng bộ mệt gần chết đã nói chỗ chắc chắn là có có thể nói phi thường tốt cũng chưa chắc không có cách nào cái đồ chơi này quá hiếm có đồng dạng cầm tới tay cũng sẽ không lựa chọn nộp lên cũng sẽ không cùng tổng bộ đổi những vật khác đồ tinh văn cũng là rất xấu hổ tính toán ta thử xem một loại khác biện pháp a đường vũ nhìn xem người quản lý nghiêm túc nói ta cảm thấy coi như có thể cầm hoàng kim quan tài tới giam giữ cũng không thể tùy tiện mang đi ra ngoài nói không chính xác cũng không thể giam giữ rất có thể gian phòng kia chính là một cái trình thể nếu là thiếu đi một thứ nào đó đều rất dễ dàng gây nên không ổn định đến lúc đó dẫn đến quỷ nhà trọ xảy ra vấn đề vậy coi như phiền t o á i đường vũ lắc đầu nói điều này cũng đúng chuyển bàn lớn ảnh hưởng thì lớn như vậy Nói không chính xác, nhốt lại cũng thiền lại xác phức. đồ tinh văn cao mày, v xứng ư i cái biện dùng gì h sở đương vũ thật đúng là một cái ngon nhân không khỏi lo lắng nói làm như vậy có thể được không không thử một chút nhìn làm sao biết đ ư ờ n g vũ nhìn chằm chằm cái tia cỗ hắc khí đạo chỉ có hoàn toàn phóng xuất ra mới có thể tiêu tan nếu không sẽ một mực tích lũy ở bên trong trở thành bom hẹn giờ vậy được liền thử một chút xem sao đồ tinh văn n g h ĩ nghĩ trước mắt thật sự chỉ có thể làm như vậy có thể cái đồ chơi này nói thế nào cũng là lực lượng quỷ dị chạm đến ngươi hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ảnh hưởng ta bên này tương đối đặc thù hẳn là có thể ngăn cản tới đường vũ là xây dựng ở có quỷ ảnh ra điều kiện tiên quyết mới to gan như vậy và không hắn chắc chắn không dám tủy tiện vương tay trường đi qua vô luận là chiếc b ú kia vẫn là bên trong máu đen lại có lẽ là màu đen kia khí tức quỷ dị những thứ này đều đủ để có thể gây nên kinh khủng biến hóa có lẽ còn có những biện pháp khác cho đến trước mắt cấp tốc nhất phương thức chính là như vậy làm vậy ngươi cẩn thận một chút thật sự là chịu không được liền để ta tới đồ tinh văn nói yên tâm thật sự là không được ta cũng sẽ không t y mạnh đối với quỷ t y mạnh là không có ý nghĩa đối mặt quỷ chó má gì kiên cường ý chí cái gì chịu một chút hét lớn một tiếng liền có thể chống đỡ xuống đây là không thể nào linh dị ở giữa va chạm cũng sẽ không đại lực xuất kỳ tích hoặc thu phát toàn bộ nhờ giống hoàn toàn chính là nhìn cấp bậc nhìn năng lực đang chuẩn bị hảo sau đó đường vũ trước tiên thả ra tay đường ể đồ v n gia hiệu nói đồ tinh văn điểm g ậ n đầu lập tức bung ra một điểm hạn chế nhưng lại không có hoàn toàn bung ra mà là thêm điểm sức mạnh dẫn đạo ngòi bút rơi vào đường vũ trên lòng bàn tay toàn bộ quá trình chưa từng xuất hiện cái vấn đề lớn gì ngòi bút rơi ầm ầm hắn trên lòng bàn tay tiếp đó bắt đầu viết đứng lên một cái cửa chữ mới vừa vặn chạm tới bàn tay đường vũ liền có thể cảm thấy ngòi bút t r u y ề n đến một cỗ rét lạnh thấu xương cảm giác có loại lúc nào cũng có thể sẽ bị đông cứng thành băng điều cảm giác cũng may hắn quỷ ảnh ra ngăn cản được cỗ lực lượng này không có chạy vào đi theo trọng trọng b ú t pháp ngược lại là hướng về trên lòng bàn tay đ è xuống cần đem bàn tay cho xuyên thấu cũng may đổ tinh văn không chế người quản lý cánh tay phải không đến mức để nó quá mức đ è xuống mới không có xuyên thấu xuống đi theo sẽ chậm chậm viết đứng lên máu đen tia tại điểm tại lòng bàn tay trong lòng lúc muốn nhanh chóng thấm vào thể nội có thể ngăn cản nguyên rủa hiệu quả cùng hấp thu nhất định công kích quỷ ảnh gia ngạnh sinh sinh cho đối phó căn bản là không có cách chạy vào hữu hiệu, hiệu đường vũ hai mắt tỏa sáng tại loại này dưới trạng thái rất nhanh cửa chữ viết xong đi theo người quản lý cánh tay phải bên trong hắc khí cũng sắp tốc tiêu tán rất rõ ràng nhiệm vụ của nó chính là viết ra mở cửa hai chữ viết xong liền kết thúc không quan tâm đến tội cùng có thành công hay không dẫn xuất kết quả chỉ cần viết ra là được rồi nếu là nhất định xoắn suýt tại viết tại giấy trắng kia bên trên đó mới là hố tra nhất chương ba trăm năm mươi bảy thành công tân cấp chương ba trăm năm mươi bảy thành công tân cấp tại viết xong sau đó v ờ n quanh tại quản lý giả hắc khí cứ thế biến mất không có tiếp tục cưỡng chế tính chất viết chữ bay về đến phía trước ban sơ trạng thái người quản lý tình huống cuối cùng không có cái gì dị thường xem ra chúng ta thành công đồ tinh văn thật sâu thở ra một cái cuối cùng kết thúc lại không kết thúc hắn sợ là đều phải mật chết đúng vậy thành công đường vũ dơ tay lên trường phía trên cửa chữ dần dần biến mất tại quỷ ảnh ra chống cự nguyền r u a phía dưới cũng không có chảy vào nếu như là viết tại ngự quỳ giả hoặc viết tại người bình thường trên bàn tay tất nhiên sẽ gây nên kinh khủng phạt vệ chỉ cần cùng linh dị dính dáng đồ vật làm sao lại đơn giản hoặc có lẽ là có thể tại trên tờ giấy trắng viết mực làm sao lại phổ thông ăn mòn trong thân thể dẫn đến thân thể hòa tan cũng là tình huống bình thường bất quá bọn hắn cũng không hề hoàn toàn buông lỏng mà là tiếp tục kiểm tra tình huống chỉ có hoàn toàn xác nhận sau khi an toàn mới có thể c h ầ m tính lại có trời mới biết có thể hay không tới cái hồi mã thương tại trên tờ giấy trắng hung hăng tới như vậy một bút vậy coi như xong đời đang cẩn thận nhìn chằm chằm sau một hồi lâu phát hiện không có vấn đề gì lớn lúc mới chấm tính lại xem ra thật sự không có vấn đề gì đường vũ nhìn một vòng không có từ người quản lý trên thân cảm ứng được cái gì khí tức quỷ dị ân lực lượng quỷ dị từ một loại nào đó trình độ cũng không có nhân loại rào hoạt như vậy bọn chúng có thể xưng l ạ i chất phát trung thực đồ tinh văn bất đắc dĩ có đôi khi đối mặt đồng loại ngược lại sẽ càng làm cho người ta thêm sợ ai cũng không biết sẽ sẽ không cho ngươi tới một đau chỉ cần không đem đối phương tiêu diệt cũng có thể phản công quỷ ngược lại sẽ không như vậy chỉ cần không phát động giết người quy luật điên cuồng đánh bọn chúng một trận đều chẳng muốn để ý đến ngươi hoặc đánh bọn chúng một trầu về sau lại bị phóng xuất cũng sẽ không có nhớ thủ trong lòng sẽ tìm tới báo thù cả hai bắt đầu so sánh quỷ cũng rất dễ dàng bị đề phòng không có tâm cơ cái này cũng rất quỷ dị nếu như trên thế giới có t à ác nhất đồ vật đó chính là nhân tâm tất nhiên không thành vấn đề vậy liền đem quỷ nhà trọ cho đưa về linh dị thế giới đường vũ nói lương long không chế quỷ nhà trọ trở về linh dị thế giới đi giao cho ta a lương long gật đầu nói đồ đội trưởng ngươi liền đi về trước ta bên này giao cho chúng ta là được rồi bên này nhiệm vụ hoàn thành đồ tinh văn liền đi vội vàng những chuyện khác không đội vậy ta trước hết trở về quỷ dịch chạm một chuyến xem bên kia là cái gì tình huống bất quá t là là lúc này lương long đã viết xong để quỷ nhà trọ trở lại linh dị thế giới không đến một hồi quỷ nhà trọ liền biến mất ở trước mắt tiến vào linh dị thế giới thay vào đó nhưng là hướng dương tiểu khu chỉ là hướng dương bên trong tiểu khu cư dân sớm đã không có cho dù phía trước có người sống đoan chừng đều chết hẳn dù sao đây là chuyện trước đây thật lâu coi như không có quỷ tập kích k í c h đoan chừng cũng sẽ bị chết đói ở trong này tại linh dị thế giới thế nhưng là rất khó tìm ăn chỉ có ngự quỷ giả mới có thể sống lâu một chút ngự quỷ giả vốn cũng không phải là người tại loại thụ đói khát phương diện sẽ tốt hơn nhiều tại hướng dương tiểu khu quay về lúc đồ tinh văn cùng trừ linh tổ đội chính là nhanh chóng tràn vào kiểm tra chung quanh tình huống cùng lúc đó đường vũ cùng lương long liền chờ ở chỗ này bên này không có cái gì di động đường vũ quan sát bên này quỷ ngược lại không có phía trước như vậy nóng này rất rõ ràng trở lại linh dị thế giới sau đó không có ai phát động đến giết người quy luật các loại liền sẽ để bọn chúng an tính lại không sai biệt lắm cần phải đi bất quá ngươi phải thông qua linh dị xe buýt mới có thể trở về đến hiện thực thế giới lương long không phải người đưa thư không cách nào ở đây trở về hiện thực thế giới hai người bọn hắn từ bên trong đi ra đồng thời gỡ xuống cái kia cũ ký tấm bảng gỗ sau đó nhân viên quản lý gian phòng lần nữa bị phong tỏa lại cứ như vậy cho dù có những người khác tới cũng sẽ không ảnh hưởng đến người quản lý ta trở thành người đưa thư sau đó chẳng phải có thể cùng ngươi một khối trở về lương long nói cái này đường vũ suy nghĩ một chút sau đó chính là trầm giọng nói trở thành phụ trợ người đưa thư lời nói là có thể dùng t r u n g thông đạo nhưng mang ý nghĩa người muốn tham dự trong đó cái này có gì không giải quyết quỷ dịch chạm lời nói căn bản là không có cách sinh tồn lương long một mặt nghiêm túc nói bởi vậy chờ ở bên ngoài ngây ngốc trở lấy còn không bằng một khối tham dự trong đó có lẽ còn có thể biết sau này hướng đi lương long vô cùng lý trí càng không có trốn ở sau l ư n g chờ đợi sự t ì n h kết thúc như vậy giác ngộ cũng không biết so bao nhiêu ngự quỷ giá cao hơn có lẽ hắn chính là muốn không chế hướng đi tương lai mà không phải cái gì cũng không tham dự ngày nào bị chết không minh bạch cũng không biết đi đã như vậy vậy liền để ngươi trở thành người đưa thư a đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái lương long các phương diện năng lực có đôi khi có thể tạo được rất không tệ tác dụng phụ trợ vì thế để lương long một khối tham dự hành động cũng không tệ lựa chọn huống hồ hắn còn có cái tuyệt hảo thủ đoạn chợ đ ư ờ n g vũ liền bổ nhiệm lương long vì mình phụ trợ người đưa thư chính là một cái ý niệm phía dưới lương long thì ung dung trở thành phụ trợ người đưa thư lương long không có bất kỳ cái gì quyền cự tuyệt liền trở thành đoan đại đầu có thể tưởng tượng được nếu là tùy ý người đưa thư ở bên ngoài mù lắc lời nói sẽ mang đến biến hóa như thế nào không biết thân là chính quy người đưa thư chết về sau phụ trợ người đưa thư vẫn sẽ hay không tồn tại điểm ấy đường vũ thật đúng là không có từng lưu ý tiêu bản thật sự là quá ít rất nhiều cũng là sơ bộ biết đến tin tức cả kẻ biến hóa ai cũng không biết tại lương long trở thành người đưa thư sau đó đều có thể lợi dụng chuyển phát nhanh tủ trở về q u ỷ dịch trạm nói trở thành quỹ dịch trạm người đưa thư không có chỗ tốt cái tiêu ngược lại là không có khả năng đang tùy thời kết nối q u ỷ dịch trạm tình huống phía dưới ngày nào sông nhầm vào linh dị thế giới còn có thể thông qua quỹ dịch trạm trở về bất quá cái này giới hạn tại bình thường nơi trốn nếu là chỗ khu vực cấp bậc quá cao vượt trên quỹ dịch trạm linh dị trí lực tất nhiên sẽ không cách nào điều động nếu là cho rằng có quỷ dịch c h ạ m thông đạo xem như chỗ dựa có thể tùy ý xuyên thẳng qua lời nói vậy thì suy nghĩ nhiều quá tại hai người bọn hắn đều sau khi trở về quỷ nhà trọ cứ như vậy hoang vu ngồi rơi vào linh dị thế giới có chút cũ nát cửa gỗ vẫn là đang lắc lư lấy lúc nào cũng có thể sẽ bị lẩy ra đến n ỗ i có thể hay không bị lẩy ra đã cùng đường vũ không có quan hệ gì trở về đến quỷ dịch c h ạ m lúc đi ra ngoài chỗ cũng không phải lầu hai mà là biến thành l ầ ba mặc dù chỉnh thể cấu tạo không sai bị lắm nhưng trên vách tường pha tạm còn có trên mặt đất màu đen vết bẩn đều khó có khả năng giống nhau như lúc quả nhiên thành công tấn cấp tầng thứ ba mỗi lần chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ như vậy đủ rồi đường vũ đối với cái này ngược lại là tương đối hài lòng hắn hy vọng tầng thứ ba cũng là chỉ cần hoàn thành một lần nhiệm vụ liền có thể tấn cấp đi lên cứ như vậy liền sẽ nhẹ nhõm bên trên không thiếu chương 358, n h i ệ m vụ địa điểm tứ hợp viện chương 358, n h i ệ m vụ địa điểm tứ hợp viện tại lầu ba vẫn có thể nhìn thấy dịch s ư ơ n g thân ảnh bọn hắn thay đổi vị trí trận địa tiếp tục canh giữ ở lầu ba chỉnh thể tình huống không có bất cứ vấn đề gì đồ Độ đội trưởng trở về sau đường vũ sau khi đi ra do hỏi đúng vậy bên này không có vấn đề gì đang nhìn một vòng sau đó rời đi dịch s ư ơ n g nói ân xem ra lầu ba không có vấn đề gì đường vũ mắt liếc chuyển phát nhanh cửa hàng tên cũng không có cái vấn đề lớn lẫn gì không có vì vậy thêm ra một người ngược lại còn thiếu người không biết t ầ n g thứ tư sẽ có hay không có biến hóa đường vũ quan tâm nhất vẫn là t ầ n g cuối cùng nhiệm vụ hay là có cái gì khác biệt chắc chắn không có khả năng cùng phía trước một dạng một hơi tấn thăng lên đi nếu quả thật đều như vậy đây tuyệt đối là mỗi nổ một hơi một đám người tấn thăng đi lên chẳng phải là liền đại biểu cho sẽ có một đám người trở thành người quản lý cứ như vậy có phải hay không có chút quá khoa trương t ầ n g thứ tư mới là chỗ m â u chốt nếu như t ầ n g thứ tư một dạng như thế như vậy hắn liền sẽ đem có khả nghi không đáng tín nhiệm người đưa thư toàn bộ thanh trừ hết sẽ không lưu lại một người tại lương long sau khi đi ra chuyển phát nhanh trong tủ vẫn là đen ngòm không biết tình huống bên trong có hay không biến hóa đường vũ có thể thông qua q u ỷ ảnh sớm đi vào xem xét tình huống bên trong biết cái tiếp theo phó bản đến tột u cùng là cái gì bởi vậy tại lương long sau khi đi ra đường vũ đem chuyển phát nhanh cửa tủ đóng lại sau một lát lại mở ra lúc này hắn mới thả ra quỹ ảnh bò vào đi tại xuyên qua cái k i a đen thui động sau đó đập vào tầm mắt nhưng là một tòa kiểu cũ kiến trúc khi nhìn đến sau đó đường vũ ánh mắt ngưng lại khá lắm lại là địa phương quen thuộc tứ hợp viện là phía trước hắn c ư ớ i xe kéo lúc cùng cái k i a giả mạo linh dị tổ chức đặng linh một khối đến chỗ lúc đó xuất hiện một lão quản gia cùng quỷ tân nương lúc đó lao quản gia kia chả đem đặng linh ăn hắn đều không biết lão quản gia giết người quy luật là cái gì tứ hợp viện cửa ra vào xem ra lần này cần hoàn thành tứ hợp viện nhiệm vụ sao đường vũ không có cảm thấy kỳ quái ngược lại những thứ này linh dị chi địa hắn không nói toàn bộ ít nhất đại bộ phận đều đi qua Phía lúc đó hắn đã cảm thấy hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ phía trước quỷ rời đi về sau liền không có trở về nếu như không có lại trở về cái tiêu ngược lại là giảm xuống nhiệm vụ của bọn hắn khó khăn cái này có thể sớm đi nghiên cứu một chút một giây sau không có gì bất ngờ xảy ra quỷ ảnh tại chỗ liền bạo điệu bất quá hắn đã biết bên ngoài là cái gì tình huống tứ hợp viện chính là lần tiếp theo nhiệm vụ nơi trốn đ ư ờ n g vũ s ờ lên c ằ m suy xét có hay không cùng tứ hợp viện có chỗ liên hệ linh dị c h i vật tại hắn suy xét sau một hồi lâu phát hiện cũng không có cùng tứ hợp viện có bất kỳ liên hệ linh dị c h i vật trừ phi vật nào đó có hắn không biết nội tình bằng không cho đến trước mắt không cùng tứ hợp viện có chỗ liên hệ linh dị c h i vật cái tia g i ỏ a u đương vũ nhớ tới phía trước tịch thu được chín lợi phẩm hắn còn không có đưa đi bộ nghiên cứu nghiên cứu một phen đến tột cùng có hiệu quả gì bất quá coi như không có khảo thí hắn cũng biết cùng tứ hợp viện không có quan hệ gì cái kêu dỏ thức ăn lão bà bà quỷ là quỷ nhà trọ các gia đình cùng tứ hợp viện có quan hệ gì vô luận như thế nào hắn đều phải đưa đồ ăn rổ đi qua nghiên cứu một chuyến phía trước không có đưa qua chủ yếu là trước tiên qua khảo nghiệm bộ nghiên cứu trình độ như thế nào hiện tại xem ra trình độ không tệ liền có thể đem mặt khắc linh dị c h i vật đưa qua nghiên cứu trước mắt cũng liền dỏ rau không có nghiên cứu những thứ khắc linh dị c h i vật hắn đều biết trên đại khái tình huống cũng không cần tiễn đưa kiểm hắn tại lượn quanh một vòng cũng không có phát hiện cái gì khác thường lúc chính là rời đi quỷ dịch trạm tiện đường đem giỏ dao đưa q u a cho bộ nghiên cứu thời gian còn thừa vẫn là vô cùng sung túc dựa theo trước đó quỷ biêu cục quy tắc lần kế nhiệm vụ thời gian chính là tại một tháng sau đó một lần này thời gian vô cùng lâu tương ứng độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng Bằng không cũng sẽ không cho nhiều thời gian như vậy hòa hoãn Sắp thực tới nói cho một tháng thời gian cũng không phải là cho bọn hắn nghỉ ngơi mà là tại một tháng này thời gian bên trong để bọn hắn lợi dụng tự thân tài nguyên cộng thêm quỷ dịch trạm quy tắc tăng cường trình độ của mình có thể nói hết thể đều là dựa vào tính tự giác mà không phải chờ quỹ dịch trạm tiễn đưa tài nguyên từ khía cạnh tới nói không phải liền là càng có thể nói do phía dưới một lần nhiệm vụ vô cùng khó khăn sao cho càng lâu dài ở giữa liên đại biểu lần tiếp theo nhiệm vụ càng nguy hiểm bởi vậy đường vũ thời gian vô cùng dư dả hắn thậm chí muốn điều tra một phen tứ hợp viện tình huống lấy thực lực của hắn điều tra sẽ không có cái vấn đề lớn gì thật sự là không được vậy hắn liền chạy trốn là được rồi tiếp tục mở tiệm nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi nói sau đường vũ không có lựa chọn chờ ở nhà mà là trở lại nhà đại bá cùng đại bá bọn hắn một khối nói chuyện trời đất mặc dù hắn biết trước mắt đại bá cũng không phải là chính mình chân chính đại bá không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ nhưng bọn hắn đối với chiếu cố của mình cũng không phải giả đánh trong lòng hắn nhất định đại bá bọn họ ở đây nghỉ ngơi sẽ để cho nhân tính của bản thân không đến mức sẽ bị ma diệt mặc dù trong cơ thể hắn quỷ chết máy nhưng nhân tính của hắn cũng không có vì vậy không bị ảnh hưởng chỉ là đối với khác ngự quỷ giả sẽ chỉ h o a n bên trên rất nhiều không đến mức biến thành không có cảm tình người đang nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian bộ nghiên cứu quảng huy lần nữa phát tới tin tức nói là nghiên cứu tốt lần này nghiên cứu thời gian vượt qua một tuần so với phía trước muốn lâu bên trên một mạng lớn phía trước thế nhưng là nghiên cứu ba kiện đồ vật cũng chỉ dùng ba ngày lần này tiêu phí thời gian một tuần so với phía trước nghiên cứu ba kiện còn muốn lâu hơn một chút thời gian lần này không biết là gì tình huống phải nghiên cứu lâu như vậy chẳng lẽ cái k i a dỏ thức ăn rất đặc thù đường vũ có mấy phần chờ mong càng là cường hãn linh dị c h i vật hắn lại càng cao hứng tại hắn nhanh chóng đi tới linh dị tổ chức lúc quảng huy bọn hắn vây quanh ở thủy tinh tủ phía trước có vẻ như thảo luận cái gì nhìn thấy hắn lúc đi vào quảng huy xoay người lại một mặt xin lỗi nói đường đội trưởng vô cùng xin lỗi dỏ thức ăn hiệu quả ta không có nghiên cứu ra được nghiên cứu không ra chẳng lẽ không thành cái đồ chơi này vô cùng đặc thù đường vũ hai mắt tỏa sáng càng đặc thù lại càng tốt không cái này dò thức ăn chính là một cái phổ thông dò thức ăn liền cùng phố cách vách bán mười mấy đồng tiền dò thức ăn không sai bị lắm quảng huy một mặt lung túng hắn nghiên cứu dò thức ăn lúc một trận lâm vào bản thân hoài nghi đường vũ làm sao lại t i ệ n đưa phổ thông dò thức ăn tới đợi hắn nghiên cứu một tuần sau phát hiện cái đồ chơi này thật sự liền một phổ thông dò thức ăn thật sự lấy ra sắp xếp thức ăn cái kia một loại chương ba trăm năm mươi chín dò thức ăn xâm lấn khu nghiên cứu chương ba trăm năm mươi chín dò thức ăn xâm lấn khu nghi quảng huy cũng không phải không có nghiên cứu qua đồ thông thường bị xem như linh dị chi vật đưa tới kiểm tra thậm chí có thể nói còn không ít phần lớn người cũng không dám tùy tiện dùng linh tinh linh dị chi vật đều lo lắng sẽ ảnh hưởng với bản thân an toàn nếu là tác dụng phụ quá mức nghiêm trọng vậy chẳng phải là muốn mạng vì thế tiến đưa kiểm linh dị chi vật thuộc về đồ thông thường hắn gặp qua không ít vừa vặn vì đội trưởng cấp bậc đường vũ lại đưa tới như thế đồ thông thường đó mới là, là cổ quá nhất tổng bộ là không có đem đường vũ định nghĩa là cấp đội trưởng nhưng ở tổng bộ nội bộ đã nhận định đường vũ thuộc về cấp đội trưởng ngày nào tổng bộ đội trưởng xảy ra vấn đề gì đường vũ tất nhiên sẽ được tuyển chọn huống hồ có hay không được tuyển chọn đường vũ quyền hạn cũng đã đạt đến cấp đội trưởng thậm chí còn siêu việt tầm thường cấp đội trưởng dưới loại tình huống này cấp đội trưởng đối với linh dị chi vật cực kỳ mất cảm vì cái gì lại tiễn đưa vật bình thường tới dưới tình huống bình thường cấp đội trưởng thì sẽ không phán đoán sai lầm đây chính là vì cái gì quảng huy ước chừng nghiên cứu thời gian một tuần trong trong ngoài ngoài điều tra một lần hoài nghi có phải hay không chính mình nghiên cứu sai đang nghiên cứu thời gian dài như vậy sau đó cuối cùng hắn phát hiện căn bản chính là một cái bình thường dỏ thức ăn phổ thông dỏ thức ăn đường vũ nghi ngờ đi đến thủy tinh tủ phía trước tùy ý nhìn một chút sau đó cùng phía trước bắt được không có gì khác biệt bởi vì thủy tinh tủ ngăn cách cảm giác hắn không thể tinh chuẩn trong nhận thức mặt tình huống chợt hắn mở ra thủy tinh tủ đem giỏ thức ăn lấy ra kiểm tra một phen sau đó phát hiện thật đúng là phổ thông rõ thức ăn thật là phổ thông rỏ rau đường vũ s ữ n g sở phát hiện thật đúng là như thế lúc trước hắn cầm tới giỏ rau lúc liền cảm giác được không phải là phạm vật mà là một kiện bị dị linh dị chi vật tại hắn cầm tới sau đó liền không có từng chú ý cho dù là đưa tới nghiên cứu cũng không có cẩn thận xem chi tiết tình huống không nghĩ tới bây giờ mới phát hiện. hắn lấy được giỏ rau lại là thông thường giỏ thức ăn cái này không nên à giỏ rau thế nhưng là lão bà bà kia quỷ ghép hình phía trước là không có đường vũ lúc đó cảm thấy giỏ rau quỷ dị đó là giỏ rau thuộc về an tức dịch chạm đưa qua ghép hình lúc đó triệu luân trà chết đ ầ u bị đặt ở giỏ rau bên trên chết không nhắm mắt bây giờ lại nói với hắn liền một phổ thông giỏ rau nếu như nói bị đổi quản g huy bọn hắn còn không có lá g â n này về phần hắn bên này xảy ra vấn đề đang cầm đến lúc đó vấn đề không có đi qua tay người khác hắn cho rằng tuyệt đối sẽ không làm lỗi vô cùng có khả năng chính là quảng huy bên này xảy ra vấn đề các ngươi bên này khảo thí xảy ra vấn đề đường vũ ánh mắt lạnh lẽo nhanh chóng phong tỏa quảng huy con ngươi co r ụ t lại không nói hai lời đưa tay chính là tại bên cạnh b á c h tường gỗ đông một tiếng rất nhanh bộ nghiên cứu bốn phía môn cửa sổ đều rối rít rơi xuống thật dày miệng cống những thứ này miệng cống cũng là đặc chế bên trong đều có hoàng kim tránh quỷ thoát đi p h í a khu vực này đừng nói là bộ nghiên cứu liền phía ngoài linh dị tổ chức đều bị nhao nhao ngăn cách đồng thời vang lên đặc thủ tiếng cảnh báo mọi người sắc mặt biến đổi nhưng không có hốt h o ả n mà là cực kỳ có thứ tự dựa theo bình thường trong huấn luyện cho tiến vào tương ứng trong phòng cũng không phải là một đám người tập trung mà là từng nhóm tập trung tránh cho bị t ậ n diệt đường vũ ánh mắt hướng về bên này bộ nghiên cứu quét mắt chấm giọng nói quảng huy thủ tịch toàn trình thu hình lại chuyến phát ra xem hảo quảng huy cũng không có nói nhảm càng là không có đối với đường vũ lời nói đưa ra chất vấn bọn hắn cần làm chính là vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh trừ phi đường vũ mệnh lệnh mười phần quỷ dị tỷ như để bọn hắn tự sát hoặc để bọn hắn tàn sát lẫn nhau các loại vạt vẹo mệnh lệnh bằng không bọn hắn đều nhất định muốn nhanh chóng thi hành trợt quảng huy lấy ra điều kiện từ xa nhắm ngay phía trước đè xuống rất nhanh một khối cực lớn màn ảnh từ giữa không trung rơi xuống đi theo một cái video bị chuyển phát ra rất nhanh hình ảnh lộ ra một cái nhân viên nghiên cứu khoa học cầm một cái hoàng kim bao k h ỏ a đồ vật đi tới đây chính là đường vũ phía trước đưa tới cần nghiên cứu r ò rau cầm tiến trong phòng thí nghiệm khảo thí đang hủy đi mở hoàng kim bọc đ ự n g sắt sau đó ở bên trong thình lình lại là một cái r ò thức ăn r ò rau không có bất cứ vấn đề gì cùng đường vũ lấy tới giống nhau như lúc cũng cùng bọn hắn bây giờ đang cầm dò thức ăn không có gì khác biệt nhưng lại tại nhân viên nghiên cứu khoa học chuẩn bị cầm dò rau chuẩn bị để vào khảo nghiệm khu vực、lúc. đột nhiên chân đẩy một chút cả người cầm giỏ rau liền hướng phía trước nga xuống lúc này vừa vặn đầu đ ố n g nhiên hướng về giỏ rau ghi bảo cả khuôn mặt đều d á n tại bên trong đám người khẽ giật mình đây là trọng đại sai lầm phải biết bọn hắn cầm giỏ rau cũng phải cần mang theo hoàng kim bao tay không dám chính diện tiếp sở bây giờ cả đầu đều d á n tại phía trên có thể không khủng bố sao bên cạnh đồng bạn nhanh chóng nâng đỡ kinh ngạc nói ngươi không sao chứ làm ta sợ muốn chết mặt của ta không có vấn đề a nhân viên nghiên cứu khoa học quay đầu tới không ngừng sờ lấy mặt mình lo lắng xảy ra vấn đề gì không có vấn đề giống như không có phát động đến linh dị trì vật hiệu quả đồng bạn nói không có liền tốt đang lúc mọi người l ự c chú ý đều tập trung ở màn ảnh bên trên lúc có một đạo bóng đen hướng về đường vũ đầu bên này t r à o tới nhưng vào lúc này đường vũ đột nhiên xoay người một cước đặt tới đông một chút một thân ảnh trọng trọng bị đạp bay ra ngoài trọng trọng đâm vào trên vách tường cơ thể lom xuống một chỗ đám người vội vàng q u a y đầu nhìn lại người này không phải liền là trong video cả đầu đều cắm vào giỏ thức ăn bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học sao lúc này nhân viên nghiên cứu khoa học trong tay chả cầm giỏ thức ăn hai mắt trở nên trắng đồng thời cơ thể đứng lên n g h i ễ nhiên nó đã không thể xưng là người mà là quỷ n ô rất rõ ràng hắn đã chết vừa vặn lúc này trong video xuất hiện biến hóa ba tạ một chút nhân viên nghiên cứu khoa học đầu đông nhiên liền cắt đứt rơi vào cái kia giỏ thức ăn bên trong giống như là bị hái xuống tựa như kinh khủng ở chỗ cổ chỗ gậy cũng không có chảy ra một giọt máu đây cũng không phải là vừa rồi cắm vào giỏ d a u nhân viên nghiên cứu khoa học đầu đất rời mà là đồng bạn đầu bị hái xuống đồng thời ném vào g i thức ăn bên trong đồng bạn đầu bị ném vào g i thức ăn bên trong sau đó cái tia nhân viên nghiên cứu khoa học một mặt tái n h ậ n trả lộ ra nụ cười quỷ dị phảng phất chúng t a tựa như một giây sau lại lần nữa đem đồng bạn đầu cầm lên một lần nữa thả lại cắt đứt chỗ đem đồng bạn đầu ghép lại đánh gây chỗ cổ khu vực rất nhanh liền g h é p lại cùng phía trước không có gì khác nhau khác biệt lớn nhất ở chỗ hai người bọn họ ánh mắt biến thành một dạng không có bất kỳ cái gì cảm tình lạnh nhạt mà quỷ dị Quỷ dị nhất chỗ chính là ở trong tay hai người liền thêm ra một cái giỏ thức ăn giống nhau như lúc phảng phất liền thêm ra cái phục chế phẩm đường vũ mắt liếc màn ảnh tại lạnh lùng nhìn xem bốn phía tình huống trầm giọng nói quản huy thủ tịch xem ra ngươi bên này đã hỏng mất hắn lấy r a ra người đèn lồng nhóm lửa rất mò đưa tình huống chung quanh liền hiện ra đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học ngoại trừ quảng huy mấy người bên ngoài những người khác sắc mặt trắng bệnh trong tay đều mang theo một cái giỏ rau chương ba trăm sáu mươi danh hiệu quỷ giỏ thức ăn chương ba trăm sáu mươi danh hiệu quỷ giỏ thức ăn quảng huy bọn hắn thấy thế cũng không có hốt hoảng ngược lại là sờ mặt lại không nghĩ tới bọn hắn sẽ phạm phía dưới sai lầm lớn như vậy bất quá nơi có người liền tất nhiên sẽ có khả năng phạm sai lầm mấu chốt lại như thế sai lầm đến tội cùng là nghiêm trọng hay không nghiêm trọng này liền lộ ra rất m bây giờ sai lầm cũng rất nghiêm trọng cũng không biết có hay không lan đến gần phía ngoài nhân viên công tác dưới mắt đại bộ phận nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đã là c h ú n g chiêu trở thành giỏ rau quỷ nô nhiều như vậy phục chế phẩm khó trách sẽ có giả xuất hiện đường vũ lắc đầu đang muốn nói hắn không có khả năng cảm ứng sai lầm rõ ràng bắt được giỏ rau chính là quỷ dị c h i vật làm sao lại biến thành thông thường mặt hàng hoặc chính là xảy ra vấn đề hoặc chính là bị đánh cháo đánh cháo rất không có khả năng trừ phi có nội ứng dưới tình huống bình thường cũng sẽ không bị đánh cháo dưới mắt chính là xảy ra vấn đề hơn nữa còn là xảy ra vấn đề lớn không có chút nào dài dòng t ừ n g cái quỷ thủ nhanh trong theo số đông nhiều quỷ nô điện thoại di động trong túi rối ra một phát bắt được đầu của bọn nó đại l ự p bóp b a y một chút đầu của bọn nó đều bị bấp vỡ nhao nhao ngã trên mặt đất kèm theo bọn chúng ngã trên mặt đất trong tay g i ỏ rau nhao nhao lăn lộn trên mặt đất đường vũ mắt liếc phát hiện không có hàng thật tại chỗ tất cả rổ đều là giả không có thật sự đường vũ ngữ khí trở nên băng lãnh mang ý nghĩa sự kiện tính nghiêm trọng đã khuyết tán đi ra bên ngoài mà không phải đơn thuần phòng thí nghiệm vấn đề những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học đầu bốc lên một luồng hơi lạnh khuyết tán đi ra bên ngoài lời nói. vậy bọn họ trách nhiệm trở nên lớn hơn vậy mà xuất hiện lớn như vậy vấn đề bọn hắn còn không có phát giác mà này thế nhưng là tại một tuần trước mang ý nghĩa đã khuyết tán một tuần bởi vậy khuyết tán đi ra bên ngoài cũng không có để đường vũ cảm thấy ngoài ý mớn để hắn cảm thấy thất vọng vẫn là bên này phương sách quá í t bốn phía phong bê phương sách là không sai nhưng mạnh đi n ữ a phương sách có thể trọng điểm còn tại ở người nhân viên không có đem không hảo nói cái gì cũng là vô nghĩa dưới mắt chính là ví dụ tốt nhất đại biểu cho ở phương diện này h u n luyện vẫn là có í c cái này giỏ dao thật đúng là đủ quỷ dị nó cùng khác linh dị chi vật khác biệt mà là có quỷ năng lực hành động nguyên bản giỏ dao an an ổn ổn đặt ở cái kia chỉ cần không đem đầu để lên liền sẽ không có hiệu quả gì hết lần này tới lần khác liền ngoại ý muốn nổi lên nhân viên công tác đầu đâm vào phía trên dẫn đến trở thành giỏ dao quỷ nô giỏ dao nắm giữ quỷ nô sau đó liền sẽ điều khiển quỷ nô không ngừng đi giết người giết người quy luật hẳn là đầu tiếp xúc giỏ dao coi như giỏ dao không phải thật một khi chạm đến chân chính g i dao sẽ xuất hiện thay thế đường vũ trên đại khái cân nhắc đi ra ngoài là gì tình huống muốn tìm ra chân chính g i dao cũng không phải rất khó khăn chỉ cần có người nếm thử dùng đầu đi tiếp xúc giỏ rau là có thể đem chân chính giỏ rau ép ra ngoài bởi vì thông thường giỏ rau thủy chung là không cách nào giết người chỉ có bị chân chính giỏ rau quỷ thay thế mới có thể giết người mang ý nghĩa tìm ra chân chính giỏ thức ăn quỷ cũng không phải rất khó khăn nay l i ề n cùng phía trước đối phó quỷ xe đẩy thức ăn một dạng nhiều như vậy chiếc xe đẩy thức ăn có thể nói mỗi một chiếc xe đẩy thức ăn cũng là quỷ xe đẩy thức ăn chỉ cần tiếp xúc đến quỷ xe đẩy thức ăn sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại trước kia du đáng xe đẩy thức ăn bên trên giết người chất hắn khống chế quỷ ảnh cầm lấy g i rau liền dùng đầu quần lên đi ai ngờ tại giỏ dao bên trong lăn tốt nhất vài vòng căn bản là không có vấn đề nếu là q u ỷ ảnh có khuôn mặt lời nói đoán chừng phía trên đều có tầm vài vòng giỏ dao ẩn ký xem ra chân chính giỏ dao cũng không tại ở đây đường vũ quét mắt bên này bốn phía đã hoàn toàn bị ngăn cách coi như phát động đến giết người quy luật cũng sẽ bị ngăn cách ở bên ngoài không cách nào thuấn di đi vào mở cửa đường vũ đi tới cửa phía trước ra hiệu quảng huy bọn hắn mở cửa trước mắt cánh cửa này chắc chắn là không có cách nào ngăn chở hắn chính là lửa nhác động thù thôi quảng huy lập tức lần nữa đè xuống công tác đồng thời thông qua mở khóa vân tay để trước mặt đại môn nhanh chóng dâ bởi vậy ở bên ngoài không có bất kỳ người nào đều tiến vào trong phòng chờ đợi đồng thời phân bộ ngự quý giả cũng nao nhao từ bên ngoài đổi trở về kiểm tra tình huống lần này chạy về cũng là gương mặt quen không chỉ có trần phong cũng có lương long cùng lý kiệt ba người bọn họ cũng là phân bộ trụ cột tại tiếp thu được khẩn cấp tín hiệu lúc đều rối rít đuổi trở về đường đội trưởng đây là cái tình huống gì lý kiệt bọn hắn đuổi trở về đều không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì tình huống có chút phức tạp quảng huy thủ tịch người đơn giản cùng bọn hắn nói một chút đường vũ trầm giọng nói đi điều động camer ra xem xét trong tất cả phòng tình huống là lý kiệt cũng không biết chuyện gì xảy ra quay người liền đi thi hành chân chính giỏi rau chắc chắn tại phụ cận trừ phi rất n ị c h thiên quỷ bằng không bao trùm khu vực sẽ không rất lớn nhất là quỷ nô đều ở nơi này du đãng nhất định cũng sẽ ở phụ cận lắc lư sẽ không khoáng cách q u á xa dưới loại tình huống này tất nhiên sẽ ở mảnh này khu vực chính là không biết ở đâu đi tới phòng quan sát tất cả giám sát đều bị điều ra rất nhanh đường vũ liền khóa chặt một gian trong đó phong b ố c ở bên trong một đám người sắc mặt trắng bệnh phải không có chút huyết sắc nào trong đó một cái tay hơi hơi u ố n c o n g lại là cái gì cũng không có mặc dù không có dùng r a người đèn lồng soi sáng ra tới nhưng hắn có thể nhìn ra được những thứ này đã trở thành quỷ nô những phòng khác có người ở ngăn cản quỷ nô tiến công mặc dù quỷ nô cầm giỏ dao vung tới cũng không thể phát động giỏ dao giết người quy luật nhưng chúng nó chỉ có thể thi hành nhiệm vụ mà sẽ không để ý kết quả ở đây giao cho ta giải quyết ta hắn không để cho những người khác đi vào tuy nói là một cái rất tốt ma luyện cơ hội nhưng có thể nhanh lên giải quyết tốt nhất nhất là cái này giỏ dao đều khiến hắn có loại không đúng k i n h k í tức chợt hắn mở ra khóa đẩy ra môn đi vào đồng thời nhanh chóng đóng lại lúc này sắc mặt t r ắ n g bệnh đám người nhao nhao hướng về bên này đưa tay đi tới đường vũ ánh mắt lạnh lẽo bọn chúng điện thoại di động trong túi n h o nhao xông ra quỷ thủ hướng về bọn chúng đầu trộp tới tuy nói điện thoại của bọn hắn cũng là đặc chế nhưng trừ phi là ngự quỷ giả những người khác điện thoại dù thế nào đặc chế cũng là hơi cao cấp một điểm đề phòng mà không phải triệt để ngăn chặn vì thế giới k h ô n g chế của hắn như cũ có thể bắn ra quỷ thủ diệt đi bọn chúng trong c h ư ớ c mắt đầu của bọn nó đều bị bóp nát biến thành thi thể không đầu đường vũ không do dự tay mang theo ra người đèn lồng đồng thời để quỷ ảnh cầm lấy giỏ rau đem đầu đem thả đi lên đem chân chính giỏ rau dẫn ra ngoài tại quỷ ảnh đầu cuốn lên đi lúc đột nhiên trong tay nó giỏ a u thì thay đổi mấy chục con tái nhựt a y nắm quỷ ảnh đầu liền hướng giỏ a u bên trong đen thui cửa hang lồi k trước mắt giỏ rau hình thái có vẻ như thay đổi chương ba trăm sáu mươi một quỷ nhãn vs giỏ rau chương ba trăm sáu mươi một quỷ nhãn vs giỏ rau mấy chục con quỷ dị tay lập tức liền không chế lại quỷ ảnh thân thể căn bản là không có cách d ấ y rủa đường vũ khống chế quỷ ảnh cầm trong tay rổ bỏ rơi ra ngoài đều không cách nào làm đến cả đầu bao quát cơ thể đều bị kéo lôi kéo gác gao căn bản là không có cách d ấ y rủa ra ngoài phải biết quỷ ảnh tại đường vũ thu được càng ngày càng nhiều quỷ sau đó trạng thái bản thân cũng nhận được nhất định để thăng dưới loại tình huống này lực lượng của nó là phi thường kinh người thế nhưng là đối mặt cái này hơn m ư ơ i đôi tay l i ê n lộ ra m ộ ư ơ i phần bất lực căn bản là không có cách tránh thoát ra ngoài phải biết phía trước xem video lúc vẫn chỉ là đầu ghi vào tự động dụng bây giờ là cưỡng ép hướng bên trong lôi kéo đi vào khó trách trong cả căn phòng nhiều người như vậy đều sẽ bị dễ dàng giải quyết đi chỉ cần chạm đến giỏ thức ăn tất nhiên sẽ phát động đáng sợ giết người quy luật nếu như là thông thường ngự quỷ giả hay là hơi mạnh một chút ngự quỷ giả căn bản không cách nào dễ dùa, tất nhiên sẽ bị kéo kéo vào đi nhưng mà nó lôi kéo nhưng là công cụ quỷ coi như bị kéo kéo vào đi cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì bất quá đường vũ thì sẽ không cho nó cơ hội này trong ử trọng quỹ ỷ nhãn nguyên rùa. o áp chế công kích trừ phi là nghịch tiên cấp bậc quỷ bằng không tuyệt đối sẽ bị áp chế coi như đủ nghịch tiên chỉ cần hắn thả ra quỷ nhãn nguyên rủa mở ra vô luận là dạng dị quỷ đều nhất định bị áp chế điều kiện tiên quyết là thật có thể mở ra một chút rất lợi hại quỷ đường vũ cảm thấy coi như tiêu phí mấy giờ đều không cách nào mở ra tại loại kia tình huống phía dưới đoán chừng là hắn chết trước ít nhất trước mắt quỷ giỏ rau hắn cảm thấy không có khả năng áp chế qua chính mình quả nhiên tại như vậy bạo tạc tính chất công kích những cái k i a c h ó i chặt lại quỷ ảnh tay giống như là chạm đến nóng bỏng hòa diễm bị bỏng đến rụt trở về đồng thời bám vào tại giỏ rau phía trên con mắt nhanh chóng mở ra tại hoàn toàn mở ra thời điểm giỏ rau không chế quỷ nô nhao nhao ngã trên mặt đất đồng thời quỷ giỏ rau cũng rơi xuống đất hơi hơi lung lay đến nỗi những thứ khác giỏ rau đều rối rít biến mất cũng chỉ còn lại có trước mắt cái này chân thực g i rau cái này hắn rốt cuộc không cần điểm ra người đ è lồng mới có thể nhìn thấy những thức ăn này rổ gia hỏa này không chỉ có thể chơi hư thực còn có thể chơi quỷ nô theo khống chế quỷ nô càng ngày càng nhiều uy lực trả trở nên mạnh mẽ đường vũ có thể tưởng tượng được cái kia quỷ bà già cùng giỏ rau quả nhiên là tuyệt phối quỷ bà già giết người quy luật chuyên môn chính là trích đầu để vào giỏ rau bên trong tại hái đầu càng ngày càng nhiều tình huống phía dưới giỏ rau trở nên càng ngày càng lợi hại biến thành một kiện lại giống như quỷ lại giống như linh dị c h i vật đồ chơi đường vũ đi qua nhắc lên giỏ rau bởi vì bị hắn áp chế trở nên đứng yên phía trước khống chế quỷ nô đều rối rít tiêu tan nhưng người chết không thể sống lại làm cho cả linh dị tổ chức phân bộ thiệt hại hay không nhỏ chỉ cần không xuất hiện thứ nhất quỷ nô cái kia quỷ giỏ rau cũng sẽ không xuất hiện đường vũ nhữ mày cái đồ chơi này đều không thể nói là linh dị c h i vật nhưng lại không thể nói là quỷ một nửa quỷ một nửa linh dị c h i vật thám ôn suy nghĩ kỹ một chút hắn đều không cách nào bình thường sử dụng nếu là cầm quỷ giỏ rau công kích ngự a quỷ giả hoặc quỷ đến lúc đó bị giỏ rau k h ố n g chế sau đó hắn nhưng không cách nào điều động bởi vậy này liền rất như là quỷ chỉ cần không có không chế liền không thể nói là linh dị tri vật nhưng nói là quỷ hết lần này tới lần khác đặt ở chỗ đó cũng sẽ không công kích người dù là tại trước mặt nó hoặc bát lớn tiếng măng nó cũng không có ý nghĩa nó đều sẽ không qua tới phản kích vì thế mới có thể nói nó rất giống linh dị c h i vật căn bản sẽ không tùy tiện công kích người đây coi như là hắn lần đầu tiên đã qua q u ỷ dị như vậy đồ chơi đây quả thật là thuộc về một cái linh kiện một cái rất ổn định ghép hình đường vũ chỉ có thể dạng này phán đoán càng có khuynh hướng bị ổn định ghép hình một cái sẽ không tùy ý động thủ giết người ghép hình ý vị này chỉ cần có phương pháp khống chế nó liền có thể nhẹ nhõm thu được một cái ghép hình mà không phải thời, thời khắc khắc cần áp chế nó giết người phương pháp biết hiệu quả cũng không rõ ràng đường vụ nhũ mày nhìn như giết nhiều người có thể tăng cường dò thức ăn quỷ uy lực không biết đem quỷ bắt vào đi sẽ có hay không có tăng cường nay liền cùng không ngừng thu được khắc quỷ xem như tự thân ghép hình một cái đạo lý loại này thuộc về tương đối cường h ắ c quỷ mới có thể làm đến không biết quỷ dò rau có thể làm được hay không một bước này nếu có thể thôn vệ khắc quỷ đồng thời tăng cường chính mình vậy cái này dò rau tiềm lực liền sẽ trở nên rất lớn điều động tới lời nói rất có thể sẽ không ảnh hưởng đến hắn khống chế khắc quỷ là k h ô n g chế quỷ dọ giao thôn vẹ khắc quỷ cũng sẽ không chiếm giữ thân thể của hắn vị trí cái này như thế nào k h ô n g chế đường vũ không ngại k h ô n g chế cái đồ chơi này nhưng cái đồ chơi này chẳng lẽ muốn hắn đem đầu cho hắn xuống đến lúc đó bị bên trong quỷ thủ lôi kéo đi vào cuối cùng dẫn đến chết máy cẩn thận nghĩ nghĩ những thứ này vẫn là còn chờ thương thảo trước xem tình huống một chút cẩn thận nghiên cứu một phen rồi nói sau đường vũ lắc đầu phải sau này cầm một chút quỷ khảo tí h một phen mới được tại hắn đẩy cửa ra ra ngoài lúc chính là nhìn thấy quảng huy bọn hắn ở bên ngoài trông coi một mặt lo nghĩ đường đội trưởng giải quyết lương long bọn hắn bay quanh. giải quyết quỷ dị là quỷ dị một chút nhưng cũng không phải rất khó giải quyết đường vũ nhìn về phía quảng huy trầm giọng nói chuyện này ngươi có trách nhiệm rất lớn linh dị tổ chức tình huống không tính h n g bét nhưng cũng là thiệt hại một nhóm người vốn là có thể tránh cho lại là xảy ra chuyện như vậy nhất định là một sai lầm lớn là ta có rất lớn trách nhiệm quảng huy không có từ chối càng không có đem trách nhiệm vùng ra thủ hạ trên thân sai chính là sai hắn xem như thủ tịch có cần thiết đối với phương diện này tiến hành bốc xúc cái này thuần túy chính là quá mức vung lòng cảnh giác dẫn đến thừa lúc vắng mà vào nếu như mỗi ngày đều đối với nghiên cứu qua linh dị c h i vật nhân viên tiến hành đủ loại đề ra nghi vấn tất nhiên sẽ dễ dàng phát hiện dù sao trở thành quỷ nô sau đó bọn chúng đã không phải là người trên tư duy coi như có thể nói chút gì cũng không khả năng đối đáp trôi chảy dưới loại tình huống này rất dễ dàng liền sẽ bị nhìn thấu hết lần này tới lần khác chính là chúng chiêu có thể không phải quá độ gông lòng cảnh g i á c sao sau đó thì sao đường vũ bình tĩnh nói ta sẽ từ t r ư ớ c sẽ để cho ưu tú hơn người tới phụ trợ đường đội trưởng quảng huy một mặt hổ thẹn đây cũng không phải là ta muốn đáp án đường vũ lạnh nhạt nói ngươi tiếp tục lưu lại trấn an việc làm từ ngươi tự mình phụ trách đồng thời sau này phương diện này quản lý giao cho ngươi toàn quyền phụ trách nếu như còn có những chuyện tương tự xuất hiện ta sẽ để cho ngươi trở thành ngự a quỷ giả thật tốt tiêu đốt sau cùng sức tàn lược kiệt từ trước căn bản không thể nói là xử phạt huống hồ lần này sai lầm ở chỗ thủ h ạ quảng huy vẫn là rất phụ trách đi qua chuyện này tất nhiên sẽ để bọn hắn càng thêm đ ệ tâm một lần nữa đổi một nhóm người đi vào nói không chính xác còn có thể xuất hiện loại tình huống này chương ba trăm sáu mươi hai chỉ có thể vào từ cửa chính chương ba trăm sáu mươi hai chỉ có thể vào từ cửa chính đ ư ờ nếu g vũ q u y t đ như còn g xuất y hiện loại tình huống này ta tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trở thành ngự quỷ giả đồng thời xông vào trước nhất tuyến quảng huy cũng không nói nhảm biết phải dùng hành động để chứng minh để đền bù trước đây sai lầm dù không phải là hắn tạo thành nhưng chuyện này mang tới kết quả đ trên thực tế mỗi lần phát sinh sự kiện linh dị nơi nào có thể bất tử nhân xem như linh dị tổ chức nhân viên công tác tuy thời làm tốt liều chết chuẩn bị đây là tại gia nhập vào phía trước liền đã quyết định quy củ hoặc là đừng gia nhập vào hoặc chính là thành thành thật thật làm tốt liều chết chuẩn bị gia nhập vào linh dị tổ chức sau đó rất có thể liền không có cách nào nhìn thấy ngày mai mặt trời trong khoảng thời gian này đường vũ không tại linh dị tổ chức nhưng trên đại thể tình huống nên cũng biết là cơ hồ mỗi mấy ngày đều sẽ có trừ linh tổ đội bỏ mình có thể nói tử vong tỷ lệ vô cùng cao vượt xa những nghề nghiệp khác bất quá coi như không gia nhập linh dị tổ chức gặp phải sự kiện linh dị đáng chết vẫn là sẽ chết thế giới bây giờ liền không có triệt để địa phương an toàn vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài cũng là như thế tại an bài thỏa đáng sau đó quảng huy đứng ra dò hỏi đường đội trưởng còn cần nghiên cứu cái tia g i a u sao lần này ta tuyệt đối nghiên cứu thật kỹ một phen không cần rõ thức ăn tình huống ta trên đại thể biết đường vũ lạnh nhạt nói nếu có cái gì cần nghiên cứu đến lúc đó ta lấy thêm cho ngươi hảo vậy ta đây bên cạnh trước tiên xử lý chuyện nội bộ quảng huy một mặt xin lỗi hắn còn cần chấn an linh dị tổ chức tình huống còn có đối với những khác phương diện một cái sắp đặt cùng huấn luyện đi qua chuyện này còn không có chỗ an bài đường vũ nhất định truy cứu tới cùng hắn cũng không hy vọng chính mình quản lý thành thị xuất hiện lớn như vậy sai lầm còn tốt lần này sai lầm khả khống ngay tại linh dị tổ chức phạm vi bên trong nếu là tiếp tục quyết tan xuống cái kia toàn bộ quế dương thành phố cũng có thể bị quân v à o đến lúc đó thỏa đáng lại là một kiện a cấp sự kiện linh dị đường vũ đang đi tuần một vòng sau đó không có phát hiện cái vấn đề sau chính là trở lại chỗ mình ở thời gian còn lại hắn liền nghĩ muốn nhìn a n bài thế nào khoảng cách lần tiếp theo nhiệm vụ còn có ba tuần thời gian hoàn toàn không cần phải gấp đi trước một chuyến tứ hợp viện xem xét tình hình bên dưới bốn hộ a đường vũ trái lo phải nghĩ vẫn là có ý định đi tìm hiểu tình hình bên giới báo nếu như tứ hợp viện rất nghiêm trọng nhiệm vụ cực kỳ khó khăn lại hoặc là sẽ dẫn đến tứ hợp viện xâm lấn thực tế vậy hắn liền sẽ xé nát ba o khỏa. bởi vậy chuyến này cơ bản cũng là tất nhiên nghĩ nghĩ hắn lựa chọn triệu hoán quỷ tăng ca không đúng là đồ tinh văn điện thoại t ê u lên hắn một khối xuất phát ai ngờ gọi điện thoại bên tiêu lại là ở vào không gọi được trạng thái lại đi xử lý sự kiện linh dị sớm muộn phải mệt chết đường vũ mắng một câu suy nghĩ kỹ một chút có vẻ như chính mình cũng gần như cái kia không sao không người đâu đường vũ chỉ có thể đi hô dịch xương đến đây liền không hô lương long lương long còn có chuyện phải xử lý dịch xương một mực tại quỷ trong trạm dịch trông coi thời gian dành còn là không ít đường đội trưởng chúng ta bây giờ liền hành động đi điều tra tứ hợp viện dịch xương chờ tại quỷ dịch c h ậ m lâu cũng cảm thấy bằng mọi cách nhàm chán hắn bây giờ tạm thời không có cách nào tiếp người trong nhà tới chắc chắn là nhàm chán cực kỳ dưới tình huống bình thường hắn đều sẽ không ra đi lần này đường vũ mang đến nhiệm vụ hắn vẫn là có mấy phần kích động đối với chúng ta bây giờ liền xuất phát đường vũ gật đầu nói ai cũng không rõ ràng lần tiếp theo nhiệm vụ sẽ lúc nào tới lý do an toàn trước tiên nhanh chóng dò xét xong lại nói d ị xương gật đầu một cái phía trước tham khảo tin tức là một tháng đó là chỉ cung cấp tham khảo có trời mới biết quỷ dịch trạm có thể hay không đổi quy tắc chợ đường vũ mang theo dịch xương đi tới thương tây huyện linh dị xe buýt điểm khởi đầu vẫn là nơi này không có đổi thay đổi lớn nhất không gì bằng linh dị trên xe buýt mặt có vài chỗ lõm rõ ràng là đụng vào cái gì chỉ cần không ảnh hưởng lái xe vậy thì không phải là vấn đề thời gian vừa đến linh dị xe buýt đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh cùng phía trước không hề khác gì nhau đi lên xe đường vũ một ngựa đi đầu mở ra cửa trước đồng thời khống chế lại tài xế vị trí thành công nắm giữ linh dị xe buýt tại ngăn lại quỷ sau khi lên xe chính là xe nhẹ đường quen mà lái linh dị xe buýt đi tới tứ hợp viện tại điều khiển mấy giờ sau đó cuối cùng đến tứ hợp viện chỗ khu vực đến tại đến tứ hợp viện sau đó đường vũ không có lập tức xuống xe mà là tiếp tục chở ở bên ngoài hắn muốn nhìn một chút lần này tứ hợp viện bên trong sẽ có hay không có quỷ đi ra trong n g á y mắt tám phút liền đi qua vẫn là không có một cái quỷ từ bên trong đi ra phản phất bên trong không có một cái quỷ tựa như chẳng lẽ bên trong thật sự không có quỷ đường vũ nhớ tới quỷ tân nương tia cùng quỷ còn ra hai cái đều như vậy hung tản thật muốn đụng tới hắn đối mặt đều không tốt giải quyết phía dưới đường vũ khởi hành xuống xe lại không rời đi vượt qua thời gian sẽ hấp dẫn phủ cận quỷ tới đến lúc đó phiến khu vực này liền không nhất định an toàn tại bọn hắn sau khi xuống xe linh dị xe buýt chính là khởi động rời đi sẽ lại không chờ bọn hắn đó căn bản không sao chỉ cần thông qua quỷ dịch trạm liền có thể dễ dàng trở về bởi vậy đường vũ mới dám tùy tiện tới nếu như bị vây ở chỗ này vậy coi như phiền thoái lưng cửa quỷ dịch trạm chính là có điểm ấy chỗ tốt có thể tùy tiện từ linh dị thế giới trở về vô cùng nhẹ nhõm nhưng mà muốn thông qua chuyển phát nhanh tủ đi vào cũng chỉ có một con đường chết chỉ có thể nói nhiệm vụ không có bắt đầu liền không thể tùy ý để bọn hắn vào không đi cửa chính từ bên cạnh leo đi lên đường vũ khống chế quỷ ảnh từ bên cạnh vợt lên đi không thể từ cửa chính đi vào tại quỷ ảnh vợt lên tường thậm chí ngay cả tình huống bên trong cũng không có thấy rõ ràng đường vũ đem mắt c h trái về đem ư ờ n g xuống đồng thời nhét vào quỷ thủ phía trên tiếp đó nhanh chóng đi lên rỗi muốn thông qua mắt trái quan sát tứ hợp viện bên trong tình huống lại không đến mức leo tưởng chắc chắn không có khả năng bị xuống đất ăn tỏi rồi a ai ngờ đang lên cao sau đó đập vào tầm mắt cũng không phải tứ hợp viện bên trong cặn kẽ t r a n g cảnh mà là một mảnh đen như mực ở bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực bên ngoài đã đầy đủ đen không nghĩ tới tứ hợp viện bên trong càng thêm đen lấy mắt trái của hắn căn bản là thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng là dạng tình trạng gì phải biết lúc trước h ắ n tại linh dị thế giới dò xét lúc lợi dụng mắt trái liền có thể nhìn thấy không thiếu bình thường không thấy được khu vực bây giờ lại là cái gì đều không nhìn thấy bởi vậy có thể thấy được tứ hợp viện bên trong trình độ quỵ dị vượt qua tưởng tượng của、hắn. có trách quỷ ảnh không cách nào leo tường đi qua chỉ là từ phía trên nhìn đã cảm thấy vô cùng không đúng sức lực chớ đừng nhắc tới tình huống bên trong cái này tứ hợp viện bên trong tràn ngập chẳng l à n h a đường vũ cũng không quá muốn đi vào có thể chuyện cho tới bây giờ hắn nhưng lại không thể không đi vào dù thế nào h u n g hiểm đều phải nhắm mắt giải quyết mới được loại tình huống này ngay tại hắn quản lý thành thị phụ cận trừ phi triệt để thoát đi phiến khu vực này bằng không tất nhiên sẽ lan đến gần hắn huống hồ hắn có thể trốn đi đâu linh dị những vật này chỉ cần dính vào sau đó cũng đừng nghĩ bỏ rơi đây cũng không phải là làm một tràng pháp sự liền có thể tùy tiện giải quyết sự tình đường đội trưởng bây giờ là gì tình huống dịch xương nhìn thấy đường vũ một mặt nghiêm trọng đã cảm thấy không thích hợp trong này tình huống có chút không thích hợp đ o á n chừng có tương đối lớn nguy hiểm đường vũ đúng sự thật nói bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại hắn không có l ô mãng mà là tiếp tục lựa chọn để quỷ ảnh ra trận quỷ ảnh đi tới trước cửa đại lực đẩy ra đại môn không có quá nhiều trở ngại trước mắt đại môn dễ dàng liền bị đẩy ra căn bản là không có khóa ở trên cửa liền không có giống lô chìa khóa đồ vật cũng không có tất yếu cầm tới chìa khóa mới có thể mở ra vẫn được ít nhất có thể mở cửa kèm theo đại môn bị đầy ra một cô âm lánh gió từ bên trong gậy ra tới hai người bọn hắn trực tiếp liền trốn ở bên cạnh căn bản không dám đứng tại cửa chính có trời mới biết có thể hay không tới cái mở cửa giết nếu như mang đến mở cửa giết chẳng phải là bị chết oan khuất để q u ỷ ảnh nếm thử là được không cần thiết tự thân đi làm cũng may q u ỷ ảnh đứng ở cửa chờ thêm một hồi lâu cũng không có bị miễu sát xem ra chỉ có từ cửa chính mới sẽ không bị dây từ địa phương khác đi vào liền sẽ vượt qua quy tắc bên ngoài liền cùng phát động giết người quy luật một dạng đường vũ sở cầm một cái trên đại thể biết tứ hợp viện một cái tình trạng đồng thời hắn mượn nhờ quỹ ảnh ánh mắt trong quan sát tình huống c u n g quanh tứ hợp viện bên trong liền thật sự cùng bình thường tứ hợp viện không sai b i ệ t lắm hoặc có lẽ là cùng thông thường tứ hợp viện không sai b i ệ t lắm ba mặt cũng là gian phòng mỗi một mặt chỉ có một gian phòng hơn nữa mỗi một gian phòng màu sắc cũng không giống nhau chính giữa chính phòng thì làm màu đỏ vùng tây gian phòng thì làm màu trắng vùng phía đông gian phòng thì làm màu đen ba loại màu sắc đơn giản liền cùng phái tặng thư tín màu sắc một dạng không hề nghi ngờ chính phòng màu đỏ rất có thể đối ứng quỷ tân lương còn lại hai gian liền không biết cái nào ở giữa là quỷ còn ra đường vũ ngờ tới hẳn là màu đen gian phòng dù sao người mặc một tập k í á o đen Cảm giác đúng ố i vậy ta hoài nghi tứ hợp viện có phải hay không cùng quỷ dịch trạm có liên quan nói không chính xác chế tạo quỷ dịch trạm quỷ biêu cục những thứ này liền có khả năng là bọc chúng đ ư ân chẳng qua trước mắt thứ hợp viện tình huống rất ổn định đi vào điều tra một phen nhìn một chút đường vũ khống chế quỷ ảnh tiếp tục thâm nhập sâu tại bước vào thứ hợp viện bên trong bộ lúc cũng không có đụng phải cái gì tập kích kích trình thể tản bộ một vòng sau đó cũng không có gặp phải nguy hiểm gì đại biểu cho bên trong là an toàn có quỷ ảnh chính là sảng khoái có thể nhiều vô số đầu mệnh đi tìm tòi liền có thể tăng thêm không thiếu tỷ lệ sai số từ quỷ dịch chạm đi vào liền phải chết ở đây đi vào liền có thể tùy tiện lắc lư khác nhau ở chỗ nào đường vũ lắc đầu cũng không biết là có ý gì bọn hắn không có lập tức đi vào mà là khống chế quỷ ảnh leo tường đi ra hắn muốn đem tất cả tình huống hiểu rõ tinh tường tránh xuất hiện chỗ sơ xuất quả nhiên tại quỷ ảnh leo tường ra ngoài lúc lần nữa b ả o điệu mang ý nghĩa vô luận là leo tường đi vào vẫn là leo tường đi ra đều phát động quy tắc dẫn đến cái chết xem ra quy tắc bị định chết vô luận từ bên nào đi vào đều như thế đường vũ trên đại thể hiệu rồi chỉ có thể thông qua cửa chính rời đi không thể leo tường đợi nữa một lúc sau phía ngoài hát cám đã hướng về đường vũ bọn hắn xâm tập kích tới lại không đi vào trốn lời nói hát cám tất nhiên sẽ bao phủ lại bọn hắn chúng ta đi vào đi chờ ở bên ngoài không quá an toàn đường vũ dẫn đầu đi vào tại hai người bọn hắn nhảy vào sau đó đ ô n g một tiếng sau lưng đại môn trọng trọng đóng lại tựa hồ cảm ứ n g được người bên ngoài đều tiến vào chính là lựa chọn đóng cửa vào lúc này hắn hơi cảm ứ n g một chút phát hiện không cách nào triệu hắn quỷ dịch trạm thông đạo mang ý nghĩa tứ hợp viện kinh khủng cấp bậc so quỷ dịch trạm cao cấp hơn một mảng lớn dưới loại tình huống này quỷ dịch trạm liền không có cách nào xâm lấn đến bên này để bọn hắn rời đi tứ hợp viện quả nhiên so quỷ dịch trạm cao cấp đường vũ quay người liền thử đẩy cửa ra đại môn cũng không có trong tưởng tượng bị phong kín vẫn như cũ có thể đẩy ra xem ra ngược lại là không có đuổi tận giết tuyệt vẫn có thể đẩy cửa đi ra điểm ấy đường vũ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra nếu như hoàn toàn bị phong kín vậy lần này nhiệm vụ liền giữ nhiều l ã n h ít đường lui cũng không lưu lại một đầu cũng chỉ có thể cứng rắn đường đội trưởng chúng ta trước tiên từ chỗ nào gian phòng điều tra đâu dịch xương nhìn một vòng từ màu trắng gian phòng bắt đầu điều tra dù sao từ nhiệm vụ góc độ t ớ i nói màu trắng là thuộc về tương đối độ khó hơi thấp một loại đường vũ nhìn về phía màu trắng gian phòng đối ứng chính là màu trắng mặt đơn màu trắng mặt đơn trúc tại bình thường nhiệm vụ mặc dù độ khó vẫn như cũ không thấp nhưng trình độ quỷ dị chắc chắn không có hai loại khác k i n h k h ủ n g hắn bây giờ là đến điều tra không phải đi tìm cái chết trước tiên điều tra đơn giản xem bên trong sẽ có cái gì nếu như thật sự là không đúng tình lựa chọn nữa rút lui cẩn thận chạy được vạn năm thuyền bằng không hắn cũng sẽ không kêu lên dịch xương đơn thương độc mã đó là xây dựng ở tuyệt đối vô địch hắn coi như năng lực không kém cũng muốn phải cẩn thận chương ba trăm sáu mươi bốn chống giống chương ba trăm sáu mươi bốn chống giống tại đã định muốn lấy màu trắng gian phòng bắt đầu sau đường vũ tiếp tục chờ chờ quỷ ảnh khôi phục không cần tiêu phí bao nhiêu điểm t r u n g rất nhanh quỷ ảnh liền khôi phục lại tương đương nhanh tốc đi theo đường vũ k h ô n g chế quỷ ảnh đi tới màu trắng trước gian phòng đưa tay đụng vào một phen cũng không có vấn đề gì ba gian gian phòng cũng không có lộ chìa khóa này ngược lại là tiết kiệm rất nhiều phiền p h ứ c đường vũ tiếp tục k h ô n g chế quỷ ảnh để nó đưa tay đại lực đẩy quất c á c một tiếng trước mắt màu trắng cựa bị đại lực đẩy ra một cỗ âm m lạnh lẽo chi khí từ bên trong tràn ng nếu như đường vũ bọn hắn tại cửa ra vào phía trước lời nói nhất định sẽ cảm thấy âm vũ lạnh leo đến trong s ư ơ n g cốt loại này âm trầm cảm giác đơn giản giống như đến âm tàu địa phủ lại giống như đến linh dị sức mạnh nồng nhất đích khu vực đập vào tầm mắt cũng không phải quỷ mà là một cái rộng rãi màu trắng gian phòng ở bên trong có đơn giản nhất đồ gia dụng nhìn giản dị tự nhiên có thể bởi vì làm à u trắng liền lộ ra trong cả cái nhà đều trắng đ ế ức không có quỷ đường vũ khống chế quỷ ảnh ở bên trong tản bộ một vòng vẫn không có vấn đề gì bất quá lại cẩn thận nhìn một vòng sau đó hắn phát hiện màu sắc này cùng phong cách có điểm giống cái kia quỷ túi lạy quỷ túi lệ đốt giấy để tang trên thân chính là một kiện màu trắng đổ tang đây chỉ là hắn liên tưởng ít nhất mang đến cho hắn một cảm giác là như thế này đến cùng có phải hay không cái tia mặt k h á c d ạ n g có thể hay không thật sự cùng quỷ túi lệ có liên quan đường vũ lắc đầu bây giờ quỷ túi lệ đã bị minh h à cuốn đi nếu quả thật chính là quỷ túi lệ cái tia đoán chừng cũng không về được không có quỷ ta vào xem một vòng đường vũ cùng dịch s ư ơ n g nói câu sau đó liền hướng trong phòng đi vào trình thể tình huống cũng rất bình thường không có cái gì đặc thù linh dị chi vật không có vấn đề chỉ có thể tiếp theo ở giữa đường vũ tiếp tục khống chế quỷ ảnh lần này tới đến màu đen trước gian phòng hắn sở dĩ không tuyển chọn màu đỏ gian phòng chủ yếu là chính phòng đồng dạng địa vị tương đối cao màu đen đại biểu hung thần không tệ nhưng màu đỏ càng thêm quỷ dị dù sao dựa theo bên ngoài lưu truyền truyền thuyết người mặc áo đỏ chính là vì biến thành quỷ vì thế hắn ưu tiên lựa chọn màu đen phòng ở huống hồ so với quỷ q u ả n g i a hắn càng cảnh giác quỷ tân lương quỷ tân lương toàn thân liền cùng trồng đầy bờ hữu f t ự như một thân áo đỏ trả khoác lên khăn đội đầu c ầ dâu đủ loại linh dị ghép hình kéo căng dưới loại tình huống này hắn thực lực chắc chắn là không thể khinh thường đi tới màu đen phòng ốc trước mặt đường vũ tiếp tục k h ô n g chế quỷ ảnh đi mở cửa tại đẩy cửa ra sau đó bên trong vẫn là trống r ỗ n g không có bất kỳ cái gì một cái quỷ ở bên trong đồ gia dụng cùng màu trắng phòng ốc không sai bịt lắm đều là vô cùng giản dị tự nhiên không có cái gì điểm sáng điểm ấy cùng diệp vũ thiến khuê phòng kém quá xa diệp vũ thiến khuê phòng có thể nói là từng đống đặc thù linh dị c h i vật ở đây lại nghèo có thể quỷ cùng quỷ ở giữa trên lệch lại lớn như vậy chứ đường vũ lắc đầu bên trong gì cũng không có nghĩ nổ lông dê đều không được bên này cũng không có quỷ sao dịch xương lại gần xem xét cũng là ngây ngẩn cả người Còn tưởng rằng sẽ có ác chiến, cũng tưởng rằng ngờ gì sẽ ai không có Không có ác chiến chắc chắn h có ác c là khác biệt. Khác biệt u y một chút đặc sắc một mảnh đen như mực căn bản không có bất kỳ cái gì tia sáng nếu không phải là bọn hắn không phải người bình thường đoán chừng đều không nhìn thấy đồ dùng trong nhà bày ra dù sao tại người bình thường trong mắt chính là một mảnh đen như mực đổi màu đỏ gian phòng a đường vũ nhìn về phía chính phòng huyết hồng sắc gia phòng liền cùng quỷ tân nương một thân có thể l i ề u một trận lần này lập tức để quỷ ảnh đẩy cửa đi vào cùng hắn tưởng tượng như vậy bên trong c h ú n g g i ố n g cái gì cũng không có cùng những phòng khác khác biệt chính là huyết hồng một mảnh bất kỳ trang sức gì cũng là huyết hồng sắc không có khác t ạ p sắc cùng những phòng khác điểm khác biệt lớn nhất chính là tại chính giữa có một ngụm máu màu đỏ quan tài đây là đường vũ lần thứ nhất tại linh dị thế giới thấy qua màu đỏ quan tài màu đỏ quan tài thay thế giường vị trí sao đường vũ cao mày để quỷ ảnh tới gần xem xét rất nhanh hắn liền phát hiện quan tài được mở ra mặc dù quan tài là đắp kín nhưng phía trên quan tài đ ì n h không còn cũng là từng cái đ ộ n g nhãn đại biểu cho phía trên phía trước đ ì n h có bao nhiêu mai quan tài đ ì n h đường vũ thô sơ giản lược đếm trên đại khái có tám cái tám cái quan tài đ ì n h so với diệp ra ra mẫu kém một chút nhưng cũng là một cái rất kinh người lượng cần giam giữ quan tài đ ì n h càng nhiều liền đại biểu cho hắn thực lực mạnh bao nhiêu tám cái quan tài đ ì n h đều biến mất đường vũ suy tư một chút liền để cho quỷ ảnh đẩy ra nắp quan tài xác nhận bên trong là có hay không không có quỷ quả nhiên đẩy ra nắp quan tài sau đó bên trong trống rỗng cái gì cũng không có rất rõ ràng cái này trong quan tài h ẳ n là nằm quỷ tân nương không biết nguyên nhân gì tại thời điểm này đã bị mở ra mở ra quan tài người chắc chắn không phải diệp vũ tiến h dù sao hắn lần thứ nhất nhìn thấy quỷ tân nương lúc diệp vũ tiến h đều không có t ỉ n h lại không thể lại là nàng làm cho trước mắt cái này quan tài chắc chắn là một kiện bà bối chính là không biết vác đi sẽ dẫn tới vấn đề gì đường đội trưởng cái này có vẻ như tin tức gì cũng không có thu thập được dịch xương cũng là một mặt mơ hồ vốn là đều làm tốt đánh một trận ai biết ba gian phòng không có một cái quỷ ở đây là trước mắt không có tìm được đặc thù gì manh mối đường vũ nhữ mày vốn còn muốn xem có thể hay không tìm được cùng quỷ nhà trọ giống như tìm được một loại đặc thù sơ hở dưới mắt xem ra cái gì cũng không có ngoại trừ một đống đồ gia dụng còn có trước mắt cái này quan tài bên ngoài liền không có những vật khác đồ gia dụng chắc chắn không có ý nghĩa liền cái này quan tài đường vũ quyết định thử thử xem có thể hay không đem cái này quan tài cho dọn đi từ giá trị nhìn lên cái đồ chơi này tuyệt đối là hàng cao cấp hạ tại quỷ dị đường đi gặp qua tiệm quan tài giá cả tuyệt đối sẽ không tiện nghi dựa theo như thế một cái quan tài sợ là ít nhất cần mấy chục tròn phía trước cũng có thể đi đem màu đỏ quan tài k h i ê n ra đi xem có thể hay không mang đi đường vũ khống chế q u ỷ ảnh nâng lên hồng quan tài liền hướng đi ra bên ngoài hồng quan tài mặc dù tương đối trọng nhưng đối với q u ỷ ảnh tới nói vấn đề cũng không tính lớn tại nâng lên sau đó liền hướng ngoài cửa đi đến dịch xương theo sát phía sau nhìn xem cái này son môi quan tài trong lòng hoảng sợ hông tàn còn phải l u ậ n đường vũ đổi lại hắn cũng không dám chuyển tại đem hồng quan tài khiêng ra lúc đến cũng không có xuất hiện cái gì q u ỷ dị biến hóa nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị đem hồng quan tài khiêng ra đi lúc đường vũ bên t a i chuyển đến cả cả tiếng vang đây là xe kéo âm thanh đ ư ờ n g vũ lập tức liền đ o á n được bên ngoài cửa chuyển đến thanh â m gì để hắn trong lòng chầm xuống chẳng lẽ là có quỷ trở về nhưng lại tại hắn muốn như vậy lúc đại môn đ ỗ n g nhiên quất két một tiếng chậm rãi mở ra một cái khe hở xuyên thấu qua đầu này khe hở đ ư ờ n g vũ thấy rõ một đạo đỏ rực thân ảnh đứng ở bên ngoài chương ba trăm sáu mươi lăm quỷ tân lương giết người quy luật chương ba trăm sáu mươi lăm quỷ tân lương giết người quy luật c t két t h e thế đồng thời âm thanh quỷ dị từ phía trước đại môn chuyển đến đương vũ vẹn vẹn xuyên thấu qua khe hở kia liền biết tiến vào tuyệt đối là một người mặc là quỷ Hắn đ ồ vì thế không ràng. c một mắt liền nhận ra đây tuyệt đối không phải diệp vũ tiến h nếu như không phải diệp vũ tiến h lại người mặc khẩu trang rất có thể là quỷ tân lương lúc này mới vừa mới mở một cái khe liền có một cỗ cảm giác nguy cơ kinh khủng sông tới mặt trong mơ hồ thể nội ngủ say quỷ đều đi theo run dày lên phản phất đối mặt một cái tồn tại hết sức khủng bố mang ý nghĩa đối phương kinh khủng cấp bậc còn mạnh hơn hắn bên trên một đoạn dù là có thể đánh đoán chừng cũng phải trả giá cái giá không nhỏ mới có thể cùng đối phương chống đối một gạch trốn vào trong quan tài đường vũ không có nửa điểm do dự xốc lên nắp quan tài liền hướng bên trong chui vào dịch xương theo sát phía sau lập tức liền hướng bên trong một cái lật đi vào hơn nữa nhanh chóng khép lại cái nắp cuối cùng đường vũ lựa chọn lẩn tránh mà không phải cỡ ép cùng một cái bị tám cái quan tài đ ì n h phong t ấ n ra hỏa đường vũ thật sự là không có cái gì ý tưởng đ ặ thù muốn đánh cũng không phải ở người khác nhà trong địa bàn đánh đây chính là có uy lực tăng thêm dưới loại tình huống này phương thức tốt nhất chính là trốn đi tạm thời đừng có chạy lung tung cũng may quỷ ảnh có thể ở bên ngoài quan sát tình huống mà không phải cái gì cũng không biết hồng quan tài cũng không hề hoàn toàn ngăn cách phía ngoài cảm giác tại trốn vào lúc đến hắn vẫn có thể cùng quỷ ảnh có liên tiếp phải biết phía trước linh dị xe buýt quan môn sau đó quỷ ảnh liền sẽ chặt đứt liên hệ dẫn đến không cách nào tiếp tục chờ ở phía trên hồng quan tài liền không có loại tình huống này rất có thể là không có quan tài đinh áp chế mới có thể tiếp tục cảm giác tình huống bên ngoài nếu là mấy cái quan tài đinh xuống chắc chắn không cách nào cảm giác tình huống bên ngoài cứ như vậy quỷ ảnh canh giữ ở bên ngoài một mọc mà đứng tự mình đối mặt sắp đến kinh khủng tồn tại quả nhiên tại đại môn mở ra sau đó xuất hiện ở trước mắt nhưng là quỷ tân nương chỉ là tại quỷ tân nương bên cạnh cũng không có quỷ kia còn ra cũng không biết chạy đi nơi nào quả nhiên là quỷ tân nương đường vũ trong lòng run lên còn tốt hắn trốn vào tới không biết quỷ tân nương vẫn sẽ hay không ra tay với hắn hoặc có thể hay không s ố c lên nắp quan tài phải biết nơi này chính là khuê phòng của nó chỉ là có chút đặc thù đồng thời đường vũ nhìn thấy bên ngoài cửa đích xác có một chiếc xe kéo rất hiển nhiên là đem nó trả lại cho khó trách cũng không thấy nó xuất hành nguyên lai thật sự chính là thông qua xe kéo hành động đường vũ khống chế quỷ ảnh không nhúc đ í c h tận khả năng tránh phát động giết người quy luật hắn cũng không biết quỷ tân lương giết người quy luật là cái gì phía trước là gặp nhưng hắn chờ tại xe kéo bên trên cũng sẽ không phát động giết người quy luật nhưng lại tại hắn suy nghĩ quỷ tân lương giết người quy luật là lúc nào đột nhiên hắn cảm thấy tay phải căng thẳng phảng phất bị đồ vật gì bắt được đường vũ quay đầu nhìn lại phát hiện không biết lúc nào quỷ tân lương đông nhiên liền xuất hiện tại bên cạnh quỷ vực quỷ tân lương đã kéo tay của hắn mặc dù cũng không phải là tay của hắn nhưng hắn thật sự rõ ràng cảm thấy trên lòng bàn tay ý lạnh trừ cái đó ra cơ thể trở nên cứng ngắc thậm ch Quỷ ảnh không có lập tức bạo chết mà là bị khống chế lại chuyện gì xảy ra đông nhiên liền chúng chiêu đường vũ khe giật mình một điểm cảm giác cũng không có Quỷ ảnh cứ như vậy đứng tại chỗ không n ú c ních thậm chí nó đều sẽ không hô hấp dưới loại tình huống này đều chúng chiêu đột nhiên hắn mượn nhờ quỷ ảnh miễn cưỡng có thể động ánh mắt liếc về lòng bàn tay hắn bên trên khô cạn đồng thời tái n h ậ t tay chẳng lẽ là có tay liền sẽ phát động giết người quy luật đường vũ nhớ tới ủy tân lương tới chính là bắt tay rất có thể chính là có tay liền phát động giết người quy luật chẳng phải là mang ý nghĩa không có tay cũng sẽ không phát động giết người quy luật cái này cần vẹn một cái ngắn gọn quá trình nhưng cũng làm người tuyệt vọng một điểm dãy rủa năng lực cũng không có liền bị khóa đến xích sao ủy vựng kết hợp khác biệt giết người quy luật tới kéo liền bị k h ô n g chế tương đối vô địch nếu là trong khoảng thời gian ngắn đem cánh tay chém hoặc giả còn là có cơ hội tránh thoát một kiếp ta quỷ ảnh ra không biết có thể hay không ngăn cách xuống loại này giết người quy luật đường vũ suy nghĩ một chút quỷ tân n ư ơ n g là cả bàn tay bắt tới lòng bàn tay có lẽ có tốt m u bàn tay sợ là ngăn cản không nổi khủng bố như vậy công kích mặc dù quỷ ảnh ánh mắt lập tức liền không có nhưng hắn cũng không lo lắng ánh mắt triệt để đất rời chỉ thấy hắn lấy ra một khối tấm gương đem mắt trái bao trùm lên đi rất nhanh liền nối liền đặt ở phía ngoài tấm gương từ đó có thể thấy rõ ràng bên ngoài là gì tình huống tại một lần nữa kết nối vào lúc hắn lập tức nhìn thấy quỷ tân lương liền đứng tại hồng quan tài bên cạnh trong tay trống g i n g cái gì cũng không có Quỷ ảnh cũng đã trở lại trong cơ thể hắn chắc chắn là trở nên trống rỗng còn tốt có thể từ bên này tiếp tục quan sát bằng không nó có hay không đi cũng không biết bọn hắn không có khả năng đ ờ i này đều trốn ở chỗ này nên rời đi vẫn là phải rời đi có thể nghĩ muốn đi ra ngoài chắc chắn phải đợi quỷ tân nương rời đi mới được bằng không chết như thế nào cũng không biết hắn cũng không muốn chặt đứt cánh tay mới có thể rời đi nói không chính xác không có tay sau đó nó sẽ nắm chân đ ầ u nói thế nào mười ngón đan sen ngón chân cũng có thể đan sen nhưng lại tại hắn suy nghĩ chằm chằm quỷ tân nương lúc rời đi bỗng nhiên quỷ tân nương thân ảnh lóe lên liên tục hai cái lấp lóe liền đi đến trước gương đưa tay liền hướng bên này thăm dò qua tới đột nhiên xuất hiện biến hóa do a đến đường vũ nhanh chóng chặt đứt liên hệ theo sát lấy bịch một tiếng bên ngoài truyền đến tấm gương b ể tan thành âm thanh mang ý nghĩa bị quỷ tân nương cho đấm nát đường đội trưởng thế nào mặc dù trong quan tải không có cái gì thiết sáng nhưng dịch xương vẫn có thể nhìn thấy đường vũ biểu tình ngưng trọng chính là hạ giọng dò hỏi quỷ tân nương quỷ vực rất mạnh có thể xuyên thấu ta tấm gương nhìn thấy tình huống bên này rất có thể nó cảm giác được bên này có tay chính là muốn đưa tay qua tới giáp tay đường vũ chỉ có thể dạng này phán đoán bằng không quỷ tân nương cũng sẽ không đột nhiên tập kích kích qua tới nếu là chậm nữa nửa nhịp tất nhiên sẽ bị đưa tay xuyên t h ấ u tới đến lúc đó hắn cũng không thể chặt đứt liên quan chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quỷ tân nương tay xâm lấn đi vào đến lúc đó bị dắt lên sợ là phải xong đời muốn có thể ngăn cản như vậy nguyên rủa nhất định phải nắm giữ kinh khủng hơn quỷ thủ có lẽ có cơ hội áp chế đối phương chương ba trăm sáu mươi sáu bị nốt trong quan tài một tuần chương ba trăm sáu mươi sáu bị nốt trong quan tài một tuần dịch xương khi biết vừa rồi đường vũ gặp mạo hiểm lúc cũng là cảm thấy mười phần r u n động hắn không nghĩ tới quỷ tân nương sẽ mạnh mẽ như vậy đ ư ờ n g vũ một h mặt nghiêm trọng thật muốn là tới c ư ơ n g ép sốc lên quá tải hắn lập tức liền tiến hành phản kích mặc dù đối phương rất bá đạo nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình không cách nào phản kích chất bọn hắn chỉ có thể nuốt ở trong q u a n t à i hoàn toàn không biết bên ngoài là gì tình huống nho nhỏ trong quá tải lại ở nấp lấy hai người nếu như nhiều hơn nữa một người sợ là căn bản là không có cách nào tiến vào cái đồ chơi này vốn là rất nhỏ có thể chứa đ ư ợ c hai người liền vô cùng m i ễ n cưỡng hoàn cảnh chật trội không khí đều trở nên càng ngày càng mầm manh còn tốt hai người bọn hắn đều không thể nói là người đối với phương diện này ngu cầu cực kỳ bé nhỏ đáng sợ nhất vẫn là bọn hắn nghe không được bên ngoài bất kỳ thanh â m gì phản phất tại bên ngoài chống không một quỷ trên thực tế có chút quỷ đi đường là không có âm thanh ít nhất quỷ tân lương đi đường là không có âm thanh vì thế bọn hắn căn bản cũng không biết quỷ tân lương đến tột cùng có hay không ở bên ngoài xem ra Hồng q đây là hắn xuất phát từ cẩn thận một khi xuất hiện quỷ hắn còn có thể điều động tấm gương tới vây công phía trước bị phá hư một khối bây giờ còn còn lại hai khối dưới loại tình huống này hắn chỉ có thể nếm thử hai lần xem bên ngoài có quỷ hay không tân lương nếu như quỷ tân lương còn tại lời nói vậy bọn hắn cũng không dám đi ra đến nỗi mở ra một cái khe hở nhìn ra ngoài đó là càng thêm không thể nào đối với quỷ tới nói chỉ cần có một cái khe liền có khả năng cảm giác được tình huống bên trong đồng thời phát động giết người quy luật theo thời gian đưa đẩy trong nháy mắt liền đi qua một ngày thời gian bọn hắn liền núp ở hồng trong quan một không n ú c ních không dám có bất kỳ động t í n h gì cũng không dám tùy tiện nhìn tình huống bên ngoài bên ngoài vẫn là m ộ ư ơ i phần yên tĩnh thỉnh thoảng truyền đến đại môn đ ư n g đưa âm thanh cuối cùng đường vụ không có lựa chọn lợi dụng tấm gương quan sát tình huống bên ngoài không có xe kéo tới quỷ tân nương là không thể nào rời đi mặc dù chờ đợi một ngày nhưng không có phương tiện giao thông lợi nói quỷ cũng sẽ không tùy ý rời đi chỗ ở bây giờ hắn đều không có nghe được xe kéo bánh xe nhấp nô âm thanh quỷ tân nương kia nhất định sẽ không rời đi nói không chính xác quỷ tân nương l i ề n đứng tại hồng quan tài bên cạnh trông coi dưới loại tình huống này tốt nhất chính là đường đậu trong khoảng thời gian kế tiếp bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục trốn ở bên trong căn bản không dám loạt động cuối cùng bọn hắn ở bên trong chờ thêm hai ngày sau đó xe kéo âm thanh từ bên ngoài chuyển đến mặc dù rất nhỏ bé nhưng đường vũ vẫn là nghe được xe kéo tới đường vũ hai mắt tỏa sáng cuối cùng đợi đến xe kéo đến đây không tới nữa lời nói hắn đều không biết trốn đến lúc nào không qua bao lâu thời gian chuyến đến đại môn mở ra âm thanh một lần nữa đóng lại sau đó bên ngoài xe kéo chậm rãi rời đi không biết có phải hay không quỷ tân nương rời đi vẫn là nói quỷ quản gia trở về tại cái này tứ hợp viện bên trong không chỉ có lấy quỷ tân nương còn có quỷ này q u ả n g i a bởi vậy hắn không dễ phán đoán có phải hay không quỷ tân nương rời đi tại hoàn toàn an tĩnh lại sau đó đường vũ lựa chọn vận dụng phía ngoài tầm nương xem xét tứ hợp viện bên trong tình huống tại kết nối vào sau đó lập tức thấy rõ ràng tình huống bên ngoài áo đen láo quả ra không chỉ có như thế quỷ tân nương liền đứng tại hồng quan tài bên cạnh không n ú c đ í c h liền cùng biến thành cọp gỗ tựa như chỉ cần bọn hắn vén lên mở hồng quan tài lập tức liền có thể nên tiếp quỷ tân nương mở cửa giết nếu là có thể đem hồng quan tài gỗ cái nắp cơ lấy liền hướng quỷ tân nương đập lên người nói không chính xác còn có có hiệu quả vào lúc này quỷ tân nương đậu một giây sau cùng phía trước như thế c h ư ớ c mắt liền d ế t đến trước hương đưa tay liền hướng bên này đưa tới muốn xuyên qua tấm gương đưa vào đường vũ sớm đã có chuẩn bị lập tức chặt đứt cùng tấm gương liên quan bịt miệm thủy tinh rơi âm thanh. lần nữa từ bên ngoài chuyển đến lại là một khối pha lê bị đánh n á t đại biểu cho hắn chỉ còn lại một khối pha lê có thể quan sát tình huống bên ngoài bây giờ là gì tình huống dịch xương lại gần dò hỏi quỷ tân nương không có rời đi nhờ một cái quỷ quản gia tiến vào đường vũ rất là bất đắc dĩ vốn cho rằng là quỷ tân nương rời đi ai biết quỷ quản gia lại trở về dịch xương chưa từng gặp qua quỷ quản gia nhưng biết chắc không phải loại lương thiện xem ra chúng ta chỉ có thể một mực né dịch xương rợ khóc rợ cười vốn cho rằng nghĩ đến cái sớm do xét bây giờ lại bị vây ở chỗ này chỉ có thể như thế phía trước đối phó một cái điều này sẽ đưa đến hắn cho tới nay cũng không có gặp qua hai bọn nó tại cửa ra vào bên ngoài chờ đợi bọn chúng cũng là tự do hành động căn bản sẽ không để ý tới cái gì linh dị xe buýt nói đến hắn không có cẩn thận nghiên cứu qua xe kéo vận chuyển nói không chính xác có thể lục lọi ra quy luật gì đó hoặc phải hỏi một chút diệp vũ tiến nói không chính xác biết một chút cái gì nếu là diệp vũ thiến tới nói không chính xác có thể áp chế bọn chúng đâu đường vũ lắc đầu ý nghĩ này vô cùng không thực tế diệp vũ thiến là rất mạnh nhưng sẽ không tùy tiện đi thôn vệ cái gì quỷ dù sao hết thệ đều là có cực hạn thôn vệ cường h ắ t quỷ đối với nàng nhưng không có chỗ tốt gì chỉ cần quỷ không có hướng về hiện thế giới chạy nhiều khi ngự quỷ giả cũng sẽ không để ý tới linh dị thế giới nhiều như vậy quỷ chạy vào giam giữ đây không phải là đồ đần hành vì sao kế tiếp bọn hắn chỉ có thể tiếp tục trốn ở hồng trong con mục cũng may quỷ quản gia cũng không để ý tới bọn hắn cũng không biết ở bên ngoài làm cái gì bọn hắn có thể làm được cũng chỉ có chờ đợi trong n g a y mắt thời gian lại qua mấy ngày bên ngoài một điểm động tĩnh cũng không có bọn hắn đợi ở chỗ này cũng đã có kém không nhiều thời gian một tuần đường vũ cũng không biết quỷ dịch c h ạ m có thể hay không phân phát nhiệm vụ nếu như phân phát nhiệm vụ lời nói tình huống kia liền không xong hắn cũng định xé nát thư tín sẽ không tiến đi phái tiến đưa bên này quá quỷ dị nếu để cho quỷ túi lệ từ minh hà bên trong kéo trở về đây chẳng phải là hố to hy vọng quỷ dịch trạm phái khác nhiệm vụ nói thế nào cũng phải một cái tháng a đường vũ tại muốn như vậy thời điểm Quỷ、dịch chạm tại h hướng lầu 4 cầu thang, đồng nhiên nhiệm ô n đồng lăn xuống đi một cái bao. Trường g lầu cầu cái một t bao. đi vụ tứ tồn Trường tại tứ tồn Tại hợp sinh nhiệm hợp sinh viện vụ viện ngày. ngày. đường vũ bọn hắn bị vây ở gỗ lim trong c á n lúc quỷ dịch chạm liền có bao khỏa từ phía trên lăn xuống canh giữ ở người ở bên trong nhìn thấy kiện hàng n à y lúc nhanh đi thông chi đường vũ cùng đ ổ tinh văn ai ngờ tại sau khi ra ngoài đánh hai người điện thoại hoàn toàn không gọi được hai người cũng không biết gì tình huống ai cũng không gọi được điện thoại nhiệm vụ này đều phải bắt đầu điện thoại đều không gọi được đây không phải là muốn m ạ n sao lúc này lục tục no ngoe nghe có người đưa thư từ trong phòng đi ra đại biểu cho nhiệm vụ muốn tiến hành đường vũ đồ tinh văn cùng dịch s ư ơ n g cũng không có đi ra mang ý nghĩa ba người bọn họ bị rất mạnh linh dị chi lực ngăn cách vâng không cũng không khả năng không có cách nào đi ra Quỷ dịch chạm thế nhưng là đem một vài chờ tại hoàng kim phòng bên trong người đều cho ngạnh xinh xinh kéo ra bây giờ không có bị kéo ra ngoài chỉ có một cái khả năng đó chính là linh dị chi lực so quỷ dịch chạm mạnh hơn loại này cũng coi như là biến tướng linh dị chi lực đối ngược cái này nên làm cái gì chỉ có thể liên hệ tổng bộ vấn đề là căn bản cũng không đủ thời gian a bao khỏa vừa đưa ra liền phải lập phải tức bắt、đầu. đúng ầ u đ vậy a chúng ta căn bản không xuất được chỉ có thi hành nhiệm vụ mới có thể tự do hoạt động hai đại cấp đội trưởng tồn tại đều không có ở đây bọn hắn còn thế nào làm muốn tìm người hỗ trợ lại không thể tìm loại ý này bên ngoài là bọn hắn không có nghĩ qua sự tình ai có thể nghĩ tới đồ tinh văn cùng đường vũ đồng thời không ở đây bằng không cũng sẽ không lúng túng như vậy quả nhiên tại người đều tới không sai biệt lắm lúc chuyển phát nhanh tủ nhao n h a u mở ra bao quát đường vũ bọn hắn chuyển phát nhanh tủ đều đi theo một khối mở ra dù là không có người tại quỷ dịch trạm đều biết lựa chọn mở cửa đ o á n chừng là nó sau cùng quận cường a đường đội trưởng bọn hắn không tại chúng ta như thế nào hoàn thành nhiệm vụ khâu phân bọn hắn khóc không ra nước mắt càng đi về phía sau càng là gian khổ chuyện cho tới bây giờ có thể có biện pháp nào nhắm mắt lại phương lực cũng là một mặt bất đắc dĩ vốn cho rằng có thể an toàn vượt qua hiện tại xem ra vẫn là phải dựa vào chính mình kha thụy vẫn là trầm mặc không nói thời khắc mấu chốt quảng ngắn đã nói xong một tháng đâu vẫn là thời gian một tuần liền để bọn hắn tiếp tục thi hành nhiệm vụ đội sản xuất c o lửa đều không bận rộn như vậy chợ ỉ có t ánh n đèn o lấp lóe đại biểu cho quỷ dịch trạm đang thúc giục bọn hắn nếu ngươi không đi lời nói sợ là sẽ phải chết ở chỗ này tất cả mọi người nhìn xem ngự quỷ giả chỉ có thể hy vọng an bài tại cái này ngự quỷ giả có thể cứu cứu bọn họ bây giờ cũng chờ đợi ngự quỷ giả ra lệnh đến tột cùng là đi vào hay là không vào đi cấm bao khoả ngự quỷ giả gọi lưu tể đồ tinh văn phái tới trợ giúp đ ó n giữ g trong ngực hắn bao k h ỏ a vì màu đỏ mặt đơn là quỷ dị xâm lấn màu đỏ ở phía trên viết nội dung nhiệm vụ tại tứ hợp viện sinh tồn ba ngày ngày đầu tiên trở tại màu trắng trong phòng nhóm lửa màu trắng ngọc đến ngày thứ hai trở tại màu đen trong phòng nhóm lửa màu đen ngọc đến ngày t h ứ ba trở tại màu đỏ trong phòng nhóm lửa màu đỏ ngọc đến ngày thứ tháng bốn ă m một n h ì n h tối đem thư kiện đầu nhập hồng trong q u n t à i kết thúc nhiệm vụ nhiệm vụ này nội dung nếu là đường vũ tại bên cạnh nhìn thấy đoán chừng đều chỉ muốn chửi thể đây là nhiệm vụ quỷ gì quá môn u chết ta tại cái địa phương quỷ quái này chờ bốn ngày nhiệm vụ này có chút t à m ô n mẫu chốt nhất là màu đỏ mặt đơn lưu thể xem như một khối nhìn chằm chằm quỷ dịch c h ạ m ngự quỷ giả có thể nào không biết tình huống bên này nếu làm màu đỏ mặt đơn đưa tới lời nói cái kia quỷ dị kiến trúc tất nhiên sẽ xâm lấn thực tế đây là đường vũ cùng đồ tinh văn tuyệt đối không cho phép sự tình q bởi vậy phía trước bọn hắn liền cho rằng tại không có biện pháp giải quyết tình huống phía dưới phương thức tốt nhất chính là xé nát ba khỏa cùng thư tín muốn hay không xé nát kiện hàng này lưu tề do dự dù sao hắn cũng không phải người phụ trách rất nhiều chuyện không dám tùy ý quyết định phía trước đường vũ bọn hắn là thảo luận qua xé rách ba o khỏa nhưng sẽ có biến hóa hay không hắn thật đúng là không rõ ràng dưới loại tình huống này hắn trở nên do dự đứng lên đến tột cùng là xé nát hay không xé nát đâu hoàn toàn chính là hai lựa chọn chủ yếu vẫn là áp lực quá lớn quế dương thành phố vận mệnh bị cử động của hắn chi phối nhất là quyết định thời gian chính là tại mấy phút đồng hồ này bên trong một khi bao k h ỏ a mang theo đi vào tứ hợp viện cái k i a xé nát bao k h ỏ a chẳng ăn thua gì thậm chí còn có thể bị chết càng nhanh ở trên địa bàn người khác hủy đi bao khoả xé nát thư tín nay liền cùng đem bạn gái hoặc con dâu bao khoả ngay trước các nàng mặt xé nát loại tia c ù n bạo cảm giác Quyền vương t i sông nhìn thấy đều phải thẳng xuống dưới quỷ bởi vậy nhất định phải tại thời khắc này liền phải quyết định phải trăng xé nát ba khỏa muốn hay không xé nát ba khỏa phía trước đường đội trưởng cùng đồ đội trưởng đều nói qua màu đỏ thư tín thuộc về linh dị xâm lấn cần xé nát lư u tể chỉ có thể cầu t r ợ ở đồng bạn cái này ta đây làm sao biết đối phương cũng muốn khóc vô lệ cũng không biết làm sao bây giờ đến lúc đó bọn hắn quyết định sai sợ là sẽ bị đường vũ cho tay đẩy đồ tinh văn đều ngăn không được ai cũng được chứng kiến đường vũ hung tàn bạo phát thỏa đáng là ép cấp sự kiện linh dị xé nát ta lư tể cắn răng một cái hắn quyết định xé nát hắn cũng không muốn nhìn thấy linh dị kiến trúc xâm lấn thực tế loại này điển hình thỉnh quỷ dễ dàng thiện đưa quỷ khó khăn một giây sau lư u tề liền cầm lên bao k h ỏ a cùng thư tín cùng nhau xé nát đứng lên tại xé nát sau đó bên trong rơi ra ba nhánh màu sắc khác nhau ngọn đến đến nôi cái kêu màu đỏ thư tín bị xé nát lúc toàn bộ quỷ dịch chạm đèn bắt đầu điên cồn u g l ó e lên giống như là gặp được cái gì xung kích tựa như khác người đưa thư thấy thế sắc mặt lập tức biến đổi bọn hắn không nghĩ tới lư tề sẽ tính toán xé nát t ư tín cùng bao khoả nếu như đường vũ cùng đồ tinh văn làm như vậy coi như xong lư tề là so với bọn hắn muốn mạnh nhưng so sánh đường vũ bọn hắn còn kém quá xa dưới loại tình huống này bọn hắn lại lựa chọn xé nát ba o khỏa còn cho đường sống sao bọn hắn muốn ngăn cản đều không cách nào ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lư tề xé nát ba o khỏa cùng thư tín dẫn đến toàn bộ quỷ dịch chạm đều hoàng đãng cùng lúc đó tại t ứ hợp viện bên trong quỷ quản gia cùng quỷ tân lương đều rối rít ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đi theo hai bọn nó liền cùng hẹn xong tựa như bước nhanh đi ra phía ngoài tựa hộ bị cái gì hấp dẫn tới kèm theo cốt két một tiếng đ để trốn ở hồng trong quan tài đường vũ lộ thai khẽ động đây là cái tình huống gì muốn ra cửa rời đi chương ba trăm sáu mươi tám cường công chương ba trăm sáu mươi tám cường công nghe được cửa mở ra âm thanh để đường vũ tâm phía dưới nghi hoặc không biết là ai rời đi đến tội cùng là quỷ quản gia vẫn là quỷ tân lương dù sao bọn chúng đi đường cũng không có thanh nhâm gì ai ra ngoài cũng không biết nói trở lại có vẻ như không nghe thấy xe kéo âm thanh đường vũ rất nhanh liền phản ứng lại dưới tình huống bình thường là xe kéo tới trước đạn bọn chúng mới có thể rời đi mà không phải ngây ngốc đứng ở bên ngoài chờ đợi có thể nói đại bộ phận quỷ cũng là làm như thế chỉ có một số nhỏ sẽ sớm tại đứng đài bên cạnh trở lấy nhiệm vụ đường vũ biến sắc lập tức ý thức được sự tình không đúng sức lực dưới tình huống bình thường quỷ hành động hoặc chính là cưới linh dị xe buýt hoặc cưới xe kéo rời đi linh dị kiến trúc chính là thuộc về bọn chúng đường phân cách không thể tùy ý rời đi chỉ có thể thông qua phương tiện giao thông mới có thể rời đi bây giờ không có mượn nhờ phương tiện giao thông liền rời đi vậy chỉ có một khả năng tính chất nhiệm vụ mở ra không chỉ có là nhiệm vụ mở ra vẫn là bị xé nát nếu như bình thường thi hành nhiệm vụ vô luận làm màu gì thư tín đều nhất định muốn đi vào thao tác mới được nhiều mặt ngờ tới phía dưới đường vũ lập tức biết là quỷ bên dưới c h ạ m dịch phát nhiệm vụ tiếp đó bao khỏa rất có thể là màu đỏ mới có thể dẫn đến xé nát thư tín gây nên bọn chúng rời đi thời gian một tuần liền muốn tiếp tục tiến hành nhiệm vụ quỷ dịch chạm là muốn mệnh chết chúng ta sao đường vũ lập tức thông qua tấm gương xem xét tình huống bên ngoài quả nhiên thông qua cuối cùng một khối tấm gương xem xét tình huống bên ngoài lúc bên ngoài trống rỗng một cái quỷ cũng không có rất rõ ràng bọn chúng đều rời đi cũng không tiếp tục đợi ở chỗ này trông coi bọn hắn đi nhanh đi về đường vũ lập tức từ hồng trong quan tài đi ra dịch s ư ơ n g cũng là bị sợ nhảy một cái hết thệ đều quá đột nhiên đường vũ liền xốc lên nắp quan tài nhảy ra ngoài tại sau khi đi ra hắn phát hiện bên ngoài không nhìn thấy quỷ tân n ư ơ n g tung ảnh của bọn nó đường vũ cũng không nói nhảm đem nắp quan tài cho khép lại sau đó chính là nâng lên hồng quan tài chạy ra ngoài đi hắn biết cái đồ chơi này tuyệt đối không thể rơi xuống hẳn là có thể xem như mấu chốt tính đạo cụ cho dù không phải mang tính then chốt đạo cụ cái đồ chơi này vác đi cũng không thua thiệt tại khiêng hồng quan tài rời đi quỷ dịch chắm lúc lập tức liền nhìn thấy phía trước có lấy đen thui cửa hang không hề nghi ngờ đây là thuộc về bọn hắn chuyển phát nhanh tủ t h ư n g đạo vô cùng đơn giản hồng quan tài liền được đưa vào quỷ dịch trạm bất quá hắn không có lập tức đi vào mà là khống chế quỷ ảnh đi vào dò xét tình huống hai cái quỷ không ở nơi này cái kia nhất định là tiến vào quỷ dịch trạm dưới loại tình huống này hắn tùy tiện trở về nói không chính xác liền chết ở bên trong đường vũ khống chế quỷ ảnh bò vào đi sau đó mới vừa vặn đưa đầu đi ra liền phát hiện quỷ trong trạm dịch một mảnh điện kịp không có một chiếc đèn là sáng bên trong một mảnh đen như mực nhưng cũng không ảnh hưởng quan sát của hắn mới vừa trở lại liền thấy quỵ tân nương ngăn một người tay đối phương một mặt hoảng sợ lại là không phát ra được nửa điểm âm thanh một bên khác quỵ quản gia đã bắt được người hướng về trên đầu chỗ trống lấp cáo kỉnh bọn chúng mới vừa vặn đi vào liền giết người căn bản cũng không mang nửa điểm do dự vốn là xé nát bao khỏa sau đó bọn chúng liền tiến vào trạng thái điên cuồng gặp người liền liền giết liền cung giết người quy luật vô hiệu t ự như vô luận có hay không phát động bọn chúng đều biết tiến vào săn giết hình thức toàn bộ quỷ dịch chạm truyền đến gấp rút di động âm thanh nhao nhao hướng về trong phòng chạy tới tình huống mười phần hỏng bét bọn hắn chỉ có thể ký thác tại chạy trốn tới trong phòng có thể hay không cách t r ở những thứ này quỷ tập kích đánh không có vấn đề nhanh chóng đi vào đối phương cũng tại giết người trạng thái coi như đi vào cũng sẽ không lập tức đến phiên mình quá trình này sẽ không quá dài t ỷ như quỷ quản gia đem người hoàn toàn sau khi ăn vào liền sẽ tiếp tục giết người quỷ tân n ư ơ n g một mực dắt người đưa thư tay cũng không biết đến đằng sau lại là gì tình huống bất kể như thế nào bọn hắn đều phải lập tức trở lại mới được chợ đương vũ cùng dịch xương một cái liền nhảy vào đi lập tức liền trở lại quỷ dịch trạng đường vũ tại sau khi đi vào cũng không dám có nửa điểm do dự thừa cơ hội này khống chế quỷ thủ một cái đeo lên nổ đầu hẳn phải chết quần sáo không nói hai lời nhắm chuẩn quỷ quản gia đầu đập t ầm ầm đi qua thừa dịp quỷ quản gia còn tại ăn phải mau công kích về phần tại sao không ưu tiên công kích quỷ tân lương quỷ tân lương có đầu sao cho dù có đầu tại cái kia hồng đầu nắp phía dưới tương đương biến tướng đánh vào hồng đầu đắp lên mà không phải đánh vào trên đầu của nó dạng này sẽ dẫn đến công kích thất bại hưởng phí hết một cơ hội vì thế không phải là không muốn đánh nổ quỷ tân lương mà là giai đoạn hiện tại chỉ có thể lựa chọn công kích quỷ quản gia đang nhanh chóng huy quyền phía dưới mang theo nổ đầu hẳn phải chết bao tay quỷ thủ nhanh chóng một quyền liền v u n g mạnh tại quỷ quản gia trên đầu và ảnh nặng nề g h mà đã kích xuống đầu cũng không có bị đánh bay ra ngoài chỉ là nhích sang bên nghiên g một cái trên thân khí tức quỷ dị tiêu thất hầu như không còn rất rõ ràng dưới một quyền này trực tiếp chính là để kinh khủng cấp bậc không thấp quỷ quản gia tại chỗ chết máy nguyên bản hút vào trong miệng người đưa thư cũng từ đen thui trong động t ộ ra mặc dù là đào thoát bị ăn hết vận mệnh nhưng rất xuống một nửa thân thể, đã là chết hẳn. bọn hắn vốn chính là người bình thường tại loại này bên dưới thống khổ đều không cần đợi bao lâu thời gian liền đã bị hút chết nhất là đây là hút vào công kích người đưa thư thể nội ngũ tạng lục phủ sớm đã giống như là thạch giống như bị một hơi hút sạch sành xanh, xanh ngũ tạng lục phủ cũng bị mất còn thế nào sống có thể tưởng tượng đến lúc đó hắn tình trạng là cơ nào đau đớn đem nó ném ra ngoài đường vũ bỏ lại một câu nói liền phóng tới quỷ tân nương dịch s ư ơ n g không nói hai lời nắm lên bị đánh chết cơ quỷ quản gia liền k i ê n hướng bên ngoài đại môn、Nhắm、ngay bên ngoài chính là đại lực ném một cái dễ dàng đem quỷ quản gia ném trở về trong bóng tối rất nhanh quỷ quản gia liền bị bên ngoài hắc cám nuốt sống cũng lại không nhìn thấy nửa điểm vết tích cực kỳ nhanh chóng liền giải quyết đi một cái thai hoàng ẩ m giam giữ là không thể nào loại này cấp bậc trước mắt công trình căn bản là không có cách giam giữ chỉ có thể tăng thêm phiền não thà rằng như vậy còn không bằng ném ra bên ngoài để hắn bay về linh dị thế giới tại đối phó xong sau đó đường vũ liền phóng tới quỷ tân nương vô luận quỷ tân nương cỡ nào bá đạo hắn đều cần đem hắn áp chế bởi vì bọn chúng đã xâm lấn trốn đi là không có ý nghĩa sẽ không bởi vì trốn đi bọn chúng cũng sẽ không công kích chỉ có hoàn toàn đem bọn chúng áp chếm ra bên ngoài mới có thể xem như kết thúc bởi vậy căn bản không thể mang xuống thành thành thật thật đối phó bọn chúng mới là vương đạo sau một khắc đường vũ mắt trái tử vong h ắ t viêm chi đồng lõe lên một cái hỏa diễm lập tức nhắm ngay quỷ tân lương thân thể đ ậ p tới nhưng mà công kích lại không nổi lên được nửa điểm vận sóng thậm chí một điểm hỏa hoa đều không nổi lên được tới chương ba trăm sáu mươi chín khuôn mặt dưới khăn cô dâu chương ba trăm sáu mươi chín khuôn mặt dưới khăn cô dâu công kích không có hiệu quả đường vũ khẽ giật mình hắn biết quỷ tân lương sức mạnh rất khủng bố nhưng không nghĩ tới sẽ khủng bố như vậy một điểm v ậ sóng cũng không có hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài Chỉ có thể nói thân áo cưới này cùng khăn che căn thể thân khăn thân hộ nói nó đó, toàn trong này bản áo bảo đem đầu, đã đem toàn thân nó bảo hộ ở lần à hành mà là không kích. không cách hắn thi nhãn công tiến cũng triển nguyện có có tục Bất từ tiếp bỏ, quả, quỷ l rùa.、Lần、này quả nhiên có hiệu quả sức mạnh của n g u y ờ n r ù a hướng về trong cơ thể nó trôi vào hơn nữa bắt đầu ở nó trần trụi ở bên ngoài làng da mọc ra từng cái con mắt nhưng vẫn là vô cùng có hạn thật sự chỉ ở trần trụi trên da mọc r a có thể nói là ít đến thương cảm đừng nói nhiều căn bản liền không thể ở trong cơ thể nó sinh trưởng đến nỗi mở to mắt đường vũ cảm thấy cho ba ngày ba đêm thời gian đoán chừng đều không có cách nào mở ra dù sao số lượng đều đặt ở nơi này bên trong hai cái bàn tay đều có thể đ ế m được quỷ nhãn nguyền rủa chơi như thế nào chỉ có mọc càng n h i ề u mắt mở mắt tốc độ thì sẽ càng tới càng nhanh dưới mắt số lượng quá ít căn bản vô dụng không hổ là tám cái quan tài đình mới có thể áp chế tồn tại đường vũ cảm thấy áp lực tăng gấp bội nó tuyệt đối là cho đến trước mắt hắn đối phó tối cường tồn tại diệp vũ tiến h tại không có phục sinh phía trước kém xa tít tắp nó hắn bây giờ cỡ nào chờ đợi diệp vũ tiến có thể dết tới đem q u tân nương đem áp chế nhưng mà diệp vũ tiến cũng sẽ không tới nàng nói qua sẽ không n ú n g tay chuyện nơi đây đó chính là thật sự sẽ không n ú n g tay tại hắn suy nghĩ như thế nào đổi phương thức đối phó lúc đột nhiên quỷ tân nương một cái khác tái nhập mà tay khô héo hướng về bên này bắt tới một c â cực hạn cảm giác nguy cơ từ trán phóng lên trời có thể nói là lạnh từ đầu đến chân lông tơ đứng thẳng không nghĩ tới quỷ tân nương còn có thể một hơi kéo hai người rõ ràng trong tay kia đã dắt người khác còn nghĩ chơi chân đứng hai thuyền đường vũ lui về phía sau cực tốc tối lui nhưng đối phương giết người quy luật đã phát động vững vàng khóa chặt hắn tình huống thậm chí t r ớ c mắt phía dưới đã đi tới bên cạnh hắn theo hắn lui về sau hướng về bên này đưa tới bàn tay cũng sẽ không vì vậy mà biên xa chỉ có thể càng ngày càng gần hắn biết lại tiếp tục tiếp tục như thế hắn chắc là phải bị dắt tay một giây sau một đạo hắc ảnh từ trong thân thể của hắn nhảy ra ngoài một cái thay thế hắn dắt quỷ tân nương bàn tay quả nhiên tại dắt tay sau đó hắn cảm giác nguy cơ lập tức liền biến mất tương ứng quỷ tân nương liền dắt người đưa thư cùng quỷ ảnh đứng tại bên cạnh không núp đ í c h đơn giản chính là một c ư ớ c đạp hai thuyền phải nói một vợ nhiều t r ô n g chế dựa theo loại tình huống này căn bản là không có cách đối phó đường vũ trong đầu nhanh chóng suy nghĩ phải như thế nào mới có thể đối phó quỷ tân nương đang suy tư lúc trả nhìn khắp một phía không nhìn thấy đồ tinh văn rất rõ ràng đồ tinh văn cũng không đến lại là đi địa phương khác bận rộn đến mức căn bản về không được liên quỷ dịch trạm đều không cách nào cưỡng chế tính chất gọi trở về tới tin tưởng giải quyết sự tình không giống như tứ hợp v i ệ c kém vì thế hắn chỉ là như thế xem xét cũng không có đi h o á n thứ gì đối phó quỷ đại bộ phận tình huống tốt nhất chính là dựa vào chính mình mà không phải dựa vào người khác nhất định phải xốc lên khăn đội đầu cô dâu bằng không thì đều không cách nào đối phó trạng thái của hắn bây giờ không cách nào điều khiển quỷ thủ tiến hành phán kích còn phải hoãn một chút mới được bất quá hắn không có thật sự chờ đợi quỷ thủ khôi phục lại nếu như chờ quỷ thủ khôi phục lại vậy còn không đã sớm lạnh thừa dịp bây giờ quỷ tân lương hai tay đều ra tay liền có dư thừa thời gian đi nhằm vào nó nếu là người đưa thư bên này xong đời vậy thì đến phiền hắn hoặc dịch xương dưới mắt không có khác người sống tại chỗ đều rối rít trốn đi chắc chắn chính là do bọn hắn chống đỡ được nhấc lên nó khăn đội đầu cô dâu đường vũ quyết định xốc lên khăn đội đầu cô dâu sau đó tiến hành tính nhắm vào công kích đang quyết định sau đó hắn cũng sẽ không do dự nhanh chóng hướng về đến quỷ tân lương sau lưng một phát bắt được cái tia khăn đội đầu cô dâu hắn không lo lắng tiếp xúc tại quỷ ảnh ra hình thái phía dưới hắn có thể ngăn cách xuống đại bộ phận công kích và n g u ồ n rủa thật nặng đường vũ sau khi nắm được lập tức cảm thấy trong tay nặng trĩu giống như là bắt được một khối thật dày khối sát khó mà nhấc lên đồng thời hắn có thể cảm giác được khăn đội đầu cô dâu chuyển tới một cô ăn mòn cảm giác cũng may đều bị quỷ ảnh ra cho ngăn cản đi ra cũng không có mang đến cho hắn nghiêm trọng ăn mòn cảm giác hắn có loại dự cảm nếu là đổi lại thông thường tay sợ là đã hòa tan mất tại hắn đại lực xốc lên sau đó đông nhiên nhìn thấy máu đỏ miệng khuôn mặt ở phía sau đường vũ khẽ giật mình hắn lựa chọn đằng sau tiến công đơn giản chính là không muốn cùng nó đối đầu ánh m có trời mới biết nó trên đầu lại là đồ vật gì tận khả năng tránh đi ánh mắt mới có thể giảm xuống phong hiểm tại cảm thấy không đúng tình lúc hắn lập tức lựa chọn thả xuống khăn đội đầu cô dâu nhưng khăn đội đầu cô dâu có vẻ như không quá vui lòng tại hắn xốc lên một góc sau đó khăn đội đầu cô dâu vậy mà một cách tự nhiên đi lên xốc lên phản phất như là mở ra cái nào đó công tác tựa như không tốt dưới loại tình huống này đường vũ cũng không cho rằng là một chuyện tốt vô ý thức đóng lại mắt phải chỉ trận mắt trái lúc này khăn đội đầu cô dâu nhắc lên sau đó lộ ra một nắm đấm kích cỡ tương đương ánh mắt cứ như vậy sinh trưởng ở nửa bên trên đầu ở phía dưới liền mọc ra há miệng vốn là phía dưới có há miệng đường vũ còn tưởng rằng là khuôn mặt không nghĩ tới tại trên miệng rõ ràng là một con mắt dậm dạp c h ẳ n g chịt mạch lạc thần kinh quấn quanh lấy ánh mắt trống lên tới mới có thể đem khăn đội đầu cô dâu cho nhô lên tới nhìn giống như là một cái đầu thật sự tại che kín khăn đội đầu cô dâu trong nháy mắt này hắn cùng con mắt này đối mặt một giây sau đường vũ cảm giác mắt trái trong nháy mắt mù vẹn vẹn một giây là hắn biết chính mình mắt trái bị áp chế một điểm sức phản kháng cũng không có đây chính là linh dị đối với linh dị va chạm rất rõ ràng hắn thua mắt trái thế nhưng là tương đương hai cái quỷ hơn nữa một mực phóng thích ra công kích lại là trong nháy mắt bị xuống đất ă n tỏi rồi trong lúc nhất thời đường v ũ ngủ cũng may hắn cũng không có thật sự ngủ chỉ là mắt trái tạm thời đ ứ n g máy tại quỷ vượt khuyết tán phía dưới vẫn như cũ có thể đem tình huống chung quanh nắm ở trong lòng tại quỷ vượt quan sát có thể cảm giác được một cách rõ ràng quỷ tân nương tình huống nhưng hắn vẫn không dám điều động quỷ vượt bao trùm con mắt của nó đây chính là nhìn thấy l i ề n sẽ có có thể chết mất ánh mắt cùng hắn mắt trái rất tương tự để hắn hoài nghi có phải hay không ghép hình cũng may cùng hắn ánh mắt công kích không giống nhau lắm cần đối mặt mới có thể có hiệu quả mà công kích của hắn chỉ cần thấy được người khác liền có thể phát động công kích hắn hoài nghi cái này ánh mắt có phải hay không đối đầu hắn phải chết một giây sau hắn vung lên neo ở hông dao phay hướng về cái này ánh mắt chém tới muốn đem cái này con mắt cho chặt đi xuống dưới một đ a o phản phất chém vào thô to đ ô n g vài dây thừng bên trên chỉ có thể lôi kéo mà không có pháp chặt đứt tính bền dẻo quá cao phải nói là linh dị cấp bậc quá cao không có cách nào dễ dàng chặt đứt v ừ i vặn lúc này khăn đội đầu cô dâu không biết gì tình huống lại lần nữa chậm rãi rơi xuống đường vũ mau đem dao phay cho rút ra đi ra tại khăn đội đầu cô dâu thả xuống sau đó cái t i a cố trói mắt ánh mắt liền biến mất chương ba trăm bảy mươi khống chế tức tử chi nhãn chương ba trăm bảy mươi khống chế tức tử chi nhãn đường vũ tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại cục diện này đơn giản chính là ngẫu đức tơ còn liền tính bền dẻo m ư ờ i phần hoàn toàn c ắ t không ngừng chỉ có thể nói giao a n linh dị chi lực không cách nào áp chế lực lượng của đối phương mới không cách nào đem ghép hình trò keo xuống tới lúc này mắt thấy quỷ tân nương dắt người đưa thư tay đã nhanh t ố c khô lâu hóa tiếp tục tiếp tục như thế chẳng mấy chốc sẽ biến thành một bộ khô lâu coi là thật chính là đầu bạc giang long từ tuổi còn trẻ đến xuống mộ cũng là làm bạn tại trái phải một khi người đưa thư triệt để biến thành k h â lâu đoán chừng cũng là quỷ tân nương vung tay thời khắc không chỉ có là người đưa thư liền quỷ ảnh đều nhanh không kiên trì nổi dù sao quỷ ảnh không có loại này diễn biến có loại quá tân r ì n chính là bạo chết. Đến h chỗ chết. tại t bạo lúc là đó, quỷ、tân、nương liền sẽ đưa ánh mắt thay đổi vị trí hướng hai người bọn hắn đường đội trưởng ta tới thử lấy hạn chế nó dịch xương đứng dậy hắn nhìn ra được đường vũ không cách nào đem quỷ tân nương ánh mắt cho chặt đi xuống trước mắt vẫn là đang nghĩ biện pháp chỉ cần đem cái kia ánh mắt chặt đi xuống cái kia ghép hình giảm bớt quỷ tân nương kinh khủng cấp bậc cũng biết theo giảm xuống đến lúc đó không riêng gì đem ánh mắt cho chặt đi xuống lại đem khăn đội đầu cô dâu cho sốc hết lên song trọng ghép hình đều bị cưỡng ép lấy đi lời nói tuyệt đối có thể áp chế quỷ tân nương Đi. Đường đoạn, giờ cũng không có thời gian cho bọn hắn suy xét quá nhiều. hiện giữ hai xương Trước nương nhưng hắn cũng không cũng không bọn hắn Trận xuống trong hắn nắm chính cùng chân, khống tân chung hơn hắn cũng gỡ vũ vũ với có có cho dịch bạch cốt chế cái khô khô kém thì thủy do bao bây âm lâu lâu suy tay, tay xét xuất tầm mắt. mắt một quá quỷ. quỷ là là nếu như thuần túy công kích quỷ tân nương một thân hồng trang căn bản là không có cách trọng thương trừ phi bọn hắn quỷ kinh khủng cấp bậc vô cùng cao bằng không sẽ không đối với quỷ tân nương có bất kỳ ảnh hưởng một giây sau người đưa thư toàn thân biến thành bạch cốt hóa sau đó quả thật quỷ tân nương nối lòng tay phản phất cùng người đưa thư một đời đi đến phần c u ố i chính là lẫn nhau thả ra dịch xương không do dự nhìn thấy quỷ tân nương bông lòng tay lập tức lên đi một cái dắt quỷ tân nương tay mười ngón cắn chặt d ị xương lập tức cảm thấy trên bàn tay chuyển đến một cỗ băng lãnh tay cứng ngắc cảm giác cái này còn không phải là kinh khủng nhất hắn rõ ràng cảm thấy chính mình không có cách nào nhúc đích. trong cơ thể hắn quỷ lập tức liền bị áp chế xuống căn bản liền không nhận chính mình khống chế cũng may thân thể của hắn đã cùng quỷ sức mạnh kết nối tại một khối cũng sẽ không tùy ý tan ra thành từng mảnh vì thế thân thể của hắn còn có thể bị khô lâu chân chống đỡ không đến mức đổ xuống đồng thời một cô ăn mòn sức mạnh hướng về bên này điên cuồng tuần đi qua cũng may hắn thân thể có không ít bộ phận cũng là khô lâu hình thái vốn là không có thịt thế nào biến thành khô lâu bất quá hắn có loại dự cảm theo thời gian đưa đầy thân thể của hắn tất nhiên sẽ biến thành khô lâu hóa đến lúc đó hắn liền thật sự biến thành khô lâu đồng thời cũng biết nên đón tử vong không có lần này hắn lựa chọn đứng tại quỷ tân nương chính diện lần nữa xốc lên cái tia khăn đội đầu cô dấu lúc hắn phát hiện miệng cùng trong mắt vẫn là nhìn về bên này quả thật là nhấc lên ngơi ư khăn cô dâu tới liền có thể cùng tân n ư ơ n g đối mặt vô luận là từ góc độ nào đều có thể cùng với đối mặt cũng may đường vũ sớm nhắm mắt lại hơn nữa thông qua quỷ vực tới quan sát trên đại khái tình trạng không đến mức sẽ bị dây hắn cưỡng ép nắm lên khăn đội đầu cô dâu muốn triệt để xốc lên cái đồ chơi này chính là ghép hình một t r ò n g trực tiếp cưỡng ép lấy đi lại cực kỳ thích hợp nhưng tại hắn cưỡng ép muốn kéo lúc đi lại phát hiện càng nhấc lên càng nặng căn bản là không nổi lên được tới có một loại đặc thù sức mạnh áp chế tay của hắn để hắn không cách nào hất bay ra ngoài xem ra chỉ có thể chém đứt trong mắt trước đường vũ cầm con dao lên nhắm ngay ánh mắt chính là một cái chém tới lần này hắn còn vận dụng màn ảnh quỷ thủ nhanh chóng vươn ra một cái năm cái kia ánh mắt tiến hành cường lực hạn chế còn muốn ngạnh sinh sinh trừ bỏ xuống cái này cũng nhờ có màn ảnh quỷ tốc độ khôi phục không kém bằng không thật đúng là không có cách nào vận dụng tại dao phay phối hợp quỷ thủ song song cứng rắn kéo phía dưới vẫn là không có nửa điểm tác dụng nay liên cùng vững vàng đính vào phía trên tựa như căn bản là không có cách tháo xuống vẫn chưa được đường vũ sầm mặt lại hắn quỷ thủ lực đạo có bao kinh người có thể không biết Tại ba đương ạ o n h vậy sức mạnh, h nữa có hạn n có chế ạ t r thái, đều không thể chặt đứt phía trên quấn quanh thần thấy không phía quanh kinh. chơi không như cái đều Đủ để thấy được cái đồ quấn này, cũng dàng có dễ vũ ậ y chặt đứt ghép hình. đứt Đường v một lần nữa thả xuống khăn đội đầu cô dâu dưới mắt dịch xương tình huống có chút hỏng bét cơ thể đều đang run rẩy nhất là gương mặt kia dần dần trở nên g ầ y gò đứng lên liền cùng bị hút khô tựa như hắn biết loại trạng thái này là dần dần khô lâu hóa đến lúc đó dịch xương nhất định phải chết dùng giỏ rau thử xem đương vũ chợt nhớ tới cái tia quỷ giỏ rau nhìn như có thể đối với đầu có tác dụng đây đều là suy đoán của bọn họ nói không chính xác là đối với đầu bộ phận hết thảy đều biết có tác dụng hắn không cầu quỷ giỏ rau có thể đem ánh mắt đem xuống ít nhất phải đưa đến một cái áp chế tác dụng chợt hắn nhanh chóng lấy ra trong ba lô giỏ rau mở bọc ra ở bên ngoài hoàng kim sau đó nhắm ngay cái kia ánh mắt nhất cử c h e xuống có thể nói là khăn đội đầu cô dâu biến thành rổ khăn cô dâu để nó cảm thụ k h á t phong tình tại đắp lên đi sau đó rất nhanh quỷ giỏ rau nội bộ thật đúng là dâng lên từng cái tái nhật tay từ g i rau bên trong vườn da một phát bắt được cái kia ánh mắt muốn hướng mặt ngoài lôi kéo mà đi tại quỷ g i rau gia ra nhập vào sau đó rất nhanh thế cục thì thay đổi tức tử ánh mắt bị kéo kéo dài cao hơn nhưng vẫn là như vậy cứng chắc không có bị lôi kéo cắt cảm giác đường vũ thừa dịp cơ hội lập tức lần nữa vung vẩy dao phay hướng về thần kinh bên trên chém một cái kèm theo hắn bạo lực phía dưới cuối cùng đem ánh mắt cho ngạnh sinh sinh bổ tới x u ố n g dưới quỷ giỏ dao cũng nghĩ thừa cơ n ắ m lấy muốn thu vào giỏ dao bên trong nhưng mà đường vũ tốc độ càng nhanh trở tay bắt lấy cái này con mắt liền hướng mắt phải nhét vào tại chỗ khống chế cái này con mắt kèm theo đau đớn một hồi ánh mắt bị nhét vào sau khi đi vào rất nhanh liền ăn mòn mắt phải của hắn thậm chí còn nghị ăn mòn đầu của hắn. muốn đem đầu của hắn cho ăn mòn chỉ còn lại nó đơn độc một con mắt mà ở muốn tiếp tục xâm nhập lúc lại tại chỗ kẹt cũng không tiếp tục ăn mòn đại biểu cho cái này con mắt lập tức liền bị hắn khống chế không có bất kỳ cái gì áp lực cái này hắn hai mắt cũng là quỷ cũng không tiếp tục lo lắng tùy ý nhìn thứ khác quỷ sẽ dẫn đến chính mình chết tại chỗ chương ba trăm bảy mươi một tức tử quỷ nhãn chương ba trăm bảy mươi một tức tử quỷ nhãn đường vũ nhanh như vậy khống chế cái này con mắt chủ yếu là ánh mắt loại hình quỷ quá hiếm hoi có thể khống chế một cái là một cái hơn nữa hắn bây giờ nhu cầu cấp bách tăng cao thực、lực. tại khống chế cái này con mắt sau đó lần này đường vũ cũng không có tranh lẽ mà là tùy ý quỷ tân nương bắt được chính mình dưới mắt quỷ tân nương quá mức bá đạo toàn thân cao thấp cũng chỉ có tay là có thể đụ vào địa phương khác coi như có thể đ i vào hiệu quả cũng không phải như vậy trực tiếp bởi vậy đường vũ muốn cứng rắn một đợt hắn cũng không tin chính mình k h ô n g chế nhiều như vậy chỉ quỷ đối phương còn có thể ngăn chặn chính mình nhưng lại tại đường vũ chuẩn bị dắt tay của nó lúc một cái g i à n mua tay từ bên cạnh nhanh chóng đưa tới một tay lấy quỷ tân nương r ắ t đường vũ liếc mắt xem xét xông tới ngoại trừ đồ tinh văn bên ngoài còn có thể là ai đồ tinh văn tại thời khắc này vẫn là chạy tới hoàn toàn không cần cùng đường vũ thương lượng thứ gì hắn thấy loại này chính diện tiếp sơ áp chế vẫn là bọn hắn loại này tương đối lành nghề trên thực tế cũng là như thế đồ tinh văn cơ thể hoàn toàn đều là quỷ hình thái đường vũ trên thân là bao trùn lấy quỷ ảnh ra nhưng ở thực thể phương diện vẫn là kém một chút ý tứ cái này cũng cùng hắn cẩn thận có liên quan một khi nối liền lại càng nhiều quỷ nếu là không có cách nào thay thế nhưng là lúng túng đồ tinh văn dắt quỷ tân nương tay sau đó lập tức toàn lực áp chế trong nháy mắt quỷ tân nương liền bị định trụ dịch xương tình huống lập tức có chỗ chuyển biến tốt đẹp không còn giống phía trước khó chịu như vậy có thể miễn cưỡng chế trụ đồ tinh văn gầm nhẹ một tiếng có thể nói chuyện liền đại biểu đã chế trụ ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực đường vũ thừa cơ đem khăn đội đầu cô dâu cho sốc lên tại quỷ tân nương tự thân bị áp chế tình huống phía dưới quả nhiên dễ như chở bàn tay vân xuống cái này quỷ tân nương lần nữa thi để đồ tinh văn tình huống của bọn hắn càng thêm tốt hơn bị chút nhưng cũng không có quá nhiều vấn đề đem nó ném ra ngoài a đường vũ ra hiệu bọn hắn đ ậ u thủ tuyệt đối so với phía trước muốn nhẹ n h ó m lên đồ tinh văn cùng dịch xương đều không dài dòng một khối khiêng quỷ tân nương liền hướng ngoài cửa đi đến tốc độ bọn họ cũng không nhanh hoặc có lẽ là căn bản là không nhanh lên được đừng nhìn quỷ tân nương thon nhỏ như thế trên thực tế quỷ tân nương trọng lượng lớn đáng sợ nếu không có hạn chế bọn hắn căn bản nhấc không nổi hiện tại bọn hắn chuẩn bị k h i ê n ra đại môn lúc đột nhiên đại môn kịch liệt đung đưa xuyên thấu qua xuất hiện khẽ cửa đ quỷ, có có quỷ, quỷ, quỷ, quỷ tân nương kéo người tay liền cùng tìm người bãi đường thành thân tựa như dưới loại tình huống này giống như là muốn mở tiệc chiêu đãi các vị thân thích đến đây chúc mừng cái này có lẽ mới là quỷ tân nương châu đáng sợ nhất có thể triệu hoán khắc quỷ tới nếu là lại không đem quỷ tân nương cho đưa tiễn sợ là sẽ phải chen bể nơi này tuy nói tại bên cạnh có một ngụm hồng quá tải nhưng đường vũ căn vốn không dám để cho bọn hắn đem quỷ tân n ư ơ n g nhét vào chủ yếu là nhét vào sau đó không có quan tài đinh dưới loại tình huống này nhét vào cũng không có ý nghĩa gì giao cho ta đến giải quyết đường vũ ánh mắt lạnh lẽo nhanh chóng xông hướng mặt ngoài đi đẩy ra đại môn đâm đầu vào liền đụng tới xông tới quỷ trong đó một cái quỷ đọc thủ hướng về bên này nhanh chóng nào h lên một cỗ khói đen bao khỏa mà đến rất nhanh hắn lập tức cảm thấy một cỗ nhói nói chuyển đến nhưng đều bị trên người quỷ ảnh ra cho ngăn cản bên ngoài vẹn vẹn có một chút như vậy khó chịu mà thôi quỷ ảnh r a cường hãn cũng không phải bình thường quỷ có thể bài trừ đường vũ chính là cảm thấy phía ngoài quỷ không có cường lực như vậy mới dám một mạch lao ra nếu là bên ngoài từng cái quỷ liền cùng một quỷ thần t ự a n h ư hắn chỉ có thể thay biện pháp khác tùy tiện lao ra liền sẽ trực tiếp trúng chiêu trừ phi tự thân cực kỳ cường hãn bằng không căn bản không chặn được tới bây giờ ngăn cản một đợt sau đó mắt trái hướng về trước mắt quỷ trên thân đ à o qua lập tức n h a o n h a o bị nhen lửa trong đó có chút không có cảm giác nào có nhưng là hét t h ẳ n lên rõ ràng là cảm thấy đau đớn vô cùng có chút không có bị dây đường vũ mắt phải cùng có mắt quỷ lưng nhau Tại c nếu là đối phương không có mắt hay là không cùng hắn đối mặt vậy hắn công kích liền không có hiệu quả nếu là nhìn thấy liền sẽ chết đây chẳng phải là vô địch vì thế không có mắt hoặc không cùng hắn đối mặt lời nói cái kêu mắt trái liền có thể đưa đến tác dụng tuyệt đối toàn phương vị công kích hiệu quả rất không tệ a đường vũ trong lòng vui mừng không hổ là tức tử quỷ nhãn t r ở lại là vận dụng màn ảnh quỷ thủ hướng mặt trước điên cùng đánh tơi bởi mà đi đem một vài bị nhen lửa quỷ cho đánh như tử không có một lát cơ phu phía ngoài quỷ đều bị hắn thanh lý đi có thể nói là dễ dàng một điểm áp lực cũng không có có thể đi ra đường vũ ra hiệu đồ tinh văn bọn hắn mau chạy ra đây nếu là quỷ tân nương kêu thêm tới một chút quỷ vậy coi như phiền thái tại đại môn bên trong đồ tinh văn bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong nhanh chóng k i ê quỷ tân nương đi ra hướng về phía ngoài cùng đại lực ném mạnh mà đi đường vũ đồng dạng khống chế quỷ thủ phụ trợ bọ kèm theo đại lực ném mạnh phía dưới quỷ tân nương liền biến mất ở trước mặt trong bóng đen bọn hắn cũng không lo lắng quỷ tân nương sẽ trở về chỉ cần bị áp chế sau đó đồng thời ném rời cái này khu vực như vậy quỷ tân nương giống như là mất trí nhớ tựa như sẽ lại không hướng về bên này đến đây h ư ớ n g hồ quỷ dịch c h ạ m là có đặc biệt phạm v ì một khi ném cách ra ngoài trở lại phiến khu vực này có thể quỷ dịch c h ạ m liền không ở nơi này đây chính là vì cái gì bọn hắn mỗi lần không cách nào giam giữ lúc cũng là trực tiếp đem quỷ ném ra bên ngoài vì chính là để bọn chúng rời đi p h i ế khu vực này ở bên ngoài lắc lư là được rồi nhanh đi về đường vũ bọn hắn nhanh chóng trở lại quỷ trong trạm dịch đại lực đóng cửa lại triệt để ngăn cách phía ngoài linh dị chi lực trở về sau đó mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra quỷ quản gia cùng quỷ tân n ư ơ n g đều bị ném đi ra cái này hẳn là không cái gì quỷ đi nhưng lại tại bọn hắn muốn như vậy lúc đường vũ cảm thấy có tiếng gì đó từ bên hông chuyển đến đợi hắn túi đầu xem xét phát hiện dao phay bên trong liên tục không ngừng tuân ra nước tới đường vũ hơi cảm giác một chút phát hiện từ dao phay bên trong tràn ra nước không phải liền là minh hà nước sao chương ba trăm bảy mươi hai quỷ túi lệ xuất hiện chương ba trăm bảy mươi hai quỷ túi lệ xuất hiện đây là cái tình huống gì đường vũ khẽ giật mình một lớp đã s xa bằng một lớp khác lại khởi tại sao có thể có minh hà nước từ dao phay bên trong dũng manh tiền đến ra đột nhiên hắn nhớ tới trước khi đến tại dao phay bên trong đọc đến bên trong ký ức chàng cảnh lúc còn nghe được tiếng nước bây giờ nghĩ lại đó không phải là minh hà tiếng nước sao vạn vạn không nghĩ tới dao phay bên trong khắc họa ký ức cũng có thể xâm lấn thực tế linh dị sự t ì n h quả nhiên liền xem như chàng cảnh ký ức cũng là thuộc về linh dị thông đạo đường vũ nội tâm chấn động chẳng phải là dao phay bên trong liền thông lên minh hà mấu chốt là không cách nào khống chế tình huống phía dưới tại trong trí nhớ minh hà chẳng khác nào một cái không ổn định nhân tố đây là có chuyện gì sẽ bỗng nhiên xuất hiện loại tình huống này đường vũ đem dao phay nhích sang bên vách tường một c h à n g đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau tránh cho bị minh hà thủy nhiễm đến đồ tinh văn bọn hắn đều r ố i rít dựa đi tới cũng không biết chuyện gì xảy ra đường đội trưởng đây là thế nào đồ tinh văn bọn hắn một mặt n g ư n g trọng luôn cảm thấy không đúng kình nếu là minh hà thủy d ũ n g manh tiến ra vậy bên này nhưng là nguy hiểm chỉ sợ là cái kia quỷ cúi lạy chịu đến linh dị sức mạnh ảnh hưởng muốn từ minh hà bên trong tránh ra đường vũ một mặt n g h i ê trọng trước mắt hắn liền nghĩ đến điểm này vào lúc ạ tạm i thời k này g trong phòng lục tục ngao ngoe đi ra người tới trong đó có lấy lưu tể chờ ngự quỳ giả bọn hắn nghe phía bên ngoài có âm thanh chính là vội vàng đi tới đường đội trưởng đồ đội trưởng bọn hắn một mặt kinh hỉ khó trách phía ngoài quỷ dị chi lực bình ổn lại n g u y ê n lai、like、là đường vũ cùng đồ tinh văn trở về các ngươi đừng đi ra trước tiên chờ trong phòng chờ lấy đồ tinh văn nghiêm túc nói lưu tệ bọn người khẽ giật mình chính là ngoan ngoãn trở về trong phòng chờ các người đưa thư căn bản không có ý định đi ra chỉ cần không có hoàn toàn trở nên bình lặng bọn hắn cũng sẽ không từ bên trong đi ra nói thế nào trong phòng từ đầu đến cuối so bên ngoài muốn an toàn một điểm nay liên cùng trốn ở trong trăn từ đầu đến cuối sẽ có một điểm cảm giác an toàn khu khu k h d ị xương một mặt khó chịu trên thân thể khô lâu bắt đầu nhanh chóng ăn mòn thân thể của hắn mắt trần có thể thấy hắn vốn là còn là thịt bộ phận nhanh chóng biến thành khô lâu hóa cái này rõ ràng chính là linh dị hồi phục trạng thái rõ ràng phía trước bị quỷ tân nương dắt tay dẫn đến trong cơ thể hắn quỷ táo động nguyên bản đưa đến trạng thái thăng bằng quỷ bây giờ lần nữa khó chịu đứng lên đường vũ nhìn kỹ mắt rất rõ ràng là khô lâu tay bên này chiếm t h ư n g phong đoán chừng là dắt quỷ tân nương tay dẫn đến khô lâu tay bị kích thích đến tình huống của ngươi có chút khó chịu tiếp tục tiếp tục như thế ngươi sớm muộn sẽ hồi phục đường vũ nhũ mày nếu như dịch xương bây giờ trở thành người quản lý như vậy hắn cũng không cần lo lắng quỷ hồi phục vấn đề. nhưng bây giờ khoảng cách trở thành người quản lý còn rất dài một khoảng cách dưới loại tình huống này nhất định phải tiếp tục khống chế quỷ mới có thể bảo trì thể nội thăng bằng k h u khụ đúng vậy dịch xương đại lực hấp khí l ấ y muốn hòa dịu trạng thái của mình nhưng không có ý nghĩa quỷ khôi phục cũng không phải miệng lớn hô hấp liền có thể khôi phục lại ta bên này vừa vặn liền có một con khô lâu thân quỷ hẳn là ngươi ghép hình một trong đường vũ nói liền từ trong ba lô lấy ra một bao đồ vật ở bên trong chính là khô lâu thân phía trước đánh rết đồ quỷ bằng cường đại ngự quỷ già lưu lại lúc đó h ắ n nhìn thấy lúc liền nghĩ đến dịch xương tình huống bên này chính là giữ ở bên người Ngay n mãi mãi, loại này nắm giữ bảo đảm không thấp hơn khống chế quỷ tuyệt đối là xa xỉ vô cùng đổi lại khác ngự quỷ giả nơi nào sẽ có loại thuốc này hoàn toàn là dựa vào chính mình dựa vào linh dị ở giữa đối kháng chỉ cần phối hợp phần này thuốc liền có thể để xác suất thành công tăng lên tới chín mươi trở lên còn lại một mươi thuần túy chính là ngoài ý liệu đa tạ đường đội trưởng dịch xương cảm kích không thôi hắn biết khống chế quỷ có bao nhiêu khó khăn bây giờ thêm ra một bao thuốc kia tuyệt đối có thể bảo chứng thành công của hắn tỷ lệ chặt dịch xương cầm quỷ liền hướng trong phòng chạy tới chuẩn bị khống chế mới quỷ hắn bây giờ trạng thái rất kém cỏi lại không khống chế liền muốn hồi phục nhìn xem dịch xương cầm quỷ cùng gói thuốc tiến g a phòng đồ tinh văn cảm thấy mười phần hâm mộ lúc đó hắn tình huống nơi nào có loại điều kiện này loại áp chế này hồi phục gói thuốc vẫn là v bất quá hâm mộ thì hâm mộ đây đều là dịch xương nên được đến lúc đó dịch xương trở thành người quản lý đợi này đều không thể rời đi bây giờ cho đơn giản chính là để hắn sống sót hảo trở thành người quản lý đây là không thể thiếu khâu vì thế tuyệt đối không thể ngừng đi bằng không tìm người khác lời nói sẽ phi thường phiền phức nhất là dịch xương thân phận đã hoàn toàn tra hiểu rồi các phương diện cũng không có vấn đề gì xem như người quản lý liền vô cùng phù hợp bằng không đưa tới một cái phản đồ mang tới kết quả nhất định vô cùng nghiêm trọng tại d ị c ư ơ n g tiến gian phòng sau đó tấm mắt của bọn hắn một lần nữa chuyển rời đến g i o phe phía trên lúc này g i a o phay vẫn là liên tục không ngừng chạy ra minh hà thủy đem mặt đất đều cho ướt nhẹ một mảnh nhưng không như trong tưởng tượng đại cổ tôn g i á không qua bao lâu thời gian một đạo thân ảnh màu trắng liền từ g i a o phay bên trong một chút gạt ra loại cảm giác này giống như là xạ đạ cổ từ trong tv leo ra một dạng từng điểm leo ra đầu tiên là cái kia màu trắng v à nón h n đi theo là cái kia trương mặt tái nhợt toàn thân bị minh hà bong bóng phải có điểm phình to dưới loại trạng thái này còn có thể một chút gạt ra quả thực là không dễ dàng đường vũ h i mắt nhìn xem quỷ túi lệ chậm rãi leo ra xem ra quỷ túi lệ chính là màu trắng chủ nhân của gian phòng. điểm ấy cùng hắn đoán nhất trí không có cách nào hắn có thể liên tưởng đến quỷ cũng chỉ có quỷ túi lệ đồ tinh văn hướng phía trước vượt một bước lúc liền bị đường vũ chặn lại không cần cái này giao cho ta là được rồi đường vũ ra hiệu đồ tinh văn không nóng nảy phương diện này hắn vẫn tương đối lành nghề đồ tinh văn điểm gật đầu vậy thì giao cho đường vũ chờ quỷ túi lệ đầu hoàn toàn vươn ra lúc đường vũ không khách khí chút nào đeo lên nổ đầu hắn phải chết quyền sáo k h ô n g chế quỷ thủ hướng về cái kia đầu gọi mà đi thình thịch hai quyền gọi đi lên đơn giản t h bạo lập tức quỷ túi lệ liền biến thành một đoàn thủy bị hút vào dao phe bên trong hết thệ đều khôi phục lại bình tĩnh t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba tam sát ngọn n ế n t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba tam sát ngọn n ế n quỷ túi lệ cố gắng như vậy leo ra cuối cùng bị đường vũ một q u y ề n cho đưa về minh hà bên trong cái này ba con quỷ tập kích k í c h đều bị bọn hắn cho ngăn trở nghĩ đến lúc này hẳn là không vấn đề gì a kỳ quái đèn còn không có khôi phục chẳng lẽ còn không có kết thúc đường vũ cao mày theo lý mà nói bọn hắn đều giải quyết đi những t h ứ này quỷ hẳn là đủ trở về hình dáng ban đầu mới đúng bây giờ quỷ dịch chạm vẫn là đen kịt một màu căn bản không có khôi phục như c ũ dấu hiệu bịch bịch lúc này đại môn đưa tại ừ khe cửa nhìn thấy cửa c bên ngoài cảnh tượng, lại như vậy làm cho người dùng mình, cho vậy làm quỷ không đầu tân nương c ù n sau lưng còn có bảy tám cái quỷ một màn này để đường vũ bọn hắn tâm chìm đến đáy cốc thật đúng là không có kết thúc đường vũ hít sâu một hơi phải biết phía trước đối phó lúc đều biết ngoan ngoan trở về mới đúng bây giờ lại cùng thuốc cao ra chó t ự như vững vàng kề cận bọn hắn căn bản không có tính toán rời đi chẳng lẽ có đồ vật gì hấp dẫn n ó nhóm đồ tinh văn nhìn về phía trước kia đỏ tươi quan tài hẳn không phải là cái này quan tài ta không đem quan tài đưa vào trước khi đến bọn chúng liền đã giết tới đối với cái này quan tài đều không mang theo nửa điểm lưu luyến đường vũ lắc đầu tình huống hiện tại có chút hỏng bét bọn hắn cũng không muốn lại đối diện với mấy cái này quỷ nếu là lại áp chế một lần ném ra bên ngoài trả lại làm sao bây giờ rất rõ ràng ở đây khẳng định có đồ vật hấp dẫn lấy bọn chúng bằng không sẽ không có tới chỉ có thể là trong bao có đồ vật gì đồ tinh văn trầm giọng nói lưu tể các người đi ra một chút rất nhanh cửa mở ra lưu tể bọn hắn vội vã đi tới nhìn thấy đung đưa bên ngoài đại môn có không thiếu quý lúc sắc mặt lập tức thay đổi đồ đội trưởng có chuyện gì không lưu tể nói nơi này nhiệm vụ là ai xé nát đồ tinh văn dò hỏi là là ta xé nát ta nhìn thấy là màu đỏ b a o khỏa lưu tề vội vàng giải thích lo lắng trách nhiệm sẽ trách tội đến trên đồ mình không cần giảng giải nhiều như vậy quyết định của ngươi rất chính xác màu đỏ b a o khỏa nhất định phải xé nát và không thì linh dị xâm lấn rất phiền p h ứ c đồ tinh văn trầm giọng nói bây giờ hỏi là ngươi từ trong bao cầm tới thứ gì lan g ọ c nến l ư tề lấy ra ba cây ngọc nến đ ố i thứ hợp viện sinh tồn ba ngày ngày đầu t i c n trở tại màu trắng trong phòng nhóm lửa màu trắng ngọn đến ngày thứ hai trở tại n à u đen trong i h ò n g nhóm lửa màu đen ngọn đến ngày thứ b c trở tại màu n ỏ trong phòng nhóm lửa màu đỏ ngọn đến ngày thứ ba trở tại màu đỏ trong phòng nhóm lửa màu đỏ ngọn đến ngày thứ ba trở tại màu đỏ trong phòng nhóm lửa màu đỏ ngọn đến ngày thứ tháng bốn ă m một n h ì n h i đêm liền đem thư tín ném mạnh vào hồng trong quá tải lư tề đem trước đây nhiệm vụ thuật lại một lần đường vũ suy nghĩ một chút trên đại thể biết rõ chuyện gì xảy ra rất rõ ràng những thứ này ngọn nến để bọn chúng muốn cầm trở về đường vũ trầm giọng nói đem ngọn nến cho ta ta trở lại cái tia tứ hợp viện bên trong nhóm lửa xem sẽ có hay không có biến hóa gì đi vậy ngươi trước hết cầm lấy đi nhóm lửa vô luận có thể thành công hay không ta đều sẽ đi qua tìm ngươi đồ tinh văn điểm gật đầu ở chỗ này không cách nào thông c h i cũng chỉ có thể bỏ qua thông c h i Chợt đường vũ nắm lấy ngọn nến liền hướng chuyển phát nhanh tủ bỏ qua bây giờ quỷ tân lương bọn chúng đều nhanh muốn phá cửa mà vào nhất định phải, phải mau chóng giải quyết mới được tại đường vũ mở ra chuyển phát nhanh tủi bò qua sau đó lập tức tới đến tứ hợp viện màu trắng trong phòng ở đây trống r ỗ n g cũng không có cái gì quỷ quỷ túi lệ còn tại minh hà bên trong chắc chắn sẽ không ở chỗ này tại nhóm lửa màu trắng ngọn nến sau đó rất nhanh toàn bộ màu trắng gian phòng đều trở nên hắc á m đứng lên nguyên bản một mảnh trắng xóa ngược lại trở nên đen như mực vô cùng trở nên mười phần quỷ dị tại sau khi đốt đường vũ cũng không có dừng lại mà là quay người liền hướng màu đen gian phòng cùng màu đỏ gian phòng chạy tới phân biệt tại những n à y trong phòng một lần đốt đến bây giờ chủ yếu là đem quỷ tân nương cùng quỷ quản ra hấp dẫn tới để quỷ dịch chạm không đến mức trở nên nguy hiểm tại nhóm lửa hai loại màu sắc khác nhau ngọn đến sau đó màu đen gian phòng trở nên sáng sủa đơn giản liền cùng màu trắng gian phòng đổi tới t ự n như màu trắng gian phòng cũng là như thế cùng quỷ quản gia gian phòng thay đổi tới đến nỗi màu đỏ liền trở nên hóa thành thanh sắc trên cơ bản đối ứng thì cũng là bọn chúng phản màu sắc cùng lúc đó quỷ dịch chạm tình huống bên này cũng tương ứng xuất hiện biến hóa nguyên bản tại cửa ra vào muốn xông vào tới càng là quay đầu hướng mặt ngoài rời đi thành công đồ tinh văn nhìn thấy những thứ này quỷ rời đi về sau môn cũng sẽ không lay động hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh chợt hắn lập tức liền thông qua chuyển phát nhanh tủ chui qua lại lập tức xuất hiện tại tứ hợp viện cửa ra vào đẩy ra đại môn liền đi đi vào mới vừa đi vào liền thấy trong đình viện ở giữa đứng đường vũ đường vũ quỷ đã rời đi chúng ta nhanh chóng rút lui đồ tinh văn đi tới vội và nói g n hắn không biết quỷ tân n ư ơ n g bọn chúng có thể hay không lập tức đánh trở lại mặc dù lấy thực lực của bọn hắn có thể đối cứng một đợt nhưng có thể không đậu thủ thủy chung là một chuyện tốt có thể đường vũ căn vốn cũng không có quay đầu tới phản phất cái gì đều không nghe thấy tự như đường vũ đồ tinh văn cảm thấy không thích hợp đi tới đưa tay hướng về đường vũ trên thân vũ lại phát hiện căn bản chụp không đến đơn giản giống như là vỗ c h ú n g h u y ế tượng t một cái sẽ xuyên qua đi thậm chí tại hắn đánh ra phía dưới đường vũ thân thể giống như là hải thị thận lâu tự như cứ như vậy biến mất chuyện gì xảy ra biến mất đồ tinh văn cảm giác rất không đúng tình tại hắn quay đầu quét mắt bốn phía lúc phát hiện trong ba phòng đèn đ u ố c s á n g trưng rõ ràng là một chi ngọn nến lại có thể chiếu sáng cả gian phòng Quỷ dị chính là như vậy sáng tỏ ảnh nến lại không có mảy may tiết lộ ra ngoài giống như là bị giam cầm ở bên trong tự như đây là cấp độ càng sâu quỷ vực đồ tinh văn nắm giữ quỷ vực lập tức liền biết chuyện gì xảy ra rất có thể đường vũ tại đốt đ ế n sau đó xuất hiện d i biến đến gì dẫn đến khiến khu vực này quỷ vực thay đổi trở nên không phải yếu đi mà là trở nên mạnh hơn cấp độ càng sâu thứ này cũng ngang với hắn cùng đường vũ cũng không phải cùng một cái khu vực coi như tại tứ hợp viện đều không cách nào tiếp xúc cấp độ càng sâu quỷ vực ta sợ là không có cách nào xâm nhập tìm hắn đi ra đồ tinh văn một mặt lo lắng loại tình huống này hắn cũng không có thể ra sức chơi quỷ vực hắn vẫn là quá non nớt điểm nếu như là tự thân khống chế quỷ vực đường vũ còn có thể nhẹ nhom đi ra nếu như là bị cưỡng ép nhét vào cái kia đường vũ thật là giữ nhiều lãnh ít đến nơi lúc nào có thể từ bên trong chạy trốn ra ngoài thì nhìn bản sự của mình thật là một lớp đã săn bằng một lớp khác lại k h ở i đáng chết đồ tinh văn không hề rời đi mà là suy nghĩ như thế nào đem đường vũ cho kéo ra ngoài chương 374, quỷ vực cao dai chương 374, 374, quỷ vực cao dai tại đồ tinh văn bên này tương đối lo lắng thời điểm đường vũ bên này tại điểm xong ngọn đến sau đó xem xét một vòng sau đó chính là quay người đi ra phía ngoài hắn biết nơi đây không nên ở lâu vô luận có thể hay không đem quỷ tân lương bọn chúng hấp dẫn tới tại đốt đến sau đó hắn đều phải nhất thiết phải lập tức xe đi dù sao hắn nên làm đ ề u làm nếu như quỷ tân lương cùng quỷ quản gia vẫn chưa đến vậy hắn chỉ có thể cùng đồ tinh văn lao ra đ ố i cứng bọn họ nhưng lại tại hắn quay người hướng về đại môn lúc rời đi chính là nhìn thấy đồ tinh văn ngay tại sau lưng loại tình huống này dọa hắn ngay một cái dù sao thật sự là quá đột nhiên đ ỗ n g nhiên liền xuất hiện tại sau lưng hắn một điểm cảm giác cũng không có phải biết lấy hắn bây giờ cấp bậc liền xem như đồ tinh văn vận dụng quỷ vực lặng lẽ đi tới phía sau hắn hắn đều có thể cảm ứng được bây giờ lại là cái gì đều không cảm thấy chẳng lẽ không thành đồ tinh văn cấp bậc tăng lên Đồ、đội đ trưởng n g ư ơ i cái này có chút dò người một điểm âm thanh cũng không có đường vũ cười mắng một câu đồ đội trưởng vị tân lương bên kia là cái gì tình huống có hay không tới hắn hỏi thăm đồ tinh văn vẫn là duy trì một mặt nghiêm túc dường như đang tra xét cái gì căn bản vốn không để ý tới hắn lời nói đồ đội trưởng đường vũ lần nữa hô một câu đồ đội trưởng vẫn là không có nghe được căn bản là không có mở mắt nhìn hắn một chút gì tình huống đường vũ đưa tay đi đụng vào đồ tinh văn lại phát hiện tay của hắn căn bản là không có cách chạm đến mà là trực tiếp chui qua lại cái này khiến hắn lập tức khẽ giật mình huyễn tượng thứ trong lúc nhất thời hắn lập tức nghĩ đến có phải hay không l ử a gạt mình huyết tượng nhưng tại đụng vào sau đó lại không có mảy may biến hóa thậm chí đồ tinh văn còn tại bên cạnh đi lại dường như đang quan sát đến cái gì đường vũ ngươi ở nơi này sao nếu như ở đây lời nói ngươi liền nghe ta nói một câu đồ tinh văn đ ỗ n g nhiên nói chuyện ngươi hẳn là tại đốt đến lúc bên trong chuyển đến linh dị chi lực dẫn đến ngươi tiến vào tầm cao hơn quỷ vực bên trong dưới loại tình huống này vô luận là ta vẫn là ngươi đều không thể đụng vào ta loại này cao cấp quỷ vực ngươi chắc có hiểu biết đồ tinh văn một câu nói để đường vũ ngây mẩn cả người c a rất rõ ràng rất diệp vũ tiến liền có thể xông phá an tức dịch trạm cùng quỷ bưu cục quỷ vực rất rõ ràng diệp vũ tiến nắm trong tay quỷ vực có thể xung kích đến tầng bốn trở lên cấp bậc dưới loại tình huống này rất nhiều linh dị chi địa đều có thể cưỡng ép xâm nhập hoàn toàn không nhận bất luận cái gì cách trở chỉ là cưỡng ép xâm nhập rất có thể liền sẽ nên đón tập kích thích nắm giữ quỷ vực còn không được còn cần nắm giữ thực lực cường hãn bằng không bằng không thì xâm nhập đi vào cũng chỉ có một con đường chết cao cấp quỷ vực cùng khu bình thường v ự c khác nhau lớn nhất là cao cấp cấp độ quỷ vực có thể nhìn đến đ ệ n h nhân cũng có thể công kích đ ệ n h nhân trái lại cấp thấp quỷ vực đ ị c h nhân không chỉ có không cách nào nhìn thấy đ ệ n h nhân cũng không cách nào công kích cái này đều không ở vào trên một cái cấp độ quỷ vực làm sao có thể công kích dựa theo đồ tinh văn thuyết pháp đường vũ ở vào cao cấp quỷ vực bên trong nhưng hắn cũng không thể công kích đồ tinh văn bởi vì hắn cũng không phải quỷ vực chủ nhân cho nên hắn cũng chỉ có thể thuộc về bị vây ở chỗ này mà cho ô n tới h ể nay hắn đều nghĩ khống chế một cái rất mạnh quỷ chính là nguyên lý này phía trước diệp vũ tiến h cũng đã nói chỉ cần hắn đem quỷ khắc địa cho dẫn tới nàng liền có thể cưỡng ép đem quỷ khắc địa cho bắt tới đến lúc đó cưỡng ép bóc ra trong đó quỷ cho hắn làm một thù lao nhưng mà thật sự là quá phức tạp lại muốn chạy đến nhật bản bên kia tìm kiếm không thể nghi ngờ là gia tăng khó khăn nói không chính xác hiện tại cũng không có chạy đến nhật bản mà là chạy đến địa phương khác đi thì như usa khu vực đều không nhất định xem ra ta bị vây ở quỷ vực đ ã i chúng khó trách cảm thấy không đúng k ì n h đường vũ lập tức cảm thấy tại cái này tứ hợp viện bên trong có vẻ hơi nhỏ bé đốt đến thần không biết quỷ không hay liền tiến vào cao dai quỷ vực bên trong vẫn còn may không phải là cái gì công kích đây chẳng phải là chết chắc dựa theo loại tình huống này rất có thể là ngọn đến vấn đề đồ tinh văn lại tiếp tục phân tích nói ngươi tốt nhất bây giờ liền thử nghiệm xem có thể hay không rời đi cái này tứ hợp viện nếu như không cách nào rời đi đại khái sau một phút ta liền n ế m thử dập tắt n g ọ n đến xem có thể hay không đem ngươi từ bên trong kéo ra ngoài đường vũ nghĩ nghĩ chính là nhất chân hướng về tứ hợp viện đi ra bên ngoài đại lực đẩy ra cửa lại phát hiện cửa không nhúc nhích tí nào rất rõ ràng hắn không cách nào ra ngoài không phải hắn không còn khí lực mà là ngăn cách tại cái này quỷ vực bên trong để hắn căn bản không cách nào rời đi xem ra không được trừ phi ta trở lại tầng dưới chót tứ hợp viện nếu không thì không có cách nào rời đi Đường vũ đưa ánh mắt chuyển rời đến tứ hợp viện ngọn nến bên trong có lẽ thật muốn giống đồ tinh văn nói như vậy phải chạy đến bên cạnh đem ngọn nến cho thổi tắt mới được bằng không hắn sợ là không cách nào trở về thế nhưng là thổi tắt ngọn nến có thể hay không cũng làm cho quỷ tân n ư ơ n g bọn chúng về không được vào lúc này đồ tinh văn bóp đồng hồ đến một phút đúng giờ đi tới màu đ è n trong phòng muốn đem đèn tẩy s ắ phong thổi tắt ai ngờ vô luận hắn như thế nào thổi tắt đều không thể đem đốt ngọn nến cho dập tắt đơn giản chính là bất diện chi hỏa tại hắn muốn bạo lực giải trừ lúc lại phát hiện ngọn nến cùng hắn đều không có ở đây một cái không gian khó trách thổi đồ tinh văn khẽ giật mình làm càn d ỡ nửa ngày phát hiện đều không hiệu quả đường vũ thấy thế cũng đi vào muốn dập tắt ngọn nến phát hiện cũng không cách nào làm đến tiếp xúc cũng là như thế căn bản không cách nào chạm đến ngọn nến mang ý nghĩa ngọn nến cùng hắn cũng không phải là cùng một cái phương diện nhưng lại tại đồ tinh văn từ trong phòng đi ra lúc lại phát hiện không thích hợp đồ tinh văn tựa hồ suy xét đến quy luật gì đó theo sát lây tiến vào màu trắng gian phòng lần nữa thổi tắt màu đen ngọn nến vẫn là không có ý nghĩa giống như trước đó đều không phải là một cái không gian rất nhanh hắn lần nữa đi tới thanh sắc gian phòng đi theo lần nữa quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa lúc lại là bất đắc dĩ nói đường vũ cái này chúng ta tại cùng một cái trong không gian rất rõ ràng đồ tinh văn đã giống như hắn tiến vào giống nhau quỷ vực bên trong xem ra chúng ta đã biến tướng tham dự vào nhiệm vụ bên trong đường vũ bất đắc dĩ nhún vai hắn trên đại khái biết nội dung nhiệm vụ là cái gì tình huống trong phòng chờ một ngày sẽ tiến vào một cái cao cấp quỷ vực trong đó màu đỏ ngọn nến quỷ vực cao nhất có thể để cho bọn hắn tiến vào cùng một cái trong không gian hắn không biết nhiệm vụ bên trong vì cái gì để bọn hắn cuối cùng tiến vào cao cấp hơn quỷ vực sợ là có loại dự cảm bất tưởng chương ba trăm bảy mươi lăm kinh khủy thủ t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lăm kinh khủng quỷ thủ màu sắc khác nhau ngọn nến đại biểu cho khác biệt cấp bậc quỷ vực trong đó màu đỏ ngọn nến quỷ vực cao nhất nhưng hoàn cảnh bốn phía ngược lại là không có thay đổi gì bất quá đường vũ liền xem như tiến vào màu trắng ngọn nến bên trong cũng không có đem hắn từ cao dai quỷ vực kéo xuống chỉ có thể cấp thấp hướng về cao dai kéo mà không thể từ cao dai hướng về cấp thấp kéo cấp bậc không giống nhau căn bản làm không được nếu như đường vũ chỉ là tại màu trắng ngọn nến sau đó liền chờ chờ đồ tinh văn lời nói căn bản là có thể để cho đồ tinh văn cưỡng ép lôi kéo hắn ra ngoài bây giờ cũng không giống nhau đồ tinh văn cũng là không có cách、nào. nơi này q u ỷ vực sợ là thuộc về tầng ba q u ỷ vực đồ tinh văn bất đắc dĩ nói đến nỗi bên trong ngọn nến đều là ở vào tầng bốn q u ỷ vực căn bản không phải chúng ta có thể chạm đến phương diện khó trách chúng ta đều thổi bất diện phía trước còn lo lắng thổi tắt có thể hay không dẫn đến ngoài ý muốn nổi lên hiện tại xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều đường vũ lắc đầu nói cái này chúng ta muốn ra ngoài sợ là phải đợi ngọn nến chính mình dọc tắt có lẽ mới có thể rời đi đồ tinh văn tán đồng gật gật đầu đúng vậy chỉ có thể chờ đợi đợi dưới mắt bọn hắn đều bị vây ở chỗ này lại không có biện pháp gì đường vũ đưa ánh mắt chuyển rời đến ba gian trên phòng nhiệm vụ nội dung cũng không phức tạp đều là để bọn hắn một gian phòng chờ một ngày cái này có gì đặc thù hàm nghĩa sao mỗi cái gian phòng chờ một ngày rất có thể sẽ hấp dẫn tới quỷ bây giờ một hơi nhóm lửa ba nhánh m ọ n đến sợ l à tứ hợp viện sẽ nổ biến thành toàn viện đầy quỷ vậy coi như cười chết người bất quá quỷ túi lệ cũng là không cần lo lắng bị minh hà gắt gao nhốt trốn ở trong phòng kia chắc chắn sẽ không có cái vấn đề lớn gì cái này hẳn thuộc về một cái thiên hướng bọn hắn thiếu sót một khi xuất hiện tình huống gì hoàn toàn trước tiên có thể trốn vào quỷ túi lệ trong phòng chúng ta trước tiên canh giữ ở màu trắng ngọn nến cửa ra vào một khi có cái gì dị biến chúng ta liền trốn vào đường vũ đề nghị đi đồ tinh văn biết là có ý tứ gì phía trước đường vũ liền đem tương ứng tin tức cũ t ậ đoàn đồ tinh văn tại giải quyết nhiệm vụ sau khi trở về lập tức liền nhìn thấy đổi mới tin tức khi biết sau đó mới có thể biết từ chỗ nào gian phòng bắt đầu cũng biết bên này là gì tình huống tin tức vĩnh viễn có thể tốc độ nhanh nhất nắm giữ và không chết như thế nào cũng không biết nay liên cùng trò chơi tựa như ngươi không nắm giữ quy củ chơi như thế nào tại bọn hắn nghĩ thời điểm b ỗ n h i ê n tứ hợp viện môn mở rộng theo xác lấy quỷ quản gia cùng quỷ tân nương đều rối rít từ đại môn đi vào âm phong xót xa bùi ngùi đi theo bọn chúng đằng sau cũng không có cái gì quỷ liền đơn độc hai bọn nó mà thôi đi nhanh chóng đi vào đường vũ cùng đồ tinh văn thay thế nhao n h a u đều trốn vào trong phòng dưới mắt sẽ nhìn một chút như thế nào tránh né công kích hoặc như thế nào thoát đi ngược lại nhiệm vụ đã bị xé nát xâm lấn thực tế chắc chắn là không thể nào còn lại chính là theo chân chúng nó hao tổn xem a i hao tổn qua ai tại bọn chúng sau khi đi vào cũng không để ý tới đường vũ bọn hắn mà là trực tiếp tiến vào trong phòng của mình ủy quản gia tiến vào biến thành màu trắng trong phòng quỷ tân nương liền tiến vào thanh sắt trong phòng liền theo chân chúng nó trước đây gian phòng một dạng quỷ c ú i lệ tình huống bên này một dạng xuất hiện chút vấn đề hắn đi theo một khối lấy đi vào dao phay cho dù có vỏ đao bao quanh nhưng cũ có minh hà nước từ bên trong r ũ n g manh tiến ra rất rõ ràng phía trước bị bọn hắn đánh bể quỷ c ú i lệ bây giờ lại bắt đầu sinh động muốn từ minh hà bên trong đi ra xem ra không cần phong bế hộp vàng đều không cách nào đem dao phay đóng lại đường vũ nhìn thấy liên tục không ngừng có minh hà thủy từ trong vỏ đao r ụ manh tiến ra thật sự là có chút quá nguy hiểm trừ phi cả thanh đao đều cho đóng lại bằng không nhất định sẽ tràn ra ngoài xem ra cái này tứ hợp viện đối với cái kia quỷ túi lệ ảnh hưởng thật đúng là không nhỏ một trận muốn từ minh hà bên trong r ã y rủa đi ra đồ tinh văn lắc đầu r ã y rủa chắc chắn là không có cách nào r ã y rủa đi ra ngoài nhưng chỉ cần không giải quyết nơi này sự kiện linh dị quỷ túi lệ thỉnh thoảng đều biết từ dao phay bên trong xuất hiện nếu là cho bọn hắn dập đầu vậy thì l ệ n h trước tiên dùng hoàng kim bọc đựng s á c đem dao phay q u ố n quanh a đường vũ lấy ra hoàng kim bọc đựng s á c đem dao phay bao k h o ả đi vào đồng thời quấn lên tầm vài vòng mặc dù bọn hắn không sợ quỷ túi lệ lao ra nhưng thỉnh thoảng phải giải quyết một lần vẫn là khá dùng hoàng kim quả bọc đựng xác quấn quanh quỷ túi lệ coi như từ bên trong xuất hiện cũng không đến nỗi sẽ đối với bọn hắn sinh ra ảnh hưởng gì tại giờ phút quan trọng này lao ra vẫn là rất phiền thức tại quấn quanh sau đó rõ ràng có thể cảm giác được minh hà thủy liền chạy tới bọc đựng s ắ c bên trong hơn nữa dần dần biến nặng chỉ cần có khe hở minh hà liền có thể chạy ra đi bởi vậy dùng bọc đựng xác quấn quanh chỉ là một cái kế hoa minh giảm bớt minh hà tràn ra ngoài thừa dịp bên này tạm thời giải quyết bọn hắn tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài quỷ quản gia cùng quỷ tân lương đều trở lại gian phòng của mình sau đó đại môn đều dựa theo nhiệm vụ quy tắc bọn hắn cần t ạ i tương ứng trong phòng chờ m ộ t này g nếu như là dạng này vậy bọn hắn liền phải cùng những thứ này quỷ chờ m ộ t này g suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ mất mật có trời mới biết bên trong sẽ phát sinh sự tình gì tiếp lấy trong phòng soi sáng ra tới ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến bọn chúng trong phòng lắp lư một mực tại bốn phía r ụ c dịch không biết đang làm những gì đi đường không có quy luật gì liền cùng mang không mục đích rút tẩu đến nỗi bên ngoài một mảnh đen như mực không biết lúc nào bóng tối vô tận đã từ bên ngoài tràn vào bọn chúng tại lúc tiến vào đại môn liền không có đóng lại dẫn đến phía ngoài khói đen không ngừng mà tràn vào dưới loại tình huống này dẫn đến tứ hợp viện bên trong cũng sớm đã khói đen mờ mịt dưới loại tình huống này căn bản không tùy tiện ra ngoài đây là xây dựng ở người bình thường tình huống phía dưới bọn hắn vẫn có thể tùy tiện đi ra ta thử trước một chút nhìn tình huống trước mặt như thế nào đường vũ bọn hắn cũng không có thật sự ngây ngốc đứng ở trong phòng chờ đợi mà là để quỷ ảnh cầm tăng cường bản tránh quỷ hướng mặt ngoài nhanh chóng đi đến tại tăng cường bản tránh quỷ đ a n g phía dưới phía ngoài khói đen đều nhẹ nhõm bị ngăn cản bên ngoài nhưng lại tại quỷ ảnh chuẩn bị đi ra đại mỗi lúc đột nhiên trong sân ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một cái kinh khủng quỷ thủ. hướng về bên này một cái nắm quỷ ảnh hướng bên trong lô i kéo đi vào trong n g a y mắt quỷ ảnh cùng tăng cường bản t r á n h quỷ đăng đều bị kéo kéo vào giữa sân trong lô đen không còn đường vũ khẽ giật mình trong c h ư ớ c mắt quỷ ảnh cùng tăng cường bản t r á n h quỷ đăng cũng bị mất một khi ánh đèn cũng không có nhất là cái kia tăng cường bản t r á n h quỷ đến hoàn toàn là sự tỉnh trong n g a y mắt liền tắt ngỏm cái này chỉ quỷ thủ đồ tinh văn một mặt n g ư i ê m trọng cấp bậc không thích hợp mặc dù không quá hoàn chỉnh quỷ thủ nhưng cấp bậc sợ là đã đạt đến a cấp trở lên a đường vũ gật đầu một cái trực tiếp đem quỷ ảnh bị miêu sát một điểm d ã rủa cơ hội cũng không có suy nghĩ kỹ một chút đơn giản cực kỳ kinh khủng nếu là bọn hắn ra ngoài bị một phát bắt được muốn dây rùa đi ra đều phải hoa không nhỏ đại giới chương ba trăm bảy mươi sáu biến sắc chương ba trăm bảy mươi sáu biến sắc hiện tại xem ra muốn ra ngoài cũng không có đơn giản như vậy đường vũ mắt nhìn tình huống bên ngoài quỷ ảnh lại là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hắn đều nhớ không rõ ràng quỷ ảnh chết bao nhiêu lần chỉ có thể nói thật hương không tệ dựa theo phía trước nhiệm vụ miêu tả nội dung bên ngoài là không có khả năng vô cùng đơn giản tùy tiện ra ngoài đồ tinh văn miếu mày nói loại tình huống này chỉ có thể trốn ở chỗ này chờ đợi ngọn nến cháy hết bọn hắn có lẽ có năng lực đối phó cái kia quỷ thủ nhưng nếu là không xuất được lời nói vậy coi như lúng túng thà rằng như vậy còn không bằng đợi ở chỗ này chờ đợi ngọn nến tiêu đốt kết thúc nói thế nào nhiệm vụ cũng nói chờ ngọn nến tiêu đốt tận liền có thể đi tới tiếp theo gian phòng tiếp tục đốt đến ít nhất cho nhất định sát xuất sinh tồn mà không phải ở vào tình thế chắc chắn phải chết bọc đựng xác bao quanh dao p h a còn tại một mực giữ lại nước dần dần tăng thêm đường vũ cũng sớm đã đem hắn để dưới đất tùy ý nó chảy xuôi thậm chí hắn đều có thể nhìn đến có đồ vật gì bành trướng đem hoàng kim bọc đựng sát cho c h ố n g lên tới một điểm thậm chí còn không ngừng đang b ặ n vẹo lấy không hề nghi ngờ đây chính là quỷ túi lệ vươn ra đầu dựa theo loại tiến độ này chẳng mấy chốc sẽ đem thân thể cho vươn ra cuối cùng toàn bộ thân thể đều cho xuất hiện nếu như nó có thể theo minh hà nước từ trong khe hở chui ra ngoài lời nói vậy bọn hắn không ngại một quyền liền đem nó đưa về minh hà không nghĩ tới giao phay bên trong t r ả kết nối lấy minh hà đường vũ ánh mắt lấp lóe đây chính là một phát hiện lớn đây là khuyết điểm sao chắc chắn không phải khuyết điểm ngược lại là một cái ưu điểm lớn chỉ cần hợp lý lợi dụng thỏa đáng là hắn có thể biến tướng dùng minh hà tới giam giữ quỷ hoặc lợi dụng minh hà bên trong quỷ đến đối kháng phía ngoài quỷ cái này giao phay thực sự là đáng sợ khắc tiến đi đồ vật căn bản vốn không tính toán đơn giản ký ức mà là thật sự kết nối lấy một chỗ đồ vật khó trách lần trước nghe đến tiếng nước coi là thật không phải hắn nghe lầm phía trước là không có mang ý nghĩa minh hà đã xâm lấn tiến giao ăn trong tấm hình lại hoặc là vốn là một mực tại bên trong chỉ là theo thời gian đưa đẩy dần dần xâm lấn đến dưới lầu nếu như minh hà xâm lấn ta có thể chết hay không cơ đâu đông nhiên đường vũ nghĩ đến một cái vấn đề thật lớn nhảy vào minh hà bên trong minh hà xâm lấn cuối cùng đem hắn cho giam giữ ở bên trong nếu là hắn để minh hà xâm lấn thể nội đến tột cùng có thể hay không để minh hà chết máy đồng thời quy về hắn sử dụng nghĩ đến điểm này đường vũ cảm thấy rất đáng sợ nếu là thật có thể k h ô n g chế hắn không chỉ có nắm giữ lấy minh hà còn có thể lợi dụng giao thay tùy thời đem minh hà cho dẫn động đi ra không đúng cái này hắn không được minh hà chủ yếu là giam giữ quỷ đường vũ lắc đầu ý nghĩ này có chút quá nguy hiểm một khi thất bại vậy coi như ai cũng không cứu được trừ phi diệp vũ tiến tại bên cạnh trông coi dạng này hắn mới dám mạo hiểm một khi có ngoài ý mớn diệp vũ thiến còn có thể nhảy vào tới đem hắn cho khiêng ra đi tại hắn tự hỏi lúc ngọn nến một chút bị đốt hết cái này thiêu đốt tốc độ vẫn là vô cùng chậm nói thế nào đều phải thiêu đốt một ngày ở bên ngoài khói đen lại càng ngày càng đậm căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài nếu không có ngọn nến ở bên trong phía ngoài khói đen đều phải tràn vào cái này xác định có thể rời đi đường vũ nhìn xem tình huống bên ngoài luôn cảm thấy không thích hợp cái này thật đúng là khó mà nói đồ tinh văn cũng là giật mình dựa theo nhiệm vụ bên kia tới nói nên không đến mức hoa chương như vậy chẳng lẽ không thành đồng thời nhóm lửa ba nhánh ngọn nến dẫn đến xuất hiện dị thường lại hoặc là nhóm lửa ba nhánh ngọn nến sau đó tất nhiên sẽ xuất hiện loại tình huống này đường vũ nhớ tới quỷ dịch chạm phát tới nhiệm vụ đều là vô cùng quỷ dị nhiều khi nhìn như cho sống sót cơ hội nhưng liền thật sự một chút nói không chính xác ba nhánh ngọn nến sau khí đốt sẽ xuất hiện loại tình huống này đến lúc đó thì nhìn chính mình vật khí có thể hay không trốn qua quỷ thủ tập kích đánh rất có thể nhưng chúng ta bây giờ vẫn ở vào tầng ba quỷ vự bên trong sợ la không cách nào ra ngoài đồ tinh văn có thể cảm ứng được quỷ vự biến hóa hắn là quỷ vự người sở hữu hơi thi triển phía dưới liền biết đường vũ nắm giữ q u ỷ vực nhưng thủy t r u n g là dày cỏ hắn cũng không phải áo gai lao thi bởi vậy ở phương diện này dưới sự cảm ứng cũng không thể cảm ứng được cái gì trước mắt bọn hắn chỉ có thể tiếp tục chờ xem kế tiếp sẽ xuất hiện dị thường gì trạng thái theo thời gian dần dần trôi qua ngọn nến tiêu đốt phải càng ngày càng nhiều bên ngoài bởi vì khói đen tràn ngập dẫn đến bọn hắn đều không thể thấy rõ ràng khắc hai gian phòng bây giờ là tình huống gì cũng may khói đen cũng không tiếp tục bên trong tràn vào bằng không có trời mới biết sẽ xuất hiện gì tình huống trong n h y mắt một ngày thời gian đạo mắt trôi qua trước mắt ngọn nến lại chỉ có một tiểu tiết nhưng ánh lửa vẫn như cũ không có chút nào suy yếu ý tứ duy chỉ có cái kia bọc đựng sắc bên trong bành trướng trở nên tràn đầy một túi cái này đều bành trướng một vòng lớn cũng may có khoa kéo tương đối bịt kín một chút bằng không minh hà nước đã sớm tràn ra có thể trước mắt một mực dạng này bành trướng xuống cũng không phải là một biện pháp lại tiếp tục tiếp tục như thế nói không chính xác bọc đựng sắc liền bạo điệu không sai biệt lắm có thể giải quyết đi thai họa ngầm này lại nói đường vũ quay đầu nhìn về phía cái kia bọc đựng sắc khoảng cách ngọn nến hoàn toàn thiêu lấp xong không sai biệt lắm chính là mười phút mà、thôi. trong lúc này mau đem quỷ túi l ạ cho đ á n h nổ. dạng n à y bọn hắn mới có thể nhanh chóng rút lui bằng không khiêng cái đồ chơi này căn bản là không có cách hành động chắc chắn không có khả năng không cần cái này giao p h a i ha hảo c h ợ t hai người bọn hắn một người đứng một bên đang làm chuẩn bị cẩn thận sau đó nhanh chóng kéo ra khóa kéo đi theo hoa lại một chút minh hả nước từ bên trong dũng manh tiến ra đi theo một cái đầu nhanh chóng từ bên trong n ô ra tới bởi vì trước mặt nó căn bản không có người vì thế cũng không có phát động cái gì giết người quy luật nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị lúc đ ộ n g thủ nguyên bản dọi sáng ra màu đen ảnh đến càng là bắt đầu chui vào nó màu trắng t a n g phục bên trong lập tức màu trắng t a n g phục dần dần bị n h u ộ đen có loại không đúng tình cảm giác đường vũ không có cho quá nhiều cơ hội chợt chính là khống chế màn ảnh quỷ thủ mặc vào nổ đầu hẳn phải chết quyền sáo nhắm ngay quỷ túi lệ dưới vành nón mặt khu vực một quyền đập xuống đối phương đều không phản ứng lại đầu liền bị đập mạnh phía dưới tại chỗ hóa thành một thác nước rụt trở về đi theo, tràn Đức, cũng đi theo nhanh chóng rút về đến dao phay bên trong hết thệ đều trở về hình dáng ban đầu trong thời gian ngắn quỷ túi lệ thì sẽ không đi ra mới vừa rồi là gì tình huống a n h đ ế n sẽ đem quỷ túi lệ quần áo nhổn đen đường vũ nhặt lên giao t h ê nhưng vẫn là lựa chọn dùng bọc đựng sắc tiếp tục quân quanh không dám tùy tiện bày ra chỉ có hoàn toàn rời đi tứ hợp viện mới có thể bình thường sử dụng đúng có loại muốn khôi phục tiến vào càng mạnh hơn giai đoạn cảm giác đồ tinh văn nói ra cảm giác của mình nói như vậy đường vũ nhìn về phía ngoài cửa hai gian phòng khu vực có lẽ không nhìn thấy nói không chính xác bọn chúng cũng cùng quỷ túi lệ mở dạng quần áo trên người sẽ thành sắc chương ba trăm bảy mươi bảy thanh y tân lương chương ba trăm bảy mươi bảy thanh y tân lương quỷ trên người ăn mặc biến sắc cùng người bình thường thay cái quần áo biến sắc căn bản không phải một cái ý tứ rất có thể chính là đang cấp bọn chúng tăng thêm ghép hình tăng thêm ghép hình cũng không phải một chuyện tốt mà là một kiện phá hỏng chuyện quả nhiên bị dịch c h ạ m phái đưa xuống tới đạo cụ làm sao lại đơn giản đâu rất có thể từng nhánh ngọn đến chính là để bọn chúng tăng thêm ghép hình tại hoàn toàn thiêu đốt sau đó liền sẽ hoàn toàn đem ghép hình điệp ra tại trên người bọn họ đường vũ trầm giọng nói bởi vì tiến vào trong một gian phòng rất có thể bọn chúng sẽ không công kích mà là tại nghiêm túc tiếp nhận ghép hình một khi ghép hình tiếp nhận xong vậy thì bắt đầu giết người ân rất có thể vì thế tại ngọn đế n cháy hết sau đó lập tức lựa chọn rút lui đó là biện pháp tốt nhất đồ tinh văn hít sâu một hơi nói dựa theo loại tình huống này không có cái gì ngoài ý muốn lời nói đó chính là tương đương đối mặt ba con thu được ghép hình quỷ đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái đơn giản chính là một cơn á c ngộng mặc dù quỷ ở giữa sẽ không tiến vào đến cái khác quỷ gian phòng nhưng thi hành nhiệm vụ người đưa thư chắc chắn không có khả năng một mực trốn ở bên trong không r a à. cuối cùng đem thư kiện đầu nhập hồng trong q u a n tài lại là màu đỏ thư tín cuối cùng toàn bộ tứ hợp viện xâm lấn đến thực tế đương vũ tiếp tục nói ba cái thu được ghép hình cường lực quỷ lại vào xâm đến trong hiện thực thỏa đáng lại là một kiện cực kỳ khủng bố a cấp sự kiện linh dị bọn chúng kinh khủng cấp bậc rất cao nhưng lực sát thương cũng không phải rất biến thái Quỷ tân n ư ơ n g như thế nào đi nữa nhiều ghép hình đoán chừng chính là rắc tay giết người Quỷ quản gia cũng là như thế chính là thôn phệ giết người chỉ có quỷ túi lệ là đại quy mô giết người nhưng cũng tại tương đối không tính biến thái phạm vi bên trong vì thế bọn chúng bị định nghĩa là a cấp sự kiện linh dị là không có bất cứ vấn đề gì nhưng nếu là dựa theo sự khủng bố cấp bậc sợ la đến gần vô hạn đ cấp thời gian trôi qua rất nhanh ngọn nến liền còn thừa lại một chút liền chuẩn bị cháy hết rồi bọn hắn liền canh giữ ở nơi cửa một khi ngọn nến thiêu đốt xong lập tức liền hướng về cửa chính sông ra tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ngừng trước mắt khói đen căn bản là không có biến mất dấu hiệu ai cũng không biết gì tình huống đến lúc đó bọn hắn chỉ có thể nhắm mắt sông ra ngoài bằng không lưu tại nơi này sợ là sẽ phải một con đường chết đốt đến lúc bọn chúng có lẽ sẽ không tiến tới nói không chính xác không có ngọn đến lúc bọn chúng liền có khả năng du đãng đi vào huống hồ hai bọn nó giết người quy luật cũng là cực kỳ dễ dàng phát động cái t i ê thụ tại chỗ này không phải liền là một con đường chết tại còn lại cuối cùng nửa phút lúc đường vũ lấy ra ra người đè lồng Hơn nữa gọi lên gọi tại ă đăng. n cường bản tránh g t quỷ sau khi đốt r a người đèn lồng d ọ i sáng ra tới tia sáng đem tại cửa ra vào du đã ngồi hồi khói đen hơi xua tan một điểm tại xua tan một phần nhỏ lúc chính là thể hiện ra tứ hợp viện bên trong một phần khu vực ủy lắc lư từng cái quỷ giống như là bị triệu tập tới đứng tại giữa sân xếp hàng đứng giống như là chờ lấy khai tiệc tựa như cái này chạ vẹn vẹn trong đó một góc nếu là hoàn toàn đem cả viện cho bày ra nhất định là quỷ một đ ô n g lớn chắc chắn không có khả năng vừa vặn soi sáng chỗ mới có quỷ mà là toàn bộ trong sân cũng đứng đầy quỷ nhìn xem cái này một phần nhỏ quỷ đường vũ cùng đồ tinh văn cảm thấy tệ cả ra đầu cái này còn không có tính cả phía trước cái kia cực lớn quỷ thủ cái này thật đúng là không tốt ra ngoài a đồ tinh văn hít vào một ngụm khí lạnh tình huống thật sự là có chút quá tệ không có cách nào đơn giản chính là địa ngục độ khó đường vũ suy tư một chút rất có thể nếu là dựa theo nhiệm vụ đem thư kiện để vào hồng trong quan tài vẫn có một chút như vậy đứng không thời gian để đám người đào thoát đến nỗi bây giờ liền thật sự phải xem vật khí đường vũ nhú bay rậm rạp chẳng trị quỷ không có khả năng đều không động đậy a một khi tập kích, kích qua tới liền xem như hắn đều gánh không được ca Quỷ ảnh ra là có thể ngăn cản công kích không có nghĩa là thật có thể ngăn cản vô số lần còn không đến mức cường hắn đến loại trình độ này cuối cùng tại màu trắng ngọn nến thiêu đốt xong sau đi theo đồ tinh văn cảm thấy quỷ v ự c á p chế trong nháy mắt liền biến mất quả nhiên là tại c h ạ m đến ngọn nến sau đó liền sẽ tiến vào cao cấp quỷ v ự c loại này ngọn nến thật đúng là đủ người tiên vẹn vẹn một cây ngọn nến liền có thể để cho người ta tiến vào cao cấp quỷ v ự ợ cao cấp linh dị tri vật vượt qua tưởng tượng của bọn hắn hướng、Đường、vũ sách theo da người đèn lồng nhanh chóng hướng về cửa chính phóng đi căn bản không quản ngoài phía quỷ. Cứ như vậy đứng tại ư ơ n ứng, g t ba chính n giữa có một khối khu vực đen nhánh rất rõ ràng chính là phía trước cái tia quỷ thủ chỗ khu vực một màn này để bọn hắn tê cả ra đầu thật đúng là đủ hung tàn mặc dù sớm đã co đón trước nhưng chân chính nhìn thấy lúc nội tâm cũng nhìn không được phát run làm bọn hắn lao ra lúc lập tức liền có mười mấy cái quỷ nhìn về bên này tựa hồ hành động của bọn họ phát động đến giết người quy luật một giây sau bọn chúng nao nhao hướng về bên này nào tới không chờ nói nhóm tập kích kích mà đến đường vũ hai mắt đỏ qua trong đó mấy cái nắm giữ con mắt nhìn về bên này tại chỗ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hai mắt chảy ra máu đen nhanh chóng hướng phía sau thẳng đi tựa hồ bị đường vũ tức tử quỷ nhãn đả thương nặng không có hoàn toàn bị áp chế nhưng lực lượng kinh khủng để bọn chúng trực tiếp rụt trở về không có hai mắt trực tiếp bị nhét lửa hóa thành hỏa trụ tại chỗ thiếu đốt không cách nào tiếp tục nào lên đây đều là cấp bậc không mạnh quỷ nếu là đều là b cấp thậm chí a cấp trở lên còn cho mạng sống sao linh dị thế giới khủng bố đến đâu cũng không đến nội a cấp quỷ đầy đất chạy a đồ tinh văn cũng không có nhàn rỗi thể nội quỷ hỏa hướng về bốn phía một khuất trường tạo thành một bức tường lửa ngăn cản bọn chúng tập kích đang thi triển x u ấ t hồn thân thủ đoạn phía dưới xông tới quỷ lập tức bị cản lại hơn phân nửa còn có một bộ phận không cách nào chặn lại đều dối dít hướng về bên này đánh tới trong nháy mắt đường vũ trong tay ra người đèn lồng bên trong ngọn đến lập tức liền dập tắt đây chính là tại g a người đèn lồng tăng cường phía dưới như cũng bị vớt sôi liền tắt ng ngay sau đó đường vũ nghe được đồ tinh văn kêu lên một tiếng tay trái của hắn cánh tay bắt đầu hủ hóa một cô hôi thối tuân ra thậm chí còn hướng về thể nội dung mánh lao tới rất rõ ràng đồ tinh văn đụng phải công kích đi đồ tinh văn hử nhẹ một tiếng hiện tại cũng không lo được lấy hắn tình huống loại này cấp bậc công kích còn không đến mức để hắn lập tức chết đi đường vũ cũng không dự định dừng lại còn kém mấy bước liền xông ra đại môn ngay tại lúc này chính giữa đại môn bị đ ẩ y ra người mặc một tập kích thanh ý quỷ tân đường từ bên trong đi ra nó vẫn là khoác lên khăn cô dâu nhưng đã biến thành thanh sắc khăn cô dâu nó nhẹ nhàng k h o á tay sau một khắc một cỗ kinh khủng lựa kéo hướng về bên này tuân đi qua đường vũ hơi r ã y rủa phía dưới thông qua quỷ ảnh ra t r i t i ê u đồ tinh văn lại là xứng sở tại chỗ càng là trả nhịn không được hướng mặt trước đi hai bước cái này giết người quy luật thăng cấp không phải quỷ tân lương tới kéo người mà là đưa tay liền cho người cưỡng ép bị dẫn dắt đi qua bắt tay chương ba trăm bảy mươi tám nhiệm vụ tấn cấp lầu năm cổ trạch chương ba trăm bảy mươi tám nhiệm vụ tấn cấp lầu năm cổ trạch đồ tinh văn vốn là trạng thái liền tương đối hỏng bét thể nội quỷ cũng tại ngăn cản giết người quy luật bây giờ quỷ tân lương hướng về bên này k h o á tay lần nữa dẫn động giết người quy luật lần này thăng cấp giết người quy luật vẫn là g i ắ t tay giết người không có bất kỳ biến hóa nào giết người quy luật sẽ không bởi vì cấp bậc đề thăng mà sẽ cải biến chỉ có thể tăng cường quy luật mang tới hiệu quả phía trước là chủ động tới g i ắ t tay bây giờ là đưa tay liền có thể dẫn g i ắ t người tới so trước đó kinh khủng không chỉ một cấp bậc nhất là liền đồ tinh văn mạnh như vậy cũng tại chỗ s ừ n g sốt đồng thời đi lên phía trước đi qua đáng chết cái này tăng lên có chút biến thái đường vũ nhanh chóng vung ra q u ỷ thủ một cái c u ố n lấy đồ tinh văn cơ thể đại lực lôi kéo phía dưới như cũng bị kéo tốn ra đi đồng thời lần nữa nhóm lửa tăng cường bản tránh quỳ tăng nhiều hơn một tầng bảo hộ có thể vừa mới nhóm lửa tăng cường bản tránh quỷ đang lập tức t ắ t mất hơn phân nửa không biết con nào quỷ lại đánh tới nhanh chóng rút lui đường vũ khé quát một tiếng bọn hắn đã rời đi tứ hợp viện sẽ không nhận tứ hợp viện áp chế tại hắn triệu hoàn phía dưới rất mo mo đưa tủ thông đạo xuất hiện ở trước mắt bị kéo lôi ra ngoài đồ tinh văn người đều trở nên trở nên giàn mua rõ ràng là hóa thành người kiếm túi quỷ đối với cái tia cố lực kéo tiến hành áp chế hảo đồ tinh văn quyền khống chế khôi phục cũng đi theo triệu hồi ra chuyển phát nhanh tủ tiếp đó nhất cử nhảy vào đi đường vũ cũng đi theo một khối xông vào đi nao nhau, nhau biến mất ở chuyển phát nhanh trong tủ bất quá bọn hắn biến mất cũng không có để bên trong quỷ dũng manh tiến ra nếu như bọn hắn ở bên cạnh nhìn nhất định nhìn thấy một đám quỷ cứ như vậy tụ tập ở bên trong không biết đang làm những gì thanh y tân lương bạch y quỷ quỷ u ả n g i a những thứ này đều hoàn toàn thay đổi tới bọn chúng đều tụ tập tại t ứ hợp viện bên trong không biết đang làm những gì sự tình bất quá bọn chúng đối với đường vũ cùng đô tinh văn không có chút nào cảm giác phản phất đi liền đi không có đuổi theo ý tứ có lẽ hai người bọn hắn chính là một cái khách qua đường vừa vặn chính là phát động giết người quy luật dẫn đến bị tập kích thôi nhưng lại tại hai người bọn hắn rời đi không bao lâu một chiếc linh dị xe buýt từ bên cạnh đã lái qua tới cưới tại phòng điều khiển bên trong chính là diệp vũ tiến h ngồi tại phòng điều khiển bên trong diệp vũ tiến h nhìn chằm chằm tứ hợp viện bên trong tình huống lẩm bẩm nói tứ hợp viện bên trong quỷ cũng khôi phục dậy rồi hả nàng đợi ở chỗ này nhìn một hồi lâu bên trong quỷ không có chút nào đi ra ngoài ý tứ vẫn là tụ tập ở bên trong mà nàng cũng không có vọt vào ý tứ giống như là đi ngang qua tựa như lẳng lặng ở bên ngoài nhìn mà thôi rất nhanh nàng chờ tại cửa ra vào bên ngoài để bên trong quỷ chú ý tới có không ít nhao nhao quay đầu nhìn qua nhưng nàng căn bản vốn không để ý mà là nhìn một hồi sau đó. trực tiếp liền lái xe rời đi nàng không có ý định giam giữ cũng không dự định đi hạn chế cái gì cứ như vậy tùy ý phát triển cùng lúc đó đường vũ bọn hắn đều trở về trong đó đồ tinh văn tình trạng tương đối h n g b é t nhưng cái này đều không phải là vấn đề chỉ cần chậm lại một hồi liền không có vấn đề gì đồ đội trưởng ngươi cảm giác như thế nào đường vũ nhìn thấy đồ tinh văn cánh tay hủ hóa mặt ngoài giống như là sôi trào tựa như không ngừng nổi lên còn phát ra hôi thối khí tức tình huống vẫn được có thể áp chế xuống vấn đề không lớn đồ tinh văn sắc mặt tái nhận tình huống là có chút học bếp nhưng còn tại trong phạm vi không chế đường vũ gật đầu một cái đồ tinh văn nói như vậy đó cũng không có vấn đề gì hắn nhìn khắp bốn phía đã có chỗ biên hóa tấn cấp đến lầu bốn sao đường vũ thở ra một hơi cái này cũng chỉ còn lại có một lần cuối cùng nhiệm vụ đến lúc đó bọn hắn liền có thể xông lên lúc này những người còn lại đã không nhiều lắm tại quỷ tân nương bọn chúng xâm lân phía dưới bây giờ có thể sống sót lại là thiếu một đoạn trong đó phương lực bỏ mình khâu phân cùng kha thụy còn sống xem như tương đối mạng lớn hoàng y ế n là không có gì năng lực nhưng nàng đối với sự kiện linh dị tri thức rất mạnh còn hiểu được như thế nào trốn bởi vậy nàng còn còn sống cũng chưa c h ế tấn tại quỷ tân quỷ sâm nương bọn chúng l Dưới loại tình huống cuối n sống sót đại bộ phận cũng là biết gốc biết dễ, coi như gốc sót là lên, cũng không lo coi không lắng sẽ làm phản. Tầng cuối cùng đường vũ hít sâu một hơi rốt cuộc phải nên đón một lần cuối cùng nhiệm vụ không biết sẽ là nhiệm vụ gì tại bọn hắn nghỉ dưỡng sức thời điểm đường vũ lần nữa phái ra quỷ ảnh đi qua tại mở ra cửa tủ sau đó đập vào tầm mắt nhưng là một cái cổ lão nhà và ảnh không có n g o à i ý mớn quỷ ảnh cứ như vậy bạo điệu bất quá hắn đã thấy rõ ràng chính là rất lâu phía trước thấy qua cổ trạch lúc đó đường vũ từ linh dị xe buýt xuống sau đó chờ lấy linh dị xe buýt cửa trước đóng lại lúc có không thiếu quỷ tại phía sau hắn xếp hàng những cái kia quỷ chính là từ trong nhà cổ đi ra hiện tại bọn hắn cần làm nhiệm vụ chỗ chính là cái kia một tòa cổ trạch Chợt nhớ tới giống như phía trước cùng ta xếp hàng quỷ còn đi cái kia tứ hợp viện bên trong đường vũ nhớ tới thật đúng là như thế có mấy cái nhìn tương đối q u a n mặt cửa hải cuối cùng độ khó không thấp a đường vũ sở cầm một cái nhưng cửa hải cuối cùng có thể thỉnh cầu phía ngoài chợ rút nếu là cước ép xe nát bao khoả lại phối hợp thêm số lớn cường giả nhất định có thể áp chế lại a hiện tại bọn hắn đều có thể chiêu cấp hai người đưa thư tới hơn nữa theo bọn hắn tấn cấp bọn hắn có thể chiêu nộ người đưa thư càng ngày càng nhiều bây giờ tấn cấp tầng thứ tư bọn hắn có thể ngoài định mức mời chào ba tên người đưa thư nếu như sống sót người đều tuyển nhận một cái người đưa thư áp lực kia liền sẽ giảm mạnh cái này có thể liệt vào tham khảo phạm vi bên trong cuối cùng như thế nào hành động vẫn là phải xem tình huống chân chính như thế nào ra sao đồ tinh văn dựa đi tới trạng thái đã ổn định không thiếu bị ăn mòn hủ hóa cánh tay khôi phục hơn phân nữa loại này cấp bậc tổn thương đối với hắn tới nói vẫn là không có vấn đề nhiệm vụ địa điểm ngươi gặp qua chính là cái k i a một tòa cổ trạch đường vụ núi bay có cơ hội có thể sớm đi xem xét một phen nếu như không được thì trực tiếp xé nát bao k h ỏ a hoặc trực tiếp xé nát bao k h ỏ a chính là đến để cho người tới viện trợ một phen đây chính là nhiệm vụ sau cùng tuyệt đối không có khả năng đơn giản dưới loại tình huống này nhất định phải cẩn thận một điểm nếu là xé nát bao k h ỏ a chắc chắn cần đại lượng cường giả mới được xé nát bao k h ỏ a ngược lại là tương đối dễ dàng phương pháp ta trở về h ỏ i thăm một chút xem có thể rút ra bao nhiêu người tới trợ rút độ tinh văn điểm gật đầu này làm sao nói cũng là một lần cuối cùng nhiệm vụ hơi trả giá một chút liền có thể giải quyết đi nhiệm vụ vẫn là vô cùng có lời ân vậy đi trở về hỏi một chút bất quá lần này nói không chính xác vẫn là một tuần liền phải thi hành nhiệm vụ đường vũ nhìn xem đồ tinh văn t r e o t r ọ n g nói lần này đồ đội trưởng ngươi cũng đừng chạy loạn đến lúc đó sợ là tìm không đến ngươi lần trước chính là tìm không thấy đồ tinh văn hắn chỉ có thể kêu lên dịch xương lần này h ắ n sẽ không dù sao ưu tiên giải quyết bên này sự kiện linh dị đồ tinh văn nghe đường vũ trêu chọc cũng là cảm thấy rợ khóc rợi hắn ai có thể nghĩ tới sẽ ngắn như vậy thời gian vậy là tốt rồi những ngày này cũng đừng chạy loạn thật muốn chạy loạn liền hô những đội trưởng khác tới hiệp trợ đường vũ bất đắc dĩ nói yên tâm lần này tuyệt đối không có sai lầm đồ tinh văn lời thề s o n s á t hắn cũng không muốn hô đường vũ chương ba trăm bảy mươi chín việc hai người lấy lo chương ba trăm bảy mươi chín việc hai người lấy lo tại đã định kế hoạch sau đó đồ tinh văn trước hết rời đi trước lúc rời đi bọn hắn đều đem tầng thứ tư đi dạo một vòng tại đi dạo một vòng sau đó cũng không có phát hiện cái gì không đúng tình chính là rất bình thường tình trạng nhiều nhất chính là chết vài người để chuyển phát nhanh cửa hàng tên thiếu đi mấy cái trừ cái đó ra liền không có cái gì đại vấn đề vì thế bọn hắn đều rối rít rời đi lưu lại ngự quỷ giá tiếp tục lưu thủ quỷ dịch trạm nhất là một chút người mới đặc biệt cần lưu ý bất quá c h ỉ n h thể mà nói không có vấn đề trước mắt cũng không thấy người mới gì cũng không nhìn thấy hành động của u á i người dịch xương cũng đã vô cùng thuận lợi khống chế khô lâu thân thể chỉnh thể tình huống lần nữa để t h ă n g một đoạn hắn cuối cùng vẫn dùng tới thuốc bột bao mới có thể thành công khống chế dựa theo hắn lời nói tới nói nếu như không có thuốc bột bao lời nói hắn nhất định hồi phục đa tạ đường đội trưởng nếu không phải là thuốc bột này bao ta chắc chắn chống đỡ không nổi đi dịch xương lòng vẫn còn sợ hai cảm thắng nói không có việc gì đây là ngươi nên được về sau thật tốt quản lý quỷ dịch chạm là được rồi đường vũ vô b ả vai của hắn một cái n h i ề u một phần thực lực liền có thể càng cứng chắc một điểm ít nhất sẽ không giống quỷ biêu cục người quản lý cứ như vậy dễ dàng bị xuống đất an t ỏ i rồi người phía sau màn không có ý định trộn lẫn một cước đường vũ cảm thấy không thích hợp rõ ràng phía trước cũng đã hành động chắc chắn không có khả năng không có bất kỳ cái gì hành động a quỷ biêu cục người quản lý bỏ mình chắc chắn liền cùng hấp thụ sau màn có liên quan thân là quỷ b i u cục người quản lý lại có thể chết đi liền lộ ra vô cùng kỳ hoặc phải biết không ra quỷ b i u cục cũng sẽ không bỏ mình dù l à tháo thành tam khối đều khó có khả năng chết đi dưới loại tình huống này lại chết đi đại biểu đối thủ cũng mạnh không kém bá đạo có thể áp chế quỷ biêu cục sức mạnh của bản thân trừ phi quỷ biêu cục người quản lý chính mình ra ngoài tự sát thế nhưng lý do là cái gì đường vũ lần nữa cẩn thận xem xét tình huống bố n phía lại là không có phát hiện cổ cái gì thật chẳng lẽ không có ý định trộn lẫn m ộ t c ước vẫn là nói thật chúng ta suy nghĩ nhiều quá đường vũ n h ư mày nhưng luôn cảm thấy không đúng kỉnh hắn có loại dự cảm trong đó có k h á kỳ cặp diệp vũ tiến cũng không biết người ở đâu hắn làm sao có thể điều tra ra được tính toán Tạm thời không nghĩ thêm, tại m t h ờ không có tầng tầng tăng lên đi lên tình huống phía dưới chẳng khác nào tự tiện xông vào mà vào sẽ không nhận được quỷ dịch trạm tán thành cũng sẽ không trở thành quỷ dịch trạm người quản lý chợt hắn liền rời đi quỷ dịch trạm tiếp tục trở lại biệt thự của mình chờ đợi hắn tiếp tục kinh doanh hiệu cầm đồ đồng thời tại biệt thự nghỉ ngơi thật tốt nếu như vẫn là thời gian một tuần liền sẽ thi hành nhiệm vụ vậy hắn cũng không dám tùy tiện chạy loạn dù là muốn đi cổ trạch d o xét tình huống cũng cần chờ đồ tinh văn trở về lại thảo luận nếu là quỷ tân n ư ơ n g xem như cửa hàng phục vụ viên chẳng phải là công trạng bảo tăng đường vũ nhớ tới quỷ tân n ư ơ n g vây tay là có thể đem quỷ cho chiêu tới chẳng phải là có thể trở thành c h i ê u tài quỷ đây bất quá là suy nghĩ một chút mà thôi quỷ tân n ư ơ n g nơi nào có thể tùy ý hắn phân công đến xem cửa hàng chưa từng có quá lâu thời gian đồ tinh văn liền gọi điện thoại đến đây tổng bộ bên này lên tiếng có hai vị đội trưởng nguyện ý tới trợ giút liền hai vị đường vũ cao mày nói thật có chút quá ít đúng vậy liền hai vị trong đó hà cương đội trưởng bởi vì là tổng bộ mình người cho nên có thể kêu đến một cái khác là người quen ngũ tác đội trưởng bằng không đều không vui tới hơn nữa cũng hao tồn giá cao đồ tinh văn bất đắc dĩ nói những đội trưởng khác đều không vui tới phía trước minh hà thời gian gặp bọn họ vẫn rất tích cực đường vũ nhớ mày bởi vì minh hà sự kiện linh dị đã lan đến gần bọn hắn chỗ thành thị bọn hắn không thể không hăng h à i à đồ tinh văn tại đầu bên kia điện thoại cũng là bất đắc dĩ nói hồng lực đội trưởng cần tọa chân tổng bộ không thể tùy ý rời đi kỳ quái theo lý mà nói hẳn là sẽ hỗ trợ mới đúng đường vũ trầm giọng nói quỷ dịch chạm dẫn ra vấn đề chẳng lẽ liền không giống như minh hạ sự kiệt kém từ một loại nào đó góc độ tới nói bọn hắn là cảm thấy tình huống hơi thấp kỳ thực chính là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao trừ phi xâm lấn đến bọn hắn trong thành thị bằng không cũng không quá vui lòng xuất động đồ độ tinh văn thở dài gần nhất bọn hắn xuất lực không thiếu lần này bọn hắn thật sự là không quá vui lòng xuất động trừ phi trả giá rất cao đại giới trước mắt linh dị tổ chức có thể cho đại giới bọn hắn có chút cũng không quá hiếm có linh dị chi vật nhìn như hiếm có nhưng tác dụng p ụ cũng không nhỏ dưới loại tình huống này cũng không khả năng cầm một cái mấy trục kiện tại người một vòng dùng xuống tới bị áp c h đồ tinh văn bất đắc dĩ nói cũng may bọn hắn sẽ đem việc đều biết làm hảo bất quá thật sự làm loạn lời nói cũng có thể có mấy trăm loại phương pháp có thể hung hăng phải ngăn lại bọn hắn nói đến phần sau đồ tinh văn ngữ khí trở nên có mấy phần bóng đánh rất rõ ràng đồ tinh văn lời nói không riêng gì nhằm vào bọn họ cũng là đang nhắc nhở đường vũ linh dị tổ chức vẫn là vô cùng có nội tình chỉ cần không chạm đến hắn d a n h giới cuối cùng cái kia hết thể dễ nói lời nói đã như vậy cái kia cũng không có biện pháp ít nhất thêm bạn hết thể đều có ba vị đội trưởng còn không thể đem ở đây giải quyết liền thật sự thật là mất mặt đường vũ cũng coi như là đội trưởng cấp bậc thực lực hết thể bốn vị đội trưởng cấp bậc chẳng lẽ còn không thể đem cái này khu khu cổ trạch đem áp chế xuống ân nhưng còn có thể phái ra khác cũng không phải là cấp đội trưởng tới tiếp viện tỉ như dự trữ cấp đội trưởng đồ tinh văn vừa cười vừa nói a dự trữ cấp đội trưởng đường vũ hai mắt tỏa sáng này ngược lại là có thể có vậy được đến lúc đó mang tới cùng ngươi một khối nhận thức một chút đồ tinh văn nghĩ nghĩ lại tiếp tục vừa nói vậy bây giờ đâu có kế hoạch gì ta vốn là định chính là sớm đi tìm hiểu một chút không nói xông vào cũng nghĩ xem bên trong là gì tình huống đây chính là nhiệm vụ sau cùng độ khó tuyệt đối không đơn giản lần này quỷ tân lương nhiệm vụ liền phi thường c h ủ n g bố còn tốt bọn hắn chạy thật nhanh bằng không thì liền bị vây ở tứ hợp viện tương ứng tầng thứ tư nhiệm vụ chẳng lẽ còn lại so với tầng thứ ba nhiệm vụ đơn giản cái này dĩ nhiên không có khả năng chỉ có thể càng ngày càng khó sớm đi tìm tòi liền lộ ra vô cùng tất yếu rồi đi vậy ta liền cùng ngươi một khối đi tới đồ tinh văn cũng tới tinh thần đồ đội trưởng ngươi không cần nghỉ ngơi một chút hoặc để hai vị khác đội trưởng tới cùng ta một khối hành động đều h ảo đường vũ lập tức im lặng muốn chết cũng không cần dạng n à y chơi a điện thoại bên kia trầm mặc sẽ sau đó chính là nói kia tốt ta có thể a n bài đi qua không biết ngươi muốn hà cương đội trưởng đều một khối muốn ngũ tác đội trưởng là được rồi tùy ý đi dò xét mà thôi đường vũ cảm thấy ngũ tác đội trưởng liền rất tốt nắm giữ thích khách thuộc tính